Vậy tại sao Thiên đạo luân hồi ấn ký lớn nhất để cho người đỏ mắt? Hạ Uu ngừng lấy mắt to hỏi, nàng thì là đơn thuần hiếu kỳ, gặp phải sự tình nhất định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến to cùng. May ra Hắc Hoàng cũng vui vẻ tại khoe khoang, Dương Dương đắc ý nói ra, đó là bởi vì Thiên đạo luân hồi ấn so với hắn luân hồi ấn, có một cái to lớn ưu thế có thể vô hạn phục sinh. Thiên đạo luân hồi ấn sở hữu giả, dù là bị chôn vùi thành tàn bã, vẫn như cũ có thể ở trong luân hồi thu hoạch được tân sinh. Tiên lộ nhiều lang dong, một bước nhất sát kiếp, mặc cho ngươi thiên túng kỳ tài, hơi không cẩn thận, liền rơi vực sâu vạn trượng. Nhưng có Thiên đạo luân hồi ấn, thì có vô số lần thử lỗi cơ hội. So với người khác, ngươi trùng kích tiên đế cảnh cơ hội đem thêm ra gấp 10 lần, gấp trăm 100 lần, 1000 lần, thậm chí là lần. Hạ Uu hai mắt nở rộ thần quang, kích động nói, có thể vô hạn phục sinh, vậy thật đúng là vô địch. Cho dù là Đặt quyết tâm Diệt tang, lúc này cũng không thể không thừa nhận, Thiên đạo luân hồi ấn ký sức hấp dẫn quá mạnh, không ai có thể không làm động tâm. Giống như Hắc Hoàng Châu nói, tiên lộ nhiều lang đồng, dù là cử thế vô địch cường giả, cũng không dám hứa chắc có thể một đường miễn phép. Thái tử đã đủ cường đại, Nam giữ đối cứng thần thoại đế binh tử lực, nhưng lại bị Dương Phàm hai đầu lông mày chư thần ấn ký trực tiếp trấn sát, có thể nói là hình thần đều diệt, liền một tinh huyết đều không có để lại, dạng này sự tình ai có thể nghĩ tới. Đổi thành người khác, dù là đại đế cảnh cường giả, cũng muốn trực tiếp vỡ lạc, vạn năm khổ tu hóa thành bụi đất. Nhưng Thái tử lại bằng vào thiên đạo luân hồi ấn trong nháy mắt phục sinh, tránh thoát cái này tất sát một kiếp, vung phất ống tay áo, tiếp tục lên đường. Tiên đường dài dằng dặc, giống lạ như vậy tất sát kiếp nạn xa không biết bao nhiêu thiếu, người khác chỉ đậu chỗ phạm sai lầm, liền vạn cổ thành không mà thiên đạo luân hồi ấn sở hữu giả lại có thể lần lượt phạm sai lầm, giữa hai bên chênh lệch có thể sưng cách nhau một trời một vực. Ai nha. Đúng lúc này, Hạ Vũ Vũ bỗng nhiên kinh hô một tiếng, đem mọi người nỗi lòng đều cho kéo trở về, hào hào hướng về nàng nhìn lại. Chỉ thấy Hạ Vũ Vũ một tay chỉ treo lơ lửng giữa trời biểu hiện địa, trừng trong mắt nói, nhanh đến phiên anh Vũ Hầu. Mọi người theo nàng chỉ hướng nhìn qua, quả nhiên gặp đằng sau xuất hiện một hàng tiêu nguyệt ảnh tên. Diễn võ đại hội tiến hành đến hôm nay, đã nhanh phải quyết ra thực hiện. Bởi vì Diệp Tang cố ý sai người đem tiêu nguyệt ảnh trận đấu đều an bài tại phía sau cùng. Vậy cuối cùng 10 trận đấu bên trong, có 8 trận đều là Tiêu Nguyệt Ảnh. Rất nhanh, lại 2 trận đấu kết thúc. Một tên tân hình khôi nô đại yêu trèo lên trên diễn võ đài, chờ nửa ngày cũng không thấy Tiêu Nguyệt Ảnh, ngay sau đó nhếch miệng cười nói, cái này Tiêu Nguyệt Ảnh hẳn là e ngại bản hoàng bị danh, không đánh mà chạy. Thẩm phán trưởng lão vẫn là trực tiếp tuyên bố kết quả đi. Ở vào chủ vị trên đài mấy cái thẩm phán trưởng lão lẫn nhau nhìn xem, làm ra quyết định, đang định trực tiếp tuyên bố kết quả, bỗng nhiên một đạo chói hai tiếng xé gió vang vọng toàn trường. Ta đến. Mọi người chỉ thấy một cái có tới hơn 100 mét lớn lên tam tốc kim ô bay ngang qua bầu trời, vô tận hỏa diễm đốt diệt hư hư không, mang theo một cỗ linh khí phong bạo, trực tiếp buông xuống đến diễn võ đài phía trên. Oanh! Ngay tại tam tốc kim ô kết thúc trong nháy mắt, mạnh mẽ khí huyết chi lực quyết tán mà ra, trực tiếp đem đối diện đại yêu đánh bay ra ngoài. Diệp Tang, Hạ Vũ bọn người hào hào lộ ra vẻ kích động, lớn tiếng reo hò, các nàng đều biết ra Tiêu Nguyệt Ảnh phi tức. Lăng Trần lại có chút im lặng, cái này Tiêu Nguyệt Ảnh vẫn thật là là nhân vật chính cuốn mẫu, đang chẳng thời gian đều nắm chắc như thế tính chuẩn. Một giây không nhiều, Một giây không ít. Hoàn toàn thật tốt là tại lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, chấm dứt mạnh hơn tư thế buông xuống, dẫn phát toàn trường náo động, vô số ánh mắt tập trung. Chỉ cái này một đợt, thì cho Lăng Trần mang đến trọn vẹn 300 triệu điểm chấn kinh thu nhập. Để Lăng Trần không khỏi không cảm khái, nhân vật chính khuôn mẫu cường đại. Lại nói Diễn Võ Đài phía trên, Tam Túc Kim Ô bên ngoài thân một trận quang hoa lấp lóe, hiện hóa ra Tiêu Nguyệt Ảnh thân hình, phong tư xinh đẹp tuyệt luân, mềm mại khuôn mặt vô song. Nàng phóng tầm mắt xung quanh, nghi ngờ nói, đối thủ của ta đâu? Mẹ nó, lão tử ở đây. Diễn Võ Đài dưới Một trận bụi đất tung bay, theo lòng đất lao ra một cái đại yêu, có tới gần cao 10 trượng, rõ ràng là một cái bạo hùng, mặt ngoài phủ đầy vải giáp màu đen, nhìn qua mười phần đáng sợ. Nhưng hắn lúc này lại có chút thảm liệt, trên thân nhiễm mảng lớn vết máu, dường như tiến hành một trận đại chiến. Tiêu Nguyệt Ảnh cười nói, tại hạ Tiêu Nguyệt Ảnh, còn xin chỉ giáo. "Giống." Bạo hùng hoàng phát ra một tiếng cự tiếng giống to, hướng thẳng đến Tiêu Nguyệt Ảnh phóng đi, cánh cửa đại bản tay nhỏ ngang áp mà xuống, mang theo cuồng liệt cương phong. Tiêu Nguyệt Ảnh trong mắt ý cười không giảm, chỉ nâng lên một ngón tay, hướng về kia chỉ bạo hùng điểm tới. Một chỉ này chính là Thiên Đế Kinh bên trong vô thượng giết chóc đại thuật, Thiên Đế Diệt Tiên Chỉ. Nhất chỉ đã ra, vạn tiên vẫn diện. Ầm ầm. Mọi người chỉ nghe một tiếng nổ đùng, Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Bạo Hùng Hoàng ở giữa hư không, lại bị đạo này chỉ kình sinh sinh đánh bại, hóa ra một cái 100 trượng đường kính tự đại hắc động, vô số dòng chảy không gian tản phá bừa bãi, phá hủy hết thảy. Mà cái kia Bạo Hùng Hoàng sớm liền bị nhiễu loạn linh khí gió bao đánh bay ra ngoài, hung hăng lện tại đài diễn vỏ dưới, nằm tại một mảnh vũng máu bên trong. Tiêu Nguyệt Ảnh chỉ giống làm một chuyện rất chuyện bình thường, thu về bàn tay, lại cười nói: Vì không lãng phí thời gian, ta còn lại đối thủ cùng lên đi. Tại đỉnh đầu nàng, cự đại hắc động thôn vệ chỗ có không gian luân lưu, liền phảng phất một vòng màu đen mặt trời, lơ lửng tại đại đài diễn võ trên không, vô lượng hỗn độn chi khí ở bên trong lăn lộn, sinh diệt vần vần. Diễn võ trên quảng trường, giống như chết điếng tĩnh. Tất cả mọi người bị tình cảnh này cả kinh linh hồn xuất khiếu. Còn thừa bảy cái đối thủ, nguyên bản mài đau xoèn xoẹt, chiến ý ngút trời, lúc này lại giống như đặt mình vào vạn trượng hà băng, toàn thân cao thấp liền huyết dịch cùng cốt tủy đều lộ ra khí lạnh. Cái này còn đánh cái dám a. Chương 258 Tiên ma lang viên dị biến, sớm tiến vào. Mạnh, quá mạnh. Tiêu Nguyệt ẩn cái này tùy ý nhất chỉ uy lực, trực tiếp đem toàn trường tất cả mọi người cho đại động. Cái kia đường tính khoảng chừng trên trăm trượng hấp động, để mấy cái hợp đạo cảnh thánh tôn đều nhìn đến tê cả da đầu. Cái này cái kia là kinh khủng bậc nào uy lực, mới có thể tạo thành khủng bố như thế lực phá hoại. Không người nào dám tin tưởng, cái lỗ đen này là xuất từ một cái trạm linh cảnh đệ cửu trọng thiên tu sĩ chi thủ. Dù là mạnh hơn thần thông, cho dù là đại đế pháp, tại trạm linh cảnh thứ cửu trọng thiên cảnh giới dưới, cũng không có khả năng có uy lực như thế. Nhưng sự thật thì bày tại bọn họ trước mắt, căn bản là không có cách phản bác. Càng kinh khủng là, Tiêu Nguyệt Ảnh rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, chỉ là tiện tay nhất chỉ mà thôi. Cái kia nàng thật toàn lực bạo phát, cái kia khủng bố đến mức nào? Thần mạnh khí huyết, giống như một tôn thần ma. Trên khán đài, Thạch Dục vận chuyển trọng đồng quan sát Tiêu Nguyệt Ảnh, nhịn không được đồng tử co dù lại. Tại hắn trọng đồng quan sát dưới, Tiêu Nguyệt Ảnh trên thân khí huyết giống như cuồn cuộn khói báo động, thẳng quan vân không, so hợp đạo cảnh đại yêu còn kinh khủng hơn, tựa như là một tôn ấu thần đứng ở nơi đó đồng dạng. Diệp Tang cũng lộ ra không gì so sánh được ngưng trọng biểu lộ, nàng từ trên người Tiêu Nguyệt Ảnh cảm nhận được như bãi sơn đảo hải áp bát lực. Dù là Tiêu Nguyệt Ảnh chỉ là tùy ý tại cái kia vừa đứng, vẫn như cũng cho nàng một loại không có thể dung chuyển vô địch chi không hai uy. Vẹn vẹn căn cứ Tiêu Nguyệt Ảnh phát tán ra uy thế, Diệp Tang liền có thể phán đoán, mình bây giờ không phải Tiêu Nguyệt Ảnh đối thủ, chênh lệch quá lớn. Hoặc là nói, Tiêu Nguyệt Ảnh lần này tăng lên thật sự là quá kinh khủng, so với nàng trước khi đi mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian a. Không hề nghi ngờ Tiêu Nguyệt Ảnh tuyệt đối là thu hoạch được tiên đại tạo hóa. Chẳng lẽ là Yêu Hoàng Đế Tuấn? Diệp Tang trong đầu bỗng nhiên lóe qua một đạo linh quang. Tuy nhiên Tiên Vũ Học viện khoảng cách Yêu tộc Tiên Đình bí cảnh bạo phát địa phương có tới mấy ngàn vạn dặm xa, nhưng Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Tổ Vu Sa bị thiên đại chiến toàn bộ Đông Hoang đều có thể thấy rõ ràng, nàng tự nhiên cũng là nhìn đến. Lại thêm Tiêu Nguyệt Ảnh lúc trở về, bày ra là tam tốc kim ô hình thái, để cho nàng càng nhịn không được sinh ra suy đoán. Hoặc là Tiêu Nguyệt Ảnh lần này to lớn tăng lên, cùng Yêu Hoàng Đế Tuấn có quan hệ. Càng nói đúng ra, Tiêu Nguyệt Ảnh thu hoạch được Yêu Hoàng Đế Tuấn truyền thừa. Nghĩ đến đây, Diệp Tang liền không khỏi hít sâu một hơi. Yêu hoàng đế Tuấn là người nơi nào? Chính là yêu tộc Thiên Đình sáng tạo ra, hùng hoàng thời đại trời xanh bá chủ, thời đại kia kinh khủng nhất đại năng một trong những nhân vật. Tiêu Nguyệt Ảnh nếu quả thật thu hoạch được hắn truyền thừa, vậy liền thật đáng sợ, tuyệt đối có tư cách đưa thân đương đại mạnh nhất hàng ngũ. Hoa, anh Vũ Hầu chiêu này quá lợi hại, đem những người kia đều dọa chao đốc, ha ha. Hạ Vũ Vũ không tìm không phối cười nói, Thẩm phán trưởng lão, trận tiếp theo trận đấu có thể hay không bắt đầu? Tiêu Nguyệt Ảnh trên đài chờ nửa ngày, cũng không thấy có người tới đành phải quay đầu xin giúp đỡ thẩm phán trưởng lão. Ngươi mạnh như vậy, ai còn dám tới, ngại chính mình mạnh quá dài a." Ngồi tại ở giữa nhất thẩm phán đại trưởng lão một trận nói thầm, mặt ngoài vẫn là mang theo nụ cười, hòa ái dễ gần hướng về phía Tiêu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, lại ánh mắt liếc nhìn toàn trưởng, uy nghiêm nói, "Trận đấu này, người thắng trận vì Tiêu Nguyệt Ảnh, tham gia trận tiếp theo tỷ thí học tâm học viên, có thể lên đài." Toàn trưởng một mảnh im lặng. Không biết qua bao lâu, trong một cái góc rốt cục truyền xuất ra thanh âm, "Trưởng lão, ta bỏ quyền." Thẩm phán đại trưởng lão mảy may cũng không ngoài ý muốn, lại mở miệng nói, "Xuống một vị Cả người Cao Trưởng Nhị Cao Tiên Niên lớn đứng lên, mang theo một cỗ kinh khủng áp bách lực. Hắn cũng không phải là yêu tộc, mà chính là huyết thống thuần chủng nhân tộc, chuyên tu thân thể bí cảnh duy nhất, bắp thịt toàn thân nội cục mạnh mẽ, từng đưa xé rách qua một cái Trạm Linh Cảnh đại yêu, khí huyết lực lượng trong người. Hắn chính là tiêu nguyện ảnh trận tiếp theo tỉ thí đối thủ. Thẩm phán đại trưởng Lão Hiệp mắt dò xét thanh niên này một vòng, chậm rãi nói: "Ngươi nhưng là nghĩ rõ ràng, diễn võ đại hội, chết hay sống không cần lo." Hắn đem cái này chết chữ, nói rất nặng, hiển nhiên có nhắc nhở ý vị. Thanh niên trong mắt chiến ý lan lộn, Nhưng nhìn lấy Tiêu Nguyệt Ảnh đỉnh đầu cái kia kéo dài không rời hát động, tâm lý lại bỗng nhiên có chút rụt rè, rõ ràng muốn vận kình bay lên đại cao, lại không sử dụng ra được mấy may khí lực. Do dự một chút, hắn lại ngồi trở lại đến vị trí bên trên, chầm chậm nói, "Ta bỏ quyền." Trên quảng trường vang lên một mảnh xôn xao thanh âm. Người thanh niên này chính là Thiên Vũ học viện Hạch Tâm học viên bên trong phong vân nhân vật một trong, lúc trước bị rất nhiều người nhìn kỹ, không nghĩ tới lúc này vậy mà bất chiến mà hàng. "Bỏ quyền." "Bỏ quyền." "Bỏ quyền." Theo cái này thanh niên nhận thua, còn lại người càng không có kiên trì dự định. Lao lao lựa chọn đầu hàng, để Tiêu Nguyệt Ảnh trực tiếp cầm phía dưới cái cuối cùng thập kiệt danh hạch. Thẩm phán đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói ra, Thiên Vũ thập kiệt đã ra, hiện tại mọi người hơi chút nghỉ ngơi, đợi lão phu xin chỉ thị hết lãnh tụ, lại tiến hành bước kế tiếp ti thí. Tiêu Nguyệt Ảnh lộ ra một vẻ ý cười, hướng về phía thẩm phán trưởng lao ghế ti lễ, phi thân đi vào làng trận, diệp tăng bọn người chố khu vực. Tiêu thị tỷ, ngươi quá lợi hại, thì động ra tay chỉ, liền cầm tới Thiên Vũ thập kiệt danh hạch. Ha Hạ u u rất là bên trên nói đưa lên đựng ngọt. Tiêu Nguyệt Ảnh tuy nhiên thực lực tăng lên to lớn, Nhưng tâm tính không thay đổi chút nào, rất nhanh liền cùng mọi người nói giỡn một đoạn. Thiên Vũ học viện, một phương khác thứ nguyên không gian. Dương Phàm đứng tại một chỗ đỉnh phía trên, học viện lãnh tụ thì đứng tại hắn phía trước, đưa lưng về phía hắn, nhìn ra xa bên dưới vách núi cảnh đẹp. Giữa hai người rơi vào quỷ dị trầm mặc. Dương Phàm cũng không có mở miệng trước ý tứ, thì tốt như vậy kỳ bốn phía quan sát. Giống là không lỗ như vậy, ổn định thứ nguyên không gian, đủ để dung nạp mấy trăm triệu người sinh sống, chí ít cũng có hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn mới có thể mở tích. Mà Thiên Vũ học viện thánh tôn chỉ có hợp đạo cảnh sơ kỳ tu vi rất hiển nhiên không phải hắn khai mở. Thiên Vũ học viện truyền thừa đã lâu, chỗ này Thư Nguyên Không Gian hẳn là đã từng một vị cường đại lãnh tụ mở. Dương Phàm tâm lý như thế suy đoán. Đúng lúc này, lãnh tụ rốt cục xoay người, nhìn lấy Dương Phàm, bình tĩnh nói: "Thái tử lần này tùy tiện xuất thủ, phá hư diễn võ đại hội quy củ, để ngươi chịu hủy quất." Nhưng ta cũng không có cách nào quá trách móc nặng nề tại hắn, không phải là bởi vì hắn là nhi tử ta, mà chính là hắn lực lượng đã vượt qua quy tắc có khả năng hạn chế phàm chủ. Thiên Vũ học viện như thế, Đông Hoàng cũng như thế, toàn bộ tiên huyền đại lục đều là như thế đơn giản có thể áp đảo quy tắc phía trên. Dương Phàm không nói gì, hắn đã không phải là lúc trước cái kia ngây thơ thiếu niên, nhưng đạo lý này, hắn đều hiểu. Cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là cường giả vi tôn. Phía dưới nhóm cường giả tiếp cận quy tắc, bên trong nhóm cường giả chế định quy tắc, phía trên nhóm cường giả trà đạp quy tắc. Thái tử hiển nhiên cũng là cái kia phía trên nhóm cường giả, cho nên bị thái tử ức hiếp, hắn cũng không oán hận những cái kia học viện trưởng lão, cũng không oán hận lãnh tụ, chỉ hận chính mình thực lực không tốt. Lãnh tụ nói tiếp, tuy nhiên không thể đối chừng phạt thái tử, nhưng ta có thể đối ngươi tiến hành bổ huyết. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thiên Vũ Học viện chân truyền học viên, cho nên Thiên Vũ Học viện 903 diện tích, ngươi có thể tự do là xem. Còn Lâm Diệu Âm địa ngục đạo luân hồi ấn đã bị ngươi đoạt được, liền trở về ngươi tất cả, hy vọng ngươi có thể cực kỳ linh ngộ. Dương Phạm Hành lên nói, đả tạ lãnh tụ. Lãnh tụ lắc đầu, đây đều là ngươi nên được, không cần cảm ơn ta. Ngoài ra ta phải nhắc nhở ngươi, Lâm Diệu Âm đến từ Tây Màng, thân phận rất là bất phàm, ngươi giữ nàng, nàng thế lực sau lưng sẽ không từ bỏ ý đồ, sớm muộn có một ngày sẽ đến tìm ngươi, hy vọng ngươi có chuẩn bị. Nói xong câu đó, Hắn không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đưa tay nức ra không, gian, cùng Dương Phạm cùng nhau đi ra ngoài. Tại toàn trường tất cả mọi người chú mục dưới, học viện lãnh tụ đi hướng thẩm phán đại, cùng một đám thẩm phán trưởng lão bàn giao vài câu, sau đó nhẹ lướt đi. Chốc lát về sau, thẩm phán đại trưởng lão đứng ra, cao giọng nói, bởi vì tiên ma lang viên bí cảnh phát sinh dị biến, lãnh tụ cùng các đại thánh tôn như thường, vì phong ngự phát sinh càng đại biến hơn cho nên, quyết định sớm tiến vào bí cảnh. Bởi vậy tiên vũ thập kiệt cuộc thi xếp hạng trì hoãn, thập kiệt nhân tuyển nghị ngôi một ngày, sáng sớm ngày mai, chính thức xuất phát tiến về tiên ma lang viên bí cảnh. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên một mảnh bất mãn nghị luận. Thiên Vũ thập kiệt bài vị chiến, mới là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Dương Phàm, Thần Mục, Tiêu Nguyệt Ảnh, Thạch Dụ, Diệp Tang những thứ này thiển chi con tương cùng đại đỏ sức, chỉ suy nghĩ một chút liền đệ người nhiệt huyết sôi trào. Bất quá đối với quyết định này, Diệp Tang, Tiêu Nguyệt Ảnh bọn người thì biểu hiện rất không quan trọng. Bọn họ tham gia diễn võ đại hội chính yếu nhất mắt, cũng là muốn đạt được tiến vào Tiên Ma Lăng Viên bí cảnh cơ hội. Nghĩ đến ngày mai thì có thể đi vào cái kia mảnh thái cổ thời đại tiên ma tang địa, chim ngưỡng thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên mộ địa, thậm chí để lộ thái cổ thời đại trọng đại bí mật, chúng tiên yêu đều có chút kích động khó nhịn. Chương 259, thái cổ diệt thiên kết quả chân tướng ra ánh sáng. Thời gian vội vàng, đảo mắt một ngày mà qua. Tiêu Nguyệt Ảnh, Dương Phàm, Thần Mục, Thạch Vũ, Diệp Tang cùng mặt khác 5 tên hạch tâm học viên tại Thiên Vũ học viện cửa tập hợp, trên mặt mỗi người đều mang một chút vẻ kích động. Rất nhanh, Thiên Vũ học viện lãnh tụ liền từ trong hư không đi ra, vẫn chưa cùng mọi người nhiều lời. Đơn giản bàn giao mấy câu, liền mang theo bọn họ hướng Tiên Ma Lăng Viên bảy đi. Tiên Ma Lăng Viên bên ngoài, các đại thế lực đã tề tụ, đều là từ thánh tôn tự mình dẫn đội, phía sau là chính mình kiệt xuất trạm linh cảnh đệ tử. Tiên Ma Lăng Viên bí cảnh thật sự là quá quan trọng, bên trong chôn lấy vô số thái cổ thời đại chiến tiên lợi, tùy tiện một tòa mộ bia phía dưới, đều táng lấy ra mạnh hơn xa đại đế nhân vật kinh khủng. Chỉ làm cho người suy nghĩ một chút, cũng cảm giác tâm thần phới động. Nếu như có thể ở chỗ này thu hoạch được cơ duyên, cái kia nhất định là kinh thiên động địa đại cơ duyên, có thể cho một người, thậm chí một cái thế lực nhất phi trung thiên. Dạng này cơ hội, các đại thế lực tự nhiên không muốn bỏ lỡ, phái ra cơ hồ tất cả đều là các phái kiệt xuất nhất đệ tử. Thân mục ánh mắt rất phức tạp, thời khắc mấy tháng, hắn lại một lần về tới đây, nhưng tâm tình cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Thông qua tại Thiên Vũ học viện học tập, hắn hiểu được rất nhiều liên quan tới thái cổ thời đại bí mật. Không hề nghi ngờ, thái cổ thời đại là một cái vô cùng thời đại huy hoàng, thời đại kia tiên vực phồn vinh hưng thịnh, ức vạn tiên ma hành hành, người người đều có trưởng sinh pháp, đang đặng năm tháng không có tận cùng. Nhưng thời đại kia cũng không phải là thái bình thịnh thế, hoàn toàn ngược lại. Có một cái kẻ địch khủng bố vắt ngang tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Cái kia chính là Thiên đạo. Thái cổ Thiên đạo chí tà, muốn muốn hủy diệt nhân gian. Cho nên thái cổ thời đại cũng là một cái chiến thiên thời đại, vô số chiến thiên người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chết tại diệt thiên đạo trên đường, tấu vang một khúc còn khảm khải bi ca. Có thể sinh tại dạng này thời đại, thân mục cảm thấy mình rất vinh hạnh. Nhưng vì ai lạ, hắn lại mất đi tất cả trí nhớ. Trừ đến từ trong tiên ma lang viên thần chữ phần mộ bên ngoài, hắn đối với mình hết thảy đều hoàn toàn không biết gì cả. Tỉnh lại sau rất ngủ, long trời lỡ đất, Không biết bao nhiêu kỷ nguyên giằng giật mà qua. Hắn thân nhân, hắn bằng hữu, chính hắn, thậm chí hắn chỗ thời đại đều đã bị thế nhân quên, bị chính hắn quên lãng. Loại này to lớn cảm giác cô độc, không có người có thể trải nghiệm. Cho nên thần mục lại về tới đây, hy vọng có thể tìm về ký ức, tìm về chính mình. Đầu này thời không thông đạo quả nhiên so trước đó càng không ổn định, muốn là lại mang xuống, nói không chừng sẽ trực tiếp sụp đổ. Một đám thánh tồn tại thời không thông đạo trước xem xét, ra kết luận. Việc này không nên chậm trễ, để bọn hậu bối đi vào đi, có thể được cái gì cơ duyên thì xem bọn hắn tạo hóa. Thái Hư Thánh chủ chậm rãi nói: "Chúng thánh tôn nào hào gật đầu, an bài chính mình hộ bối tới đây hội tụ. Chú ý, các ngươi hiện tại muốn đặt vào là một đầu hoàn toàn do thời không chi lực ngưng tụ mà thành thông đạo, vậy vậy các ngươi mỗi bước ra một bước, đều có thể tiến vào khác biệt thời gian điểm mấu chốt, mặc kệ thấy cái gì, đều không nên kinh hoàng thất tổ. Chúng ta hội ở bên ngoài thay các ngươi nhìn lấy thời không thông đạo, một khi thông đạo biến đến không ổn định, hội cho các ngươi thông báo, đến lúc đó các ngươi phải lập tức đường cũ trở về, tuyệt đối không thể có chút dừng lại." Thái Tố Thánh chủ nhìn lấy một đám trạm linh cảnh hộ bối, thanh âm sáng sủa nói ra: Thân mục bọn người ào ào gật đầu, đem cái này tịch thoại Lặng Yên ghi vào trong lòng, sau đó theo thứ tự bước vào thời không không đạo. Liên tại bọn hắn tiến vào thời không không đạo trong né mắt, một cô đáng sợ tới cực điểm uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, áp đến bọn hắn linh hồn đều muốn bạo liệt đồng dạng. Đáng sợ, thật đáng sợ. Cho dù là Diệp Tang, Tiêu Nguyệt ảnh dạng này tâm trí cứng cỏi người, cũng có loại muốn ngạt thở cảm giác, nhịn không được hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy tại không biết rõ cao bao nhiêu mái vòm phía trên, tồn tại một cái che cả bầu trời đại thủ, dường như hoàn toàn do tiên đạo thần tắc chỗ ngưng tản ra vô cùng tương đại, lạnh lùng, uy nghiêm khí tức, cao cao tại thượng, khiến người ta liền tranh đấu chi tâm đều không thể sinh ra. Thiên đạo, đây là thiên đạo chi thủ. Tại tiến vào bí cảnh trước đó, Thiên Vũ học viện lãnh tụ đã cho mọi người giảng thuận hắn trăm triệu tại Tiên Ma lang viên chỗ chứng kiến hết thảy, bao quát độc cô bại thiên cùng thiên đạo đại chiến. Bởi vậy Tiêu Nguyệt Ảnh bọn người trước tiên thì nhận ra, đây là thiên đạo bản tay. Dù là ngăn cách vô tận năm tháng, cái này thiên đạo chi thủ vẫn như cũ mang cho bọn hắn vô cùng khủng bố uy áp, dường như thế gian này cường đại nhất thần, có thể phá hủy hết thảy. Càng mọi người kinh hãi muốn tuyệt là, cái kia Thiên đạo đại thủ đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía dưới ngắc áp, làm vùng xuống trên người bọn hắn cảm giác áp bách cũng càng ngày càng mạnh. Càng cho bọn hắn một loại cảm giác, nếu như bị Thiên đạo chi thủ vồ trúng, thực sẽ chết. Tuy nhiên bọn họ là tới từ tương lai thời không khách tới thăm, nhưng Thiên đạo chi thủ chính là tuần túy tiên đạo thần tắc chỗ ngưng, bên trong thì bao hàm thời gian cùng không gian quy tắc, nắm giữ đem bọn hắn diện sát thực lực. Chạy. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra vô hạn hoảng sợ, chỉ có thể theo thời không thông đạo hướng về phía trước xông vào. Bọn họ đường sống duy nhất cũng là đi độc cô bại thiên xuất thế cái kia thời gian tuyến, mượn độc cô bại thiên chi lực đem cái này thiên đạo chi thủ diệt sát. Bệnh, bệnh, bệnh. Theo lấy bọn hắn không ngừng tiến lên, cảnh tượng trước mắt cũng đang bay nhanh biến hóa, bốn mùa thay đổi, từng tòa mộ bia từ không tới có, ai cũng không biết vượt qua bao lâu thời gian. Đột nhiên, tất cả mọi người thân hình đột nhiên run lên, toàn bộ dừng bước lại. Bọn họ vậy mà tại chỗ này thời gian tuyến, nhìn đến một người, một cái cao lớn nam tử khôn ngo, xuất hiện tại tiên ma lang viên bên trong. Mà khi thần mục nhìn đến tên nam tử này lúc, Càng là sinh ra một cố mười phần thân cận cảm giác, dường như cùng tên nam tử này tồn tại liên hệ nào đó. Hắn là ai? Thần Mục Tâm tình biến đến khoái động, ánh mắt chăm chú nhìn lấy nam tử khôi ngô. Nhưng gặp cái này nhân thân tại vĩ ngạn, khí vũ hiên ngang, hai đầu lông mày hiển thị rõ anh hùng phong khoáng khí khái, chỉ làm cho người nhìn lên một cái, liền không nhịn được sinh ra kính phục chi tâm. Người này không phải Độc Cô Bạt Thiên, hắn là ai? Vì sao xuất hiện tại Tiên Ma Lăng Viên bên trong? Tiêu Nguyên Ảnh, thành dục mọi người trong lòng đều sinh ra nghi hoặc. Bọn họ tại tiến trước khi đến, Đã theo học viện lãnh tụ chỗ đó nhìn đến Độc Cô Bại Thiên mộ họa, người này rất rõ ràng không phải Độc Cô Bại Thiên. Chỉ thấy người này đứng tại Độc Cô Bại Thiên trước một bia, tựa hồ tại nói cái gì đó, tâm tình có chút kích động, Độc Cô Bại Thiên mộ bia càng là rung động kịch liệt. Nhưng hai người đang nói cái gì, lại không người nghe rõ. Thiên đạo chi thủ áp bách theo tới mà đến, mọi người không có cách, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Tại không biết rõ vượt qua bao lâu năm tháng sông dài về sau, bọn họ lại nhìn đến tên kia nam tử Khôi Ngô. Nhưng lạ lần này, tên kia nam tử Khôi Ngô lại vô cùng thảm liệt, tóc đen rối tung, toàn thân đẫm máu. Dường như trải qua một trận khủng bố đại chiến, chỉ có cái kia cô vô địch khí khái vẫn như cũ không giảm. Trong lực hắn ôm lấy một thiếu niên, đứng tại độc cô bại thiên trước mộ địa, thần sắc lộ ra rất kích động. "Thần chiến, ngươi rốt cuộc quyết định sao?" Một cỗ thần niệm chi lực theo độc cô bại thiên mộ bia bên trong phát ra, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. "Cái này cầm giữ có vô địch khí khái nam tử, tên là Thần Chiến. Còn ta chết, tên là Thần Chiến nam tử." Thanh âm nghẹn ngào nói ra. "Hắn là ngươi thần gia người thứ 10, nắm giữ vạn cổ không xuất thần mật thể." là trong thiên hạ duy nhất có thể gánh chịu ức vạn tiên ma hoan hồn người. Diệt Tiên là hắn số mệnh. Độc Cô Bại Thiên Mộ Biện lại lần nữa phát ra thần niệm. Ta mặc kệ, chiến tiên đạo, ta thần chiến không sợ. Năm đó Diệt Tiên chi chiến, ta cũng tham gia, cũng chạm giết một cái thiên đạo phân thân. Hiện tại, ta chỉ muốn để hài tử của ta phục sinh. Thần chiến gần như là gầm thét nói ra. Độc Cô Bại Thiên Mộ Biện trầm mặt thật lâu, phát ra đạo thứ ba thần niệm, Diệt Tiên kết quả đã mở ra, tiếp nhận số mệnh, ta có thể cho hắn phục sinh. Ti. Nghe đến đó, Tiêu Nguyên Ảnh Dương Phạm bọn người lại không chế không nổi, tập thể phát ra một trận hít vào khí lạnh tanh âm. Thái cổ độc cô bại thiên bố cục diệt thiên đạo. Đây là thánh đế thư tay lưu lại ly chép, để vô số người hoang mang. Hôm nay, bọn họ rốt cục muốn tận mắt nhìn trộm đến cái này một bộ cục trận tướng. Cái này thần chiến không thể nghi ngờ là thái cổ thời đại tiên đạo bá chủ một trong, tham gia qua diệt thiên chi chiến, thậm chí chém giết qua thiên đạo phân thân, nắm giữ cùng thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên đối thoại tư cách. Mà thần chiến hoài lễ thiếu niên, chính là hắn hải tử, vạn cổ không xuất thần ma thể. Thể chất này vô cùng chân quý cùng tương đại, là độc cô bại thiên diệt tiên trong bố cục không thể thiếu một vòng. Rất hiển nhiên, độc cô bại thiên trước đó thì cùng thần chiến thương thảo qua diệt tiên bố cục sự tình, nhưng thần chiến bởi vì muốn bảo vệ hài tử mà cự tuyệt độc cô bại thiên đề nghị. Nhưng hôm nay thiếu niên này lại chết, thần chiến vì đem hắn phục sinh, không thể không lần nữa tìm tới độc cô bại thiên. Mà độc cô bại thiên cho ra phục sinh điều kiện, cũng là để thiếu niên này tham dự tiến chính mình diệt tiên kết quả bên trong. Chương 260, độc cô bại thiên nhìn xuyên tương lai thời không. Không ngời chú ý tới Đứng tại phía sau cùng thần mục đã lệ rơi đầy mặt, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì, khi nhìn đến thần chiến trong ngay mắt, hội sinh ra thật lớn như thế tâm tình biến hóa, nhịn không được trười lại nước mắt. Nhưng hắn đối với thần chiến lại không có chút nào ấn tượng, chỉ có thể cảm ứng được cả hai rất thân cận. Riêng là thần chiến Hoài Lễ thiếu niên, càng cho hắn một loại không gì so sánh được cảm giác quen thuộc cảm giác, liền tựa như máu mủ tình thân, không thể phân hóa. Hắn một cái tay vớ ra lấy thời không thông đạo với tưởng, chỉ muốn vọt tới thần chiến trước mặt, hỏi một chút hắn, chính mình đến tụt cùng là ai? Tại sao mình lại tại trong tiên ma lang viên sống lại, đến cùng phát sinh cái gì? Nhưng hắn làm không được, trước mắt hết thảy chỉ là đi qua năm tháng một đoạn hình ảnh mà thôi. Tựa như là một đoạn ký ức, chỉ có thể lướt qua, mà không cách nào đi cải biến. Trong tiên ma lang viên, thời gian vẫn tại đẩy về phía trước tiến. Thần Chiến nghe đến độc cô bại tiên trả lời, lại lần nữa trầm mặc xuống, cả giận nói, vì cái gì, vì cái gì các ngươi cả đám đều muốn nhi tử ta lấy mạng? Vì cái gì thì không thể bỏ qua hắn đâu? Năm đó thần gia bức bách ta, phải dùng nhi tử ta mệnh đến phục sinh viễn tổ, bị ta cự tuyệt. Ta nói cho bọn hắn, không cần phục sinh viễn tổ, cho ta thời gian, ta đem siêu việt viễn tổ. Lần thứ 2 diệt tiên chi chiến bên trong, ta chưa từng lùi lại một bước, đưa chém diệt tiên đạo phân thân, không rơi vào viễn tổ tên. Hôm nay, ngươi lại muốn lấy nhi tử ta đến bố diệt tiên kết quả, ta đồng dạng cự tuyệt. Nếu như nhất định muốn tiêu tan diệt tiên đạo mới có thể cứu sống nhi tử ta, cái kia không cần diệt tiên kết quả, một mình ta thì diệt tiên đạo. Thần chiến phẫn nộ gào thét, từng quyền từng quyền đánh vào độc cô bại thiên trên bia mộ, phát tiết trong lòng của Hàn Phẫn Nộ. Vậy ngươi liền đi đi, diệt tiên con đường, chắc chắn phải chết. Độc Cô Bại Thiên mộ bi kịch liệt chấn động một chút, chuyến ra độc cô bại thiên mang theo trầm thấp thần nhiệm. Thần chiến biểu lộ lãnh khốc tới cực điểm, không có nói thêm câu nào, đi thẳng tới một chỗ đất trống trước, dùng bàn tay của mình đào mở một cái hố đất, đem trong ngực thiếu niên thi thể chôn vào trong, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng đi đi này không trở lại. Diệp Tang, Dương Phàm bọn người yên lặng nhìn lấy, nhìn lấy thần chiến rời đi. Tại thời khắc này, bọn họ đáy lòng đều đối thần chiến sinh ra vô hạn kính ý, không phải kính nể hắn cái thế thực lực, mà chính là kính nể hắn thân thể làm cha thương con chi tâm. Vi Hoài bên trong tên thiếu niên kia, hắn lấy sức một mình đối kháng gia tộc, không chút do dự tham gia diệt thiên chi chiến, cường thế chạm giết một cái thiên đạo phân thân, nói cho tất cả mọi người, không cần hy sinh hắn hải tử đến phục sinh vết tổ, hắn đem siêu việt vết tổ. Đồng dạng là Vi Hoài bên trong tên thiếu niên kia, thần chiến lại không chút do dự đứng ra, dù là lần này đối thủ là chính thức thiên đạo, hắn vẫn như cũ chẳng sợ hãi, muốn lấy sức một mình đổ thiên nói. Hắn tựa như một gốc đại thụ che trời, yên lặng thủ vững, vì chính mình hải tử che gió che mưa, thậm chí không tiếc hy sinh tính mạng đi làm cái kia chuyện nguy tiên. Cơ hồ có thể tưởng tượng Trần Chiến lần này đi nhất định là giữ nhiều lệnh ít, chắc hẳn bản thân hắn cũng hoàn toàn minh bạch. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn con đường này, không oán không hối. "Phu thân." Thân mục trong miệng vô ý thức phun ra hai chữ này, trên mặt đã hoàn toàn phủ kín nước mắt. Hắn giơ bàn tay lên muốn giữ lại Trần Chiến, nhưng chỉ có thể bất lực để xuống, giữa hai người, ngăn cách chân trời bĩnh hằng. "Oan." Đúng lúc này, thiên đạo chi thủ lại lần nữa rủ xuống, bước bách mọi người không thể không tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Đương nhiên, mọi người bước chân tập thể trì trệ, bọn họ lại nhìn đến Trần Chiến. Trong Tiên Ma Lang Viện, thần chiến lần nữa hiện ra thân hình. Nhưng hắn hình tượng đã không thể dùng thảm liệt để dùng, mà gần như khủng bố. Nguyên bản cao lớn khôi vĩ hắn, gây đến chỉ còn lại một tầng da bọc xương, dường như trâu hết lục tinh huyết đều bị hút khô. Tóc đen đầy đầu biến thành mênh mang tóc trắng, trên mặt lít nhã lít nhít nếp nhăn giao thoa ngang dọc, giống như theo địa ngục bên trong bò ra ngoài hài cốt, không có chút nào sinh mệnh ba động, chỉ là dựa vào một cỗ không diệt ý niệm tại trèo chống. Cương tọa người là, hắn nửa người đều bị xé nứt, bao quát nửa bên đầu, không phải là bị lưỡi dao sắc bén chặt đứt, mà chính là như bị manh thú móng vuốt xinh xinh xé nát, từng cây xương sườn hỗn tạp nội tạng, thì như vậy lộ ở bên ngoài. Hắn khí tức cũng suy bại tới cực điểm, thậm chí nếu không cẩn thận đi càng lộ, đều không cảm giác được mảy may linh lực ba động, dường như một cái gần đất xa trời lão nhân. Cái này hình tượng cùng hắn hai lần trước loại kia vô địch khí khái chênh lệch rất rất nhiều, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, đến cùng là trải qua như thế nào thảm liệt nhất chiến, mới có thể đem cái kiếp cái thế anh hùng biến thành hiện tại như vậy bộ dáng chật vật. Ta nói qua, diệt tiên con đường, chắc chắn phải chết. Độc cô bại thiên mộ bia vạn cổ vẫn như cũ truyền ra một đạo thần nghiệm tại toàn bộ Tiên Ma Lang Viên quân quẩn. Thần chiến không có trả lời, hắn rường như một cái tránh thức lão nhân, kéo lấy suy bại không chịu nổi thân thể, từng bước một đi đến Mai Táng thiếu niên đống đất trước, quỳ một chân trên đất. Hắn dùng chính mình còn sót lại một cái tay phải, chậm chạp mà kiên định đào lấy đống đất, đem đống đất hoàn toàn đào mở, sau đó nâng lên chôn ở phía dưới thiếu niên thi thể. "Con ta là cha vô năng." Ngắn ngủi sáu cái chữ, lại giống như là hao phí thần chiến sức lực cả đời, anh hùng như hắn, cái kia một mắt bên trong lại chảy ra một hàng lệ nóng. Giờ khắc này, Toàn bộ tiên ma lang viên cũng vì đó chấn động. Vô số tiên ma cự bịa phát ra hinh mình, từng đạo từng đạo tản hồn ý chí ngút trời, tựa hồ bị thần chiến tâm tình lây. Bọn họ đều từng là chiến tiên người, vì diệt tiên mà chết, hướng về thần chiến biểu đạt chính mình tính ý. Độc cô bại thiên mộ bịa cũng phát ra kịch liệt lắc lư, một cuộn kinh khủng ma khí phóng lên tận trời, đem trọn cái bầu trời che đậy không. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tuổi trẻ bóng người theo cái kia vô tận ma khí bên trong đi ra. Tuy nhiên hắn nhìn qua rất trẻ trung, nhưng lại lộ ra vô cùng cổ lão tang thương khí tức, dường như sống ngức và năm, có vô số năm tháng lắng đọng. Hắn chô phát ra khí thế, càng có thể sưng bá thiên tuyệt địa, vô tận uy áp quét tán bốn phương tám hướng, chấn động ở trong gầm trời, thậm chí để trời xanh cũng vì đó lay động. Độc Cô Bại Thiên. Một số thiên kiêu nhịn không được lên tiếng kinh hô. Người trẻ tuổi này không thể nghi ngờ chính là cái kia thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên. Cũng chỉ có hắn mới cầm giữ có đáng sợ như thế lực lượng, giơ tay nhấc chân, để thiên địa cũng vì đó rung chuyển. Nhưng cái này rõ ràng không phải bản thể hắn, mà chính là hắn một luồng ý chí hiện hóa, hắn thân thể tản phế tại tiên ma lang viên lòng đất ngủ say. Càng làm cho mọi người dùng mình là Lục Cô Bại Thiên tại tiến lên quá trình bên trong, vậy mà hướng lấy bọn hắn chỗ phương hướng nhìn một chút. Cái nhìn này, dường như xuyên thủng vạn cổ thời không. Diệp Tang, Thành Dục, Tiêu Nguyệt Ảnh bọn người lưng cũng không khỏi một trận phát lạnh. Chẳng lẽ Lục Cô Bại Thiên đã mạnh mẽ đến tình trạng như thế, phát hiện đến từ tương lai thời không bọn họ? Ý nghĩ này một khi xính ra, lập tức trong lòng mọi người lăn chạn, để bọn hắn kinh hãi sau khi càng tràn ngập tâm thần bất định, không biết Lục Cô Bại Thiên hội xử trí như thế nào bọn họ những thứ này đến từ tương lai thời không khách tới thăm. May mắn là, Lục Cô Bại Thiên chỉ là nhìn cái phương hướng này liếc một chút. Liên Thu hồi ánh mắt, đi thẳng tới thần chiến trước mặt. "Thần huynh, Diệt Thiên kết quả, ta đã cùng Luân Hồi Thiên Vương bố trí thỏa đáng, chỉ cần ngươi gật đầu, ngươi hài tử liền có thể ở trong Luân Hồi thu hoạch được tân sinh." Độc Cô Bại Thiên nhẹ nhàng mở miệng nói ra. "Phục sinh, là hài tử của ta, vẫn là ngươi quân cờ." Thần Chiến lạnh lùng nói ra. "Là ngươi hài tử, cũng là chúng ta cùng Thiên Đạo đánh cược thẻ đánh bạc. Cái này chính là được ăn cả ngã về không nhất chiến, vạn cổ tranh phong, hai lần Diệt Thiên chi chiến, ước vạn tiên ma vẫn lạc, nên có cái kết quả." Độc Cô Bại Thiên không có chút nào che giấu nói ra. Thần Chiến nhìn xem trong ngực thiếu niên băng lãnh thi thể, rốt cục gật đầu nói, "Tốt, chỉ cần có thể đem con ta phục sinh, cái này Diệt Tiên kết quả, thêm ta một suất." Độc Cô Bại Thiên gật gật đầu, ngẩng đầu nói ra, "Luân Hồi Thiên Vương, thần hình đã đáp ứng, Diệt Tiên kết quả một bước cuối cùng, có thể bắt đầu." Ngoan. Ngay tại Độc Cô Bại Thiên lời nói nói xong nháy mắt, xanh biếc như tẩy trên bầu trời, ước vạn tinh thần nổi lên, tản mát ra không gì so sánh được hào quang ngầm ánh, lọt đường mở một đầu uy hoàng tinh quang tung đạo, thẳng tới Tiên Ma Lăng Viên. Tiên Ma Lăng Viên phát ra kịch liệt chấn động. Phàm Phật có một tôn không gì so sánh được nhân vật đáng sợ, muốn buông xuống dưới này. Thời Không Thông đạo trung kỳ cây dâu mãnh liệt ánh mắt ngưng tụ, trái tim tại trong tích tắc kéo căng. Cái này muốn xuất hiện Luân Hồi Thiên Vương, chẳng lẽ là hắn? Chương 261, Lăng Trần cùng Luân Hồi Thiên Vương ở giữa quan hệ. Không chỉ là Diệp Tang chấn kinh, Tiêu Nguyệt Ảnh, Thạch Dục mấy người cũng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này muốn đăng chẳng người, uy thế thực sự quá mạnh. Người còn chưa đến, liền dẫn phát đầy trời dị tượng, toàn bộ tiên ma lăng viên đều vì thế mà chấn động, thậm chí ngay cả độc cô bại thiên trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Rất hiển nhiên, người này tuyệt đối là thái cổ thời đại ba chủ người, thậm chí rất có thể là cùng độc cô bại thiên bình khởi bình tọa tồn tại, đồng thời hai người liên thủ bố trí xuống diệt thiên kết quả. Đây tuyệt đối là một cái khủng bố bí mật. Thái cổ thời đại thời kỳ cuối diệt thiên kết quả cũng không phải là độc cô bại thiên một người bố trí xuống, còn có một cái luân hồi thiên vương đồng dạng tham dự bố cục. Nói đúng ra, còn chắc là lại thêm một cái thần chiến. Không có thần chiến hiến ra bản thân nắm giữ thần ma thể nhi tử, diệt thiên kết quả một bước cuối cùng liền không cách nào hoàn thành. Đồng thời, độc cô bại thiên còn để lộ ra một cái trọng yếu tình báo. Cái kia chính là trước đó, đã phát sinh hai trận khủng bố diệt tiên chi chiến, cho thiên đạo trọng thương. Thần chiến cũng là tham gia lần thứ 2 diệt tiên chi chiến, đồng thời chạm giết một cái thiên đạo phân thân. Đương nhiên, chiến tiên liên minh bên này tổn thất hiển nhiên muốn càng khốc liệt hơn một số, ước vạn tiên ma đều vẫn lạc. Thậm chí mọi người nhịn không được suy đoán, độc cô bại thiên cũng hẳn là tại cái này hai trận diệt tiên chi chiến bên trong bị thương nặng, không thể không tại tiên ma lang viên chìm xuống ngủ khôi phục. Thánh chủ nói không tệ, chỗ này trong tiên ma lang viên quả nhiên ẩn chứa thái cổ thời đại trọng đại bí mật. Một thiên thái tố thánh địa đệ tử Hạch Tâm kích động nói ra. Còn lại người cũng kém không nhiều đều là tương tự tâm tình, mang một quả khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kích động tâm, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy Tiên Ma Lam Viên. Thái cổ thời đại trọng đại nhất bí mật, cái kia diệt thiên kết quả, rất có thể liền muốn tại trước mặt bọn hắn bày ra. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, một bóng người đạp lên vô tận tinh quang buông xuống đến trong Tiên Ma Lam Viên. Nhưng gặp toàn thân hắn đều bao vây lấy một tầng thời không chí lực, khiến người ta thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể cảm ứng được một cỗ cường đại uy thế, vô biên vô tận, dường như toàn bộ ở trong gầm trời đều tại dưới chân hắn. Luân hồi thiên vương, thân chiến mạo miễu, Cung Nạo như hắn, khi nhìn đến đạo thân ảnh này, lúc cũng lộ ra một cỗ kính trọng, trước tiên mà miệng. Luân Hồi Thiên Vương không nói gì, chỉ đưa tay một chỉ điểm hướng thần chiến. Trong chốc lát, Chu Thiên Tinh thần kịch liệt lắc lư, phát ra một cỗ sáng chói tinh quang, giống như từng cái từng cái tinh quang thủy triều lên xuống, theo Luân Hồi Thiên Vương chỉ hướng, trăm sông hợp thành biển giống như tuôn hướng thần chiến. Những cái kia tinh quang ẩn chứa không gì so sánh được rồi giao linh lực, trùng trùng điệp điệp xông vào thần chiến thể phía trong, tại hắn đan điền khí hải bên trong hình thành một chương huyền ảo khó lường ức vạn tinh thần đồ, lại lấy ức vạn tinh thần đồ làm trung tâm. Tản mát ra một cỗ linh lực, thẩm bổ thần chiến huyết nục kinh mạch. Rất nhanh, thần chiến thân thể liền bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hồi phục, thân thể giống như là thổi phồng một dạng cổ trướng, tàn phá thân thể cũng bắt đầu trọng sinh, tản mát ra một cỗ tràn đầy sinh cơ. Bất quá trong chốc lát, thần chiến thân thể thì chữa trị như lúc ban đầu, trên mặt nếp nhăn hoàn toàn biến mất, thì liền cái kia minh mang tóc trắng cũng biến thành bạc tuyết, rối tung ở sau lưng, cả người bộc lộ ra một cỗ tràn đầy sinh mệnh khí tức. Nhưng là cái này tràn đầy chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối so với lúc trước cái kia hào hùng cái thế thân chiến Còn là có cách nhau một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cuối cùng, tất cả tinh quang thu lại. Luân Hồi Tiên Vương tựa là lắc đầu, trầm giọng nói, "Thiên đạo chi thương không thể cứu, ta cũng chỉ có thể đem thân thể ngươi chữa trị đến trình độ này." Thần chiến cất cao giọng nói, "Đa tạ Luân Hồi Tiên Vương, nếu không phải Tiên Vương xuất thủ, ta sớm đã chết tại chiến thiên trên đường, có thể lưu lại một sợi tàn hồn, đã là may mắn sự tình. Còn bộ này thân thể tàn phế, đã vô dụng, không dám làm phiền Tiên Vương tốn nhiều tinh lực." Dương Phàm, Tiêu Nguyệt Ảnh bọn người không khỏi hít sâu một hơi. Thần chiến cái này vô ý mấy câu nói, đã đem trước thảm liệt đại chiến miêu tả mười phần rõ ràng. Mọi người thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Thần chiến vì cứu sống chính mình hài tử, một thân một mình đạp vào diệt thiên con đường, cuối cùng bị thiên đạo đánh bại thân thể bị xé nát, thậm chí nguyên thần đều bị hủy diệt, cơ hội muốn hình thần đều diệt. Dù sao cái kiếp nhưng là chân chính thiên đạo, không phải một bộ phân thân, mà chính là liền độc cô bại thiên đều không thể đối đầu kinh khủng tồn tại. May mắn được thời khắc mấu chốt, Luân Hồi Thiên Vương xuất thủ, không biết lấy biện pháp gì, cứu ra thần chiến một luồng tàn hồn. Cái này cũng mặt bên biểu dương ra Luân Hồi Thiên Vương thực lực. Có thể theo chánh thức thiên đạo trong tay cứu gia thần chiến, phần này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Diệp Tang ánh mắt càng là nhìn chằm chằm Luân Hồi Thiên Vương, truyền một cái không chuyện. Đã thời đại tiên cổ lục đạo Luân Hồi Thiên Vương cùng đương đại lục đạo Luân Hồi Đại Đế về sau, nàng lại tại thái cổ thời đại phát hiện lục đạo Luân Hồi người thừa kế dấu vết. Cái này Luân Hồi Thiên Vương cùng lục đạo Luân Hồi Thiên Vương, lục đạo Luân Hồi Đại Đế phải chăng cũng tồn tại liên hệ nào đó? Hoặc là nói, ba cái này cùng Hồng Hoang cái kia Luân Hồi Thiên Tôn tồn tại như thế nào liên hệ? Không hề nghi ngờ, Hồng Hoang thời đại là phương thế giới này khởi nguyên. Luân hồi Tiên Tôn Lăng Tiêu cũng hẳn là vạn cổ đệ nhất cái lấy luân hồi chứng đạo đại năng nhân vật. Hắn cảnh giới thậm chí vượt qua thân thể vị Tiên Đạo Thánh Nhân nữa à. Nếu quả thật giống Hắc Hoàng nói, lục đạo luân hồi ấn ký là một cái kinh thiên bố cục, cái kia luân hồi Tiên Tôn Lăng Tiêu rất có thể chính là cái này bố cục giả. Quan trọng ở chỗ, luân hồi Tiên Vương bọn người ở tại cái này trong bố cục đảm nhiệm cái gì nhân vật, chỉ may mắn người thừa kế, vẫn là luân hồi Tiên Tôn Lăng Tiêu tại mỗi cái thời đại luân hồi chi thân. Cùng Lăng Tiêu có cực giống khuôn mặt Lăng Trần, cùng luân hồi Tiên Vương có như thế nào quan hệ? Cùng cái này vạn cổ bố cục lại có lấy như thế nào có hệ. Tất cả mọi thứ đều giống như một đoàn mê vụ, hiện tại Diệp Tang trước mặt, để cho nàng không cách nào thấy rõ, nhưng lại nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu. Trực giác nói cho nàng, cái này theo Hồng Hoang kéo dài đến bây giờ bố cục tuyệt đối khủng bố tuyệt luân, so thái cổ Diệp Thiên kết quả còn kinh khủng hơn gấp 1 và lần. Muốn hay không ở trước mặt hỏi một chút lăng trấn. Diệp Tang đương nhiên sinh ra ý nghĩ này, cùng mình ở chỗ này đoán mò, sao không như ở trước mặt hỏi một chút lăng trấn đâu. Nói không chừng lăng trấn bản thân cũng nắm giữ nhất định tình báo. Thời gian không nhiều, Hiện tại liền bắt đầu hành động đi. Trong Tiên Ma Lang Viên, Độc Cô Bại Thiên hiển nhiên không có ôn chuyện tâm tình, trực tiếp lên nói nói. Luân Hồi Thiên Vương cùng Thần Chiến đều là gật gật đầu, ba người ngay sau đó thành thế chân vạc, đem Thần Chiến chi tử thi thể vây vào giữa. Càn Khôn vô cực, Phong Lôi thuận mệnh, Thiên Địa huyền hoàng, tôn ta hiệu lệnh. Độc Cô Bại Thiên từng chữ nói ra hết lớn, mỗi một chữ đều dường như lại vạn cân chi trọng, nói sao làm vậy? Tại thời khắc này, Trịnh Phương Thiên Địa đều giống như tại hắn trong khống chế, dựa theo hắn ý chí đến vận chuyển. Một cỗ đáng sợ năng lượng ba động, ở trong thiên địa gấp ủ. Sau đó phân tử thiên địa hai cái phương hướng, trùng trùng điệp điệp hướng về thần chiến chi tử trong thi thể rũ mạnh lao tới. Đây là thời gian năng lượng, một cỗ chính hướng lưu chuyển, một cỗ đảo ngược lưu chuyển, độc cô bại thiên vậy mà nắm giữ đáng sợ thời gian thần tốc, đồng thời đồng thời khống chế chính hướng thời gian thần tốc cùng nghịch hướng thời gian thần tốc đánh vào cỗ thi thể kia. Thạch dục trong đôi mắt trọng đồng chim lọi, nhịn không được phát ra một tràng to lên. Còn lại người đều bị cái này tịch thoại chấn kinh tột đỉnh. Thời gian trường hà trùng trùng điệp điệp, từ quá khứ chạy về tương lai. Cho nên chính hướng thời gian thông hướng tương lai, nghịch hướng thời gian thông hướng đi qua đem hai loại thần tắc rót vào một trong thân thể, cái kia chẳng lẽ không phải là tương lai cùng đi qua giao thế, toàn bộ thời gian trưởng hạ đều phải vì thế mà nhiễu loạn nhiễu. Mọi người thấy đến tê cả da đầu, khó trách độc cô bại thiên một mực không có chấp hành bước cuối cùng này, trong thiên hạ người nàon thân thể có thể kháng trụ đáng sợ như thế năng lượng trùng kích, đây chính là đủ để sụp đổ thời gian trưởng hạ lực lượng a. ầm ầm ầm ầm. Tại loại này gần như cuồng bạo năng lượng công chú, thân chiến chi tử thi thể cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, thỉnh thoảng bạo thành một đoàn xương máu, thỉnh thoảng lại khôi phục như thường, lặp đi lặp lại rốt cục đem tất cả trái phải thời gian thần tắc năng lượng toàn bộ hấp thu. Tuyệt, không hổ là vạn cổ không xuất thần ma thể, vậy mà có thể chịu đựng lấy đáng sợ như thế thời gian chi lực. Độc Cô Bại Thiên trong đôi mắt thần quang đại tác, lần đầu lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn, hiện ở trong cơ thể hắn tràn ngập quá khứ cùng tương lai thời gian chi lực, thời gian trường hà tại trong thân thể của hắn hình thành bế vòng, đi qua tức là tương lai, tương lai thông hướng đi qua, cho dù là thiên đạo cũng vô pháp đem hắn hủy diệt. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Bọn họ mơ hồ trong đó minh bạch Độc Cô Bại Thiên ý đồ, minh bạch cái này diệt thiên kết quả trận tướng hoặc là cũng chỉ có loại biện pháp này mới có thể đem Chí Cao Vô Thượng Tiên Đạo hủy diệt. Chương 262, Vạn Cổ về sau, Thần Thiên Đế chinh chiến Tiên Đạo. Trong Tiên Ma Lam Viên, Diệt Tiên kết quả còn đang chậm rãi triển khai. Độc Cô Bại Thiên đem trái phải hai loại thời gian thần tốc rót vào thần chiến chi tử trong thân thể về sau, ngay sau đó lui về phía sau một bước, ánh mắt nhìn về phía Luân Hồi Thiên Vương. Luân Hồi Thiên Vương không chần chờ chút nào, ngay sau đó giơ tay lên bên trong, hướng về phía Cố Thiếu Niên thi thể lung lay nhấc chỉ. Trong chốc lát, một cỗ đáng sợ uy thế tử từ trên người hắn bộc phát ra, bao phủ Tiên Ma Lam Viên bao phủ toàn bộ thiên địa. Ầm ầm ầm ầm. Hư không phát ra rung động kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi tiếp nhận cỗ này uy lực. Theo thứ tự nộ tung, sau lưng luân hồi thiên vương hình thành sáu cái đáng sợ hắc động, vô lượng hỗn độn chi khí ở bên trong lăn lộn không thôi. Lục đạo luân hồi. Luân hồi thiên vương khẽ quát một tiếng, sau lưng sáu cái trong lỗ đen hỗn độn chi khí thoáng cái biến đến càng thêm kịch liệt, dường như từng đầu hỗn độn cự long, phát ra đinh tai nhức óc gào thét, đem hắc động càng chống đỡ càng lớn, đủ có mấy trăm vạn trượng. Đỉnh thiên lập địa, Thiên đạo, Nhân đạo, Tu la đạo, Địa ngục đạo, Quỷ vương đạo, Thú vương đạo, Sáu tòa luân hồi cánh cổng ánh sáng dần dần tại 6 cái trong lỗ đen thành hình, đại môn đóng chặt, không biết thông hướng nơi nào. Có ta. Thần Chiến nhìn xem cái kia sáu tòa luân hồi cánh cổng ánh sáng, lại nhìn xem treo lơ lửng ở giữa không trung tiểu niên thi thể, song tay chăm chú nắm tay, khẩn trương đến cực hạn. Hiển nhiên, đây là cực kỳ trọng yếu một bước, hắn tuy nhiên cần trường, cũng không dám đi quá dậy. Tàn linh đoạt thể, muốn vãng sinh trở về, này thuật hắc thương, không đính chi hạ hồn nhân diệt, làm mùi bay, phong thị không thể gặp thất nguyệt chi dương, gia thì. Luân hồi thiên vương trong miệng tụng niệm lấy thái cổ chân ngôn. Đồng thời đánh ra từng đạo từng đạo ân quyết, phong nhập tiểu niên thi thể trong thân thể. Quá trình này dài đằng đẵng, tiếp tục gần 2 canh giờ. Tại đánh chọn vẹn ức vạn đạo ân ký về sau, Luân Hồi Thiên Vương rốt cục thu tay lại, lực quát nói: "Mở." Lời nói nói xong nháy mắt, sáu tòa luân hồi cánh cổng ánh sáng đồng thời mở rộng, vô tận cự vũ âm khí từ đó tuôn ra, dường như thiên hà chi thủy chảy ngược, muốn dìm ngập nhân gian. Diệp Tang, Thạch Dục bọn người càng mơ hồ nhìn đến từng cái cao lớn ma ảnh tại cự vũ âm khí bên trong lắc lư, phát ra từng trận gào khóc thảm thiết thanh âm, dường như lại vô số lệ quỷ tại tiêu gào muốn theo vô gian địa ngục bên trong thoát khốn. Chơi ạ, cái này sáu tỏa cánh cùng ánh sáng đến cùng liên thông nơi nào? Có Thánh Điệu Thiên Kiêu nhịn không được hét lên kinh ngạc, chỉ là cái này sáu tỏa cánh cùng ánh sáng bên trong chỗ tiết lộ ra một chút âm khí, liền để hắn cảm thấy mãnh liệt bất an, chớ nói chi là cái này sáu tỏa cánh cùng ánh sáng chỗ sâu. Thạch dục cùng Diệp Tang liếc nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương sợ hãi. Bọn họ theo Hắc Hoàng cái kia bên trong biết được rất nhiều liên quan tới Lục Đạo Luân Hồi ẩn tình báo. Căn cứ Hắc Hoàng cho nói, Lục Đạo Luân Hồi ẩn ký chỗ tu luyện được Lục Đạo Luân Hồi là thông hướng chính thức của Minh Lục Đạo. Tỷ như địa ngục đạo luân hồi ấn, tu luyện tới cực hạn, có thể triệu hồi ra vô gian địa ngục bên trong vãng sinh cường giả. Nhưng đây chính là liền lục đạo luân hồi tiên vương đều không thể làm đến sự tình. Chẳng lẽ cái này luân hồi tiên vương tại lục đạo luân hồi ấn phía trên trình độ đã siêu việt lục đạo luân hồi tiên vương, có thể đả thông vô gian địa ngục, muốn đem bên trong vãng sinh cường giả triệu hoán đi ra? Chứ cái đó ra, bọn họ không tưởng tượng nổi còn có cái gì sẽ tạo thành đáng sợ như thế dị tượng. Nhưng nếu như là thật, vậy liền quá kinh khủng, căn bản là không có cách tưởng tượng. Siêu. Siêu. Siêu. Ngay tại tất cả mọi người kinh hai trong ánh mắt, những cái kia du đãng tại cựu u âm khí bên trong ma ảnh rốt cục lao ra. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Lục đạo trong quang môn ma ảnh dường như vô cùng vô tận, một hơi liền xông ra mấy triệu chỉ, còn tại liên tục không ngừng phóng đi. Những thứ này ma ảnh mỗi một cái đều có trăm ngàn trượng cao lớn, tạo ra xa xa siêu việt đại đế đáng sợ khí tức. Bọn họ phát ra chấn thiên động địa tiêu gào, theo quần quần âm khí một đường xông vào cố kia thiếu niên thi thể bên trong. Khủng bố. Quá kinh khủng. Tất cả mọi người bị tình cảnh này cả kinh nói không ra lời. Luân hồi thiên vương thế mà một hơi triệu hồi ra nhiều như vậy nhân vật đáng sợ, môn thần thông này uy lực cũng quá mức nghịch thiên đi. Không, cái này không phải chân chính địa ngục ma đầu, mà chính là vô số thần hồn tái phiến, vô số cường đại tồn tại sau khi chết còn sót lại thần hồn tái phiến. Thạch dục trong đôi mắt bộ phát ra hào quang nóng ánh, trọng đồng thần uy vô song, khám phá cắt hư ảo, trực tiếp xuyên thủng những cái kia ma ảnh bản chất. Nhìn như trăm ngàn trượng cao lớn, nam dự thông thiên động địa thần uy, trên thực tế lại toàn bộ đều là hư giả, là từng cái thần hồn tái phiến huyễn hóa ra đến giả tượng. Thần hồn tái phiến Nghe đến tên này giải thích, mọi người đều lá sương sở. Thần hồn tức là một cái người linh hồn, chân linh, mệnh hồn, tuyệt đối không thể hoạch thiếu tiêu chí. Đồng thời thần hồn không cách nào tu luyện, chỉ có thể theo cảnh giới tăng lên mà có biên độ nhỏ tăng thêm, một khi phán nát, mặc dù vô thượng đại đế cũng muốn vẫn diệt. Nhưng những thứ này thần hồn vãi phiến không chỉ có còn bảo lưu lấy ý thức, càng là ẩn chứa siêu việt đại đế đáng sợ linh áp, cái này quá kinh khủng. Khó có thể tưởng tượng, những người này lúc còn sống thực lực sẽ kinh khủng đến mức nào. Không đúng, những thứ này thần hồn vãi phiến cũng không hoàn chỉnh. Thạch dục đỗng nhiên lại phát ra kinh dị thanh âm, tựa hồ phát hiện một số dị thường. Hắn trong đôi mắt thần quang càng phát ra sáng chói nồng đậm, cơ hồ muốn ngưng kết thành thần dịch. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên rút lui một bước về đằng sau, trong mắt thần quang ám đạm, hai hàng máu và nước mắt quẩn quẩn tuôn ra. "Cẩn thận." Dương Phàm vội vàng ở phía sau đem hắn đỡ lấy, đồng thời cho hắn rót vào một cốc linh lực. Mọi người ào ào hướng hắn nhìn sang, thân mục càng la vội vàng hỏi: "Ngươi thấy cái gì?" Thạch dục miễn cưỡng ổn định thân hình, trầm giọng nói: "Ta nhìn thấy bọn họ bản nguyên, những cái kia thần hồn mảnh vụn bên trên phủ đầy vết rách." Thân hồn mảnh vụn bên trên phủ đầy vết rách, đây là ý gì?" Một tên thánh địa thiên kiêu không hiểu hỏi. Thạch Dung nói, "Huyễn hóa ra những thứ này ma ảnh thần hồn tái phiến, cơ hồ chỉ chiếm thần hồn bản thể một phần ngàn vạn, mà lại mỗi một cái thân hồn mảnh vụn bên trên vết nứt đều hàng trăm triệu." Những người này thần hồn rõ ràng đã bị vỡ nát thành tàn bã, lại bị người lấy đại thần thông, sinh sinh giam cầm gây dựng lại, trở lại như cũ ra một phần ngàn vạn tái phiến." Ti. Không nghe đến lời nói này, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Rất rõ ràng, cái kia lấy vô thượng thần thông đem vạn vạn đức thần hồn bụi gây dựng lại thành toái phiến người cũng là Luân Hồi Thiên Vương, nhưng là tạo thành cái này một thương tổn người là ai đây? Ai có thể đem những thứ này khủng bố đại năng thần hồn vỡ nát đến loại kia trình độ, gần như tại thân thể hồn đều diệt? Đáp án không cần nói cũng biết, Thiên đạo. Trong thiên hạ, duy nhất có thể làm thành được này, chỉ sợ cũng chỉ có chí cao vô thượng thiên đạo. Những người này, chẳng lẽ cũng là hai lần trước diệt thiên chi chiến bên trong chết đi ức vạn tiên ma. Tiêu Nguyệt ảnh thanh âm chậm chạp nói ra, mơ hồ nhưng là nghe ra bên trong dung động, quá dung động. Vậy rốt cuộc là như thế nào thảm liệt đại chiến? mới có thể để cho Ức Vạn Tiên Ma vẫn giật đến trình độ này. Mọi người tuy nhiên sớm đã biết được cái này hai trận đại chiến, nhưng cho đến giờ phút này, bọn họ mới chính thức rõ ràng cảm nhận được, cái kia hai trận diệt tiên chi chiến tàn khốc cùng vô tình. Những thứ này tu vi siêu việt đại đế tiên ma, còn tao ngộ đáng sợ như thế hạ chẳng. Những cái kia tu vi không bằng tiên ma người đâu. Chiến tiên chi lộ, đến cùng phụ kiến bao nhiêu bài cốt. Tất cả mọi người tâm tình đều tại thời khắc này biến đến vô cùng nặng nề. Căng đệ bọn hắn kinh hãi là luân hồi thiên vương vị này đáng sợ lại năng, sinh sinh theo thiên đạo trong tay đoạt lại Ức Vạn Tiên Ma thần hồn lui. Gây dựng lại thành thần hồn bài phiến, cũng muốn lấy những mảnh vỡ này bố trí xuống một cái diệt tiên kết quả. Mọi người ở đây tâm thần chấn động thời khắc, cái kia ức vạn đạo ma ảnh đã toàn bộ theo lục đạo cánh cổng ánh sáng bên trong tuôn ra, nương theo cuồn cuộn ma khí, xông vào thần chiến chi tử trong thân thể, tại hắn đan điền, khí hải châu ngưng kết thành một chương tiên ma đồ. Một chương dung nạp ức vạn tiên ma tản hồn lục lục. Bạch. Luân hồi thiên vương đem lục đạo luân hồi cánh cổng ánh sáng đóng lại, thân hình khí tức đột nhiên giảm xuống 1/3, hiện lộ ra một tia suy bại. Hiển nhiên, lần này phong ấn với hắn mà nói cũng là tiêu hao rất nhiều sự tình. Thành. Tiên ma đồ thành. Diệt thiên kết quả một bước cuối cùng hoàn thành. Ha ha, ta nhìn xuyên thời gian Trường Hà, trải qua thiên kiếp và hiểm, rốt cục bắt lấy cái kia đạo duy nhất sinh cơ. Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt lên trời cười dài, khó có thể ức chế trong lòng kích động. Thần Chiến nghe vậy lộ ra vẻ động dung, trầm giọng nói, ngươi thời gian thần thì đã tu luyện tới cực hạn, có thể nhìn ra xa thời gian Trường Hà bị ngạo, thật chẳng lẽ nhìn đến lần thứ 3 diệt thiên đại chiến kết quả. Chúng ta thật có thể thắng được thiên đạo. Độc Cô Bại Thiên tiếng cười đột nhiên co rút lại, bình tĩnh nói, từ khi lần thứ 2 diệt thiên chi chiến thất bại, ta liền biết Chúng ta cùng thiên đạo ở giữa chênh lệch quá lớn, tầm thường phương pháp tuyệt đối không cách nào chiến thắng thiên đạo. Cho nên ta không chỉ một lần thi triển cấm kỵ thần thông, nhìn ra xa thời gian trường hà bị nạn, hy vọng có thể tìm tới một cái chiến thắng thiên đạo tương lai. Khi nhìn đến trọn vẹn 760 triệu lần thất bại kết cục về sau, ta rốt cuộc tìm được ta muốn cái kia tương lai. Ta căn cứ cái kia tương lai, cùng Luân Hồi Thiên Vương cùng một chỗ bố trí xuống diệt thiên kết quả. Vạn cổ về sau, thần thiên đế chinh chiến thiên đạo. Chương 263, Độc Cô Bại Thiên cùng Luân Hồi Thiên Vương khủng bố hành động. Thời Không Thông đạo bên trong, Tiễn Tính nghi mắn Sở Hữu Thiên Tiêu biểu lộ đều vô cùng nghiêm trọng, trong mắt càng là mang theo một chút mê vẻ nghi hoặc. Độc Cô Bại Thiên lời nói này thật sự là quá thâm ảo, để lộ ra rất nhiều tin tức, làm cho không người nào có thể đi tìm hiểu. Thời gian chi đạo có thể xưng Trư Thiên Quy tắc bên trong thần bí nhất một trong những quy tắc, Tiên Huyền Đại Lục từ thượng cổ kỳ nguyên đến bây giờ, chỉ có năm đó Thiên Diễn Thánh Chủ chạm đến lĩnh vực này, có thể nhìn xuyên thời gian trường hạ, mơ hồ nhìn đến mấy chục vạn năm trước cảnh tượng. Nhưng cho dù là tên kia Thiên Diễn Thánh Chủ, cũng vô pháp nhìn đến một tia tương lai cảnh tượng lại càng không cần phải nói là 760 triệu lần lặp lại nhìn ra xa tương lai 5 tháng. Một tên thái hư thánh địa thiên kiêu trầm giọng nói. Mọi người ào ào gật đầu, bọn họ đều là mỗi cái thánh địa cấp thế lực chăm chú bồi dưỡng đệ tử, tuy nhiên chỉ có Trạm Linh Cảnh tu vi, nhưng nhãn giới cùng kiến thức viễn siêu thường nhân, thậm chí nắm giữ một số thế tục khó có thể nhìn trộm bí mật. Cũng tỉ như cái này thời gian chi đạo, đối với người thường mà nói căn bản chính là một mảnh mờ mịt, nhưng rất nhiều xuất thân thánh địa thiên kiêu đều hoặc nhiều hoặc ít biết một số bí ẩn. Thiên Diễn Thánh Chủ nghiên cứu chỉ là thời gian đạo tác. Tự nhiên xa xa không kịp độc cô đại thần thời gian thần tắc tính diệu, nhưng cho dù là lấy thời gian thần tắc chí lực, muốn dự đoán chiến thiên đạo đại chiến như vậy kết cục, cũng là khó hơn lên trời. Chứ đừng nói là lặp lại 760 triệu lần. Độc cô đại thần cường đại, thực sự không muốn đã vượt qua chúng ta những hậu nhân này có khả năng phỏng đoán phàm chủ. Thái Huyền Thánh Địa Thiên Kiêu nói một câu xúc động, nhất thời dẫn tới một mảnh tiếng phụ họa. Độc cô bại thiên thực lực, quả thực để bọn hắn cảm thấy rung động thật sâu, cái kia đã vượt qua bọn họ tưởng tượng phạm vi, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Dương Phàm nghi ngờ nói, thời gian này sông dài rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì độc cô đại thần muốn lặp lại nhìn ra xa 700 triệu nhiều lần? Chẳng lẽ chưa đến không phải đã sớm đã định trước sao? Hắn hắn thu hoạch được cự đại kỳ ngộ, nhưng trên bản chất vẫn chỉ là đông ngực một cái tiểu gia tộc đệ tử, đối với những bí ẩn này giải xa xa không kịp thánh địa tiên tiêu, lúc này mười phần khiêm tốn chỉnh giáo lên. Một tiên đến từ Thái Tô Thánh Địa nữ tử nói ra, thời gian trường hà chỉ là một loại ví von, mà cũng không phải là thật sự là một dòng sông. Chúng ta kinh lịch đi qua tự nhiên là cố định, nhưng tương lai lại biến hóa khó lường, nguyên nhân chính là như thế, dự đoán tương lai độ khó khăn muốn vượt xa phóng tầm mắt tới. Cho dù người đem thời gian đạo tác nghiên cứu đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, thật theo bên trong dòng sông thời gian đoán trước tương lai cảnh tượng, vậy cũng chưa chắc hội là chân chính tương lai, rất có thể chỉ là cuộn cuộn dòng sông bên trong chợt hưng khởi một đóa búp nước. Căn cứ sư Tôn Ta Trô nói, chúng ta mỗi người vô ý hành động, đều có thể hội dẫn đến phương thế giới này đi hướng hoàn toàn khác biệt tương lai, cho nên tương lai có vô số loại khả năng, căn bản không tồn tại mệnh chung chú định. Tiêu Nguyệt hành lẳng lặng nghe, tâm lý lại xem thường. Nếu thật như nàng nói, Hồng Hoang thời đại Vu yêu lượng tộc liền sẽ không song song vẫn diệt. Dù La lấy yêu hoàng đế tuấn cái thế thần thông, cại biết rõ vu yêu lượng kiếp cái này, một tương lai kết cục điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ bất lực đi sửa đổi, chỉ có thể lấy giá chết chi pháp đạo thoát một luồng nguyên thần. Bởi vậy có thể thấy, thiên đạo tiểu thế nhưng là đổi, đại thế không thể cứu. Nhưng cái này thái cổ thiên đạo hiển nhiên không thể cùng hồng hoàng thiên đạo so sánh, không có mạnh như vậy trường công lực, cho nên bị độc cô bại thiên nắm lấy cơ hội. Thân mục trầm giai nói, nói cách khác, độc cô đại thần nhìn ra xa thời gian trường hạ, nhìn đến hơn 760 triệu cái tương lai bên trong, chỉ có một cái tương lai là chiến thắng tiên đạo tương lai. Cái này không khỏi cũng thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Thái cổ thiên đạo mạnh, thực sự vượt quá tưởng tượng. Mọi người ào ào gật đầu. Chúng sinh cùng thiên đạo quyết chiến, dù là dùng hết sức vạn tiên ma cùng toàn bộ thế giới lực lượng, vẫn như cũng chỉ có tất một phần ức chiến thắng khả năng, cái này nhỏ bé tỉ lệ, đủ để làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Nhưng thái cổ thời đại chúng sinh cũng là tại dạng này khó khăn tuyệt vọng tình huống dưới, sinh sinh rớt ra một đường máu. Cho dù là muốn lên vừa nghĩ, liền để người có loại rung động đến tâm can cảm giác. May mắn có độc cô bại thiên kinh tài tuyệt diễm như vậy đại năng sinh tại thời đại kia, đem thời gian thần tốc nghiên cứu đến trí cảnh. Càng không tiếp tiếp nhận phản vệ chi lực liên tục thi triển 760 triệu lần cấm kỵ thần thông, vì chúng sinh tìm tới một đầu chiến thắng thiên đạo đường. Một tên tiên tiêu nhịn không được căm ghét. Mặc kệ là thời sự tạo nên anh hùng, vẫn là anh hùng sáng tạo thời sự, độc cô bại thiên đều là thái cổ thời đại không cách nào ma diện cứu thế chủ, đáng giá tất cả người hậu thế đi đi khác, đi tôn tính. Diệp Tang nhíu mày, nghi ngờ nói, như tương lai cũng không phải là đã định trước, cái kia độc cô đại thần cùng luân hồi thiên vương bọn người làm sao có thể cam đoan, cái thế giới này nhất định sẽ thông hướng chiến thắng thiên đạo tương lai đầu. Lời nói này vừa ra nhất thời đem tất cả mọi người cho hỏi khó. Lạ, cái kia chiến thắng thiên đạo tương lai chỉ là 760 triệu cái tương lai bên trong một loại, người nào có thể bảo chứng nhất định sẽ thông hướng cái này tương lai? Hừ, cái này còn không đơn giản. Một tiên đến từ Thái Sơ Thánh Địa Tiên Kiêu ngước cổ lên, ngạo nghễ nói, lấy độc cô đại thần vô địch thực lực, chỉ cần tìm được cái kia chiến thắng thiên đạo tương lai, tự nhiên có thể thuận thế thôi diễn ra thông hướng cái này tương lai đường, đến lúc đó hết thảy dựa theo con đường này tiến lên không thành tựu được. Cái gọi là diệt thiên kết quả, thực cũng là như thế. Mọi người gật đầu lần nữa. Lấy độc cô bại thiên tại thời gian thần tốc phía trên trình độ, muốn làm đến bước này xác thực không khó. Diệp Tang lại không có vị vậy giải hoặc, trực giác nói cho nàng, sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng nàng nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Đúng lúc này, Thạch dục lạnh lùng mở miệng nói, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Vừa rồi các ngươi cũng nói, tùy tiện một người vô ý cử động, liền sẽ dẫn đến thế giới thông hướng khác biệt tương lai, căn bản không có đã định trước sự tình. Dù La Độc Cô đại thần thật thần thông đi tiên, có thể khống chế tất cả mọi người hành động, nhưng hắn có thể khống chế thiên đạo sao? Thiên đạo hội cam tâm thụ độc cô đại thần bài bố. Một câu bừng tỉnh người trong ngột. Những cái kia lúc trước đồng ý thái sơ đệ tử người, lúc này cũng đều lộ ra nghi vấn chi sắc. Không sai, nếu là Độc Cô Bại Thiên liền tiên đạo hành động đều có thể khống chế, vậy hắn cũng không cần thiết phí hết tâm tư đi bố diệt tiên kết quả. Nếu là Độc Cô Bại Thiên khống chế không thiên đạo, thì tính sao cam đoan nhất định có thể thông hướng cái kia chiến thắng tiên đạo tương lai đầu. Diệp Tang Lộ không không không ra vẻ chợt hiểu, kính nể nhìn Thạch Dục liếc một chút, nàng vừa mới nghi hoặc cũng là điểm này, lại không có thể giống như Thạch Dục trước tiên cảm giác được. Nhưng nàng bởi vậy liên tưởng đến càng nhiều. Liên Độc Cô Bại Thiên đều có thể đoán trước tương lai kết cục, Thiên Đạo Hội nhìn không thấy sao? Nếu như Thiên Đạo có ý thức đi lần tránh kết cục này, Độc Cô Bại Thiên lại như thế nào có thể đạt thành diện tiên tiến hành? Trong này có rất rất nhiều nghi hoặc, bao quát độc cô Bại Thiên một câu cuối cùng vạn cổ về sau, Thần Thiên Đế chinh chiến thiên đạo, đều bị chúng người thường không thể lý giải. Thần Thiên Đế chỉ là ai? Là thần chiến, vẫn là thần chiến chí tử, hoặc là khác người nào? Mang theo những thứ này nghi hoặc, tất cả mọi người đem con mắt chăm chú khóa tại trong tiên ma lang viên ba người trên thân, kỳ vọng hắn nhón có thể đưa ra đáp án. Trong tiên ma lang viên Thời gian chậm rãi hướng về phía trước chảy xuôi. Nghe xong độc cô bại thiên sau khi giải thích, thần chiến lộ ra đều kích động biểu lộ, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, ý thức được bên trong vấn đề. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độ nhất. Tương lai 5 tháng biến hóa khó lường, càng có thiên đạo cái này đại địch theo bên cạnh quá nhiều, ngươi như thế nào cam đoan nhất định có thể đến tới chiến thắng thiên đạo cái kia tương lai?" Thần chiến ngữ khí ngưng trọng nói ra. "Ha ha ha." Độc cô bại thiên phát ra một trận cười như điên, đưa tay chỉ hướng Luân Hồi Thiên Vương, ngạo nghễ nói, "Ta đã liên thủ với Luân Hồi Thiên Vương, đem tất cả chiến thiên thất bại tương lai đều chặt đứt. Chương 264, lấy chúng sinh vị cỡ, cùng thiên đạo đánh cực. Chặt đứt tất cả chiến thiên thất bại tương lai. Thần chiến vận chật mi mắt, nghi ngờ nói, điều đó không có khả năng, thời gian như thủy, vận mệnh tựa như cái kia lao nhanh không thôi sóng lớn, tất cả mọi người chỉ là trong nước cá bơi, nhất định đưa về đại hải. Vận mệnh vô thượng, tương lai khó lường những thứ này chỉ là đối với người yếu mà nói. Cho dù là bọn họ may mắn theo trong nước vượt lên, xa xa nhìn ra xa đến phía trước đáng ẩm, sau đó sửa đổi phương hướng bơi vào một cái ngã ba, nhìn như cải biến vận mệnh lại không biết cái này cái ngã ba điểm cuối đồng dạng là đại hải, đang lao nhanh không thôi bên trong dòng sông thời gian, ước vạn cái ngã ba điểm cuối đều là đại hải, không có người có thể trở về tránh, trừ phi có thể đánh vỡ quy tắc. Cá bơi chỉ có thể ở nước bên trong tiến lên, kết cục nhất định là đại hải, nhưng nếu có thể cá chép vượt long môn, hóa thân chân long, liền có thể bay lượng cửu thiên. Đến lúc đó, mặc kệ là đáng ẩm, vẫn là vết núi, hoặc là đại hải, hết thảy đều muốn bị thoát khỏi ở phía dưới. Độc Cô Bại Thiên nuốt cảm nói, thần huynh nói không sai, thời gian như thủy, vận mệnh như bờ sông, bị ngạn như hải. Chúng sinh như cá bơi, sợ rằng chúng ta dễ rủ thế nào đi nữa, cũng thoát khỏi không trăm sông hợp thành biển số mệnh. Đã từng ta coi là, ta có thể cá chép vượt long môn, hóa thân chân long, đánh vỡ số mệnh rằng buộc, siêu thoát hết thảy. Nhưng sự thật chứng minh, trên đời căn bản không có siêu thoát chi lộ, có lẽ có, nhưng ta còn còn thiếu rất nhiều tư cách. 620. Thời không thông đạo bên trong, một đám tiên kiêu đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần chiến cùng độc cô bại thiên lời nói này, đinh tai nhức óc, phá vỡ bọn họ chỗ biết thưởng thức. Thì ra, cái gọi là vận mệnh vô thượng, chỉ là người yếu một mặt góc nhìn. Bởi vì người yếu chỉ có thể nhìn thấy phía trước một góc nhỏ, cho dù là người yếu bên trong trí cơ giả, cũng chỉ là có thể xa xa ngắm liếc mắt một cái tương lai. Tự cho là nhìn đến vô số loại khả năng, lại không nhìn thấy những khả năng này đều thông hướng một cái điểm cuối. Mấy cái thánh địa đệ tử đều cảm giác trên mặt cay cay, thì ra bọn họ đem theo thầy lớn lên lấy được hôn vàng tương ngọc, bất quá đều là chút người yếu ngu kiến mà thôi, bọn họ chính ở chỗ này dương dương đắc ý phụ cấp khoa học. Cái này đánh mặt đến quá nhanh, giống như từng cái cái tát, hung hăng đập tại trên mặt bọn họ, để bọn hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Tang âm thầm thở dài, những người yếu này cố nhiên là buồn cười, nhưng sao lại không phải may mắn đâu. Bọn họ đến chết đều tin tưởng vững chắc vận mệnh vũ thượng, tin tưởng vững chắc mình có thể chúa tể chính mình vận mệnh, tin tưởng vững chắc chính mình cầm giữ có vô hạn khả năng. Mà những cường giả kia, liếc một chút nhìn xuyên thời gian chừng hạ, nhìn đến ở vào bị ngạn đại hải, biết mình vô luận như thế nào dễ rủa đều cải biến không số mệnh, loại kia tuyệt vọng chi tình, thực sự người phi thường có khả năng tiếp nhận. Đến mức cá chép vượt long môn, hóa thân trở thành sự thần long, siêu thoát hết thể thế gian lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ làm đến? Dù là cái thế như yêu hoàng đế tuấn, yêu nghiệt như độc cô bại tiên, vẫn như cũng không cách nào làm đến. Nghĩ đến đây, Diệp Tang không khỏi nhìn về phía Luân Hồi Thiên Vương. Hồng Hoang thời đại Luân Hồi Thiên Tôn Lăng Tiêu, đồng dạng đang theo đuổi siêu thoát chi đạo, hắn thành công sao? Nếu như Luân Hồi Thiên Vương là Lăng Tiêu Luân Hồi chi thần, vậy liền chứng minh Lăng Tiêu vẫn không có thể tránh thoát siêu thoát. Nhưng có một chút không hề nghi ngờ, chứng đạo tại Hồng Hoang thời đại, lĩnh hội Luân Hồi Đại Đạo Lăng Tiêu, chính là tiếp cận nhất siêu thoát người kia. Cho nên, nếu như chinh chiến thiên đạo đã định trước thất bại, ngươi lại có thể thế nào đánh vỡ cái này một đêm mệnh? Trong Tiên Ma Lang Viện, Thần Chiến lại lần nữa xách ra bản thân nghi vấn. Độc Cô Bại Thiên trầm giọng nói, "Ta từng muốn đánh vỡ cái này số mệnh, nhưng trải qua thiên kiếp muôn vàn khó khăn về sau, ta không thể không thừa nhận, biết rõ tiên ý, nghịch thiên khó, chí ít ta không có nghịch thiên năng lực. Cho nên ta chỉ có thể tìm phương pháp khác, để thời gian trường hà long trời lỡ đất, tìm kiếm cái kia bỏ chạy một. Kết quả rất may mắn, ta chỉ tìm 760 triệu lần, liền đem cái này bỏ chạy một tìm tới. Chỉ cần đem hắn tương lai toàn bộ chặt đứt, cái này bỏ chạy một tự nhiên liền thành số mệnh." Thần Chiến hít sâu một hơi, mãi đến giờ khắc này Hắn mới tính thật sự hiểu độc cô bại thiên ý đồ. Độc cô bại thiên không phải muốn nghịch thiên cải mệnh, mà chính là muốn để vận mệnh chỉ có thể tự mình lựa chọn. Trước tiên là đấu với trời, sau đó là đấu với người, độ khó khăn thoáng cái giảm xuống vô số lần. Liên giống với một cái tông môn tổng tuyển cử, từ tông môn trưởng lão tự mình theo 10 ngàn cái hài đồng bên trong tuyển ra một cái tư chất ưu tú đến dẫn vào tông môn. Mà độc cô bại thiên cũng là bên trong tư chất kém nhất một đứa bé con. Bình thường tới nói, tông môn trưởng lão tuyệt đối không có khả năng tuyển hắn, trừ phi phát sinh hai loại tình huống. Một loại là độc cô bại thiên thực lực cường đại đến có thể đánh bại tông môn trưởng lão, tự nhiên có thể đẩy đủ tiến vào tông môn. Một loại khác là độc cô bại thiên đem còn lại 99999 cái hài đồng toàn bộ giết chết, tông môn trưởng lão không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tuyển hắn. Tuy nhiên hai con đường này đều mười phần khó khăn, nhưng so với đánh giết không có kẻ hở tông môn trưởng lão, thứ hai con đường hiển nhiên còn có một khả năng nhỏ nhoi. Thần chiến trong mắt tinh quang bạ phát, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, nói ra, thời gian như thủy, rút dao chém nước nước càng chảy, không ai có thể đem thời gian trường hải chặn được. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Luân Hồi Thiên Vương rốt cục mở miệng nói ra, thời gian trường hà sắc thực không cách nào chặt đứt, liền thi thủ đoạn, để chúng nó sửa đổi một chút phương hướng cũng không phải là không thể làm sự tình. Nói xong, hắn đưa tay hướng về thần chiến chi tử thi thể nhất chỉ, một cô đáng sợ năng lượng ba động như giang hải vỡ đê bành trướng mà ra, vào hư không bên trong hiện hóa ra một vòng cự đại quang cầu, tản ra nồng đậm luân hồi khí tức. Tại nó mặt ngoài, trái phải hai loại thời gian thần tắc trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, cho người ta một loại âm dương tuần hoàn không ngừng huyền ảo cảm giác. Đây là ta phòng theo tiên đạo mải thế bản. Luyện chế Ma Thành Luân Hồi Bàn, hoàn toàn do tinh thuần luân hồi chi lực ngưng tụ mà thành. Phía trên đảo ngược thời gian thần tốc đại biểu đi qua, chính hướng thời gian thần tốc đại biểu vô số loại chiến thiên thất bại tương lai. Hiện tại, thân hình cái kia minh bạch là chuyện gì sẽ xảy ra a? Luân Hồi Thiên Vương giải thích một phen, bàn tay hướng phía dưới để ép, luân hồi bàn lại lần nữa chìm vào thần chiến chi tử trong thân thể. Thần chiến phong long mày khóa chặt, chấm tư sau một hồi lâu, ánh liệt ngưng lên lộ ra, trong đôi mắt xuyên suốt ra vô hạn tận không thể tin ánh sáng. Thì ra chặt đứt chiến thiên thất bại tương lai là ý tứ này, không phải đem những cái kia tương lai xóa đi mà chính là đưa chúng nó dẫn hướng đi qua. Một khi thời gian trưởng hà hướng chạy chiến thiên thất bại tương lai, luân hồi bản liền sẽ khởi động, đem thời gian thiết lập lại đến quá khứ, từng lần một làm lại, chẳng đến thời gian trưởng hà hướng chạy chiến thiên thành công tương lai. Thần chiến chậm rãi nói ra cái này kinh hãi thế tục đến cực hạn diệt thiên kết quả. Độc cô bại thiên cười to nói, đúng là như thế. Lấy chúng sinh vị cờ, cùng thiên đạo đánh cược, thua một lần, thì một lần nữa, dù là thua phía trên ngàn tỷ lần, chỉ cần có thể thắng một lần, liền có thể diệt tiên đạo. Luân hồi tiên vương tở dài, kế hoạch này khó khăn nhất chỗ liền ở chỗ không người có thể gánh chịu luân hồi bản lực lượng. Ta cùng Độc Cô Đạo hữu chờ không biết bao nhiêu kỳ nguyên, rốt cục đợi đến ngươi nhi tử, nắm giữ vạn cổ không xuất thần ma thể, có thể gánh chịu luân hồi bản cùng tiên ma độ vô thượng uy năng. Thần Chiến hổ ngẫu ẩn hàm nước mắt, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Bại Tiên, hỏi, cái kia chiến thiên thành công tương lai, nhi tử ta là cái gì kết cục? Công che và cổ, võ thị vô song, sự sưng thần thiên đế. Độc Cô Bại Tiên hùng hồn có lực nói ra. Thần Chiến đôi mắt nhất thời sáng một chút, nhìn lấy cố kia thiếu niên thi thể, nước nở nói: tốt một cái công tre và cổ, tốt một cái võ thể vô song, như tử ta sẽ thành thần tiên đế. Độc Cô Bại Thiên nói, không phải tướng trở thành thần tiên đế, mà chính là tất nhiên sẽ trở thành thần tiên đế, hắn cũng là thần tiên đế. Vạn cổ về sau, hắn đem mang theo ức vạn tiên ma tàn hồn ý chí, xuất lĩnh thiên hạ chúng sinh, chinh chiến tiên đạo, chém giết tiên đạo. Con nước triệu sinh linh một cái ban ngày ban mặt. Chương 265, Thái cổ thiên đạo chân tướng ra ánh sáng. Thời không thông đạo bên trong, một đám tiên kiêu chỉ cảm thấy linh hồn đều đang run sợ. Bọn họ nghe được cái gì? Thái cổ thời đại trung cực bí mật. Cái kia khủng bố diệt thiên kết quả, rốt cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh tại trước mặt bọn hắn triển khai. Độc Cô Bại Thiên, Luân Hồi Thiên Vương, hai vị này thái cổ thời đại tiên ma bá chủ, lấy vô thượng đại thần thông, đại nghị lực, cứ thế mà theo tuyệt vọng nghịch cảnh bên trong vì thiên hạ chúng sinh tìm tới một con đường sống. Không có ai biết, vì cái này đường sống, thiên hạ chúng sinh nỗ lực đại giới cỡ nào, nhưng chỉ vẹn vẹn hiển lộ ra một góc của băng sơn, đã đủ để làm cho tất cả mọi người lặng kinh hãi. Tiên vực sụp đổ, ước vạn tiên ma vẫn lạc, Độc Cô Bại Thiên tán thần tiên ma lang viễn. Chúng tiên kiêu khó có thể tưởng tượng Thời đại kia đến tột cùng có nhiều tuyệt vọng, có nhiều tang cốc, quá nhiều lịch sử bị vùi lấp, chỉ có tránh tức sinh sống ở thời đại đó người mới có thể có chỗ trải nghiệm. Chúng tiên kiêu hiện nay tham dò đến, chỉ là Độc Cô Bại Thiên cùng Luân Hồi Thiên Vương hai vị này thái cổ thời đại tiên ma bá chủ vì chiến thắng tiên đạo làm ra gia cống hiến to lớn. Độc Cô Bại Thiên tất nhiên là không cần nhiều lời, thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần tên tuổi thì đủ để chứng minh hết thảy, hắn thân thể tàn phế táng tại tiên ma Lam Viên, nói rõ trước đó khẳng định cùng tiên đạo phát sinh đại chiến, kết quả bị trấn áp. Ma Lam Chu Diệt Tà Ác Thiên Đạo Độc Cô Bại Thiên không tiếc vận dụng cấm kỵ chi pháp, nhìn ra xa thời gian trưởng hà bị nạn, cuối cùng từ 760 triệu cái tương lai bên trong tìm tới một cái duy nhất chiến thắng thiên đạo tương lai. Lại sau đó, hắn lại lấy trái ngược thiên đạo thần thông, chặt đứt tất cả chiến tiên thất bại tương lai, đem những thứ này tương lai dẫn hướng đi qua, làm cái kia chiến tiên thành công tương lai trở thành duy nhất số mệnh. Đồng dạng, luân hồi thiên vương làm ra cống hiến cũng không kém chút nào. Hắn lấy vô thượng đại thần thông, đem những cái kia bị thiên đạo chém đến hình thần đều diệt tiên ma tàn hồn toàn bộ cứu thoát ra, đem ước triệu tiên ma thần hồn bá vụt một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Phục hồi như cũ những cái kia tiên ma một phần ngàn vạn thần hồn tái phiến, để bọn hắn ý chí có thể kéo dài. Sau đó, hắn lại lấy cấm kỵ thần thông, đem ức vạn tiên ma thần hồn toái phiến toàn bộ đánh vào thần thiên đế trong thân thể, hình thành một chương khủng bố ức vạn tiên ma đồ. Thậm chí, vị này tồn tại ở thái cổ thời đại Luân Hồi Thiên Vương, liền thiên đạo chí bảo mài thế bản đều cho phòng chế thành công, lấy luân hồi chi lực rèn đúc một cái luân hồi bản, nhưng là nghịch chuyển quá khứ tương lai. Có thể nói, hai vị này tiên ma bá chủ, liên thủ chống lên Diệt Tiên kết quả, hai người thiếu một thứ cũng không được. Đồng dạng không thể thiếu còn có một người. Cái kia chính là Thần Chiến Chí Tử, nắm giữ vạn cổ không xuất thần ma thể, mệnh trung chú định thần tiên đế. Không có người này, cho dù là độc cô bại thiên cùng luân hồi thiên vương đều không thể mở động đến bọn hắn diệt tiên kế hoạch. Bởi vì cái này nhiệm vụ thật sự là quá gian khổ, mặc kệ là ức vạn tiên ma đồ, vẫn là thời gian luân hồi bàn, đều là dốc hết hai đại tiên ma bá chủ chỗ có tâm lực sáng tạo, trong thiên hạ căn bản không người có thể gánh chịu. May mắn có thần tiên đế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối cô kia treo lơ lửng ở giữa không trung thiếu niên thi thể ném đi thật sâu kính nghệ cùng tấn kích. Nếu không có người này, cũng sẽ không có đương đại. Trong Tiên Ma Lang Viên, Thần Chiến thật lâu không nói gì, cho dù là hắn, tại hoàn toàn thăm dò địa tiên kết quả chân tướng về sau, vẫn như cũ xuất phát từ nội tâm chấn kinh. Chờ mặc hồi lâu sau, Thần Chiến khó nhọc nói, kế hoạch này chân năng thuận lợi như vậy áp dụng sao? Độc Cô Bại Thiên trầm giọng nói, đương nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió. Thiên đạo là chí cao vô thượng tồn tại, vốn là chúng sinh ý chí tập hợp thể, muốn chủ diện, nói nghe thì dễ, nhưng là, thiên đạo phụ chúng sinh, chúng sinh cũng chắc chắn tuyệt tại thiên đạo. Cái này không phải mấy người chúng ta chiến đấu mà chính là ức triệu sinh linh tại cùng thiên đạo đối kháng. Đây là không chết không thôi nhất chiến, ma chủ, nhân vương, thất tuyền, đế quân tất cả mọi người dùng hết nỗ lực, đứng đang đối kháng với thiên đạo tuyến đầu. Thiên đạo chi vi không cách nào xông ra cựu trọng thiên, chỉ có thể hóa ra từng cái phân thân tới áp chế chúng sinh, chính là dựa vào ma chủ, nhân vương bọn người đối thiên đạo phân thân áp chế, ta cùng luân hồi tiên vương mới có cơ hội đem diệt thiên kết quả bố trí thành công. Nhưng dù vậy, cũng không có người có thể bảo chứng nhất định có thể thành công. Nhưng ít ra, chúng ta chôn xuống thành công hạt giống, chúng ta đem hết toàn lực, không oán không hối. Thần Chiến gật gật đầu, tựa hồ hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía hướng về bầu trời. Trong chốc lát, toàn bộ Tiên Ma Lăng Viên phát sinh kịch liệt rung chuyển, thiên địa nguyên khí một trận nhiễu loạn, đúng là tại Thần Chiến đỉnh đầu hiện hóa ra một thanh kim sắc ánh kiếm. Trôi kiếm này dường như hoàn toàn do quy tắc cho ngừng, tản ra không gì so sánh được đáng sợ uy áp, xuất thế trong nháy mắt, thì liền độc cô bại thiên cùng luân hồi thiên vương cũng vì đó chấn động. "Không muốn!" Độc Cô Bại Thiên lớn tiếng ngăn cản, nhưng đã trễ. Kim sắc ánh kiếm vào hư không bên trong chém ngang mà xuống, trực tiếp xuyên qua thần chiến thân thể đem hắn cả đời sở ngộ thần tắc chi lực toàn bộ chặt đứt. Thần chiến là kinh khủng bậc nào tồn tại, uy thế không kém hơn thần tổ, từng tham gia qua lần thứ 2 Diệt Thiên chi chiến, cũng đưa chạm giết một cái thiên đạo phân thân, cẳng có một người giết đến tận hủ cửu trọng thiên, trực diện thiên đạo bản thể hảo tình cháng chí. Hắn thần tắc lực lượng, đủ để dung chuyển thái cổ thời đại, nhưng giờ khắc này lại không chút do dự chặt đứt. Không bố thần tắc lực lượng trong hư không gào thét, mất đi thần chiến bản nguyên trèo chống về sau, rất nhanh liền như lục bình không dễ giống như tiêu giảm, cuối cùng hóa thành một cái kim sắt hạt giống. Thần chiến thoáng cái giả yếu vô số lần, Trên mặt lại lần nữa lộ ra giao thoa ngang dọc nếp nhăn, nhưng hắn lại không có chút nào hối hận, chỉ đưa tay vê lên cái viên kia kim sắc hạt giống, đưa vào thiếu niên thi thể trong thân thể. "Con ta, đây là La cha thần tắc hạt giống, là cha nguồn sinh chi lực, hôm nay toàn bộ giao cho ngươi. Tu giả, chiến bất khuất, nghịch thiên mà đi, cùng vận mệnh chém giết." La cha đã không cách nào lại bảo hộ ngươi, còn lại đường, chỉ có thể từ chính ngươi đi đi." Thần chiến từng câu từng chữ, chậm chạp mà kiên định nói ra. Nhìn lấy cái viên kia kim sắc hạt giống chìm vào thiếu niên thi thể đàn điện khí hải, Hắn rốt cục lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười. "Phu thân." Thời không thông đạo bên trong, Trần Mục lại lần nữa lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm lấy liền chính hắn đều nghe không rõ ràng tiếng nói. Mọi người ào ào lộ ra vẻ cảm khái. Đã cảm khái thần chiến liếm độc chi tình, lại cảm khái thần tiên đế vận mệnh ở giữa. Rõ ràng chỉ là một thiếu niên, lại gánh chịu lấy độc cô bại thiên, luân hồi thiên vương, thần chiến, ức vạn tiên ma, thậm chí là thiên địa chúng sinh tất cả mọi người mong đợi. Phần này sứ mệnh, thật sự là quá nặng. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền không lo được sầu não, trong tiên ma lang viên hình ảnh càng ngày càng mơ hồ. Cái kia Thiên đạo chi thủ cũng uy áp cũng lại lần nữa buông xuống. Mọi người không có cách, chỉ có thể tiếp tục lên đường, theo đầu này vượt qua vô số thời gian tuyến thời không không đạo, chánh lẽ Thiên đạo chi thủ truy sát. Nhưng đối với hiện tại bọn hắn mà nói, Thiên đạo đã không còn là thần bí khó lường tồn tại. Độc Cô Bại hiện tại cùng thần chiến trong lúc nói chuyện với nhau, để lộ ra rất nhiều quan tại Thiên đạo bí ẩn, để bọn hắn triệt để giải Thiên nói ra chân tướng. Cái gọi là Thiên đạo, thực cũng là chúng sinh ý niệm tập hợp thể. Đồng thời Thiên đạo bản thể uy năng không cách nào rời đi cựu trọng thiên, chỉ có thể hóa ra phân thân hạ giới đến chấp hành nó hủy diệt chúng sinh kế hoạch. Cái này cũng mở ra rất nhiều người cho tới nay nghi hoặc, cái kia chính là Thái Cổ Thiên Đạo vì cái gì không đem độc cô bại thiên bọn người triệt để diệt sát. Dù sao lấy Thái Cổ Thiên Đạo vô địch thực lực, lại biết độc cô bại thiên ẩn thân nơi nào, hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ đem hắn diệt sát ta. Hiện tại bọn hắn biết, cũng không phải là Thiên Đạo không muốn làm như vậy, mà không cách nào làm như thế. Thiên Đạo lực lượng không cách nào xông ra cựu trọng thiên hạn chế, chỉ có thể lấy phân thân hạ giới. Mà những thứ này Thiên Đạo phân thân, thực lực có mạnh có yếu, không cách nào tránh thức nghiền ép độc cô bại thiên chờ tiên ma bá chủ thậm chí càng ngược lại bị chu sát. Nguyên nhân chính là như thế, chúng sinh mới có đối kháng thiên đạo một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng ở thu hoạch được những bí ẩn này đồng thời, chúng thiên kiêu lại không khỏi sinh ra mới nghi hoặc. Một, thiên đạo nếu là chúng sinh ý niệm tập hợp thể, cái kia hẳn là tâm hướng chúng sinh, vì sao muốn ngược lại diệt sát chúng sinh, đây không phải tự chịu diệt vong sao? Cũng có người chú ý tới, độc cô bại thiên nói là thiên đạo vốn là chúng sinh ý chí tập hợp thể. Cái này vốn chữ rất có tham ý, chẳng lẽ thiên đạo bản chất phát sinh cái biến, không còn là chúng sinh ý chí tập hợp thể. Vậy nó vì sao lại phát sinh cái biến? Nó lại biến thành cái gì? 2. Thiên đạo chi vì vì cái gì không cách nào xâm ra cựu trọng thiên? Nếu như vốn chính là như thế, cái kia này thiên đạo không khỏi cũng quá vô năng. Nếu như đây là một cấm chế, như vậy là người nào bố trí đâu? Người nào có khủng bố như thế thực lực, có thể cho thiên đạo thiết lập hạ cấm chế, hạn chế thiên đạo hành vi. Chương 266, độc cô bại thiên còn tại nhân thế. Thân thoại thời đại thật sự là quá đã lâu, quá sáng chói, vui lấp rất rất nhiều bí mật. Càng là thăm dò, sinh ra hoang mang thì càng nhiều. Giống như bọn họ hiện tại đồng dạng Rõ ràng đã biết thiên đạo bản chất, biết thiên đạo là chúng sinh ý chí tập hợp thể, nhưng không có mảy may giật mình hiểu ra cảm giác, ngược lại tùy theo sinh ra càng nhiều không hiểu. Bởi vì bọn hắn vẫn không thể lý giải thái cổ thời đại chúng sinh chiến thiên nguyên nhân. Độc Cô Bại Thiên từng nói thiên đạo, thiên đạo, thiên đã mất nói không cần vũ thiên, lại từng nói thiên đạo phụ chúng sinh, chúng sinh cũng chắc chắn tuyệt tại thiên đạo. Nghe vào, hẳn là thiên đạo trước sinh ra diệt tuyệt thiên địa chúng sinh suy nghĩ, sau đó mới kéo ra giải giảng giặc cùng thảm liệt chiến thiên năm tháng. Nhưng thiên đạo vốn là chúng sinh ý chí tập hợp thể, chí công vô tư, Như thế nào lại sinh ra dị diện tuyệt trúng sinh toán đầu? Nơi này nhất định ẩn tàng một cái khủng bố trấn tướng, nhưng độc cô bại thiên cũng không có nói ra tới. Mọi người cũng vô pháp dừng lại tại cái kia mảnh năm tháng, bởi vì là Thiên đạo chi thủ đã nghiền ép mà đến. Ầm ầm ầm ầm. Thiên đạo chi thủ chí cường vô địch, nghiền ép tầng tầng hư không, dường như có thể đè quá khứ tương lai toàn bộ bẻ vụt, khiến tất cả mọi người đều có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Chạy. Lần này, Thiên đạo chi thủ truy vô cùng cấp bách, mọi người tuy nhiên ngẫu nhiên nhìn đến trong tiên ma lang viên phát ra tiếng dị trạng, lại căn bản không kịp dừng lại. Ngay tại trận này kịch liệt truy đuổi bên trong, chúng thiên kiêu đình lĩnh phát hiện, tại trước mặt bọn họ, có một đạo mười phần mơ hồ thân âm. Đây không thể nghi ngờ là khủng bố, khiến chạy ở phía trước mấy người đều có loại rùng mình cảm giác. Các ngươi nhìn đến cái kia đạo cái bóng sao? Người kia là ai? Chẳng lẽ có người tại chúng ta trước đó liền tiến vào chỗ này thời không thông đạo? Điều đó không có khả năng, thời không thông đạo một mực từ các đại thế lực liên thủ phái người trông giữ, tuyệt đối không người có thể nhập cư trái phép. Chúng thiên kiêu một bên chạy một bên nghị luận. Không biết sao phía trước đạo nhân ảnh kia tốc độ thật nhanh. Bọn họ nhiều nhất liền có thể nhìn đến một cái bóng lưng, nói chung nhưng là suy đoán ra là một thanh niên. Đạo thân ảnh kia, có thể hay không thì là bị Thiên Đạo chi thủ truy giết cái kia người. Đúng lúc này, Diệp Tang đỗng nhiên mở miệng, nói ra bản thân suy đoán. Lời này vừa nói ra, lập tức để rất nhiều người hai mắt tỏa sáng. Đúng, bọn họ vậy mà quên cái này gốc rạ. Liên quan tới đầu này thời không thông đạo lai lịch, bọn hắn cũng đều có hiểu biết. Chính là thái cổ thời đại, một tên toàn thân bao tại thời không chi lực thanh niên trỗ đi tới. Lúc đó người thanh niên kia đang bị Thiên Đạo chi thủ truy sát. Một đường chạy nạn tiến tiên ma lang viên, lúc này mới dẫn phát đến tiếp sau độc cô bại thiên cùng tiên đạo chi thủ đại chiến. Đã nhìn thấy người thanh niên này, chẳng lẽ không phải nói rõ bọn họ nhanh muốn đến độc cô bại thiên đại chiến tiên đạo chi thủ thời gian điểm mấu chốt. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người không khỏi tăng tốc 3 phần tốc độ, cấp tốc hướng về phía trước tiến lên. Cũng có người đối phía trước người thanh niên kia thân phận sinh ra suy đoán. Tại thái cổ thời đại, có thể gây nên tiên đạo chi thủ liều lĩnh truy sát, còn có đại năng nhân vật thi triển thời không chi lực vì hắn hộ đạo, càng có độc cô bại thiên tự mình xuất thủ vì hắn chỗ dựa. Như thế liên tiếp bối cảnh liên tưởng hạ xuống, thanh niên thân phận giống như có lẽ đã là rõ ràng rành rành. Thần Tiên Đế. Cái bao này tại thời không chi lực bên trong thanh niên rất có thể cũng là thần tiên đế. Chỉ có gánh vác chiến thiên vận mệnh thần tiên đế mới đáng giá một chúng đại năng xuất thủ vì hắn đối kháng thiên đạo chi thủ truy sát. Nghĩ đến người trước mặt rất có thể cũng là chém chết thái cổ thiên đạo thần tiên đế, một đám thiên kiêu đều lộ ra không gì so sánh được phấn chấn thần sắc, lại thêm nhanh 3 phần tốc độ, muốn thấy thần tiên đế hình dáng. Bạch. Một đạo khủng bố ba động sượt qua người. Mọi người hãi nhiên phát hiện Nguyên bản một mực rơi tại đuôi xe thần mục vậy mà vọt tới phía trước nhất, dường như chỉ là tùy ý độ bước, nhưng mỗi một bước bước ra đều có thể lướt ngang mấy ngàn trượng khoảng cách. Đồng thời theo hắn từng bước một bước ra, trên thân khí thế cũng càng ngày càng mạnh, lại có một loại rời núi lấp biển kéo dài không rất chi uy. Hiện tại tất cả mọi người là tại hết tốc độ tiến về phía trước, thần mục lại có thể một mực đột tú, có thể thấy hắn thân phát mạnh, chớ nói chi là thân pháp này còn ẩn ẩn cùng một loại chiến kỹ phù hợp với nhau, đệ rất nhiều người sinh ra lòng kiêng kỵ. Tiêu Nguyên Ảnh không nhanh không chậm rơi tại thần mục sau lưng, trong đôi mắt hiện ra đạm mạc huỳnh quang. Nàng ngạc nhiên cũng không phải là thần mục thân pháp mạnh, mà chính là có một loại cảm giác. Thần mục thân pháp, cùng cái kia hư hư thực thực thần tiên đế thanh niên, tựa hồ mọi phần giống, hai môn thân pháp, giống như là đồng nguyên. Nghe nói cái này thần mục là đến từ thái cổ thời đại, theo tiên ma táng địa bên trong thức tỉnh, chẳng lẽ cùng thần tiên đế ở giữa có liên quan gì? Tiêu Nguyệt Ảnh trong lòng âm thầm phỏng đoán, lại nhịn không được bị cái này phỏng đoán tiếp theo nhạy. Thần tiên đế là bậc nào tồn tại? Dựa theo độc cô bại thiên thuyết pháp, thần tiên đế tất nhiên sẽ chém giết thiên đạo, công che vật cổ, võ thị vô song, sự sưng thần tiên đế Nếu như thần mục thật cùng thần tiên đế có liên quan, vậy liền thật đáng sợ. Vậy anh, ngay tại Tiêu Nguyệt Hành trong lòng mơ màng bên trong, thời không thông đạo biển trong bỗng nhiên phát ra một đạo kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, trong Tiên Ma Lăng Viên cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tòa kia đứng ở trung ương nhất độc cô bại thiên mục địa, bộc phát ra trăm triệu vạn trượng ma khí, xông thẳng lên trời, vượt qua mọi người đỉnh đầu, ngang nhiên đón lấy cái kia Tiên Đạo chi thủ. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, trực tiếp đem Tiên Đạo chi thủ xé rách. Đây là một cỗ vô cùng khủng bố ba động, xuyên qua ước vạn năm năm tháng xung giải khiến cho mọi người linh hồn đều phát ra một trận rung động, dường như thật đặt mình vào tại bên trong chiến trường này mở rộng. Độc Cô Bại Thiên, ngươi quả nhiên còn chưa chết, chẳng lẽ còn muốn đối địch với Thiên? Cái kia bị đứt đoạn tiên đạo chi thủ nhanh chóng đoàn tụ, tán mát ra so lúc trước mạnh mẽ mấy lần uy áp, lại lần nữa hung hăng ép xuống. Chết. Trải qua thiên kiếp vật hiểm, cho dù hồn phi phế tán, ta linh tức theo tại. Chiến bách thế luân hồi, cho dù lục đạo vô thượng, ta y nguyên vĩnh sinh. Thiên đạo. Thiên đạo. Thiên đạo mất đạo, làm gì còn phụ thiên? Độc Cô Bại Thiên mộ bia rung động càng thêm mãnh liệt. Vô tận ma khí phun ra ngoài, dường như một tồn cái thế ma thần thức tỉnh, mang theo mênh mông biển lớn giống như khủng bố uy thế tái nhập nhân gian. Hắn trên thân khí tức hung liệt tới cực điểm, so thiên đạo chi thủ càng thêm phế liệt. Một khi xuất hiện, lập tức cùng thiên đạo chi thủ đại chiến, vỡ vụn ngàn tỷ giẫm hư không, thiên băng địa hãm. Một đám tiên kiêu đều là nhìn đến tâm trí hướng về, cho dù bọn họ đã theo những cái kia thánh tôn trong miệng biết được trận đại chiến này, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ để bọn hắn có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Đây chính là thiên đạo chi thủ a. Cái kia chí cao vô thượng thiên đạo bản tay Dù là chỉ là một cái thiên đạo phân thân, vẫn như cũng mạnh mẽ tuyệt luân. Nhưng độc cô bại thiên uy thế không chút nào cũng không kém cỏi, thậm chí càng đánh càng hăng, trực tiếp đem thiên đạo phân thân bản thể lôi ra đến, cường thế nghiền ép. Mọi người ở đây tâm thần hoàn toàn bị trên bầu trời đại chiến hấp dẫn tới khác, một cô cảm giác nguy cơ bỗng nhiên nổi lên bọn họ trong lòng. Một đám tiên kiêu trong nháy mắt tỉnh táo lại, lấy ra từng cái phát ra thần quang ngọc phù, ánh mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Đây là bọn họ tại tiến vào thời không đạo trước, những cái tia thánh tôn giao cho bọn hắn cảnh cáo ngọc phù. Một khi ngọc phù phát sáng, liền mang ý nghĩa thời không thông đạo nhanh sắp không kiên trì được nữa, bọn họ nhất định phải lập tức đường cũ trở về. Cứ việc mười phần không tình nguyện, nhưng mọi người lúc này cũng chỉ có thể từ bỏ con chiến, quay đầu trở về. Chỉ có Tiêu Nguyệt Ảnh đứng đứng bất động, trong mắt mang theo vẻ suy tư. Vừa mới thời không thông đạo phát sinh kịch liệt rung chuyển, tất cả mọi người chú ý lực đều bị cường thế phục sinh độc cô bại thiên hấp dẫn. Chỉ có một người không có có chịu ảnh hưởng, cái kia chính là Thần Mục. Đối mặt loại này đại rung chuyển, Thần Mục bước chân không có ngừng, mà là tiếp tục truy đuổi phía trước người thành niên kia. Sau cùng càng giống là cùng người thanh niên kia dung hợp là một, hoàn toàn biến mất không thấy. Tình cảnh này, trừ Tiêu Nguyệt Ảnh bên ngoài, người nào cũng không có phát giác được. Nhìn lấy trống rỗng phía trước, Tiêu Nguyệt Ảnh tâm thần khó có thể bình tĩnh. Nếu như nói nàng bắt đầu chỉ có 3 phần 5 chắc nhận định thần mục cũng là thần tiên đế. Vậy bây giờ, nàng đã có 100% tự tin, thần mục cùng thần tiên đế ở giữa, tất nhiên tồn tại to lớn liên quan. Thời không không đạo không ổn định dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng, từng đạo từng đạo cái khe to lớn nổi lên. Tiêu Nguyệt Ảnh không còn dám chú lưu, chỉ có thể đem nghi hoặc tạm thời để xuống. Vận khởi Kim Ô Vũ Dực, hướng về đường đi chạy đi. Cùng một thời gian, thân mục đã xuất hiện tại một mảnh vũ ám không gian bên trong. Trong mắt của hắn mang theo một chút mơ mịt, hoàn toàn không biết sẽ ra tình huống gì hệ. Hắn chỉ là muốn đối kịp cái kia hư hư thực thực Thần Thiên Đế thanh niên, xem hắn cùng mình có tồn tại hay không một loại nào đó quan hệ. Lại không nghĩ rằng, ngay tại bàn tay hắn đụng phải thanh niên kia trong ngáy mắt, ý thức trực tiếp liền bị kéo vào phương này không gian kỳ dị bên trong. Soạt. Đúng lúc này, thân mục phía trước một phiến hư không bỗng nhiên nổi lên một trận vận sóng, đi ra một tên thân mặc áo đen người trẻ tuổi. Từng bước một hướng về thần mục đi tới. Tuy nhiên hắn nhìn qua rất trẻ trung, nhưng trên mặt lại mang theo một cỗ không phù hợp tuổi tác bình tĩnh, dường như nhìn thấu thế sự tầng thường, cặp con mắt kia thâm thúy khó lường, cho người hung ác lãnh vô tình ấn tượng, nhưng cũng có cỗ bệ nghệ thiên hạ bá khí. Độc Cô Bại Tiên. Nhìn đến người này trong ngay mắt, thần mục cả người như bị sét đánh, hoàn toàn rơi vào rung động trạng thái. Hắn vậy mà nhìn đến Độc Cô Bại Tiên. Cái tia thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần Độc Cô Bại Tiên, còn tại nhân thế. Chương 267, Thần Thiên Đế 93.0000 thế luân hồi. Độc Độc Cô tiền bối ngươi lại còn còn sống." Thân Mục Chấn Kinh nói ra, hoàn toàn không che giấu được chính mình kinh ngạc. Hắn có thể khẳng định, tin tức này một khi lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ rung động toàn bộ Đông Hoang, thậm chí toàn bộ Tiên Huyền Đại Lục. Dù sao đây chính là độc cô bại thiên a, cái kia một tay bố trí xuống diệt tiên kết quả thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần. "Ngươi không cần như thế bối rối, đây chỉ là ta dự lưu lại một đạo thần niệm mà thôi, bởi vì ta năm đó nhìn ra xa thời gian trường hà lúc, biết ngươi hội đi tới nơi này, cho nên đặc biệt ở đây lưu lại một đạo thần niệm." Người trẻ tuổi bộ dáng độc cô bại thiên rất là nhẹ nhõm nói ra giữ lưu lại một đạo thần niệm, vậy ngươi bản tôn." Thân mục mở miệng lần nữa hỏi thăm. Tại biết trước mặt vị này không phải Độc Cô Bại Thiên bản thân về sau, tâm tình của hắn rõ ràng lộ ra buông lỏng rất nhiều. "Ta bản tôn, có lẽ chết đi, có lẽ còn chưa có chết, cái kiếp đều không trọng yếu." Độc Cô Bại Thiên trên mặt ý cười, "Có thể nhìn đến ngươi, ta thật cao hứng, cái này mang ý nghĩa ta đoán đo, đo tương lai chân thực hiện, thiên đạo thật bị chu diệt." Lúc trước hắn lấy nghịch thiên thần thông nhìn ra xa thời gian trường hà, nhìn đến 760 triệu cái chiến thiên thất bại tương lai, cùng một cái chiến thiên thành công tương lai. Sau đó hắn cùng Luân Hồi Thiên Vương liên thủ bố trí xuống diệt tiên kết quả, để cái này chiến thiên thành công tương lai trở thành duy nhất số mệnh. Nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, cho dù là Độc Cô Bại Thiên cũng không dám hứa chắc. Hôm nay Thần Mục thật xuất hiện, nói rõ thời gian trường hạ chạy tới cái này chiến thiên thành công tương lai, hắn tự nhiên làm cao hứng. Ngươi biết ta sẽ đi tới nơi này, chẳng lẽ ta thật sự là thần tiên đế? Thần Mục không chần chờ nữa, trực tiếp làm hỏi ra trong lòng mình nghi vấn. Độc Cô Bại Thiên gật đầu nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi đúng là thần tiên đế. Thần Mục nhíu những mày, Đối độc Cô Bại Thiên câu trả lời này cũng không hài lòng, hỏi tiếp: "Vậy ta vì sao lại mất đi tất cả thái cổ thời đại trí nhớ? Ta vì sao lại tại đương đại phục sinh?" Độc Cô Bại Thiên thở dài, "Ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy toàn trí toàn năng, dù là ta có thể nhìn ra xa thời gian trường hà, cũng không có khả năng nhìn hết mỗi một chỗ chi tiết. Liên quan tới ngươi hai vấn đề này, ta không cách nào cho ra chuẩn xác đáp án, chỉ có thể đưa ra ta suy đoán." Thân mục vội vàng nói, "Tiền bối mời nói." "Có thể là bởi vì thống cổ đi." Độc Cô Bại Thiên nghĩ một lát, chậm rãi nói ra, "Thống cổ Thân mục lộ ra vẻ nghi hoặc. Độc Cô Bại Thiên nói, ngươi theo đầu kia thời không thông đạo đi tới nơi này, chắc hẳn đối với Diệt Thiên kết quả đã có hiểu biết ta. Thân mục gật gật đầu, đại khái minh bạch. Độc Cô tiền bối cùng Luân Hồi Thiên Vương tiền bối tại Thần Thiên Đế trong thân thể thiết trí một cái thời gian mở đầu, cùng một cái thời gian điểm cuối, nếu như Thần Thiên Đế tại đến điểm cuối trước tử vong, thời gian liền sẽ trở lại mở đầu, một lần nữa lại đến một lần, thẳng đến đến điểm cuối mới thôi. Hắn lời nói này nói rất bình tĩnh, hiển nhiên còn không có tránh thức tiếp nhận chính mình là Thần Thiên Đế cái thân phận này. Độc Cô Bại Thiên khen ngợi nói ra, Ngươi rất thông minh, tổng kết cũng rất tốt. Toàn bộ diệt thiên kết quả thực thì cùng loại với một trò chơi, mà ngươi chính là cái kia chơi lên người, ta cùng Luân Hồi Thiên Vương vì cái trò chơi này thiết lập mở đầu cùng kết cục, nhưng trung gian đường, cần chính ngươi đến đi. Cuối cùng có thể hay không đến kết cục, đồng dạng ở chỗ ngươi cái này chơi lên người. Dừng một chút, hắn nói tiếp, đây là một cái nắm giữ địa ngục cấp độ khó khăn trò chơi, ngươi mồi đi nhầm một bước, liền có thể hội dẫn đến trò chơi thất bại, tuy nhiên ngươi cầm giữ có vô hạn lần làm lại cơ hội, nhưng ngươi lại không hề từ bỏ mãi chơi đem sẽ. Thân mục thân thể chấn động ần hẳn có chút minh bạch độc cô bại thiên ý tứ. Chỉ nghe độc cô bại thiên tiếp tục nói, lần lượt lặp lại trò chơi, lặp lại thất bại, là một kiện rất buồn kể sự tình, đối tinh thần phụ tại phi thường lớn. Cho nên dù là trò chơi có thông hướng kết cục đường, cũng không phải mỗi người đều có thể kiên trì nổi. Một khi trò chơi độ khó khăn quá cao, rất nhiều người đều chọn nửa đường từ bỏ trò chơi. Nhưng ở trận này Diệt Tiên trong trò chơi, ngươi không hề từ bỏ quyền lợi, chỉ có thể không ngừng làm lại. Ta cùng Luân Hồi Thiên Vương từng một lần lo lắng, ngươi hội giữa đường tinh thần sụp đổ, dẫn đến Diệt Tiên kết quả thất bại. Nhưng sự thật chứng minh, ngươi kiên trì nổi đi đến trận này diệt thiên trò chơi điểm cuối. Thần Mục Kiên tính nghe xong, tâm lý sinh ra rất sóng lớn động. Độc Cô Bại Thiên lời nói, phá vỡ hắn một cái khái niệm. Thần Mục trước đó tại thời không thông đạo trông được hoàn chỉnh trang diệt thiên kết quả quá trình, tâm lý đối Thần Thiên Đế cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm. Hắn thấy, diệt thiên chi chiến chính thức công thần là Độc Cô Bại Thiên cùng Luân Hồi Thiên Vương, bọn họ đã định tốt chiến thắng thiên đạo tương lai, cái gọi là công che vạn cổ thần tiên đế, bất quá chỉ là bị bọn họ khống chế quân cờ người làm công mà thôi, kết cục đã đã đi trước. Nhưng bây giờ, hắn cải biến cái nhìn này Thần Tiên Đế cũng không phải là một con cờ, càng không phải là một cái người làm công, mà chính là một cái chánh thức anh hùng. Chính là Thần Tiên Đế, lấy sức một mình dựng lên quá khứ cùng tương lai ở giữa cầu nối, để thời gian trường hà có thể chính hướng chảy xuôi. Nếu không có Thần Tiên Đế, tươi đẹp đến đâu tương lai cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, mong muốn mà không thể thành. Nhưng có một chút, hắn vẫn không hiểu. Độc cô tiền môi, ngươi vẫn không thể nào giải đáp ta nghi hoặc. Nếu như ta cũng là Thần Tiên Đế, cái kia Thần Tiên Đế vì sao lại mất trí nhớ? Vì sao lại tại đương đại sống lại? Thân mục nhìn lấy độc cô bại thiên nói ra. Độc cô bại thiên ánh mắt lộ ra một vẻ nhớ lại chi sắc, chậm rãi nói, "Biết rõ thiên ý, nghịch thiên khó, chu thiên càng là khó càng thiên khó." Đó là chân chính dốc hết thiên địa chúng sinh lực lượng đi cùng thiên đạo đối kháng. Theo ngươi khởi tử hoàn sinh, đến lần thứ 3 diệt thiên đại chiến bạo phát, trung gian chỉ có ngắn ngủi 1 vạn 5. Cái này mang ý nghĩa, ngươi cần tại thời gian 1 vạn 5 bên trong, mạnh lên đến đầy đủ trình độ, liên kết các phương thế lực, hội tụ thiên địa chúng sinh lực lượng đi đánh với thiên đạo một trận. Ở trong quá trình này, ngươi hội tận mắt chứng kiến phụ thân ngươi, mẫu thân, thân nhân bằng hữu chết thảm ở trước mặt ngươi, thậm chí tận mắt chứng kiến thiên đạo hủy diệt tiên vực hình ảnh, tận mắt chứng kiến thiên địa chúng sinh tại vô gian luyện ngục bên trong kêu rên hình ảnh. Làm một cái luân hồi sau khi kết thúc, tất cả mọi người hội mất đi cái này một vạn năm chi nhớ, trừ nắm giữ luân hồi bạn ngươi. Ngươi khó có thể tưởng tượng đây là một loại như thế nào cha tấn, trời đất to lớn, lại không có một người có thể hiểu ngươi. Ngươi chỉ có thể lần lượt lặp lại đã từng đi qua đường, lần lượt nhìn lấy hắn và ngươi hoàn thành tiểu ngự thân nhân, bằng hữu chết ở trước mặt ngươi. Mỗi khi ngươi trải qua cả đời luân hồi, Ngươi cùng thân nhân bằng hữu ở giữa giang vực liền sẽ làm sâu sắc một phần, chứng kiến bọn họ tử vong thống khổ liền sẽ làm sâu sắc một phần. Mà dạng này luân hồi, ngươi chọn vẹn trải qua 93,0000 thế. Thân mục khó khăn nuốt nước miếng dạ, lẩm bẩm nói: "93,0000 thế luân hồi. Cái kia thần tiên đế chẳng phải là sống gần 1 tỷ năm?" Độc cô bại thiên nói: "Không sai, hắn sống gần 1 tỷ năm. Thái cổ thời kỳ cuối sau cùng 1 vạn năm, cũng là bi thảm nhất 1 vạn năm, thần tiên đế chọn vẹn trải qua 93,0000 lần, hắn thống khổ" cũng muốn so người khác thêm ra 93,0000 lần. Cho nên Thần Thiên Đế sau cùng lựa chọn chặt đứt trí nhớ, chặt đứt cái này 93,0000 thế luân hồi thống khổ trí nhớ. Thân mục nhẹ giọng thì thào, rốt cục có một ít lý giải. Độc Cô Bại Thiên lắc đầu nói, ta lúc trước cũng đã nói, đây chỉ là ta suy đoán. Còn Thần Thiên Đế làm như vậy nguyên nhân thực sự, ta cũng không được biết, chỉ có thể từ ngươi cái này Thần Thiên Đế luân hồi chi thân đi tìm. Thân mục không khỏi nheo mắt lại, tuy nhiên Độc Cô Bại Thiên lần này phỏng đoán rất hợp tình hợp lý, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút nói không thông địa phương. Bởi vì Độc Cô Bại Thiên chỉ giải thích Thần Thiên Đế chặt đứt trí nhớ lý do, lại không cách nào giải thích Thần Thiên Đế vì sao muốn lựa chọn tại đương đại xuống lại. Đã Thần Thiên Đế sau cùng đến Chiến Thiên thành công tương lai, vậy nói rõ kết cục trùng quy là tốt, nhiều nhất đem phía trước hơn 90 ngàn lần luân hồi trí nhớ chặt đứt, hoàn toàn không có lý do gì đi chuyển thế trùng sinh. Trong này khẳng định còn có cấp độ càng sâu hơn nhân. Thân mục rơi vào trầm tư, đột nhiên trong đầu linh quang nhất tiệm, đột nhiên ngẩng đầu tới. Độc Cô tiền bối, ta có một chuyện phải nói cho ngươi. Thái cổ thiên đạo, rất có thể cũng không có bị tiêu diệt. Thân Mục từng chữ nói ra nói ra chín. Chương 268, Hoàng Thiên Đế đối Thiên Đạo bổ cục. Một mực mặt mỉm cười độc cô bạ thiên, lần đầu lộ ra vẻ cái gì. Ngươi nói Thái cổ thiên đạo không có bị tiêu diệt, nhưng có căn cứ. Độc cô bạ thiên tiến lên trước một bước, thần sắc không gì so sánh được ngưng trọng nói ra. Thân Mục nói ra, ta sống lại về sau, đi đến thế giới bên ngoài, hiểu được rất nhiều bí mật. Thái cổ thời đại về sau, là hoang cổ thời đại. Bởi vì thần thoại đứt gãy diễn cứ, thế nhân đối với hoang cổ thời đại dài cũng không tính nhiều, nhưng có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là hoang cổ thời đại cũng có một ngày nói, độc cô bại thiên cao mày nói, hoang cổ thời đại thiên đạo, cái này cũng không có thể chứng minh cái gì, thiên đạo là chúng sinh ý niệm tập hợp thể, nói không chừng là mới sinh ra một cái thiên đạo ý chí. Thần mục nói, căn cứ một số hoang cổ thời đại lưu truyền tới nay tin tức biểu hiện, hoang cổ thiên đạo đồng dạng có cực lớn ác nghiệp, muốn muốn hủy diệt thiên địa chúng sinh. Đồng thời nó còn tốt giống bị 10 phần bị thương nghiêm trọng, liền trực tiếp hiển uy đều làm không được, chỉ có thể lấy thiên tâm ấn ký ví dụ mà tôi, lôi kéo một số thọ nguyên không bao lớn đế đến vì nó thu thập chúng sinh sinh mệnh tinh hoa. Vậy vậy dẫn đến từng chàng hắc ám náo động. Độc Cô Bại Thiên lẳng lặng nghe, sắc mặt càng ngày càng có coi, cuối cùng nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, chẳng lẽ đây chính là Thiên IA, thái cổ chúng sinh đẫm máu 93.0000 thế, cuối cùng không cách nào đệm cái kia Thiên Đạo chu diện. Nghe xong thần mục nói rõ, hắn đã có 8 điểm khẳng định, cái này hoang cổ thiên đạo cũng là thái cổ thiên đạo kéo dài. Cái gọi là diệt thiên chi chiến đại thắng, chỉ là đem không năm ngày nói trọng thương đến khó khôi phục trình độ mà tôi, cũng không có thể thu được đến hắn muốn phải thắng. Thần mục nhìn lấy Độc Cô Bại Thiên một mặt bi phẫn bộ dáng, nhịn không được căm uỷ. Độc cô tiễn bối không cần như thế oán giận, ngài cùng luân hồi thiên vương bọn người đã kết thúc các ngươi tất cả nỗ lực, cũng sát thực trọng thương tiên đạo. Vì tiên địa chúng sinh lưu một đường sinh cơ. Tuy nhiên hoang cổ thời đại thiên địa áp chế chưa từng có cường đại, dẫn đến lại kinh tài tuyệt diễm người đều khó mà thành tiên. Nhưng không thể không nói, thiếu thiên nói thời thời khắc khắc uy hiếp về sau, hoang cổ chúng sinh thời gian rõ ràng muốn so thái cổ chúng sinh tốt hơn rất nhiều, tổng không đến mức triệt để tuyệt vọng. Thậm chí còn sinh ra vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, hư không đại đế chờ vô địch đại đế, ngang áp cả đời lại cả đời. Đệ Hoàng Cổ Thiên Đạo đều không thể làm gì, thủ hộ vũ trụ an bình. Nhìn từ điểm này, Độc Cô Bại Thiên, Luân Hồi Thiên Vương, Thần Thiên Đế bọn người không thể bỏ qua công lao. Độc Cô Bại Thiên dù sao không phải người bình thường, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói, thì ra là thế, cái gọi là chiến thiên thành công, chỉ là đem tiên đạo trọng thương tới cực điểm, khó trách thì liền năm đó Hoàng Thiên Đế đều đối tiên đạo như thế cảnh giác, là ta xem thường tiên đạo a. Thân mục trong mắt tinh quang lóe lên, kinh dị nói, Hoàng Thiên Đế, là loạn cổ thời đại Hoàng Thiên Đế sao? Chẳng lẽ hắn đã từng chiến qua thiên đạo? Thiên đạo đến tụt cùng đạn sinh tại thời đại kia. Hắn liên tiếp đưa ra bốn cái nghi vấn, ánh mắt lom lom nhìn nhìn lấy Độc Cô Bại Thiên. Thiên đạo đến tụt cùng đạn sinh tại cái kia thời đại. Cái này ta cũng nói không rõ ràng, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là tuyệt đối đạn sinh tại thái cổ thời đại trước kia, chí ít cũng là tại loạn cổ thời đại sinh ra, rất có thể càng sớm. Độc Cô Bại Thiên có chút không quá chắc chắn nói ra. Mỗi một thời đại ở giữa đều có to lớn ranh giới, tuy nhiên không đến mức giống thần thoại đứt gãy một dạng mất đi tất cả dấu vết, nhưng có thể truyền thừa xuống bí mật cũng là cực ít. Cho dù lấy độc cô bại thiên dạng này đại năng nhân vật, có thể giải đến tin tức cũng không coi là nhiều. Thần Mục nghe đến lần này trả lời, tâm lý thật lâu không cách nào bình tĩnh. Dựa theo độc cô bại thiên thuyết pháp, thiên đạo chí ít xuyên qua 4 cái thời đại, loạn cổ thời đại, thái cổ thời đại, hoang cổ thời đại, hầu hoang cổ thời đại. Đến mức loạn cổ thời đại trước kia, cùng hầu hoang cổ thời đại về sau, có tồn tại hay không thiên đạo, hiện tại còn không thể nào khảo chứng. Vừa rồi độc cô tiền bối nói liền năm đó hoàng thiên đế đều đối thiên đạo như thế tiết, câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ hoàng thiên đế đã từng chinh chiến qua thiên đạo? Thần mục lại hỏi một lần. Độc Cô Bại Thiên nói, loạn cổ thời đại là thuộc về Hoang Thiên Đế thời đại, không sinh tại thời đại kia người, vĩnh viễn cũng vô pháp trải nghiệm Hoang Thiên Đế có huy hoàng bậc nào. Hắn cả đời nam chinh bắc chiến, lập thiên đình, chính dị vực, trấn áp hắc ám náo động lấy rức một mình để nhân tộc hùng cứ tại Trư Thiên vạn tộc chi đỉnh, cơ hồ cũng là vô địch đại danh tử. Nhưng cho dù là hắn, tại loạn cổ thời đại cuối cùng nhất, cũng chỉ là đối thiên đạo tiến hành bố cục, mà không có chính thức đi hủy diệt tiên đạo. Có thể nghe ra, hắn trong giọng nói mang theo một tia kính trọng, một loại cường giả tiếp cường giả, anh hùng tiếc anh hùng kính trọng. Thần Mục kinh dị nói, loạn cổ thời đại cuối cùng nhất phát sinh cái gì? Thiên đạo ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật? Đây không thể nghi ngờ là một cái thế nhân còn không biết to lớn bí ẩn. Độc Cô Bại Thiên lắc đầu nói, loạn cổ thời đại thời kỳ cuối đến cùng phát sinh cái gì, không người biết được, nhưng ta phỏng đoán hẳn là một hồi chưa từng có tuyệt hầu đại chiến. Thiên đạo rất có thể cũng là tại trận đại chiến này bên trong phát sinh dị biến, gây nên hoang thiên đế cảnh giác, bởi vậy tại sau đại chiến làm ra một hệ liệt bố cục, đến đối thiên đạo tiến hành hạn chế. Thần Mục có chút thất vọng, Độc Cô Bại Thiên nói đều là phỏng đoán, rất hiển nhiên Đây là liền độc cô bại thiên cũng không biết bí ẩn, nhưng có một chút không hề nghi ngờ, cái kia chính là loạn cổ thời đại thời kỳ cuối phát sinh khó có thể tưởng tượng biến cố lớn. Nếu như có thể biết rõ ràng trận kia biến cố lớn trở tướng, hoặc là thì có thể biết được thiên đạo sinh ra dị biến nguyên nhân. Thiên đạo vốn là chúng sinh ý niệm tập hợp thể, hẳn là chí công vô tư, nhưng ở thái cổ thời đại lại biến đến tà ác, ý đồ che giạt tiên địa chúng sinh. Cái này dị biến mọn mườn, lại là muốn ngược dòng tìm hiểu đến loạn cổ thời đại. Thần Mục nghĩ tới đây, hỏi lần nữa, xin hỏi độc cô tiền bối, hoàng thiên đế là như thế nào đối thiên đạo bổ cục? Hắn vốn là đối cái này đặt câu hỏi cũng không báo cái gì hy vọng, lại không nghĩ rằng lần này Độc Cô Bại Thiên vậy mà cho ra khẳng định trả lời. Chỉ nghe Độc Cô Bại Thiên nói ra, Hoàng Thiên Đế với tư cách loạn cổ thời đại tối cường giả, đã chứng được tiên đế nghi vị, thực lực mạnh, thực sự không phải hậu nhân có khả năng tưởng tượng. Cho dù là tại thái cổ thời đại để chúng sinh tuyệt vọng tiên đạo, đối Hoàng Thiên Đế tới nói cũng không phải không thể chiến thắng. Chính là bằng vào phần này tuyệt cường thực lực, Hoàng Thiên Đế bố cục, đối Thiên Đạo tiến hành song trọng hạn chế. Cái thứ nhất hạn chế là thành lập cửu trọng thiên cái giới. Để thiên đạo bản thể lực lượng không cách nào xông ra kết giới phàm uy. Cái thứ hai hạn chế là tại Cửu Trọng Thiên bên trong bố trí xuống 1 tỷ tuyệt sát đại trận. Những thứ này tuyệt sát đại trận uy lực đồng dạng không cách nào xông ra Cửu Trọng Thiên kết giới, bọn họ tồn tại ý nghĩa chỉ có một cái, cái kia chính là tại thiên đạo có phụ thương sinh thời điểm, đối thiên đạo tiến làm chu sát. Thần Mục nghe xong độc cô bại thiên lời nói, nhịn không được hít sâu một hơi. Năm đó Hoang Tiên Đế, vậy mà làm ra lớn như thế thủ bút 867 bố cục. Cái này cũng mở ra hắn nghi hoặc, trước đó tại thời không đạo bên trong hắn thì hơi nghi hoặc một chút. Vì sao thiên đạo bản thể lực lượng ra không cựu trọng thiên, chỉ có thể hóa ra thiên đạo phân thân đến làm loạn. Hiện tại hắn biết, đây hết thảy đều là Hoang Thiên Đế công lao. Là Hoang Thiên Đế tại loạn cổ thời đại thời kỳ cuối, chấm dứt mạnh thực lực bố trí xuống cựu trọng thiên kết giới, sinh sinh đem thiên đạo phong ấn một thời đại. Dạng này sức mạnh to lớn, làm cho người rung động. Thi Liên độc cô bạ thiên, cũng không nhịn được cảm khái nói, may mắn có Hoang Thiên Đế bố cục. Chính là cựu trọng thiên kết giới tồn tại, mới cho thiên địa chúng sinh một kia trầm khí tức cơ hội. Không phải vậy lấy thiên đạo bản thể thực lực, đủ để ngang áp tam giới lục đạo không người có thể địch. Hắn trong giọng nói còn có chút nghĩ mà sợ, thực sự khó có thể tưởng tượng Thiên Đạo bản thể chi uy ngang áp thiên hạ hội tạo thành đáng sợ cỡ nào khiên nạn. Cái kia 1 tỷ Tuyệt Sát đại trận lại là cái gì? Thần Mục hỏi lần nữa. Độc Cô Bại Thiên nói, 1 tỷ Tuyệt Sát đại trận là Hoàng Thiên Đế chống đối Thiên Đạo lại nhất trọng hạn chế, có thể nói là treo tại Thiên Đạo đỉnh đầu một thanh thần kiếm. Chỉ cần 1 tỷ Tuyệt Sát đại trận khởi động, liền có thể trong nháy mắt đem Thiên Đạo trọng thương, mai đến triệt để mà diệt. Đáng tiếc, cái này bí mật cũng không có truyền thừa xuống. Ta cũng là tại lần thứ 2 diệt tiên chi chiến sau mới ngoài ý muốn biết được 1 tỷ tuyệt sát đại trận tồn tại. Nhưng phát hiện thời điểm đã vãn, Thiên đạo sớm đã đem những cái kia tuyệt sát đại trận hủy 10 không đến 1, đại khái còn lại 70 triệu tòa hoàn hảo tuyệt sát đại trận. Cái này 70 triệu tòa tuyệt sát đại trận cũng là chúng ta về sau che diệt thiên đạo tam đại thể đánh bạc một trong. Chương 269, Thiên đạo có thể không ngừng kéo dài trận tướng. Thân mục lặng lặng nghe, rung động trong lòng không thôi. Thái cổ thời đại ầm ầm sóng dậy, chính chính thiên đạo khó khăn long dong, trừ đặt mình vào thời đại kia ngợi, còn lại người thật rất khó đi tìm hiểu. Cho dù là thân mục, tại mất đi tất cả trí nhớ tình huống dưới, cũng chỉ có thể theo độc cô bại thiên trong lời nói nhìn tiến đến diện, hơi lĩnh ngộ thời đại kia bí mật. Nhưng giải càng nhiều, hắn trong lòng nghi hoặc thì càng nhiều. Đã thái cổ thiên đạo truyền thừa tại loạn cổ thời đại, cái kia với tư cách là loạn cổ thời đại chí cường giả, Hoàng Thiên Đế vì cái gì không có đem thiên đạo giật trừ, mà chỉ là đem phong ấn tại cựu trọng thiên bên trong? Nếu như là bởi vì khi đó thiên đạo còn không có sinh ra ác nghiệp, thiên đạo lại là tại khi nào phát sinh dị biến? Bởi vì cái gì phát sinh dị biến? Hoàng Thiên Đế bố trí xuống 1 tỷ tuyệt sát đại trận. Rất hiển nhiên là dữ liệu được biết bắt nhất tình huống, vì chúng sinh diệt thiên đạo lưu lại hậu thủ, nhưng lá bài tẩy này lại tại thái cổ thời đại thất truyền, nguyên nhân là cái gì? Độc Cô Bại Thiên tự hồ xem thấu thần mục ý nghĩ, thở dài, loạn cổ thời đại là một cái vô cùng thời đại hắc ám, nhân tộc có rất nhiều khủng bố đại địch, thậm chí có rất nhiều khó có thể phỏng đoán thần bí tồn tại. Hoàng Thiên Đế tuy có độc đoán vạn cổ vô địch thực lực, lấy sức một mình bình định khắp nơi, nhưng cũng không phải toàn tri toàn năng thánh nhân. Một cái cự trọng tiên kết giới, một cái 1 tỷ tuyệt sát đại trận, Hoàng Thiên Đế lưu lại cái này hai đại bố cục, đã kết thúc hẳn thân thể vì nhân tộc chí tôn có thể làm đến tự hạn. Chúng ta với tư cách là người hậu thế, không đắp quay lại phân trách móc nặng nề. Trên thực tế, cũng chính là dựa vào Hoàng Thiên Đế cự trọng thiên kích giới, mới có thái cổ chúng sinh một tia hòa hoãn cơ hội, cái kia còn thừa 70 triệu tuyệt sát đại trận, cũng là chu diệt tiên đạo tam đại không thể thiếu thẻ đánh bạc một trong. Thời gian luân hồi bàn, ước vạn tiên ma đồ, 70 triệu tuyệt sát đại trận, cái này tam đại thẻ đánh bạc lại thêm thần tiên đế 93,0000 thế luân hồi, mới có hôm nay cái này chiến thắng thiên đạo tương lai. Rất hiển nhiên Độc Cô Bại Thiên đối Hoàng Thiên Đế rất tôn sùng, thậm chí cho rằng Hoàng Thiên Đế có độc đoán vạn cổ thực lực. Thân Mộc nói, "Ta cũng không phải là nghi vấn Hoàng Thiên Đế thực lực cùng hành động, chỉ là có chút nghi hoặc, cho đến ngày nay, vẫn như cũ còn chưa biết Thiên đạo bản chất, vì cái gì Thiên đạo có thể tại cái này đến cái khác thời đại bên trong kéo dài." Độc Cô Bại Thiên thân thể run lên bần bật, tựa hồ bị câu nói này sợ kinh tỉnh, trong đôi mắt đột nhiên phóng ra sáng chói thần quang. "Ngươi nói không tệ, chúng ta đến bây giờ cũng không biết rõ Thiên đạo bản chất, Thiên đạo thật có thể diễn sát sao?" Độc Cô Bại Thiên tự lẩm bẩm. Thân Mộc kinh dị nói, Độc Cô tiền bối cái này là ý gì?" Độc Cô Bại Thiên Chân thành nói, thực ra vẫn luôn tại nghi hoặc, vì sao Thái Cổ Thiên Đạo có thể kéo dài đến hoang cổ thời đại. Thiên Đạo bản thể thực lực sát thực rất mạnh, nhưng đi qua 93,0000 thế luân hồi thần tiên đế, đồng dạng cường đại đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Lấy lúc đó thần tiên đế thực lực, tại đã trọng thương thiên đạo tỉnh hồn dưới, quyết không có thể nào cho thiên đạo lưu lại sinh cơ, trừ phi. Trừ phi cái gì?" Thân Mục vội vàng truy vấn. "Trừ phi thiên đạo vô pháp tránh thức diệt sát." Độc Cô Bại Thiên ngữ khí chậm chạp nói ra. Thân Mục triệt để sử sốt Độc Cô Bại Thiên lần này suy đoán không thể nghi ngờ cực kỳ to gan. Thiên đạo không thể diệt, cho nên thiên đạo có thể một mực kéo dài. Theo loạn cổ thời đại đến thái cổ thời đại, lại từ thái cổ thời đại đến hoang cổ thời đại, vẫn luôn là cùng một cái thiên đạo. Có lẽ chính là bởi vì thiên đạo không thể diệt, cho nên hoang thiên đế chỉ có thể lưu lại cự trọng thiên kết giới, cùng có thể trọng thương thiên đạo một tỷ tuyệt sát đại trận, với tư cách phòng bị thiên đạo hầu thủ. Độc Cô Bại Thiên lại lần nữa nói ra bản thân suy đoán. Thần mục trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, thì liền năm đó hoang thiên đế đều đối thiên đạo lưu lại hầu thủ. Thần Thiên Đế với tư cách chính diện trọng thương Thiên Đạo tồn tại, chẳng lẽ không có để lại hậu thủ sao? Đây là một cái cực kỳ quan trọng tin tức. Thần Thiên Đế nhất định lưu lại hậu thủ, bên trong rất có thể bao hàm hắn mất đi trí nhớ, cùng tại đương đại sống lại nguyên nhân. Nhưng cũng có một cái điểm đáng ngờ, nếu như Thần Thiên Đế năm đó thật lưu lại nhằm vào Thiên hậu thủ, vì sao Thiên Đạo còn có thể tại hoang cổ thời đại làm loạn? Độc Cô Bại Thiên lắc đầu nói, ta chỉ là một luồng thẩm nghiệm ứng ký, chỗ tìm hiểu tình hình không nhiều, ngươi những thứ này nghi hoặc, chỉ có thể từ chính ngươi đi tìm đáp. Thân mục thở dài một tiếng. Có lẽ chỉ có giải thái của trận chiến cuối cùng bằng cảnh, hắn có thể mở ra trong lòng tất cả bí ẩn. Độc Cô Bại Thiên đột nhiên nói ra, thời gian của ta không nhiều, nhưng chỗ này hỗn độn không gian còn có thể duy trì mấy ngày, ngươi có thể ở chỗ này cảm ngộ. Ta cái này sợi thần niệm sau khi vỡ vụt, hội hóa thành 3000 đạo thời gian thần tắc, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn ngươi tạo hóa. Nói xong, hắn thân thể dần dần biến đến hư huyễn, từng đạo từng đạo thời gian thần tắc theo trong thân thể của hắn bay ra, dù đãng tại hỗn độn không gian bên trong. Làm bay ra hơn 1000 đạo thời gian thần tắc về sau, Độc Cô Bại Thiên dường như vang lên cái gì, nói lần nữa, nếu như ngươi muốn biết mình tại đương đại sống lại nguyên nhân, có thể đi tìm một người, có lẽ hắn có thể cho ngươi đáp. Người nào? Ta muốn tìm ai? Thân mục vội vàng hỏi thăm. Luân hồi Thiên Vương. Luân hồi Thiên Vương nắm giữ lấy tối trung cực luân hồi chí lực, nếu như thần tiên đế muốn tại đương đại sống lại, nhất định phải mượn nhờ Luân hồi Thiên Vương lực lượng. Câu này lời nói nói xong, Độc Cô Bại Thiên triệt để hóa đạo, 3000 đạo thời gian thần tắc dường như 3000 con rùa long, tại hỗn độn không gian bên trong bay múa, tựa như ảo mộng. Bình thường tới nói, cường giả hóa đạo về sau, Bọn họ lĩnh ngộ thần tắc cũng sẽ trở về hư vô, không cách nào ở trong tiên địa hiển hóa. Nhưng vương này hỗn độn không gian lại có ngăn cách hết thể lực lượng, thiên địa pháp tắc không cách nào quấy nhiễu được nơi này, có thể làm thời gian đạo tắc lấy mắt chẩn có thể thấy hình thái hiển hóa. Như thế lĩnh ngộ lên, không biết muốn nhẹ nhõm bao nhiêu và lần. Cũng coi là độc cô bại thiên đưa cho thần mục sau cùng lễ vật. Thần mục không dám chế nãi ngày này ban thượng cơ duyên, lập tức ngồi trên mặt đất, nghiêm túc quan sát lên trong hư không thời gian vân tắc. Đây chính là chư thiên quy tắc bên trong cường đại nhất một trong, dù là lĩnh ngộ một chút gia lông, Với hắn mà nói cũng đem được rất lợi vô cùng, nhưng trong đầu của hắn lại không tự giác tiếng vọng độc cô bại thiên sau cùng nói tới, Luân Hồi Thiên Vương, Thần Thiên Đế muốn tại đương đại sống lại, rất có thể là mượn nhờ Luân Hồi Thiên Vương lực lượng, nếu như có thể tìm tới Luân Hồi Thiên Vương, tự nhiên cũng liền có thể giải khai trùng sinh chi bí. Thế nhưng là cái này ước vạn năm năm tháng trôi qua, thái cổ thời đại dấu vết sớm đã biến mất, lại để cho hắn đi nơi nào tìm Luân Hồi Thiên Vương đâu? Thân mục chỉ có thể đem câu nói này nhớ kỹ tại trong lòng, vứt bỏ rơi tất cả tâm niệm, chuyên tâm cảm ngộ lên thời gian đạo tắc. Một bên khác, Trúng Thiên Kiêu đã thông qua thời không thông đạo, an toàn trở về Tiên Ma Lăng Viên bên ngoài. Nhìn lấy bên ngoài bầu trời, mọi người đều có loại rảnh lấy cuộc sống mới cảm giác. A, làm sao thiếu một người? Thái Hư Thánh Chủ rõ ràng điểm nhân vật, rất nhanh phát hiện thiếu một người. Đi qua một phen điều tra về sau, phát hiện thiếu người kia là Tiên Vũ Học viện Trần Mục. Trần Mục, cũng là cái kia tại Tiên Ma Táng Điệu bên trong thức tỉnh thái cổ nhân tộc. Hắn quả nhiên có chỗ khác thượng, rất có thể một mực đối với chúng ta có giữ lại. Thái Tố Thánh Chủ sắc mặt âm trầm nói ra. Nhưng bây giờ thời không thông đạo đã sụp đổ, cho dù là một đám thánh tôn cũng không có cách nào đi tìm về thần mộ. Mọi người thương lượng một phen, chỉ có thể lại lưu lại một ít nhân thủ trông giữ nơi đây, còn lại người thì mỗi người trở lại. "Đi thôi, chắc hẳn các ngươi lần này đều có thu hoạch rất lớn, đi về trước bế quan một phen, đem những thứ này cảm ngộ tiêu hóa, còn lại sự tình về sau lại nói." Thiên Vũ học viện lãnh tụ cũng không có truy cứu thần mộ sự tình, vẻ mặt ôn hòa đối với 9 tên hạch tâm học viên nói ra. Mọi người ngay sau đó đáp lấy lúc đến lượt qua trở về Thiên Vũ học viện, đơn giản hàn huyên về sau, liền hướng về các tử trô ở đi đến. Lần này Tiên Ma Lăng Viên bí cảnh chuyến đi, bọn họ thu hoạch phi thường lớn. Chư biết rất nhiều thái cổ thời đại bí mật bên ngoài, Độc Cô Bại Thiên cùng Tiên Đạo chi thủ đại chiến cũng cho bọn hắn rất cảm giác sâu sắc tiếp xúc. Cả hai trận đấu, hoàn toàn là quy tắc tầng thứ độ sức. Nếu là có thể đem đoạn ký ức này tiêu hóa, đối bọn hắn tới nói đem sẽ nhận được to lớn ích lợi. Diệp Tang trở về trên đường, nhịn không được hướng về Lăng Trần ở lại thần phong liếc mắt một cái. Nàng còn nhớ rõ trước đó chính mình suy đoán, Lăng Trần cùng Luân Hồi Thiên Tôn, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, Luân Hồi Thiên Vương bọn người ở giữa có tồn tại hay không lấy liên quan. Chúng ta bế quan cảm ngộ kết thúc, thì qua ở trước mặt hỏi một chút Lăng Trần. Diệp Tang tâm lý âm thầm nói ra, nhịn không được có chút kích động. Nếu như hết thảy đúng như nàng suy đoán như vậy, vậy liền quá kinh người tiên. Chương 270, Diệp Tang đối Lăng Trần tiếp tục hoài nghi. Lăng Trần, Lăng Trần, xảy ra đại sự. Lăng Trần, Lăng Trần, xảy ra đại sự. Một tòa phong cảnh thanh tú đẹp đẽ trên ngọn núi, Hạ U U khống chế lấy một đạo thần hồn, hạ xuống tại chỗ giữa sơn núi, một bên hướng về Lăng Trần thành tu sân nhỏ chạy, một bên hồ to không thôi. May ra Lăng Trần ngày thường không dùng cái gì hạ nhân. Không phải vậy nhất định để Hạ Vũ vũ dọa cho chạy không thể. Bạch, Hạ Vũ động tác thuần thục đẩy ra phòng luyện đan cửa lớn, nhất thời cảm giác một cỗ 10 phần rồi rảo linh khí đập vào mặt, để cho nàng cả người tinh thần cũng vì đó chấn động. "Chơi ạ, thật là nồng nặc đan hương, Lăng Trần, ngươi lại luyện cái gì bảo đan?" Hạ Vũ đi tiến gian phòng, rất là ngạc nhiên hỏi, đột nhiên mắt to chăm chú nhìn cái kia lò luyện đan, tựa như là thần dự của nhìn thấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng. "Thượng cổ phá hư đan." Lăng Trần ngồi tại lò luyện đan về sau, một bên trả lời, một bên vất tay mở ra nắp lò. Nhất thời có một cái tản ra ngũ sắc quang hoa bảo đan lao ra. Những cái này bảo đan có tới lớn chừng trái nhãn, tròn trịa óng ánh, dường như ngũ sắc thần ngọc chế tạo thành, tản ra cực kỳ nồng đậm dương khí, nương kết thành từng mảnh từng mảnh tại vân, lơ lửng tại trung quanh nó, lộ ra mười phần thần dị. Lăng Trần nhấc tay khẽ vẫy, đem bảo đan nhiếp vào trong tay, quan sát một phen, cười nói: "Không tệ, nương tụ thành Cửu chuyển đan văn, tính toán là một cái cực phẩm phá hư đan." Hạ Vũ kinh hỉ nói: "Cửu chuyển đan văn, đây chẳng phải là so trước đó cho Thái Thượng trưởng lão viện những cái kia phá hư đan còn cường đại hơn gấp bội?" Ngươi cái này đang đạo tiến bộ cũng quá nhanh đi không nằm, sợ không phải muốn đột phá đến cấp phẩm luyện dược sư. Lăng Trần chỗ nào không biết Hạ Uu U quỷ tâm tư, ngay sau đó hướng về phía nàng nói ra, ngươi đến vừa vặn, ta đang có một kiện đại sự muốn ngươi đi làm. Đại sự? Hạ Uu U hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng thẳng người, mười phần nhiệt khí nói ra, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định giúp ngươi. Lăng Trần sắc mặt mang cười, nhấc tay chỉ ngoài cửa nói, ta dự định bế quan trùng kích hư thần cảnh, ngươi tới cửa cho ta hộ đạo nhé. Ngươi muốn xung kích hư thần cảnh? Hạ Vũ đương nhiên trừng to mắt, lộ ra nỗ đậm thật không thể tin biểu lộ. 2 năm trước, Lăng Trần vẫn chỉ là một cái kết đan cảnh, bây giờ lại muốn xung kích hư thần cảnh, cái này tăng cao tu vi tốc độ cũng quá nhanh đi. Lăng Trần chữ chạc đảng hoàng nói ra, ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu hấp thu thái nhất thần thủy sao? Đó là thiên địa vạn thủy chi nguyên, công hiệu thập phần cường đại, cải thiện ta thể chất. Đồng thời ta lúc đó hấp thu đại lượng thái nhất thần thủy, thực chỉ luyện hóa một phần nhỏ, đại bộ phận năng lượng đều tiềm tàng tại máu thịt bên trong, đến tiếp sau bị ta một chút xíu dẫn đạo đi ra, lúc này mới làm đến tu vi phi tốc tăng lên thì ra là dạng này a. Hạ U U mười phần ngây thơ gật gật đầu, lại cực kỳ cực kỳ hâm mộ nói ra, ngươi vận khí quá tốt, ta lúc đó muốn tại chỗ liền tốt. Tỷ tỷ đến nhiều như vậy thái nhất thần thủy, thì phân cho ta một chén nhỏ, đều không đủ nhét cái răng. Lăng Trần nói, thái nhất thần thủy là luyện dược chí bảo, đối với tiên thần tới nói đều mười phần trân quý, trực tiếp lấy ra hấp thu, đó là phong phú của trời, ngươi có thể phân một chén nhỏ đã rất không tệ. Hạ U U điệu môi nói, ngươi uống một bụng thái nhất thần thủy, đương nhiên nói như vậy. Lăng Trần không có cách, chỉ có thể cửa vào nói ra Thực thái nhất thần thủy đối tăng cao tu vi chỉ có phụ trợ tác dụng, luyện hóa nhiều cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ta có thể nhanh như vậy tăng cao tu vi, mấu chốt là dựa vào ta thượng cổ luyện dược thuật, luyện chế ra thượng cổ bảo đan công hiệu so trên thị trường những cái kia tăng tiến tu vi bảo đan cường đại quá nhiều lần, tăng cao tu vi tốc độ tự nhiên nhanh chóng. Ngươi nhìn, ngươi phục dụng ta bảo đan, hiện tại không phải cũng đến nguyên anh cảnh tầng thứ 6 a. Ha Uu nghe đến đó, ánh mắt nhất thời lại sáng lên, gã con mổ tóc giống như gật đầu nói, không sai, ngươi thượng cổ bảo đan xác thực lợi hại, sư tôn ta cũng than thở không dứt. Nói toàn bộ Thiên Vũ học viện cũng không tìm tới người thứ hai, nhưng cái kia nội môn học viên đừng để cập nhiều hơn mộ ta." Lăng Trần cười nói, "Vậy ngươi còn không nhanh đi ra ngoài cho ta hộ đạo, ta tu vi tăng lên, đan thuật cũng sẽ cùng theo tăng lên, đến lúc đó tự có ngươi tốt chỗ." Nghe đến chỗ tốt hai chữ, tiểu nha đầu thoáng cái thì tinh thần, vội vàng nói, "Ta cái này ra ngoài cho ngươi hộ đạo, ngươi thì an tâm bế quan a, liền xem như trời sập, cũng không có người có thể đi vào quấy rầy ngươi." Nói xong, ánh mắt của nàng bốn phía ngó, cầm lấy một cái băng ngồi nhỏ, đi ra luyện đan tinh thất. Sau đó đem thạch vừa đóng cửa Ghế nhỏ phóng một cái, ngay tại chỗ ngồi xuống, ánh mắt sáng ngời liếc nhìn tứ phương, một bộ mười phần cảnh giác bộ dáng. "Ai nha." Hạ Vũ đương nhiên trừng mắt, vỗ xuống đầu. Lúc này mới nhớ tới, nàng cái kia chuyện lớn quên cùng Lăng Trần nói. Nhưng bây giờ Lăng Trần đã bế quan, nàng cũng không tiện quấy rầy nữa, chỉ có thể đem cái này đại chuyên trước trang hồi trong bụng, hết sức chuyên chú cho Lăng Trần hồi đạo. Trong tĩnh thất, Lăng Trần mỉm cười, thật sự tu hồi đàn lô, đem cái viên tiêu cựu truyền phá hư đang nan vào, nghiêm túc khởi động bế quan. Hắn phóng ra ngoài tu vi đi qua đều đặn nhanh tăng lên đã đến trạm linh cảnh đệ cựu trọng thiên đỉnh phong. Hiện tại đột phá hư thần cảnh, mặc dù sẽ khiến một số người kinh ngạc, lại không tính là gì chuyện ly kỳ. Dù sao đại giới đời, quá nhiều người được đến cơ duyên nhất phi trùng thiên. Tỷ như Thạch dục, Diệp Tang, Dương Phàm bọn người, không chỉ có tăng cao tu vi tốc độ thật nhanh, chiến lực càng là có thể sử dụng tiên. Có thể càng một cái đại giai vị, thậm chí hai cái đại giai vị chiến đấu. Để vô số lão đối nhân vật đều cảm thấy sợ mất mật. Cùng những thứ này yêu nghiệt thiên kiêu so sánh, lăng Trần một cái thượng cổ luyện dược tông sư đột phá đến hư thần cảnh, thực sự liền tin tức cũng không bằng. Thời gian vội vàng, đảo mắt hai ngày mà qua. Hạ U U một mực canh giữ ở tính thất bên ngoài, đối với nàng bậc này nguyên anh cảnh tầng thứ 6 đại tu sĩ tới nói, hấp thu thiên địa linh khí cũng đủ để thỏa mãn tự thân tiêu hao, cũng không cần ăn. Ngược lại là loại này ở tại một chỗ bất động, lại không thể tính toán tu luyện, để cho nàng cảm giác mười phần buồn tẻ không thú vị. Có điều nàng là một cái rất rạng ngứa khí người, đã đáp ứng lăng trần, cái kiết thị không có một chút lười biếng ý tứ, mắt to nhìn chằm chằm vào tứ phương, cảnh giác phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn. Nhưng là chỉnh một chút hai ngày đi qua, Liên một con chim bay cũng không có đi qua. Ngay tại Hạ U U nhàm chán muốn ngủ lúc, bỗng nhiên một trận âm khiếu âm thanh từ đằng xa truyền đến, để Hạ U U thoáng cái nâng lên tinh thần. Sa sa nhìn lại, quả nhiên có một đạo độn quang thẳng đến nơi này mà đến. Hạ U U lập tức đứng lên, tiến ra đón, lớn tiếng nói, người đến mừng bước. U U công chúa. Người tới kinh hãi ồ một tiếng, dừng lại đột quang, hiện lộ ra một tên dung mạo tú lệ thiếu nữ, chính là Diệp Tang. Bên cạnh còn có một đầu đại hắc cẩu đi sát đằng sau, toàn thân đều quấn tại mây đen bên trong, nhìn qua rất là khiếp ngợi, không phải hắc hoàn còn có ai. Thì ra là Diệp tăng nha, ngươi đến nơi đây có chuyện gì sao?" Hạ U U một mặt xem kỹ hỏi. Diệp tăng cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là tình hình thực tế nói ra, ta tìm đến Lăng đại sư hỏi thăm một ít chuyện." Hạ U U khoát tay nói, "Cái kia qua không khéo, Lăng Trần đang lúc bế quan đột phá hư thần cảnh đây, hiện tại không thể gặp người, ngươi vẫn là hôm nào lại đến đi." Lăng đại sư muốn đột phá hư thần cảnh. Diệp tăng hơi kinh ngạc. Một bên Hắc Hoàng càng là đứng thẳng người lên, gật gù đắc ý nói ra, "Trảm linh cảnh đến hư thần cảnh chín trăm, cửa này cũng không tốt đột phá, bản hoàng đã trùng kích 2 lần, tất cả đều thất bại." Hạ U U điên môi nói, đối người khác mà nói, muốn đột phá hư thần cảnh tự nhiên là rất khó, nhưng Lăng Trần có cựu truyền phá hư đan phụ trợ, lần này hẳn là 10 phần chắc 9. Cựu truyền phá hư không? Đây chính là có thể đề cao cựu thành đột phá tỉ lệ thần đan a, cái này Lăng Trần luyện đan thuật không được. Hắc Hoàng Trừng trong mắt nói ra. Diệp Tang thì lộ ra một vẻ vẻ suy tư. Nàng còn nhớ rõ mới thấy Lăng Trần lúc, Lăng Trần chỉ có kết đan cảnh tu vi, hôm nay ngắn ngủi 2 năm qua đi, lại muốn đột phá đến hư thần cảnh. Cái này tốc độ tiến bộ có thể nói vô cùng kinh người, chí ít hơn xa tại tầm thường tiên tiêu. Phát hiện này để Diệp Tang có chút kích động. Lăng Trần biểu hiện càng là bất phàm, càng chứng minh chính mình hoài nghi có khả năng trở thành sự thật. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Tang mơ màng thời điểm, một cô đáng sợ sóng linh khí theo Lăng Trần bế quan trong tĩnh thất bộ phát ra, bao phủ thần phòng, bao phủ toàn bộ Thiên Vũ học viện. Trong lúc nhất thời, vô số độn quang đạp không bay lên, nhìn ra xa trong hư không cái kia long trọng dị tượng, ào ào lộ ra chấn kinh chi sắc. Hư thần cảnh. Trong học viện có người đột phá đến hư thần cảnh. Đây không thể nghi ngờ là cái đại sự kiện, gây nên toàn bộ học viện chú ý. Rất nhanh Đột phá người thân phận liền bị điều tra rõ ràng, chính là học viện Thái Thượng trưởng lão Lăng Trần. Những cái kia tự xưng là cùng Lăng Trần có mấy phần quan hệ, hoặc là muốn leo lên Lăng Trần vị này thượng cổ luyện dược tông sư học viện trưởng lão cùng chân truyền đệ tử, cả đám đều suy nghĩ, dự định chuẩn bị lên một phần trọng lễ. Đến mức chính thức cùng Lăng Trần có giao tình văn thải hạ, Dương Phàm, Tiêu Nguyệt Ảnh, Thạch dục bọn người thì là trước tiên thì chạy tới. Để cho cả Lăng Trần thần phòng, náo nhiệt không gì so sánh được. Chương 271, Lăng Trần chứng hư không đạo quả, tấn thăng Đông Hoang đại năng. Hư thần cảnh Tại con đường tu hành có lợi là một cái to lớn đường ranh giới, cùng Trạm Linh cảnh ở giữa tồn tại một cái chất khác biệt. Sự khác biệt này cũng là lĩnh ngộ bộ phận hư không chi đạo, có thể trực tiếp xuyên thủng hư không. 100 cái nguyên anh cảnh đệ cửu trọng tiên cường giả hoặc là có thể bằng vào huyền ảo trận pháp tươi sống vây giết một cái Trạm Linh cảnh cao thủ, nhưng cho dù 1000 cái, 10000 cái Trạm Linh cảnh cường giả, cũng rất khó đối hư thần cảnh cường giả tạo thành thứ tổn. Nguyên nhân ở chỗ cái này hư không chi đạo, chỉ cần hư thần cảnh cường giả xuyên thủng hư không, liền có thể đứng ở thế bất bại, cho dù lại nhiều Trạm Linh cảnh cường giả vây công đều vô dụng. Đương nhiên, trong này không bao gồm địa tầng, thuộc dục loại hình Trảm Linh. Bọn họ nắm giữ thần thông tầng thứ quá cao, tuy là Trảm Linh cảnh, lại có thể tùy tiện đánh phá hư không, thuộc về luận ngoại yêu nghiệt phẩm chủ. Nhưng đáng nhắc tới là, hư thần cảnh cường giả nắm giữ hư không chi đạo cũng không phải là hư không đạo tắc, mà chính là trời cao đối với những cái kia đột phá đến hư thần cảnh tu luyện giả một loại trọng thượng. Giống như kết đan cảnh cường giả nội đan, nguyên anh cảnh cường giả nguyên anh, hư không chi đạo cũng là hư thần cảnh cường giả chuyên trúc đạo quả. Nếu là đạo quả, vậy thì có phân chia mạnh yếu. Tỷ như kết đan quốc thổ đan, thì có cho đan, thanh đan, tử đan, kim đan phân chia, mỗi loại lại phân cự phẩm. Dù là chỉ thua kém nhất phẩm, trên lệch cùng phi thường to lớn. Không biết Lăng đại sư có thể ngưng kết ra bao nhiêu điều hư không cự long. Dương Phàm chân đạp hư không, liên tiếp hiếu kỳ nói ra. Hư không cự long cũng là hư thần cảnh cường giả chuyên trúc đạo quả, số lượng càng nhiều, đại biểu cái này đạo quả thì càng cường đại, có khả năng nắm giữ hư không chi không 63 lực cũng liền càng cường đại. Lăng đạo hữu chỉ dùng hơn 1 năm thời gian liền từ chạm linh cảnh tầng thứ nhất đột phá đến hư thần cảnh, mặc dù nhiều ỷ vào linh đan chi lực, nhưng nghĩ đến bản thân tư chất sẽ không quá kém. Văn Thái Hà đồng dạng chiếm cứ lấy một phiến hư không, ánh mắt nhìn qua Lăng Phong thần phong trên không thiên địa dị tượng, mang theo đạm mạc cực kỳ hâm mộ. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này khoảng cách Lăng Trần kích phát hư thần cảnh dị tượng đã qua chỉnh một chút nửa canh giờ. Trong phạm vi trăm vạn dặm linh khí toàn bộ bị dẫn động, hóa thành một cỗ linh khí thủy triều lên xuống, như trăm sông hợp thành biển giống như hướng về Lăng Trần thần phong trên không hội tụ. Những linh khí này thủy triều lên xuống tại tiến lên quá trình bên trong còn đang không ngừng hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí, lớn mạnh tự thân, kéo dài mấy ngàn dặm lớn lên dường như từng cái từng cái cự long, càng kia người là, những thứ này cự long không chỉ có là từ linh khí tạo thành, càng hấp thu rất nhiều hư không năng lượng, dường như từng cái từng cái hư không cự long, không ngừng phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Một đầu, hai đầu, tam điều, 32 điều, 68 điều, 97 điều trời ạ, đã vượt qua trăm đầu. Hạ Uu cuốt lấy tay chỉ số lấy, lại căn bản đến không hết. Một đầu một đầu hư không cự long ở trên bầu trời của ngũ, thỉnh thoảng quấn cùng một chỗ, khiến người ta hoa mắt, nhưng tuyệt đối vượt qua trăm đầu chỗ. Hết thảy 173 điều hư không cự long Thạch dục bên trong trọng đồng ánh sáng quét qua, trong nháy mắt liền đem số lượng điểm rõ ràng. Văn Thải Hà nói, trăm đầu hư không tự long là một cái ngưỡng cửa, vượt qua con số này thì có hy vọng trùng kích hợp đạo cảnh, xem ra Lăng đạo hữu còn xa xa chưa tới hạn mức cao nhất, thật là khiến người ta kinh dị, Thiên Vũ học viện đem lại thêm một vị đại năng nhân vật. Hư thần cảnh cương giả, cho dù tại toàn bộ Bắc vực, thậm chí tại toàn bộ Đông Hoang, đều được xưng tụng một tiếng đại năng. Dù sao toàn bộ Bắc vực cũng chỉ là Thiên Vũ học viện lãnh tụ một người đến hợp đạo cảnh, toàn bộ Đông Hoang, hợp đạo cảnh thánh tôn cũng không cao hơn hai tay số lượng. Nó như vậy Lăng Trần về sau còn có thể đột phá đến hợp đạo cảnh, quá lợi hại." Hạ U U mười phần khoa trương nói ra, trong mắt tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Chỉ có Di Tang, theo những cái kia hư không tự long xuất hiện về sau, mi mắt thì càng nhăn càng sâu. Nàng va người khác ý nghĩ vừa vặn ngược lại, cảm thấy những thứ này hư không tự long thực sự có ít. Nếu như Lăng Trần thật cùng luân hồi Tiên Tôn, lục đạo luân hồi tiên vương bọn người có liên hệ, tuyệt không nên cái kia chỉ ngưng ra một tí tẹo như thế hư không cự long. Chẳng lẽ ta cho tới nay suy đoán đều là sai? Diệp Tăng không khỏi đối ý nghĩ của mình sinh ra một tia dao động. "Giống, giống, giống." Mọi người ở đây chú mục phía dưới, những cái kia hư không tự lăng rốt cục thôn phệ hết chỗ có linh khí, phát ra một từng cơn rùng âm, xông vào lăng Trần Bế quan nhà đá bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cô thuộc về hư thần cảnh cường giả khí tức, theo cái kia trong thạch thất khuyết tán mà ra. "Thành." Tiêu Nguyệt Ảnh hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, ngay tại nàng lời nói nói xong không lâu, nhà đá cửa lớn thì răng rắc một tiếng mở ra, đi ra một tên khí độ thông dong thanh niên, mặt như ngọc, tuấn dật phong thần chính là mới vừa rồi đột phá thành công Lăng Trần. Chúc mừng Lăng đạo hữu đột phá thành công. Chúc mừng Lăng đại sư thành công tấn thăng hư thần cảnh. Lăng Trần, ta liền biết ngươi nhất định có thể đột phá. Chúc mừng Lăng đại sư. Văn Thải Hà, Dương Phàm, Diệp Tang, Tiêu Nguyệt Ảnh, Thạch Dụ, Hạ U U gào gào hạ xuống đột quang, hướng về Lăng Trần chúc mừng. Lăng Trần lúc này mới phát hiện, hắn lại là trong nhóm người này cái thứ nhất đột phá đến hư thần cảnh, không khỏi yên lặng cười một tiếng, nói ra, chỉ là đột phá đến hư thần cảnh mà thôi, không cần như thế gióng trống thu chiêng. Đã chư vị đã tới, Xin mời đi vào một lần a, ta cái này vừa vặn mới luyện chế hai ấm linh trà, mời chư vị đánh giá một phen. Mọi người nghe vậy đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ao ao hẳn là, theo Lăng Trần đi vào chính trong tính đường. Lăng Trần đưa luyện chế linh trà, không chỉ có linh khí dồi dào, càng thêm mùi thơm ngát thoải mái, chỉ cần uống qua một lần, tuyệt đối khó có thể quên. Trong mọi người trừ Hạ Vũ thường xuyên uống bên ngoài, người khác đều không có nhiều cơ hội nhấm nháp. Rất nhanh, mọi người liền tại trong chính sảnh phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Văn Hải Hà giơ lên chén trà nhấp một miệng, ánh mắt quét về phía Lăng Trần. Nhịn không được hỏi, theo ta được biết, Lăng đạo Hưu hơn 1 năm trước mới vừa vận tấn thăng chạm linh cảnh, hôm nay vậy mà một lần hành động trùng kích hư thần cảnh thành công, thật là khiến người kinh ngị, chẳng lẽ là có kỳ ngộ gì? Diệp Tang trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức không để lại dấu vết nhìn về phía Lăng Trần. Đây cũng chính là nàng muốn hướng Lăng Trần hỏi ý kiến hỏi vấn đề. Bên này Lăng Trần không đợi trả lời, Hạ U U liền cướp lời nói, "Sư tôn còn không biết à, Lăng Trần thế nhưng là có đại kỳ ngộ." Hắn tại hoang cổ cấm địa trên thánh sơn uống một bụng thái nhất thần thủy, Trực tiếp theo nguyên anh cảnh tầng thứ nhất thăng cấp đến nguyên anh cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, thì liền thể chất cũng thu hoạch được cực lớn tăng cường. Mà cái này còn chỉ là những cái kia thái nhất thần thủy một số nhỏ năng lượng, càng nhiều năng lượng thì là dấu ở máu thịt bên trong, cần một chút xíu dẫn đạo đi ra, tăng tiến tu vi. Lại thêm một số thượng cổ linh đan phụ trợ, tu vi tốc độ tăng lên tự nhiên viễn siêu thường nhân. Tiểu nha đầu Dương Dương đắc ý giải thích, đem trước Lăng Trần nói chuyện cùng nàng thuật lại một lần. Văn thải Hà kinh dị nói, Lăng đạo hữu quả nhiên là có đại cơ duyên kề bên người, vậy mà hấp thu đại lượng thái nhất thần thủy Đây chính là cùng vạn vật mưu khí giá trị tương đương chí bảo, khó trách tu vi tăng lên như thế nhanh chóng. Trong giọng nói của nàng tràn ngập sợ hãi thánh phục, lại vô cùng cực kỳ hâm mộ nói ra, bất quá mặc dù có thái nhất thần thủy trợ giúp cải thiện thể chất, có thể duy nhất một lần đã đột phá đến hư thần cảnh, lang đạo hữu vận khí cũng coi là vô cùng tốt. Trong học viện một số lão quái vật, lập đi lập lại trùng kích mấy chục lần bình cảnh, đều không thể đột phá đến hư thần cảnh đây, cửa này thật sự là rất khó khăn. Hạ Vũ Vũ nói, sư tôn lại có chỗ không biết. Lang Trần luyện chế ra một cái Cự Vân Phá Hư Đan, Có thể cho đột phá hư thần cảnh tỉ lệ tăng lên tự thành, đột phá quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Tiểu Nha đầu tâm lý dấu không được chuyện, trực tiếp hiến vật quý giống như tôn ra một cái mảnh liệt tài liệu. Cửu Vân phá hư đan. Vân thải Hà hít sâu một hơi, làm một cái trạm linh cảnh tu sĩ, nàng đối phá hư đan hết sức quen thuộc. Cơ hồ mỗi cái trạm linh cảnh tu sĩ tại đột phá hư thần cảnh lúc, đều sẽ chuẩn bị một cái phá hư đan đến phụ trợ đột phá. Có thể nói, phá hư đan đối với đột phá hư thần cảnh trợ lực, khắp nơi so tu sĩ bản thân còn trọng yếu hơn. Nếu có thượng phẩm phá hư đan phụ trợ, dù là căn cơ hơi kém một chút, đều có thể có cực hơn dẫn đột phá đến hư thần cảnh. Nếu không có thượng phẩm phá hư đan, vậy liền thảm. Bởi vì tu sĩ phục dụng linh đan hội sinh ra kháng dược tính, riêng là phá hư đan loại hình phụ trợ đột phá loại linh đan, kháng dược tính phá lệ mãnh liệt. Cơ bản dùng qua một cái phá hư đan về sau, lần thứ 2 lại phục dụng, hiệu quả liền sẽ giảm xuống một thành, lần thứ 3 lại giảm xuống một thành, cứ thế mà suy ra. Đây cũng là rất nhiều đầu cổ một mực kẹt tại trạm linh cảnh đỉnh phong nguyên nhân, bọn họ trùng kích hư thần cảnh quá nhiều lần, phá hư đan đối bọn hắn đã không có tác dụng, chỉ có thể bằng vào bản thân thực lực đột phá. Tự nhiên không gì so sánh được khó khăn. Loại tình huống này, phương pháp tốt nhất cũng là tại lần thứ nhất đột phá thời điểm thì phục dụng thượng phẩm phá hư đan, tranh thủ duy nhất một lần đột phá. Đáng tiếc thượng phẩm phá hư đan thật sự là quá hiếm có. Vượt qua tam văn phá hư đan, cơ hội thì là có tiền mà không mua được, không có luyện dược sư sẽ đem dạng này phá hư đan lấy ra bán, phần lớn chỉ ở tông môn nội bộ lưu thông. Mà vượt qua lục văn phá hư đan, cơ bản chỉ có thất phẩm dược thần, thậm chí bát phẩm dược thánh mới có thể luyện chế ra tới. Cho dù là các đại thánh địa thánh tử, tại đột phá hư thần cảnh lúc đều chưa hẳn có thể được đến một cái. Đến mức Cựu Vân Phá Hư Đan, Văn Thái Hà căn bản là chưa từng nghe thấy. Chương 272: Xuyên qua thần thoại thời đại to lớn bí ẩn. Lăng Trần Thần Phong, chính trong tính đường. Trừ đã sớm biết tin Tức Diệp Tang cùng Hắc Hoàng bên ngoài, còn lại người đều bị tin tức này làm chấn kinh, trong mắt càng lóe ra nóng dục chi sắc. Tại chỗ tất cả mọi người, toàn bộ đều ở vào trạm lĩnh cảnh. Cựu Vân Phá Hư Đan, quả thực đối bọn hắn có chí mạng sức hấp dẫn. Văn Thái Hà nuốt nước miếng dạ, nhịn không được hỏi, "Xin hỏi Lăng đạo hữu, ngươi là có hay không đã đột phá đến cấp phẩm luyện dược sư cảnh giới?" Lời này vừa nói ra, lại trong sảnh đường gây nên một phen ồn ào. Mọi người đều ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Lăng Trần. Lục phẩm luyện dược sư cùng Thất phẩm luyện dược sư, thế nhưng là tồn tại chất khác biệt. Lục phẩm luyện dược sư nhiều nhất chỉ có thể được xưng một tiếng tông sư, mà Thất phẩm luyện dược sư lại được xưng là dược thần, toàn bộ Bắc vực cũng không tìm tới mấy cái. Cả hai hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lăng Trần mỉm cười, đoạn thời gian trước may mắn đột phá đến Thất phẩm chi cảnh. Nghe đến Lăng Trần chính miệng thừa nhận, chúng tâm thần người cũng vì đó rung động, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Khó quái Khâu Trạch Lăng đạo Hưu có thể luyện chế ra loại này trong truyền thuyết Cựu Vân Phá Hư Đan, thì ra là đột phá đến cấp phẩm thuốc thần chi cảnh. Lăng đạo Hưu tại luyện dược một đạo tư chất, thật là khiến người khâm phục. Văn Hải Hà cảm khái nói ra, trong mắt tràn ngập tôn kính cùng sùng bái. Hạ Vũ Ung ngạc nhiên nói, "Lăng chân mới vừa vận tấn thăng thất phẩm dược thần mà thôi, chúng ta học viện không phải đã có thất phẩm dược thần a?" "Sư tôn ngươi cũng là thất phẩm trận văn sư, có như thế đáng giá khâm phục sao?" Văn Hải Hà nói, "Ta chỗ nào có thể cùng Lăng đạo Hưu so sánh, Lăng đạo Hưu tu luyện thế nhưng là thượng cổ luyện dược thuật." Khó khăn tối nghĩa chỗ hơn xa tại đương đại, tuy là thất phẩm dược thần, nhưng địa vị đã có thể so sánh với bát phẩm dược thánh, ngươi cũng biết tại sao lại vượt qua cái này nhất phẩm. Hạ U U lắc đầu liên tục, đen nhánh trong mắt tỏ tràn đầy hiếu kỳ. Vân Thải Hà nói, thượng cổ luyện dược thuật nặng nhất căn cơ, lấy lăng đạo hưu thất phẩm dược thần cấp luyện dược thuật, tuy nhiên luyện chế không ra bát phẩm linh đan, nhưng nếu luyện chế bát phẩm phía dưới linh đan, nhưng lại có ưu thế cực lớn, cho dù là bát phẩm dược thánh cũng xa xa không kịp. Cũng tỉ như cái này cựu Vân phá hư đan, bát phẩm dược thánh liền không cách nào luyện chế ra tới. Hạ U U vỗ tay cười nói: Ta minh bạch. Lăng Trần luyện chế thượng cổ bảo đan so bắt phẩm dược thánh còn lợi hại hơn, nhưng lại không cách nào luyện chế ra bắt phẩm linh đan, cho nên cùng bắt phẩm dược thánh ai cũng có sợ chừng riêng, địa vị tương xứng. Văn Thải Hà gật đầu nói, đây cũng là Lăng đạo Hưu có thể lấy lục phẩm luyện dược tông sư thân phận lấy được học viện thái thượng trưởng lão chức danh nguyên nhân. Đối với hợp đạo cảnh phía dưới tu sĩ tôi nói, hiện tại Lăng đạo Hưu có thể so sánh bắt phẩm dược thánh còn muốn chạm tay có thể bỏng. Nghe lần này giải thích, mọi người đối Lăng Trần không khỏi càng thêm kính nể ba phần. Đây quả thực là hoàn mỹ tuyệt minh cái gì gọi là nếm trải trong cổ đau mới là người trên người. Trở lên cổ luyện dược thuật khó khăn, có thể kiên trì đến thất phẩm chi cảnh, thật sự là trăm triệu bên trong không một. Nhưng Lăng Trần lại làm đến, cũng bởi vậy thu hoạch được phong phú thu hoạch. Không chỉ có tự thân tu vi có thể nhanh chóng tăng lên, tại toàn bộ Đông Hoang địa vị đều sẽ nước lên thì tu lên, thậm chí vượt qua hợp đạo cảnh thánh tôn. Dù sao Đông Hoang hư thần cảnh cường giả số lượng, không biết so hợp đạo cảnh thánh tôn nhiều ra bao nhiêu lần. Tại những người này tâm lý, nắm giữ thất phẩm thượng cổ luyện dược thuật Lăng Trần cũng là thần. Diệp Tang ánh mắt càng mê mang, nàng cho đến tận này Đối lăng Trần chỗ sinh ra hoài nghi đơn giản là hai điểm. Một là lăng Trần tướng mạo cùng Luân Hồi Thiên Tôn lăng tiêu rất tương tự, thậm chí khí chất đều rất tương tự. Hai, chính là lăng Trần tu vi tốc độ tăng lên thật nhanh, lộ ra rất không tầm thường. Nhưng đi qua Hạ Vũ Vũ cùng Văn Thái Hà đối thoại, nàng dỗng nhiên phát giác, lăng Trần tu vi tốc độ tăng lên tựa hồ rất là hợp tình hợp lý. Hoang cổ cấm địa hấp thu đại lượng thái nhất thần thủy kinh ngộ, là nàng tận mắt nhìn thấy, không giả được. Chư cái đó ra, lăng Trần cũng chính là luyện dược thiên phú cường đại một chút. Mây mắn tu tập thượng cổ luyện dược thuật, bàng vào viễn siêu dương đại linh đan cùng thái nhất thần thủy từng cường hóa thể chất, từng bước một tu luyện hôm nay cảnh giới này. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương. Kể từ đó, nàng đối Lăng Trần điểm thứ 2 hoài nghi liền bị lật đổ, chỉ còn lại có tướng mạo cái này một cái điểm đáng ngờ. Nhưng chỉ là tướng mạo tương tự, hiển nhiên không đủ chứng minh cái gì. Chẳng lẽ ta cho tới nay ý nghĩ đều là sai? Diệp Tang không khỏi rơi vào tự mình hoài nghi giai đoạn, vốn là định tìm Lăng Trần hỏi thăm một phen, hiện tại cũng dập tắt ý nghĩ này. Nhưng nàng lo nghĩ cũng không có như vậy bỏ đi chỉ là âm thầm ghi ở trong lòng. Trong tính đường, mọi người vui cười một đường. Tiêu Nguyệt Ảnh cười nói, chắc hẳn Lăng đại sư đã tấn thăng thất phẩm dược thần cảnh giới sau khi tin tức truyền ra, nhưng thái thượng trưởng lão này đều muốn đến cửa cầu đàn tới. Văn Hải Hà cũng cười nói, đây là nhất định. Liên hiệp như học viện cũng sẽ tăng lên đối Lăng đạo hữu đãi ngộ, nói không chừng sẽ để cho Lăng đạo hữu trở thành nguyên lão, tiến vào bên trong 33 phòng ở lại. Thiên Vũ học viện truyền thừa đã lâu, trong lịch sử đi ra mấy cái thánh tôn cấp bậc nhân vật, khai mở rất nhiều thứ nguyên không gian, còn gọi là linh cảnh động thiên. Phân bố tại trọng yếu nhất 33 chô thần phòng phía trên. Cái này 33 chô thần phòng là Thiên Vũ học viện chính thức hoạch tâm chi địa, mỗi một tòa thần trên đỉnh đều có một cái linh cảnh động thiên, bên trong linh khí dồi dào cùng cực, chỉ có học viện nguyên lão mới có tư cách nhập chủ. Toàn bộ Thiên Vũ học viện, hư thần cảnh thái thượng trưởng lão có rất nhiều, nhưng tồn thế nguyên lão cũng chỉ có 8 cái, tại học viện quyền, cao chức trọng, gần với lãnh tụ. Cái này 8 cái nguyên lão, hoặc là cũng là hư thần cảnh đồ cổ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hợp đạo cảnh, hoặc là cũng là như Lăng Trần như vậy, có thành thạo một nghề chỗ. Truyền không có một cái nào thật ra lẫn lộn không. Ta Tiên, chẳng lẽ Lăng Trần muốn trở thành học viện thứ 90 lão? Hạ U U mười phần khoa trương nói ra, dẫn tới mọi người một trận bật cười. Lăng Trần cũng là trên mặt ý cười, hắn muốn cũng là loại hiệu quả này. Đem chính mình tu vi tăng lên tới bên trong thượng tầng, đã không lộ vẻ nổi bật, cũng sẽ không để người sinh ra lòng kính thị, trong lúc vô hình có thể giạm bất rất nhiều không tất yếu phiền phức. Thứ thần cảnh tại Thiên Vũ học viện xem như tính toán đỉnh phong một cấp, nhưng đặt ở toàn bộ Bắc vực, chỉ có thể coi là thượng đẳng, hoàn mỹ phù hợp Lăng Trần nhu cầu. Đến mức thể hiện ra thất phẩm dược thần cảnh giới, chỉ là Lăng Trần vì chính mình có thể tại hư thần cảnh giai đoạn nhanh chóng tăng cao tu vi tìm một cái lý do mà thôi. Có thất phẩm dược thần thân phận kề bên người, Lăng Trần coi như tăng cao tu vi tốc độ rất nhanh, cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Ánh mắt đạo qua Thạch Dụ, Tiêu Nguyệt ảnh bọn người, Lăng Trần lại cười nói, "Ta mấy ngày nay đều đang bế quan, còn không biết các ngươi lúc nào theo tiên ma Lăng Viên trở về, không biết có thể có phát hiện ở gì." Lời này vừa nói ra, Hạ Uu cùng Văn thải Hà chú ý lực đều bị hấp dẫn tới, hiển nhiên đối với chuyện này cũng rất tò mò. Những sự tình này vốn chính là muốn báo lên, Dương Phẩm cũng không có gì giấu giếm, ngay sau đó đem mọi người tại trong Tiên Ma Lăng Viên chứng kiến hết thảy kỹ càng nói rõ đi ra, dẫn tới Hạ U U một trận hô to gọi nhỏ. Lăng Trần cũng thích hợp lộ ra vẻ ngạc nhiên, thở dài, không nghĩ tới cái gọi là Diệt Thiên kết quả lại là như vậy, độc cô bại thiên, luân hồi thiên vương, thần chiến thái của anh kiệt gì nhiều vậy. Hạ U U cười nói, nguyên lai Diệt Thiên kết quả cũng là đùa nghịch lười ra, một lần không có thắng thì một lần nữa, thẳng đến thắng mới thôi, tiên đạo thật sự là quá đáng thương. Mọi người vừa nghĩ, thật đúng là như vậy cũng không nhịn được lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, cái này cũng mặt bên nói rõ Thái Cổ Thiên Đạo cường đại, hai lần trước diệt thiên chi chiến, dẫn đến lực vạn tiên ma vẫn lạc, cho dù lấy độc cô bả tiên, luân hồi thiên vương các loại cái thế cường giả thực lực, sau cùng cũng chỉ có thể ra hạ sách này đến diện sát tiên đạo. Thành Dung nói, các ngươi chẳng lẽ quên hoang cổ thiên đạo. Cái kia rõ ràng là Thái Cổ Thiên Đạo kéo dài. Thái Cổ lần thứ 3 diệt thiên chi chiến hiển nhiên rất nhiều ẩn tình, tuyệt đối không có đem thiên đạo triệt để diệt sát. Diệp Tang cũng không nhịn được thở dài, thiên đạo, thiên đạo, thiên đã mất nói không cần phụ tiên. Chỉ một câu này lời nói bên trong, liền không biết ẩn tàng bao nhiêu bí ẩn, Thiên đạo đến tuột cùng là cái gì nói tại sao lại thất đạo, đây đều là bí ẩn. Thì Liên Hắc Hoàng cũng nghiêm thấy chứng chạc đảng hoàng lên, lưng cong hai cái móng lưỡi, mười phần từng trải nói ra, theo bản hoàng biết, mỗi cái thần thoại thời đại ở giữa đều có một đạo to lớn rẽ trời ngăn cản, dù là mạnh như hoàng thiên đế, thần thiên đế, cũng không thể vượt ngang hai cái thời đại. Duy có thiên đạo, không biết theo bao nhiêu cái thời đại trước vẫn kéo dài, cái này bên trong khẳng định có bí ẩn, một cái xuyên qua thần thoại thời đại to lớn bí ẩn. Chương 273 Ba đời thiên đế cùng thiên đạo đánh cực. Xuyên qua thần thoại thời đại to lớn bí ẩn, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nhưng trong lòng lại có chút tán động. Thần thoại thời đại mênh mông vô tận, mỗi một cái thần thay cũng không biết vượt ngang bao nhiêu kỳ nguyên, thì liền đệ nhất thiên đế cũng vô pháp vượt ngang như thế giải giảng rực năm tháng, nhưng thiên đạo lại có thể một mực kéo dài. Bên trong tất nhất định có khó có thể tưởng tượng bí ẩn. Chẳng lẽ tại loạn cổ thời đại, liền đã có thiên đạo? Dương Phàm có chút hiếu kỳ hỏi, "Nào chỉ là loạn cổ thời đại, bản hoàng sớm nhất trí nhớ thời đại tiên cổ, thì có thiên đạo?" Vất quá lúc đó mọi người hình như đều không coi thiên đạo là chuyện, cũng không biết từ lúc nào lên, thiên đạo biến thành chúng sinh đại địch. Hắc Hoàng gật gù đắc ý nói ra. Mọi người ào ào lộ ra vẻ kinh dị, lời nói này lộ ra một cái đại ẩn bí. Cái kia chính là thiên đạo quả nhiên cũng không phải là ngay từ đầu cũng là tà ác, trong lúc này có một cái chuyển biến quá trình, làm thiên đạo từ thiện biến thành ác, đứng tại chúng sinh mặt đối lập. Thái cổ thời đại là một cái chiến tiên thời đại, nói rõ theo thái cổ mở đầu, thiên đạo liền đã phát sinh dị biến, nói không chừng có thể truy tố đến loạn cổ thời đại. Hắc Hoàng Ngươi tại loạn cổ thời đại cũng có luân hồi, còn nhớ đến thời đại kia thiên đạo là bộ dáng gì?" Diệp Tang nhìn lấy Hắc Hoàng nói ra. Hắc Hoàng nâng lên một cái móng vuốt gãi cái cằm, tao mày nói, "Ta trí nhớ hiện đang khôi phục còn không nhiều, riêng là liên quan tới loạn cổ thời đại trí nhớ, vô cùng mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhớ đến, Hoàng Thiên Đế cùng Thiên Đạo từng có đánh cược. Hoàng Thiên Đế cũng chiến qua Thiên Đạo." Mọi người lại lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. "Ta trước đó liền nói, Thiên Đạo xuyên qua thần thoại thời đại, chí ít Hoàng Thiên Đế, Thần Thiên Đế, Diệp Thiên Đế ba đời vô thượng tiên đế đều từng cùng Thiên Đạo đánh qua." bất quá bên trong cụ thể bí ẩn ta hiện tại còn nghi không ra." Hắc Hoàng chứng trạc đàng hoàng nói ra. Mọi người đã chấn kinh nói không ra lời. Trước đó Hắc Hoàng thì cho bọn hắn giải thích qua, như thế nào thiên đế? Thiên đế thuộc về một loại nghi vị, không phải là cái gì người đều có thể gánh chịu, khắp nơi chỉ có một thời đại tối cường giả mới có thể gánh vác cái danh này. Tại đã từng một khoảng thời gian rất dài trước, thường có thiên đỉnh chi chủ, tự phong là thiên đế, kết quả toàn bộ gặp bất trắc. Cho nên hàng cổ lưu lại truyền ngôn, nói lập thiên đỉnh có đại nguy rủa, thiên đỉnh chi chủ chắc chắn gặp bất trắc. Nhưng trên thực tế cũng không phải là thiên đỉnh có nguyên rủa, mà chính là thiên đế hai chữ không thể thắng lợi dễ dàng. Không có che đậy một thời đại lực lượng, dám xưng thiên đế, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Cho nên Hắc Hoàng Thỉ từng phân tích, nói thánh giai phía trên hoang cổ thiên đế, trên thực tế cũng là thụ thiên đế nguyên rủa mà chết. Bởi vì hắn chỉ có chuẩn đế thực lực, không cách nào gánh chịu thiên đế tên, cho nên bị trong cõi u minh nguyên rủa vạn năm tê thảm. Ma hoang thiên đế, thần thiên đế, diệp thiên đế thì lại khác, bọn họ là chân chính thiên đế, tại mỗi người bọn họ vị trí thời đại vô địch, đồng thời trấn áp các phương thế lực. Cái này mới có tư cách xưng thiên đế. Hôm nay Hắc Hoàng vậy mà nói, ba vị này chí cao vô thượng thiên đế, vậy mà đều cùng thiên đạo đánh cược qua. Thiên đế nhiều đời chuyển thừa, mà thiên đạo vĩnh hằng. Cả hai mạnh yếu, có thể thấy được luống đúng. Đúng lúc này, Văn Hải Hà đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, hỏi: "Các ngươi tại thời Không Thông Đạo bên trong, thật nhìn thấy thần thiên đế?" Diệp Tang nói: "Còn không thể xác định người kia thân phận là không phải thần thiên đế, nhưng ta cảm thấy, có thể gây nên thiên đạo chi thủ truy sát, cũng để các phương đại năng xuất thủ bảo vệ, chỉ sợ cũng chỉ có thần thiên đế." Dù sao Thần Thiên Đế cùng Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế khác biệt, hắn số mệnh ngay từ đầu liền bị đã định trước, đã định trước sẽ trở thành cái kia chiến thắng thiên đạo người. Có thể nói hắn cũng là tiên mệnh chi tử, là thế giới kia duy nhất hy vọng, ai cũng có thể chết, chỉ có hắn không thể chết. Ta cảm thấy, thân mục cùng Thần Thiên Đế ở giữa tồn tại liên quan nào đó. Tiêu Nguyệt Ảnh do dự một phen, cuối cùng vẫn đem chính mình tìm hiểu tình hình nói ra. Thân mục vậy mà cùng Thần Thiên Đế thân hình trùng hợp. Mọi người nghe xong Tiêu Nguyệt Ảnh lời nói, lại lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Đầu tiên là thân pháp tương tự, lại là thân hình trùng hợp. Rất khó không khiến người ta liền suy nghĩ gì. Đáng tiếc thần mục đã biến mất, chúng ta cũng tìm tìm không được, không phải vậy chắc là có thể theo chỗ của hắn thu hoạch được rất nhiều bí ẩn." Thạch Dục có chút tiếc hận nói ra. Dương Phàm nói, "Sự kiện này không nhất thời vội vã, sớm muộn sẽ có bàn giao." Lần này tiến vào thời không thông đạo hết thảy có hơn 60 người, chỉ có thần mục một người mất tích. Các đại thế lực đều chằm chằm rất chặt, chỉ cần thần mục lại xuất hiện, tất nhiên sẽ gây nên sóng gió lớn." Mọi người ào ào gật đầu. Tiên ma lang viên quan hệ quá lớn, hai đại tiên ma bá chủ ở đây bố trí xuống địa tiên kết quả. Có thể nói là diệt tiên kết quả mở đầu, có quá nhiều đáng giá truy tìm địa phương. Thân mục với tư cách duy nhất ngừng lại tại trong Tiên Ma Lăng viên người, chỉ cần tại Đông Hoàng ngoi đầu lên, ngay lập tức sẽ gây nên nên hấn động, các đại thế lực đều hội tìm tới cửa, hỏi thăm rõ ràng. Lăng Trần mặt mỉm cười nghe lấy mọi người thảo luận, đột nhiên khóe mắt liếc qua liếc về Hạ U U. Chỉ thấy nha đầu này con người linh lợi chuyện chuyện, một bộ muốn nói chuyện lại không có cơ hội mở miệng vội vàng bộ dáng, mười phần thú vị. Lăng Trần cảm thấy hết sức buồn cười, sợ Hạ U U lại nín đi xuống biển xuất nội thường, ngay sau đó hướng về nàng nói ra, "Đúng ngươi trước đến chỗ của ta, nói có một kiện đại sự cùng ta rằng, là cái đại sự gì? Hô. Hạ U u thở dài một hơi, cảm kích nhìn Lăng Trần liếc một chút. Nàng thật sự là sắp bị ngột ngạt. Đây là rốt cuộc tìm được cơ hội, ra vẻ thần bí nói ra, các ngươi chỉ sợ còn không biết, chúng ta học viện gần nhất ra một cái đại sự. Thiên Vũ bảo khố nhá quỷ. Thiên Vũ bảo khố nhá quỷ. Diệp Tang, Tiêu Nguyệt Ảnh các loại người đưa mắt nhìn nhau, thật đúng là không biết sự kiện này. Chuyện này thì phát sinh các ngươi đi tiên ma lang viên về sau, vì vậy các ngươi không biết cũng bình thường. Nhiều nói có tốt mấy cái học sinh ở trên trời vỡ trong bảo khố nhìn đến quỷ. Hạ Vũ Vũ lời thể son sắt nói ra. Hừ, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, bất quá chỉ là tin đồn thất thiệt linh dị chuyện lạ mà thôi, Thiên Vũ bảo khố là địa phương nào, dù là thật có quỷ quái, cũng sẽ trực tiếp bị bên trong cấm chế trấn sát, vừa nhìn liền biết là giả." Thạch Dục rất là khinh thường nói ra. Văn Hải Hà kéo phía dưới tán đến phía trước tóc rồi, khinh ngu nói, sự kiện này còn thật khó mà nói. Trước mắt đã có tốt mấy cái học sinh hướng học viện phản ứng, nói ở trên trời vỡ trong bảo khố nhìn đến quỷ, hành tung bí hiểm khó lường đã gây nên thái thượng trưởng lão viện độ cao chú ý, đáng tiếc cho đến tận này vẫn không có thể tìm được cái kia quỷ tung tích. Cái này sao có thể? Tiêu Nguyên Ảnh rất là thật không thể tin nói ra, Thiên Vũ bảo khố chứa chứa Thiên Vũ học viện mấy trăm ngàn năm tích lũy bảo vật, bên trong đủ loại cấm chế đẹp ra, vượt qua 1 triệu số lượng, coi như học viện lãnh tụ cũng vô pháp tại không phát động cấm chế tình huống dưới tiến vào, thật chẳng lẽ nháo quỷ. Hạ U U cười nói, sự kiện này khẳng định là thật, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Nghe nói cái kia quỷ chỉ là một cái tiểu nữ hài, nhìn qua 4-5 tuổi lớn nhỏ, còn không có thương tổn qua bất luận kẻ nào. Ta còn muốn gặp một lần nàng đây." Hắc Hoàng liếc xéo lấy nàng nói, "Chỉ sợ ngươi thật gặp tiểu nữ hài kia, hội dọa đến nói không ra lời." Một cái có thể không nhìn 1 triệu cấm chế tùy ý ra vào Thiên Vũ bảo khố tồn tại, hoặc là chân linh dị, hoặc là cũng là tu vi cường đại đến khó có thể tưởng tượng lao quái vật, bất luận là cái gì loại, đều thích gan nhất tiểu hài tử. Hắn cái này nói chuyện, còn thật đem Hạ Vũ Vũ cho hù sợ, chừng lấy mắt to không dám nói lời nào. Mọi người nhất thời lại phát ra một trận cười vang. Thời gian vội vàng, đảo mắt mấy ngày trôi qua. Lăng Trần đột phá đến hư thần cảnh sự tình trở thành toàn bộ học viện bàn tán sôi nổi đề tài, riêng là hắn luyện dược thuật đột phá đến thất phẩm dược thần cảnh giới sau khi tin tức truyền ra, càng gây nên học viện lãnh tụ coi trọng. Rất nhanh, Lăng Trần thì thông qua lãnh tụ cùng nguyên lão viện xong trọng phê chuẩn, chính thức trở thành Thiên Vũ học viện vị tứ 9 nguyên lão, nhập chủ trọng yếu nhất 33 phong một trong Nhật Nguyệt tuần phong. Việc phía sóc như văn thải hạ sở liệu, xa không biết bao nhiêu thiếu thái thượng trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đến nhà bái phỏng, đưa lên đủ loại trọng lễ, lệnh bợ chi ý hết sức rõ ràng. Đối với những người này đưa tới trọng lễ, Lăng Trần cũng không khách khí, toàn bộ chiếu đơn thu hết, đến mức luyện đan thì là hết thệ không bàn nữa. Đây cũng không phải là Lăng Trần ra vẻ tài nghiệm, mà chính là với tư cách thất phẩm dược thần, hắn liền nên có thái độ này. Đường đường thất phẩm thượng cổ dược thần, chính là muốn có cái này dáng điệu, càng là như thế, người khác càng là tôn trọng, càng cảm giác đến chuyện đương nhiên. Quả nhiên tại Lăng Trần bày làm ra một bộ cao lãnh thái độ về sau, những người kia không chỉ có không có tức giận, ngược lại đưa lên lễ vật càng thêm quý giá, thái độ càng thêm kiêm tốn. Trong học viện đối Lăng Trần vị này mới lên cấp nguyên lão đánh giá cũng theo nước lên thì thuyền lên. Người người dẫn lấy làm vinh hạnh. Bất quá thời trẻ qua mau, từ lang Trần mang theo dậy sóng, rất nhanh liền bị một cú càng lớn dậy sóng bao phủ. Cú này dậy sóng như thế mãnh liệt, không chỉ có để Thiên Vũ học viện hưng nổi sóng, tại toàn bộ Bắc vực đều gây nên hỗn động, vô số đại năng nhân vật cạnh tranh tướng chạy đến Thiên Vũ học viện. Hết thầy hết thảy, đều là bởi vì Thần Mục trở về. Chương 274: Ra ánh sáng cái cuối cùng thần thoại thời đại bí cảnh. Thần Mục trở về Thiên Vũ học viện. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, trong nháy mắt như cuồng phong quá cảnh giống như bao phủ toàn bộ Bắc vực. Bắc vực các đại thế lực tự nhiên là nghe tin mà hành động, Tế tụ Thiên Vũ học viện, thi liên ở vào trung vực tứ đại thánh địa, cùng các đại hoang vực chạy đến Thánh Tôn, toàn bộ Tế tụ Thiên Vũ học viện. Dù sao lấy hợp đạo cảnh cường giả thủ đoạn, theo trung vực đổi tới Bắc vực cũng muốn không bao nhiêu thời gian. Nếu là chỉ là chấn động Bắc vực, lấy Thiên Vũ học viện địa vị cùng nội tình, còn có thể miễn đè nén trang diện. Nhưng theo đến Thánh Tôn càng ngày càng nhiều, trang diện thì hoàn toàn không phải Thiên Vũ học viện có thể khống chế. Học viện lãnh tụ cùng một đám nguy lão, Thái thượng trưởng lão thương nghị một phen, quyết định bắt trước ông tổ nhà họ Cơ, mở một cái thần thoại thị hội phổ biến mời các phương cường giả tham dự, thoải mái công khai thần thoại bí mật. Kể từ đó, tuy nhiên khó được cái gì thực tế chỗ tốt, lại có thể mua chụp đại lượng danh vọng, làm Thiên Vũ học viện triệt để trở thành Đông Hoang Thánh địa cấp thế lực. Theo thời gian mỗi một ngày trôi rồi, đến khách mời cũng càng ngày càng nhiều, trừ Bắc vực bản thổ cường giả bên ngoài, còn có không ít Đông vực, Nam vực, Tây vực cường giả không sa mời ngàn dặm mà đến. Trang diện to lớn, so năm đó cơ thủy thành tổ chức thần thoại thịnh hội khuyết chương lớn mấy lần, khoảng chừng mấy trăm triệu cường giả tham dự, đem trọn cái diễn vô quảng trường đều nhét nước chảy không lọt trơ không bên trên, khắp nơi huyền không cao các đứng thẳng, có tới 300 cái nhiều. Tại bên trong, có vượt qua một nửa đều đến từ Trung Châu, thậm chí còn đến không ít dị tộc thánh tôn, để không ít học viện trưởng lão đô sợ mất mặt. Cái này nếu là đánh lên, dù là chỉ có 10% thánh tôn xuất thủ, cũng đủ để đem Tiên Vũ học viện cho mà già. Chỉ có Lăng Trần vẫn như cũ sắc mặt thông dong, không chỉ có không đội, ngược lại mang theo cười nhạt ý, dương dương tự đắc. Với hắn mà nói, đến càng nhiều người, có thể thu hoạch được điểm trấn kinh thì càng nhiều, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lăng Trần sơ lược tính toán dưới Lần này tới Tiên Vũ học viện tham gia thần thoại thịnh hội tu sĩ, khoảng chừng 300 triệu chi trúng, toàn bộ đều là nguyên anh cảnh trở lên đại tu sĩ. Đây là học viện lãnh tụ đem thời gian thẻ tương đối gần nguyên nhân, nếu là lại núi lượi một chút thời gian, nhân số gấp bội cũng không phải là không được. Đồ Đệ nhìn ra thái cổ thời đại bí mật đối với những người này sức hấp dẫn. Kế hoạch vô cùng thành công. Lăng Trần trên mặt ý cười nhìn lấy toàn trường tu sĩ, trong mắt hắn, đây chính là từng đại điểm chấn kinh máy rút tiền a. Chỉ cần một đợt chấn kinh, những người này thì có thể vì hắn cung cấp 500 tỷ hai bên điểm chấn kinh. Nếu là 10 lần trấn kinh, cũng là 5000 tỷ điểm trấn kinh. 100 lần trấn kinh, cũng là 500000000 triệu điểm trấn kinh. Mà Hùng Ngông tạo hóa quyết kim tiên cảnh tâm pháp, mới vẻn vẹn 20 vạn lực mà thôi. Cho dù là có thể tu luyện ra tinh vực cấp thiên đạo đại thiên quyết tầng tâm pháp thứ 2, cũng mới 500000000. Lăng Trần trên người bây giờ còn có 130000000 điểm trấn kinh, vốn cho rằng mua xong cái này hai bộ công pháp quyển kế tiếp tâm pháp còn muốn cực kỳ lâu, hiện tại xem ra, hoặc là không cần chờ phía trên quá lâu. Chỉ cần hắn lần này thao tác thỏa đáng, hẳn là có thể sắp tới thiếu một bộ công pháp quyền kế tiếp tâm pháp đổi được tay, muốn hay không thừa cơ hội này đem cái kia bí cảnh cho thả ra. Lăng Trần bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Hiện tại Thiên Vũ học viện trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có việc gì, trừ yếu tộc tiên đỉnh bí cảnh bên ngoài, hắn chả khai mở một cái huyền huyễn loại bí cảnh, liên quan tới cái cuối cùng thần thoại thời đại thần thoại bí cảnh. Tỷ như hạ ư ư sợ thuyết Thiên Vũ bảo khố sự kiện quy nhác, thực chính là cái này bí cảnh một bộ phận. Chỉ bất quá Lăng Trần một mực không có tìm tốt một cái phù hợp cơ hội để bí cảnh này hoàn toàn hiện lộ ra. Nhi đối tựa hồ cũng là một cái không tệ cơ hội. Dù sao lần này thần thoại thịnh hội tổ chức, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp, lại nghi tụ tập được nhiều tu sĩ như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thì để lần thịnh hội này lại náo nhiệt một số đi. Lăng Trần ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Đã quyết định, tại trận này thịnh hội phía trên, ra ánh sáng cái cuối cùng thần thoại thời đại bí cảnh, diễn võ quảng trường, khách mời tụ tập. Rất nhiều người còn còn nhớ rõ, nửa tháng trước ở đây phát sinh diễn võ đại hội, có thể xưng một trận không gì so sánh được đặc sắc đối chiến. Dương Phàm, Thần Mục, Thạch Dụ Diệp Tăng, Tiêu Nguyệt Ảnh ngũ đại thiếu niên tuấn kiệt thể hiện ra tuyệt cường tư lực, để rất nhiều lão bối nhân vật đều là gan rung động kinh hãi. Không nghĩ tới khoảng cách ngắn như vậy thời gian, mọi người lại lần nữa tề tụ, đơn giản là khó tin. Diễn vô quảng trường ở giữa nhất trên đao đài, học viện lãnh tụ đứng người lên, trầm giọng nói ra, "Hoan nghênh các vị đạo hữu có thể tới tham gia lần này thần thoại tình hội. Lần này tình hội, mục đích là vì công khai giao lưu mỗi cái thần thoại thời đại bí mật. Hy vọng tất cả mọi người có thể bảo trì khắc chế, như tại trong lúc này sinh sự, đừng trách lão phu trở mặt vô tình." Lời nói này Hiển nhiên là đối những cái kia huyền không cao cấp bên trong Thánh Tôn sở thuyết, nhất thời liền gây nên một số dị hoàng Thánh Tôn bất mãn, riêng là mấy cái dị tộc Thánh Tôn, càng là cuồng ngạo trực tiếp phóng xuất ra mạnh mẽ thần niệm công kích, như Bại Sơn đạo hải áp hướng học viện lãnh tụ. Hừ, học viện lãnh tụ đã sớm ngờ tới sẽ có cái này vừa ra, ngay sau đó lạnh hừ một tiếng, tế ra hoàng kim quyền trượng, một cố ánh sáng màu vàng từ đó bộc phát ra, ngang nhiên đón lấy những cái kia thần niệm. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng trong hư không nổ vàng, trực tiếp đem hư không nổ tung mấy cái hắc đạo. Bố số không gian loạn lưu ở bên trong tàn phá bờ bãi. Cùng lúc đó, mấy chỗ huyền không cao các bên trong đều là phát ra bức quát âm thanh. Hiển nhiên là không ít thánh tôn, lần này giao phong sa thất bại, thần niệm bị trảm, chịu không được tiểu nội thương tổn. Không đợi những người này phát tác, lại có hai cỗ đáng sợ uy thế phân theo hai cái phương hướng bạ phát. Rõ ràng là Thanh Liên Đế binh cùng hằng vũ lô. Tam đại thần thoại đế binh, tản ra khủng bố uy áp, tràn ngập toàn trường, để những dị tộc kia thánh tôn nhất thời câm như hến. Bọn họ mới tới Đông Hoàng, đối với thần thoại thời đại còn kiến thức nửa đời. Hôm nay xem như bạn tân trải nghiệm đến thần thoại đế binh nhưng có thể sợ. Một số người tâm lý càng là sinh ra vô hạn hoảng sợ. Lấy cái này tam đại thần thoại đế binh uy lực, nếu là liên hợp hắn, sợ là có thể quét ngang dị tộc trỗi chiếm cứ bốn khối hoang lục. Học viện lãnh tụ gặp Tràng Diện ổn định lại, lúc này mới đem hoàng kim quần trượng thu lại, trầm rãi nói, các vị đạo hữu hiểu hiểu được khắc chế liền tốt, hôm nay lão phu không muốn hung khởi giết hại. Trên quảng trường rất nhiều người, giờ phút này đều lộ ra thoải mái nụ cười, biết Tràng Diện triệt để ổn định lại. Một tên lão bối nhân vật trầm giọng nói ra, Tiên Ma Lang Viên bí cảnh ở vào Tiên Ma Táng Huyễn Tâm, bên trong đến tuột cùng có cái gì, phát sinh cái gì, chúng ta hoàn toàn không biết. Lần này thần thoại thị hội, nếu là vì công khai thần thoại thời đại bí mật, phải chăng cũng nên trước đem những thứ này nói rõ đâu?" Học viện Lãnh tụ nói, "Tiên Ma Lang Viên bí cảnh không giống với Hàn bí cảnh, bên trong ẩn chứa to lớn nguy hiểm, cho nên một mực là do chúng ta những thứ này hợp đạo cảnh cường giả tổ đội đến tiến đến dò xét." Hôm nay Tiên Ma Lang Viên sự tình đã hết thảy đều kết thúc, là thời điểm đem chúng ta chiếm được tin tức công khai xuất hiện. Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên toàn trường xôn xao. Thiên liền những cái kia viền không cao các bên trong dị tập thánh tôn, lúc này cũng nín thở ngân thận, không dám bỏ lỡ một tia chi tiết. Học viện lãnh tụ cũng không có tàng tư, một năm một mười đêm chỗ có tình báo toàn bộ nói ra. Theo toàn bộ chân tiên ra ánh sáng ra, diễn võ trên quảng trường mọi người đã bị chấn kinh tột đỉnh, liền hô hấp đều cơ hồ đình trệ. Thái cổ thời đại, vậy mà bạo phát ba lần thảm liệt diệt tiên chi chiến. Tiên ma lang viên chính là những cái kia bị Thiên đạo Chu sát chiến thiên người hội tụ thành phần mộ luân mộ, bên trong thậm chí táng lấy thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên thân thể tàn phế. Vậy nhưng một tay bố trí xuống địa thiên kết quả tiên ma bá chủ cũng chưa chết, mà chính là lấy ngàn vạn long mạch tầm bổ, ẩn nốt tại tiên ma lang viên. Những cái này địa thiên kết quả cũng không phải là hắn một người chô bố trí, còn có một cái cùng hắn ngang cấp cường giả, Luân hồi thiên vương. Chính là Luân hồi thiên vương xuất thủ, theo thiên đạo trong tay liền sẽ ức vạn tiên ma thần hồn căn bá, đều xem trọng tạo thành ức vạn thần hồn bài phiến, ngưng làm một chương ức vạn tiên ma đồ. Lại là Luân hồi thiên vương, lấy vô thượng đại thần thông phòng chế thiên đạo chí bảo mãi thế bản, luyện chế ra luân hồi bàn, một khi thôi động, nhưng là bộc phát ra vô thượng luân hồi chi lực. Sau cùng hai đại tiên ma bá chủ liên thủ, lấy nắm giữ thần ma thể thần tiên đế làm quân cờ, bố trí xuống đáng sợ diệt tiên kết quả, chặn đứng tất cả chiến thiên thất bại tương lai, lấy ngàn tỷ lần luân hồi vì thẻ đánh bạc, thế muốn để thời gian trưởng hạ hướng chạy chiến thiên thành công tương lai. Cái này là bực nào kinh người bố cục, làm cho người khó có thể tưởng tượng, thậm chí ngay cả linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Càng Lam học viện lãnh tụ nói xong lời cuối cùng, độc cô bại thiên thân thể tàn phế xuất thế, cùng thiên đạo chi thủ đại chiến, cường thế nghiền nát thiên đạo chi thủ, thậm chí lôi ra thiên đạo bản thể, giết đến long trời lở đất. Tất cả mọi người đều không nhịn được muốn lên tiếng chất lại. Thái cổ thời đại, dị âm ầm ầm sóng dậy. Nhân tộc tiến hiện, dị cái thế vô song. Vô số người phát ra sợ hãi thán phục, phát tiết trong lòng kích động cùng phấn chấn, tích liệt tiếng nghị luận truyền vang lên toàn bộ diễn võ quảng trường. Tại cái này từng lớp từng lớp chấn kinh bên trong, Lăng Trần cũng kiếm lợi bổn đầy bát đầy đủ. Điểm chấn kinh số dư còn lại, lấy mấy ngàn nức, mấy ngàn nức tốc độ tăng vọt, hôm nay đã đột phá 300.000.000 đại quan. Mà đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất. Theo những người này rời đi Thiên Vũ học viện, thế tất sẽ đem nghe đến thái cổ thời đại bí mật lan truyền ra ngoài. Làm lăng Trần Điểm chấn kinh lại tăng vọt một đợt. Thang đến trên trận tiếng nghị luận dần dần ngừng, một tòa treo lơ lửng giữa trời trong lầu các đột nhiên truyền ra một đạo thanh âm dàn mùa. Những thứ này mọi người đã sớm biết tình báo đã nói xong, cái kia đệ thần mục ra sân a. Đây là Thái Hư Thánh Chủ thanh âm, ẩn chứa khủng bố thần niệm uy áp, trong nháy mắt để toàn trường làm yên tĩnh. Vô số ánh mắt hội tụ đến học viện lãnh tụ trên thân. Lúc trước những tin tình báo này, chính thức đại thế lực đã sớm biết. Bọn họ lần này đến chính thức mục đích, chỉ là vì thần mục. Vì cái kia duy nhất ngừng lại tại trong tiên ma lăng viên thần mục. Chương 275, Thiên đế dạ, trấn áp nhất thế địch. Không sai, chúng ta mấy cái đại thế lực lúc trước ước định mỗi người điều động đệ tử kiệt xuất tiến vào thời không thông đạo bên trong dò xét tiên ma lang viên bí mật, sau khi đi ra tình báo cùng hưởng. Hôm nay ngừng lại tại tiên ma bí cảnh bên trong thần mục trở về tiên vũ học viện, cũng nên cho chúng ta một cái thuyết pháp. Một cái khắc huyền không cao các bên trong, truyền ra thái huyền thánh chủ cẩn trọng thanh âm trầm thấp. Học viện lãnh tụ hơi hơi nâng tay nói, vốn nên như vậy. Ngay tại hắn lời nói nói xong không lâu, một cái thanh niên áo xám leo lên đạo đài. Nhưng gặp hắn khuôn mặt gầy gò, mục quang lênh lế Lông mày phân tám chữ, thân thể chín thước như bạn, cho người ta một loại khoáng đạt không bị trói buộc gân tượng, chính là từng tại diễn võ đại hội phía trên rực rỡ hào quang thần mục. Nhìn thấy thần mục xuất hiện trên đạo đài, những cái kia viền không cao các bên trong, trong nháy mắt mấy chục đạo thần niệm ngang áp mà xuống, muốn dò xét thần mục nội tình. Thần mục cũng không ẩn tàng, thì như vậy thoải mái để chúng thánh xem xét, mười phần bình tĩnh nói ra, ta đã trở về, các vị tiền bối có cái gì còn muốn hỏi, cũng có thể hỏi thăm. Thái hư thánh chủ cho các ngươi phát ra cảnh báo, ngươi vì sao không có lui ra ngoài, ngược lại ngưng lại tại tiên ma lâm viên? Một tên thánh tôn lạnh lùng hỏi thăm. Thần Mục nói, "Lúc đó ta nóng lòng đuổi theo phía trước người thanh niên kia, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không trong truyền thuyết thần tiên đế, bởi vậy nhất thời không có bận tâm đến ngọc phụ cảnh báo." "Vậy ngươi nhưng là đến tên thanh niên kia khuôn mặt, hắn thật sự là thần tiên đế sao?" Lại một tên thánh chủ đội vàng mở miệng. Trong chốc lát, toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào thần mục trên thân. Đây không thể nghi ngờ là cái phi thường mấu chốt vấn đề. Người thanh niên kia thật sự là thần tiên đế sao? Công che và cổ, võ thị vô song, sử xưng thần tiên đế. Tuy nhiên bởi vì thần thoại đức gãy, thần thiên đế không có ở hậu thế lưu lại một một chút dấu vết, nhưng chỉ theo độc cô bại thiên trong lời này, liền có thể nghe ra, năm đó thần thiên đế là cỡ nào cường đại vô địch. Thiên đế giả, trấn áp nhất thế địch. Bất kỳ một cái nào thời đại thiên đế, đều nhất định là thời đại kia chí cường giả, gánh chịu một thời đại khí vận, lấy sức một mình, trấn áp cùng thời đại tất cả đại địch. Chớ nói chi là, thần thiên đế nắm giữ vạn cổ không xuất thần ma thể, còn có độc cô bại tiên, luân hồi thiên vương, thần chiến ba cái tiên ma bá chủ vì hắn chạy đường. Đây là một cái trực diện thiên đạo đồng thời chiến thắng thiên đạo thiên đế. Đối với dạng này vô thượng tồn tại, cho dù là một chút xíu tin tức, tất cả mọi người không muốn buông tha. Thân mục nói, ta đổi kịp thanh niên kia trong nháy mắt, trực tiếp liền bị kéo đến một mảnh không gian kỳ dị bên trong, cũng không có thấy rõ hắn mặt, cũng không biết hắn đến cùng phải hay không thần thiên đế. Chỉ là ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong, ta nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên. Mọi người nghe đến nửa câu đầu, còn nhịn không được có chút thất vọng, nhưng nghe đến nửa câu sau, lại toàn bộ lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Độc Cô Bại Thiên, cái kia thái cổ thời đại đệ nhất cấm kỵ lại thần, hắn còn chưa chết. Nếu như đây là thật, cái kia chẳng lẽ không phải muốn long trời lở đất. Lần này thần mục không giống nhau chúng thánh hỏi thăm, trực tiếp hồi đáp, cái kia độc cô bại thiên cũng không phải chân thân, mà chính là một đạo thần niệm, hắn nhìn ra xa thời gian trường hà biết ta đem đến, cho nên triệt để lưu lại một đạo thần niệm chờ ta. Ti. Nghe được câu này, mọi người đều hít sâu một hơi. Độc cô bại thiên, lại có thể dự đoán được ước vạn năm năm tháng về sau tương lai, cũng sớm bố trí xuống hậu thủ, cái này không khỏi thật đáng sợ. Chỉ là suy nghĩ một chút độc cô bại thiên vì chiến thắng tiên đạo, tương dự đoán 760 triệu cái tương lai. Tựa hồ sự việc cũng không phải không có khả năng. Diệp Tang, Tiêu Nguyệt Ảnh, Dương Phạm bọn người thì là lòng còn sợ hãi. Bọn họ nhớ tới lúc đó tại thời Không Thông Đạo bên trong, Độc Cô Bại Thiên hướng bọn họ liếc liếc một chút. Hiện tại xem ra, cái kia rõ ràng là Độc Cô Bại Thiên nhìn xuyên thời gian trường hà, phát giác được bọn họ lại một bên thăm dò. Bực này mạnh mẽ thực lực, thẳng để bọn hắn cảm thấy một trận tê cả da đầu. Độc Cô Bại Thiên đặc biệt vì ngươi lưu lại một đạo thân niệm, vậy hắn nhưng là nói với ngươi cái gì? Lại một chỗ treo lơ lửng giữa trời trong lầu các truyền ra thân niệm, lại là tới từ Thái Tố Thánh Chủ. Thần Mục nói, Độc Cô Bại Thiên ở nơi đó lưu lại một đạo thần niệm, cũng không phải là muốn hướng ta truyền đạt tin tức gì, mà là muốn xem minh, thời gian trường hà sẽ hay không thật hướng chạy chiến thiên thắng lợi tương lai. Bất quá ta thừa cơ hỏi thăm hắn mấy vấn đề, hắn cũng nhất nhất trò trả lời chắc chắn. Nói, Thần Mục đem chính mình cùng Độc Cô Bại Thiên đối thoại từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Duy nhất ẩn tàng một chút, cái kia chính là liên quan tới chính mình cũng là thần thiên đế chuyển thế sự tình. Trong chuyện này còn có quá đa nghi điểm, cũng ẩn chứa quá nhiều bí mật. Hắn muốn rựa vào chính mình lực lượng tìm tới đáp án. Nghe xong Thần Mục tự thuật, mọi người lại một lần nữa rơi vào rung động thật sâu bên trong. Thần Mục lời nói để bọn hắn rất nhiều nghi hoặc được đến giải đáp. Nguyên lai, cái kia Phong Ấn Tiên Đạo Chân Thân Cửu Trọng Thiên kết giới, là loạn cổ thời đại Hoang Cổ Thiên Đế sở thiết. Rất hiển nhiên, Thái Cổ Thiên Đạo là tại loạn cổ thời đại sinh ra dị biến, bị Hoang Thiên Đế phát giác, bố trí xuống Cửu Trọng Thiên kết giới cùng đủ để trọng thương Thiên Đạo 1 tỷ tuyến sát đại trận. Còn có một chút để mọi người dung độc là, Thần Thiên Đế vì chiến thắng Tiên Đạo, tại thái cổ thời đại sau cùng một vạn năm bên trong, luân hồi chỉnh một chút 93.0000 thế. Vô số người lão chã rơi lệ. Trận này Diệt Thiên Chi chiến quá khó khăn. Ước vạn tiên ma vẫn lạc, các đại tiên ma bá chủ bỏ bao công sức bố cục, thiên địa chúng sinh phấn đem hết toàn lực, đi qua 93,0000 thế nỗ lực mới rốt cục đạt thành mục đích. Với tư cách là người hậu thế, nhớ tới tiền bối làm thủ hộ phương thế giới này trố nỗ lực gian khổ, dù la lại ý chí sắt đá người, cũng không nhịn được lộ ra vẻ động dung. 320.000.000 điểm trấn kinh, 330.000.000 điểm trấn kinh, 340.000.000 điểm trấn kinh, 350.000.000 điểm trấn kinh, 360.000.000 điểm trấn kinh. 37 ngàn tỷ điểm trấn kinh. Lăng Trần đem tâm thần chìm vào hệ thống không gian, chỉ thấy mình điểm trấn kinh số dư còn lại chính lấy ngàn tỷ tốc độ tăng vọt, rất nhanh liền xông phá 40 vạn ức, cuối cùng dừng lại tại 43 ngàn tỷ. Thân một cái này một đợt vật trần, chỉnh một chút cho hắn cung cấp 130.100 triệu điểm trấn kinh. Tính toán thời gian, chỗ kia bí cảnh cũng sắp mở ra. Lăng Trần thì thào một câu, điều động hệ thống quyền hạn, xem xét từ bản thân thiết trí tại Tiên Vũ học viện cái kia cái cuối cùng thần thoại thời đại bí cảnh. Lăng Trần cho nó đặt tên, gọi là Phần Thiên bí cảnh. Cùng một thời gian, Thiên Vũ bà cô Tầng thứ nhất. Tiểu nha đầu Hạ Uu sợ mất mặt đi tới, đen nhăn mắt to hai bên dò xét, sợ đột nhiên nhảy ra cái gì. Nàng trước mấy ngày bị Hắc Hoàng hù dọa một phen, tâm lý nhìn trời võ trong bảo khố quỷ rất là e ngại, sợ nó đem chính mình cho ăn. Lại không nghĩ rằng, hôm nay thì đến phiên nàng ngày nữa võ bảo khố thu thập linh dược. Tuy nhiên có tốt mấy cái học sinh công bố ở trên trời võ trong bảo khố phát hiện quỷ, nhưng bởi vì một mực chưa từng xuất hiện cái gì sự cố, nội viện trưởng lão cũng không có coi là chuyện to tát. Hạ Uu ở trong lòng tự an ủi mình, trong tay lại gấp siết chặt một mặt tản phá cổ kính chính là xích tiêu thần chiếu trấn quốc chi bảo liệt không kính, có thể ngắn mũi xuyên thủng hư không, bị xích tiêu nữ đế đưa cho tiểu nha đầu phòng thân. Huyết tương quả 30 mai, long tu thảo 10 lăng gốc, từ đằng hoa 17 đóa đây đều là bảo dược, tại bảo khố lầu 3 vị trí. Hạ U U siết chặt trên tay kia linh dược tờ đơn, cẩn thận từng ly từng tí hướng về lầu 3 đi đến. Mới vừa tiến vào lầu 3, Hạ U U liền cảm giác một cỗ kinh người linh khí đập vào mặt. Bảo khố lầu 3, từng dãy ngọc thạch chế tạo trên kệ, thả đầy các trồng linh dược, mỗi một gốc linh dược đều chí ít có ngàn năm năm, tản ra cực kỳ nồng đậm dương khí trơi ạ nhiều như vậy linh dược, nếu là đều cho ta lời nói, ta chẳng phải là phát tài. Hạ Uu trùng trong mắt, tham tiền bản tính phát tác, liền hoàn sợ đều quên. Chỉ là loại sự tình này cũng chỉ có thể tưởng tượng, mỗi một gốc linh dược lên đều có cấm chế chí lực, nàng chỉ có thể lấy linh dược tờ đơn thượng linh thuốc, một khi đụng hắn linh dược, ngay lập tức sẽ dẫn động cấm chế. Ngày này võ trong bạ khố, đủ loại cấm chế tầng tầng lớp lớp ra, có tới 1 triệu chi trúng, lại giữa lẫn nhau tồn tại liên hệ nào đó, rút dây động dừng. Đã từng có hợp đạo cảnh thánh tôn lén lén lẻn vào Thiên Vũ bạ khố muốn trộm lấy tầng cao nhất chí cao truyền thừa. Kết quả ngoại ý muốn phát động cấm chế, trực tiếp bị ẩn tàng sát trận tươi sống chân sát mà chết, hình thần đều diệt. Từ đó về sau, liền tại cũng không ai dám đánh Thiên Vũ bảo khổ chú ý. Đây chính là huyết tương quả. Hạ Uu lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp đem linh dược tờ đơn khắc ở tử đằng hoa ngoại tầng một cái màng mỏng phía trên. Hai loại cấm chế lẫn nhau cảm ứng, màng mỏng tiêu tan theo. Hạ Uu động tác nhanh nhẹn lấy ra 30 mai huyết tương quả, đang định lại đi tìm hắn linh dược, bỗng nhiên run lên bần bật. Chỉ thấy ngay tại nàng phía trước cách đó không xa Đứng đấy một tên áo trắng tiểu nữ hài, nhìn qua chỉ có 4-5 tuổi lớn nhỏ, khuôn mặt tuyệt mỹ, da trắng như tuyết, một đầu nhạt mái tóc tím dài tự nhiên xõa xuống, giống như một cái tinh xảo búp bê. Lúc này nàng chính lấy tay chụp vào một cái ngọc thạch dáng điệu bên trong băng diễm huyền hoàng chi. Chẳng ngón tay nhỏ trực tiếp xuyên qua cấm chế, đem cái kia thất phẩm cao giai băng diễm huyền hoàng chi lấy ra. Từ đầu đến cuối, bảo hộ băng diễm huyền hoàng chi cấm chế đều không có chút nào báo động. Quỷ, nàng cũng là cái kia quỷ bên trong. Hạ Uu trợn tròn ánh mắt, cơ hồ muốn ngạt thở đi qua. Chương 276 Cái cuối cùng thần thoại thời đại, trung cổ viêm đế đang trạng. Nhân sinh hạn gì không rất may a. Hạ U U quả thực là khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới cái này liền 10% cũng chưa tới tỉ lệ, còn thật để cho nàng cho đụ phải. Da trắng, 4-5 tuổi rồi, bề ngoài đáng yêu, da trắng như tuyết, nhặt mái tóc tím dài, có thể không nhìn bất kỳ cấm chế gì những cái này truyền thuyết bên trong yếu tố hết thảy có. Để Hạ U U thoáng cái khẳng định, trước mặt tiểu nữ hài này cũng là trong học viện lưu truyền rộng rãi quỷ. Chờ một chút, nghe nói cái này quỷ còn chưa bao giờ thương tổn hơn người, nói không chừng cũng sẽ không đến thương tổn ta. Hạ Vũ Vũ đương nhiên nghĩ tới chỗ này, lá gan lại nổi lên đến, nhìn chằm chằm những cái kia tiểu nữ hải dò xét. Nói đúng ra, là nhìn chằm chằm trong tay nàng băng diễm huyền hoàn chi. Đây chính là thất phẩm cao giai linh tài, chí ít có trên vạn năm phận, thuộc về cái này tầng thứ 3 có giá trị nhất linh dược một trong. Tiểu nha đầu này người không lớn, ngược lại là đỉnh biết hàng. Hạ Vũ Vũ nói thầm trong lòng. Đúng lúc này, cái kia áo trắng tiểu nữ hải cũng sinh ra cảm ứng, quay đầu hướng về Hạ Vũ Vũ trông lại, cặp mắt kia cực lớn, đen nhánh xinh đẹp, mang theo vài phần vô tội. Sau đó Nàng cầm trong tay băng diễm huyền hoàng chi giơ lên, tựa hồ dự định một miệng nuốt mất. "Không muốn." Hạ U u lập tức nóng độ nhắc nhở. Nàng thường tại Lăng Trần bên người pha trộn, lại thêm bản thân cũng là luyện dược sư, đối băng diễm huyền hoàng chi có một ít giải. Loại linh dược này ẩn chứa băng hỏa hai loại linh lực, dược tính 10 phần phức liệt, cần lấy mấy ngàn loại ấm tính linh trong dược cùng thành linh đan mới có thể phục dụng. Trực tiếp phục dụng lời nói, liền xem như hư thần cảnh cường giả, cũng muốn bạo thể mà chết. Nhưng áo trắng tiểu nữ Hải đối nàng nhắc nhở lại mắt điếc thay ngờ, trực tiếp giơ lên băng diễm huyền hoàng chi thả vào bên trong miệng. Trình đề tuyết răng trắng dùng lực hợp lại. Răng rắc. Hạ Uu u dường như nghe đến tiếng sương gãy, cái kia áo trắng tiểu nữ hài vậy mà xinh xinh cảnh băng diễm huyền hoàng chi cắn xuống một miếng, một cỗ như dung nham giống như hỏa linh chi dịch theo khóe miệng chảy ra. Áo trắng tiểu nữ hài ánh mắt lộ ra một vẻ hưởng thụ biểu lộ, thuần thục đem tất cả băng diễm huyền hoàng chi toàn bộ nuốt vào, cả người khí tức đều giống như tăng lên 3 phần. Chơi ạ. Người này tuyệt đối là cái quỷ, vậy mà có thể trực tiếp nuốt thất phẩm linh dược cao cấp đến tăng cao tu vi. Hạ Uu u tâm lý hoảng sợ gần chết, lại nghĩ tới Hắc hoàng nói ăn tiểu hài tử lời nói cũng không dám nữa ở lâu, trực tiếp thôi động liệt không kính. Ựng. Ngay tại liệt không kính khởi động trong nháy mắt, cái kia áo trắng tiểu nữ Hải lại lần nữa hướng về Hạ Vũ Vũ nhìn sang, trong mắt giống như mang theo một vẻ kinh hỉ. Bạch. Áo trắng tiểu nữ Hải tốc độ nhanh đến cực hạn, đi thẳng tới Hạ Vũ Vũ phủ cận, một tay chụp vào nàng liệt không kính. Tựa hồ món bạo vật này, để cho nàng cảm thấy rất hứng thú. A a a a. Hạ Vũ Vũ hô to gọi nhỏ, nhắm mắt lại không dám nhìn thẳng. May ra liệt không kính khởi động tốc độ thật nhanh, ngay tại áo trắng tiểu nữ Hải bàn tay muốn chạm đến liệt không kính lúc, Một cỗ không gian chi lực đã đem Hạ U U ba khóa, chuyển tống đến Tiên Vũ Bạo Khố bên ngoài. Hô, Hạ U U gấp xiết chặt liệt không kính, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa mới một chớp mắt kia, quả thực chính là nàng bình sinh gặp phải lớn nhất đại nguy cơ. Tuy nhiên cái kia áo trắng tiểu nữ hài biểu hiện rất vô hại, nhưng trên người nàng phát tán ra khí tức lại phi thường cường đại, hoàn toàn không cách nào khiến người ta bởi vì nàng bề ngoài mà sinh ra lòng tin thị. Cái kia có thể không nhìn bất kỳ cấm chế gì năng lực, càng khiến người ta dùng mình. Cái kia quỷ không thực sự muốn ăn ta đi. May ra có tỷ tỷ cho ta liệt không kính hộ thân để ta bảo trụ một đầu nhỏ mệnh. Hạ Ú u, u lòng còn sợ hai nghĩ đến. Nàng tại thời khắc sống còn dọa đến nhắm mắt lại, bởi vậy cũng không thấy được áo trắng tiểu nữ hải là chụp vào nàng liệt không tính, còn tưởng rằng áo trắng tiểu nữ hải là muốn bắt nàng đây. Đây là thật đại sự kiện, ta muốn tranh thủ thời gian nói cho Lăng Trần. Hạ Ú u, u cái thứ nhất nghĩ đến không phải nói cho học viện trưởng lão, cũng không phải sư tôn của nàng Văn Thái Hạ, mà chính là trước cùng Lăng Trần nói. Trong tiềm thức, nàng vẫn là đem Lăng Trần xem như ở cái này trong học viện người thân nhất người. Chỉ thấy một đạo độn quang đạp không bay lên, cấp tốc hướng về diễn võ quảng trường chạy đi. Thu đến đến từ Hạ Vũ Vũ điểm trấn kinh 797. Thu đến đến từ Hạ Vũ Vũ điểm trấn kinh 768. Thu đến đến từ Hạ Vũ Vũ điểm trấn kinh 760. Thu đến đến từ Hạ Vũ Vũ điểm trấn kinh 783. Thu đến đến từ Hạ Vũ Vũ. Diễn Võ trong sân rộng, Lăng Trần đem tâm thần theo hệ thống không gian bên trong lui ra, mang trên mặt một vẹn cổ quái. Không nghĩ tới Hạ Vũ Vũ cái nha đầu này vậy mà đúng lúc xuất hiện tại Thiên Vũ Bạ Khố, còn thật đụng phải hắn an trí ở bên trong quỷ. Chỉ thấy điểm trấn kinh thu lấy đi chép, liền biết đem tiểu nha đầu cho dọa cho phát sợ. Tức liền rời đi Thiên Vũ bảo khố, còn tại lấy mỗi lần hai bên tốc độ cung cấp lấy điểm chấn kinh. Lăng Trần, Lăng Trần, xảy ra đại sự. Ngay tại Lăng Trần đem hệ thống không gian quan không bao lâu, bên hai thì chuyển đến Hạ U U kinh hô, bộ kia bối rối bộ dáng, trực tiếp đem chúng quanh tiêu người ảnh, Diệp Tang, Thạch dục bọn người chú ý lực cũng hấp dẫn tới. U U công chúa, xảy ra chuyện gì? Diệp Tang hiếu kỳ hỏi. Hạ U U bay đến phủ cận, bắt lấy Lăng Trần ống tay áo, gấp giọng nói, đây là thật đại sự kiện, ta nhìn thấy Thiên Vũ trong bảo khố cái tia quỷ. Lời này vừa nói ra, Mọi người đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Sự kiện này gần nhất ở trong học viện càng diễn càng liệt, đã trở thành học sinh bên trong bàn tán sôi nổi đệ nhất đề tài. Lăng Trần cười nói, ngươi trước không phải nói muốn biết hội cái kia quỷ a, hiện tại thế nhưng là để ngươi được như nguyện. Hạ U U lắc đầu liên tục, ngươi là không biết lúc ấy có nhiều nguy hiểm, muốn không phải ta xem thời cơ nhanh, kịp thời khởi động liệt không tính, sợ là đã để cái kia quỷ cho ăn. Chẳng lẽ nàng công kích ngươi? Tiêu Nguyệt Ảnh hơi kinh ngạc, nghe nói con quỷ kia tuy nhiên xuất quỷ nhập thần, nhưng chưa bao giờ chủ động tới gần qua bất luận kẻ nào, ngươi vẫn là thứ nhất bị công kích người. Còn lại người cũng đều lộ ra vẻ nghi hoặc, Hạ U U trở thành duy nhất trường hợp đặc biệt, bên trong khẳng định có không giống bình thường địa phương. Có thể là ta thiên so sánh hư đi." Hạ U U chứng chặc đàng hoàng nói ra. Lăng Trần bên này tự mình nghị luận, diễn võ trên quảng trường mọi người còn đắm chìm trong thần mục nói ra thái cổ thời đại bí mật bên trong. Lần này tìm tòi bí mật tiên ma lang viên, không thể nghi ngờ thu hoạch được thu hoạch khổng lồ. Để mọi người giải rất nhiều thái cổ thời đại bí mật, mà những bí ẩn này hệ tâm chính là thiên đạo. Từ loạn cổ thời đại một mực kéo dài thiên đạo, tại mỗi cái thời đại đều đóng vai lấy khác biệt nhân vật cùng nhiều đời thiên đế đánh cuộc, xuyên qua thần thoại thời đại. Mọi người mơ hồ trong đó có một loại cảm giác, chỉ cần bắt được tiên đạo cái này lưng nét, liền có thể triệt để để lộ thần thoại thời đại mạng che mặt. Đáng tiếc, cái cuối cùng thần thoại thời đại, một mực không được biết. Một tiên thánh tôn phát ra thở dài. Có thể hay không, hoang cổ thời đại cũng là cái cuối cùng thời đại, Diệp Thiên Đế cũng là sau cùng một vị thiên đế. Lại một tiên thánh tôn xách ra bản thân kiến giải, dẫn phát một trận bàn tán sôi nổi. Thái hư thánh chủ nói, hoang cổ thời đại hẳn là vô cùng tới gần đương đại một thời đại, nhưng căn cứ đủ loại dấu hiệu cho thấy, trong lúc này còn cách một thời đại, sau cùng cái kia thần thoại thời đại, một mực chưa từng hiện lộ hình dáng. Mọi người đều lộ ra thán tiếc chi sắc. Tiên cổ về sau vì loạn cổ, loạn cổ về sau có thái cổ, thái cổ về sau là hoàng cổ, thế nhưng là hoàng cổ về sau lại không người biết được. Nguyên nhân chính là như thế, cái kia nhất làm cho mọi người tâm tâm niệm niệm thần thoại đứt gãy nguyên nhân, một mực không cách nào được đến giải đáp. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thiên Vũ học viện chỗ sâu hoạch tâm 33 phòng chỗ, đột nhiên bộc phát ra một cỗ đáng sợ uy thế. Đó là siêu việt đại đế uy thế, trùng trùng đập điệp, bao phủ toàn bộ Thiên Vũ học viện. Ba phủ Đông Hoàng Mạt Đất, lộ ra vô tận hoàng cổ tang thương. Hoàng tháp, đây là Hoàng tháp khí tức. Hắc Hoàng kích động đứng thẳng người lên, ánh mắt nhìn ra xa học viện Chô Sâu, bí chữ hành vận chuyển ở dưới, còn như quỷ mị giống như biến mất không còn tăm tích. Hoàng tháp, cái này nhân tộc chí bảo Hoàng tháp. Hắc Hoàng lời nói câu lên rất nhiều người nhớ lại. Thanh đế thư tay từng nói, tầm tiên không thành, muốn lấy tự thân đạo pháp tại Hoàng tháp bên trong diễn hóa tiên vực. Chẳng lẽ cũng là cái kia Hoàng tháp? Nó xuất thế, tiên vực ngay tại trước mắt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người điên liệu lĩnh hướng về học viện Chô Sâu phóng đi. Học viện lãnh tụ căn bản không có thời gian đi ước thúc người khác, đã tay cầm hoàng kim quyền trượng, cùng một đám thánh tôn lớn nhất trước một bước đạt đến uy thế bạo phát ngàn muôn. Chỉ thấy 33 ngọn núi bên trong ở giữa đất trống, hoàn toàn than lún sụt dưới, thay vào đó là một tòa không gì so sánh được quảng trường khổng lồ. Trong sân rộng, đứng sừng sững lấy một tòa rộng rãi nguy nga bảo tháp, đủ có mấy ngàn trượng cao, dường như ngũ sắc thần ngọc chế tạo thành, cho người ta một loại trấn áp cửu thiên thập địa vô địch khí thế. Hoàng tháp, đây chính là nhân tộc chí bảo hoàng tháp sao? Chúng thánh trong ánh mắt mang theo một cô náo dựng, nhưng rất nhanh liên bị một cái khác vật hấp dẫn ánh mắt. Đó là một tòa hình người pho tượng, ước chừng có cao trăm trượng, tọa lạc tại quảng trường phía trước mấy cái trong võ đài ở giữa, vô cùng dễ thấy. Mọi người hướng về pho tượng kia nhìn lại, chỉ thấy người này hết sức trẻ tuổi, tài trí bất phàm, phong mày như kiếm, cho người ta một loại khí khái hào hùng bộc phát cảm giác. Pho tượng cái bệ có chữ viết, Thái Huyền Thánh chủ hét lên kinh ngạc. Đúng lúc này, lăng Trần một đám cũng đều đổ tới quảng trường trên không. Thạch dục vận khởi trọng đồng thần năng hướng về cái kia cái bệ liếc nhìn lại. Trung cổ viêm đế, vẹn vẹn phun ra bốn chữ: Thạch Dục tựa như bị thứ nặng, cả người thổ huyết bay rất ra ngoài. Đứng tại bên cạnh hắn Tiêu Nguyệt Ảnh đồng dạng bị không gì so sánh được cự đại trùng kích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm pho tượng kia, tràn ngập vẻ kinh dị. Pho tượng này chớ khác hóa nam tử trẻ tuổi, hình lĩnh chính là yêu hoàng đế Tuấn Hướng nàng triển lãm vị trí thứ 8 Thiên Đế kinh người thừa kế. Cái kia cùng nàng giữ lấy giống nhau huyết mạch Tiêu gia tổ tiên phía trên. Chương 277: Viêm Đế đối mặt khủng bố đại địch. Trung cổ thời đại. Một đám thánh tôn biết rõ ràng Thạch Dục nhìn đến văn tự nội dung, không khỏi tập thể hít sâu một hơi. Không hề nghi ngờ Đây là một cái toàn thời đại mới bí cảnh. Thời đại này gọi là trung cổ thời đại. Không biết cái này trung cổ thời đại là tại hoang cổ thời đại về sau, vẫn là loạn cổ thời đại trước. Cái này viêm đế ở thời đại trung cổ như thế nào một cái nhân vật đâu. Mọi người tùy theo sinh ra dạng này nghi vấn. Trong tiềm thức, bọn họ đều hy vọng trung cổ thời đại là thuộc về hoang cổ về sau thời đại. Bởi vì cái này mang ý nghĩa trung cổ thời đại chính là cái cuối cùng thần thoại thời đại. Toàn này quảng trường vật liệu đá năm rất nhạt, chắc là chỉ có mấy cái 100.000 năm lịch sử. Rất nhanh liên có một tên đối di tích cổ rất có người nghiên cứu tuân gia mãnh liệt tài liệu. Tòa này quảng trường thành lập đến bây giờ, nhiều nhất không cao hơn 310000 năm lịch sử. Vật liệu đá năm hoặc là tồn tại sai lầm, nhưng tòa này quảng trường tản mát ra khí khí tức sẽ không làm bộ. Một tên nam hiểu luyện khí thánh tôn mở miệng nói ra. Tòa này quảng trường cũng không phải là phổ thông chồng quảng đá tích mà thành, mà chính là có khí đạo đại năng xuất thủ, đem vô số tài liệu chân quý ngưng luyện cùng một chỗ, lấy phương pháp luyện khí luyện chế thành cái này tòa quảng trường khổng lồ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tòa này quảng trường thuộc về một cái to lớn pháp khí có chuyên chúc khí khí tức, người bình thường rất khó đi phân biệt loại này khí khí tức, nhưng với tư cách là khí thánh hắn lại có thể rất dễ dàng phân biệt ra được. Vị kia khí thánh nói không tệ, chỗ này bị cảnh thời gian tồn tại sắt thực không tám không dài, chắc là tại 300.000 năm đến 250.000 trong năm. Diệp Tang ngồi chồm hổm trên mặt đất, một phen cẩn thận xem xét về sau, ra kết luận. Mẹ nó, cái này không phải là thượng cổ kỳ nguyên bắt đầu a, nơi này thật sự là cái cuối cùng thần thoại thời đại. Hắc Hoàng Trừng trong mắt nói ra, khó nén vẻ kích động. Nổ tung. Vô số tu sĩ triệt để nổ tung lên. Tiếng nghị luận sôi trào như sấm, chấn động bầu trời. Bọn họ một mực tâm tâm niệm niệm cái cuối cùng thần thoại thời đại, rốt cục lộ ra manh mối. Tên là Trung cổ thời đại. Hoang cổ thời đại về sau là vì Trung cổ thời đại. Chẳng qua trước mắt hiện lộ trong mắt mọi người, chỉ là một cái Trung cổ thời đại quan trường. Trừ một tôn viêm đế pho tượng bên ngoài, còn lại vẫn là trống rỗng. Rất nhanh mọi người thì đem ánh mắt tập trung đến tòa kia rộng rãi bảo tháp phía trên. Chỉ là thời gian qua một lát, bọn họ tìm đến hoang tháp tầng thứ nhất chính diện, có tới mấy cái cao trăm trượng, cửa biển hiệu bên trên rõ ràng khắc lấy ba chữ to Phần Tiên Hắc. Thạch Dục trong đôi mắt hiện ra đạo mạc huỳnh quang, Demon này biện phía trên 3 chữ nói ra. Một bên Thái Huyền Thánh chủ đội nói, "Thạch Tiểu Hữu, trọng đồng còn có tác dụng lớn, không nên tùy tiện sử dụng." Dư Thánh Tôn cũng gào gào phụ họa. "Cái này là cái thứ nhất liên quan tới trung cổ thời đại bí cảnh, bên trong văn tự khẳng định khác hẳn với hoang cổ thời đại cùng đương đại, Thạch Dục trọng đồng đối với khai quật bí cảnh bí mật cực kỳ trọng yếu." "Hắc Hoàng, tòa bảo tháp này quả nhiên là trong truyền thuyết Hôn Tháp." Thái Hư Thánh chủ mười phần khách khí hướng về Hắc Hoàng hỏi. "Không nói đến Hắc Hoàng vượt ngang mấy cái thời đại đặc thù thân phận." diễn lại hắn nắm giữ bí chữ hành, liền đệ rất nhiều thánh tôn cấp bậc cường giả tâm sinh kiêng kỵ, không dám khinh thường tại hắn. Bản hoàng nói ra lời nói, tự nhiên làm thật. Tòa tháp này cũng là hoàng tháp, đã từng theo hoàng thiên đế chinh chiến quá thiên hạ, về sau yên lặng một thời đại, lại tại hoang cổ thời đại tái xuất, ngang áp thiên dưới, không nghĩ tới sau cùng lại là dấu ở thời đại trung cổ bí cảnh bên trong, còn bị đổi tên cứ gọi phần thiên tháp. Hắc hoàng đứng thẳng người lên, lưng có hai cái chân trước, một bên vòng quanh bảo tháp cửa chính dò xét, vừa nói, lời này vừa nói ra, chúng thánh tôn là thật ngồi không yên. Lão hơn ngàn rọ giane đến xem xét tòa này hồn tháp, hoặc là nói phần thiên tháp cửa chính. Nhưng cho dù chúng thánh nếm tận các loại biện pháp, cũng vô pháp đem cái này phiến đại môn phá vỡ. Có tính cách táo bạo thánh tôn nhịn không được, đưa ra dùng bạo lực phương pháp trực tiếp đem cánh cửa này vênh mở. Hắc hoàng đế với cái này cười lạnh, rêu cừ nói, ngươi chi bằng thử một chút, tòa này hồn tháp đã từng thế nhưng là đệ chết qua tránh thức tiên nhân. Cái này vừa nói, tên kia thánh tôn lập tức liền sợ, không dám nói nữa cưỡng ép vênh mở lời nói. Dư thánh tôn cũng đều lộ ra vẻ kính sợ. Liên tiên nhân đều có thể trấn sát Đủ để thấy bảo vật này phẩm giai tại tiên trên bậc, nhưng lạ thì như vậy ở bên ngoài trông coi cũng không phải sự tình a. Mọi người ở đây vô kế khả thi lúc, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. "Để cho ta tới thử một chút đi." Đây là một đạo thanh âm cô gái, ngay sau đó đi ra một tên phong tư xinh đẹp tuyệt luân mỹ nữ, khuôn mặt tuyệt mỹ, ba thước tóc xanh tùy ý rối tung, giống như tiên liên giống như thánh khiết, chính là Tiêu Nguyệt Ảnh. Đối với Tiêu Nguyệt Ảnh đứng ra, rất nhiều người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng lại không để ý chúng người ánh mắt, đi thẳng tới trước cổng chính, bước ra một tinh huyết, hóa thành ấn phù đặt tại đại trên cửa. Đông đông đùng, đùng đông đông. Tiêu Nguyệt ảnh trái tim đập bịch bịch, nàng đang đánh cược, đánh bạc tòa này Phần Thiên Tháp cùng vị kia Tiêu gia tổ tiên viêm đế có lớn lao quan hệ. Ngay tại cái này tinh huyết dung nhập trong ngáy mắt, Phần Thiên Tháp cửa lớn rất nhanh có phản ứng, một cỗ hào quang màu đỏ thảm phóng lên tận trời. Tiết, tiết, tiết. Ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, cái kia hai phiến xích cửa lớn màu đỏ từng tấp từng tấp vỡ ra, hiện lộ ra bên trong hình dáng. Vậy mà thật mợ. Hắc Hoàng Trường lớn mắt chó, lộ ra một bộ thật không thể tin bộ dáng. Một đám thánh tôn cũng đều đem ánh mắt nhắm ngay Tiêu Nguyệt. Trang ngập tìm kiếm chi sắc. Đối mặt ánh mắt mọi người, Tiêu Nguyệt Ảnh không có chút nào che lấp, thoải mái thừa nhận nói, cái kia trên quảng trường Viêm Đế điều khác, chính là ta Tiêu gia tổ tiên. Đây là Tiêu gia vinh diệu cùng huy hoàng, nàng đem tại đương đại vì tổ tiên dựng danh. Thì ra là thế. Mọi người ồ ồ, lộ ra không sai chi sắc. Tuy nhiên Tiêu Nguyệt Ảnh khẳng định còn ẩn tàng rất nhiều chi tiết, nhưng bây giờ cũng không phải là truy cứu những thứ này thời điểm. Hắc Hoàng cảm khái nói, Hoàng Tháp chính là là nhân tộc thánh vật, xuyên qua mấy cái thần thoại thời đại, không phải tuyệt thế đại năng không thể chưởng khống. Nhà ngươi tổ tiên Viêm Đế đã vì hoang tháp cái này để nhất chủ nhân, nghĩ đến hẳn là trung cổ thời đại bá chủ một trong. Lời nói này vừa ra, mọi người nhìn về phía Tiêu Nguyệt ảnh ánh mắt đều có chút nghiêm nghị. Tiêu Nguyệt ảnh trong đôi mắt hiện ra vẻ kích động, hít sâu một hơi, nói ra, ta chính là Viêm Đế hậu nhân, trước nhập tòa tháp này nhìn xem, các ngươi cùng sau lưng ta. Mọi người ào ào gật đầu, dù là một đám thánh tôn cũng đều không có chút nào ý kiến. Bọn họ sớm cũng bởi vì khắp nơi bí cảnh mà đối thần thoại thời đại tràn ngập lòng kính sợ, may may không dám ở nơi này tự cao tự đại. Đã Viêm Đế là phần thiên tháp chủ nhân. Tiêu Nguyệt Ảnh với tư cách viêm đế hậu nhân, khẳng định là an toàn nhất một cái. Lại nói Tiêu Nguyệt Ảnh một đường đi vào phần thiên tháp bên trong, chỉ thấy cái này phần thiên tháp tầng thứ nhất mười phần bao la, xa xa so ngoại giới nhìn qua phải lớn, cơ hồ tương đương tại 10 cái xích tiêu thần chiếu cương thổ. Liếc nhìn lại, vô số cung điện san sát, mỗi một tòa đều mười phần cao lớn, khí thế dồi dào. Ngoa tạo, người nào đem hoang tháp cho cải tạo thành cái dạng này? Hắc Hoàng sau khi đi vào, lập tức phát ra hô to gọi nhỏ, lộ ra rất là phẫn nộ. Hiển nhiên, hoang tháp nguyên lai cũng không phải là cái dạng này. Nhiều như vậy cung điện Đủ để dung nạp mấy tỷ người ở lại, cái này còn bèn bèn là tầng thứ nhất. Ta nhìn cái này không giống như là một cái pháp bảo, càng giống là một cái thứ nguyên không gian, có người đem nơi này khai mở thành vị một cái to lớn linh cảnh đột tiên. Thiên Vũ học viện lãnh tụ chậm rãi nói, một đám thánh tôn ào ào gật đầu, lộ ra phụ họa chi sắc. Nếu như nói hư thần cảnh cường giả đối tại hư không chi đạo năm giữa có thể tùy ý xuyên tủng hư không, cái kia hợp đạo cảnh thánh tôn hiển nhiên còn muốn càng hơn một bậc, không chỉ có thể xuyên tủng hư không, còn có thể ngưng lại tại không gian tường kép, thậm chí đem không gian tường kép mở rộng ra. Mở ra một cái có thể cung cấp người ở lại thứ nguyên không gian. Dạng này thứ nguyên không gian không chỉ có 10 phần ẩn nấp, càng ẩn chứa linh khí nồng đậm. Cho nên những phàm là đi ra hợp đạo cảnh thánh tồn thế lực đều sẽ có mấy cái linh cảnh động thiên truyền thừa xuống, bố trí đủ loại mạnh đại sát trận, với tư cách sau cùng chỗ ân dấu. Chẳng lẽ Viêm Đế cũng là như thế? Nhưng lấy Viêm Đế chi năng, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm mở ra cùng nơi này ngang nhau lớn nhỏ thứ nguyên không gian, không cần thiết mượn dùng hoàng trong tháp không gian. Đem đường đường nhân tộc chí bảo hoàng tháp cải tạo thành linh cảnh động thiên, đây không thể nghi ngờ là vô cùng rơi phẩm bậc hành động là đúng hoang tháp một loại làm bận, cũng là hắc hoàng phẫn nộ nguyên nhân. Chẳng lẽ viêm đế có không được không làm như vậy lý do? Mộ Dung Tuyết nhẹ cảm đưa ra suy đoán. Lời này vừa nói ra, chúng thánh tôn đều lộ ra vẻ do dự. Hắc hoàng nhíu mày nói, hoang tháp chính là hằng cổ truyền thừa vô thượng chí bảo, lấy hoang tháp vị linh cảnh đột tiên, so với phổ thông thứ nguyên không gian, ưu thế lớn nhất chắc là ở chỗ phòng ngự lực. Chỉ cần cửa lớn vừa đóng, liền xem như chân tiên cấp cửa giả, cũng quyết định công không tiến vào. Chẳng lẽ nói, không chỉ hắc hoàng liền nghĩ tới chỗ này, tất cả thánh tôn đều tại trong tích tắc nghĩ đến vấn đề. Ở thời đại trung cổ, Viêm Đế gặp phải một cái khủng bố đại địch. Cái này đại địch phi thường cường đại, cường đại đến để Viêm Đế liền tại bên ngoài thứ nguyên không gian đều thủ không được, chỉ có thể lùi bước tại hoang trong tháp. Cái suy đoán này cực kỳ to gan, để rất nhiều thánh tôn đều theo đấy lòng toát ra một cố khí lạnh. Đến cùng là ai có thể đem luyện hóa hoang tháp Viêm Đế bức bách đến tình trạng như thế? Chương 278: Trung cổ thời đại trấn áp cả đời thiên đế. Phần tiên tháp bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tại chỗ dù sao đều là đông hăng, thậm chí toàn bộ tiên huyền đại lục nhân vật đứng đầu. Vẹn vẹn thông qua một số chi tiết Bọn họ liền tuận thế phân tích ra rất nhiều thứ. Nơi này có vô số cung điện, khẳng định chất chứa rất nhiều tin tức, mọi người chia ra tìm kiếm, hy vọng có thể có phát hiện đi. Thái Tố Thánh chủ chậm rãi nói. Trứng thánh trong đôi mắt đều có linh quang lấp lóe, ào ào gật đầu nói, cứ dựa theo biện pháp này. Rất nhanh, mọi người liền bay ra ra. Lần này tới tham gia Thần Thoại Thịnh Hội đại năng, khoảng chừng mấy trăm triệu bên trong. Nhưng Phần Tiên Tháp tầng thứ nhất không gian vô cùng bao la, cho dù những người này toàn bộ lao xuống đi, vẫn như cũ không lộ vẻ chân chút. Ầm ầm ầm ầm. Phần Tiên Tháp trong tầng thứ nhất Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng không thôi. Theo từng tòa cung điện bị phá ra, rất nhanh chúng tu sĩ thì có đại phát hiện. Thiên giai công pháp, đây là một cái tàng kinh các, bên trong tất cả đều là thiên giai công pháp. Tốt nhiều pháp khí, linh khí, lại còn có thánh giai sát trận trận kỳ. Linh đan, bên trong tòa cung điện này toàn bộ đều là linh đan, ít nhất cũng có ngũ phẩm thần thứ. Nơi này lại là một cái khôi lỗi đại điện, không tốt, cái này cổ khôi lỗi có hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi. Nếu như ngay từ đầu vẫn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại chúng tu sĩ đã có thể khẳng định Nơi này chính là bị đánh tạo thành một chỗ linh cảnh động thiên, có vài chục trăm triệu tu sĩ ở chỗ này ở lại, tu luyện, diễn hai trăm chín mươi ba võ, nuôi thú chờ chút, giống như một cái siêu cấp thánh địa. Bởi vì nơi này phối trí thật sự là quá đầy đủ, đủ loại linh đan cát, linh bảo cát, linh thú cát, trận pháp cát, luyện khí cát còn có thật nhiều chuyên môn giảng đạo đạo tràng, cùng luận võ diễn võ trường. Vân vân. Mọi người cũng phát hiện rất nhiều tu sĩ cá nhân vật phẩm, theo những vật phẩm này bên trong suy đoán, chỗ này linh cảnh động thiên tựa như các đại thánh địa tu vi từ cao xuống thấp đều có. Cường đại như hợp đạo cảnh tu sĩ chỗ nào cũng có, nhỏ yếu trảm linh cảnh tu sĩ càng là phong phú. Điên. Một chúng tu sĩ triệt để lộ ra vẻ điên cuồng. Chỗ này bí cảnh bên trong bảo vật thật sự là có nhiều, tựa như là xâm nhập một cái thánh địa bí cảnh, hơn nữa còn là siêu cấp thánh địa, coi như Đông Hoàng tứ đại thánh địa nội tình chung vào một chỗ, cũng so ra kém nơi này 1%. Nhiều như vậy bảo vật, nhiều như vậy truyền thừa cường đại bày ở trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều gần như mất lý trí. Nếu như có thể đem nơi này truyền thừa toàn bộ mang đi ra ngoài, đủ để làm đông hoàng thoáng cái thêm ra mấy trăm cái không kém gì tứ đại thánh địa thánh địa cấp thế lực. Riêng là những cái kia vô thượng đại giáo cường giả, tại thời khắc này ánh mắt tất cả đều đỏ. Bọn họ chư tông môn, từng cái cũng đều nắm chắc lực vạn nhân sĩ, đệ tử đông đạo, chỉ cần có thể ở chỗ này được đến đủ nhiều bảo vật, trực tiếp liền có thể tấn thăng làm mới thánh địa. Đây là một cái ngàn năm một lở cự đại cơ duyên. Nhưng là cơ duyên cũng nương theo lấy mạo hiểm. Phần thiên tháp tầng thứ nhất bí cảnh, cũng không phải là hoàn toàn không có phòng ngự, những cái kia linh đan các, linh bảo các bên trong đều có nền bản trận pháp thủ hộ, kế hoạch phía dưới đệ chết mạng lớn tu sĩ. Riêng là khôi lỗ các, bên trong tại hàng mấy triệu cường đại khôi lỗ, thậm chí không thiếu hợp đạo cảnh thánh khôi lỗ. Tại phong ấn bị phá trừ nháy mắt, toàn bộ lao ra, mang theo một mạng lớn giết hại. Toàn bộ phần thiên tháp tầng thứ nhất, mưa máu tung bay. Đáng giận. Những khôi lỗ này hạch tâm vậy mà đều là ta yêu tộc yêu hoạch, là ai đem bọn hắn luyện thành yêu khôi? Một chỗ chiến trường, Thiết Yêu cung giao long thánh chủ nổi trận lôi đình, đỉnh đầu long giác buộc phát ra hoàng kim quang mang, thần dũng vô song, ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp liền xé nát 10 cái thánh yêu khôi vang vào sức một mình ngăn trở mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân. Nhưng hắn lại vô cùng phẫn nộ, bởi vì bên kia chút bị đánh bạo khôi lỗ trong thân thể, có từng mai từng mai yêu hoạch. Đó là bọn họ yêu tộc một thân năng lượng nguyên tuyển, lại bị người tàn nhẫn luyện chế thành khôi lỗ nguồn năng lượng hải tâm. Bên, một chỗ khác chiến trường, mộ dung tuyết tế gia thanh liên đế binh ngang áp mà xuống, trong nháy mắt đem ba cái thánh yêu khôi quanh thân thể rách nát, bay rất ra ngoài. Nàng cũng không tiếp tục truy sát còn lại khôi lỗ, mà chính là nhét qua một cái thánh yêu khôi cẩn thận kiểm tra. Đây là thánh cốt khí tức, trải qua mấy trăm ngàn năm mà bất hủ. Những thứ này thánh yêu khôi lấy yêu thánh yêu hạch vì năng lượng nguyên tuyển, nhưng thân thể lại là nhân tộc thánh tôn thi thể. Mộ Dung Tuyết được đến cái này, một kinh người phát hiện, trong đôi mắt không khỏi lộ ra không gì so sánh được thần sắc kỳ dị. Tại đương đại, chế tác khôi lỗn là một kiện 10 phần phạm vào kỵ hủy sự tình. Bởi vì phổ biến khôi lỗ luyện chế pháp, phần lớn cần nhân tộc hoặc là yêu tộc bộ kiện, mặc kệ là cái gì loại, đều sẽ gặp phải đối phương lựa giận. Nhưng tòa này phần thiên tháp khôi lỗ trong các, lại công nhiên đặt lấy mấy triệu từ yêu tộc yêu hạch cùng nhân tộc đại năng thi thể luyện chế mà thành khôi lỗ, cái này thật sự là nghe rợn cả người. Chẳng lẽ những yêu tộc kia đại năng cùng nhân tộc đại năng đối với cái này không có ý kiến sao? Rơi vào dự ở vào sau vị trí khắp ngóc ngách, đồng dạng bạo phát đại chiến, 10 cái hư thần cảnh địa yêu khôi xông về phía những thứ này. Diệp Tang, Thạch Dụ, Dương Phạm bọn người ngăn ở tuyến đầu, mỗi người thi triển cường đại thần thông, đem vô số cố khôi lô đánh bay. Đến mức lăng trần, bởi vì có luyện dược sư cái thân phận này làm tấm mục, cho nên yên tâm thoải mái đứng ở phía sau, nhìn lấy Thạch Dụ bọn người phát ra. Tương đồng còn có Văn thải Hà, nàng là thất phẩm trận pháp sư, đồng dạng không am hiểu chiến đấu. Thẳng đến Diệp Tang bọn người đem tất cả khôi lỗ toàn bộ đánh giết, nàng lúc này mới đi ra phía trước, nhìn chằm chằm một cỗ khôi lỗ thi thể tra xem ra. Cái này cỗ khôi lỗ trong thân thể bị khắc họa trận văn. Văn Thải Hà tỉnh táo làm ra phán đoán. Theo kiểm tra xâm nhập, Văn Thải Hà trong mắt vẻ nặng nề, càng ngày càng đậm, Tinh Dị nói, "Thật là tinh diệu khôi lỗ, lấy yêu tộc yêu hạch vì năng lượng nguyên tuyển, lấy nhân tộc đại năng thi thể vì thân thể, lấy trận văn làm khu động cùng khống chế đầu nối. Loại này thủ pháp luyện chế rất cao minh sao?" Dương Phạm Hiếu kỳ hỏi. Văn Thải Hà lắc đầu nói, "Cũng không cao minh." thậm chí có thể nói vô cùng tô giác. Tránh thức cao minh khôi lỗ, thủ pháp luyện chế vô cùng phức tạp, cần đủ loại tài liệu chân quý phụ tá, cường đại thậm chí có thể đản sinh ra không kém ai loại linh trí. Diệp Tang nghi ngờ nói, cái nào những khôi lỗ này tinh diệu ở nơi nào? Văn Thải Hà nói, những khôi lỗ này tinh diệu, ở chỗ có thể đại lượng luyện chế. Chỉ cần có yêu tộc yêu hạch, lại thêm nhân tộc đại năng thi thể, liền có thể luyện chế thành hình, thậm chí đều không cần khôi lỗ tông sư xuất tay. Tùy tiện một cái khôi lỗ sư, đem cố định trận văn khắc lên đi, liền có thể đem khôi lỗ chế tạo ra. Dừng một chút, Văn Hải Hà trầm giọng nói, đơn giản tới nói, những khôi lỗi này, toàn bộ đều là đại lượng sản xuất ra máy móc chiến đấu. Ti. Nghe được câu này, mọi người đều nhịn không được hít sâu một hơi. Cái này mấy triệu khôi lỗi vậy mà toàn bộ đều là đại lượng sản xuất ra máy móc chiến đấu. Phải biết, trong này nhưng có hơn 1000 bộ thánh yêu khôi a. Yêu thánh yêu hạch cùng nhân tộc thánh tôn thi thể chân quý bừng nào, lại bị lấy như thế thô ráp thủ pháp luân chế, chỉ vì thu hoạch được một bộ máy móc chiến đấu. Mơ hồ trong đó, mọi người dường như cảm nhận được chúng cổ thời kỳ cuối trận đại chiến kia tàn khốc. Ở trong trận đại chiến đó, cho dù là hợp đạo cảnh thánh tôn, cũng chỉ là một viên bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến tử binh lính. Thậm chí coi như chiến tử, thi thể cũng muốn cống hiến ra đến, luyện chế thành thô giáp chiến đấu khôi lỗ, tiếp tục tác chiến. Chỉ là cái này hiện lộ ra một góc của băng sơn, liên đệ người không khỏi thấu xương phát lạnh. Mọi người quả thực vô pháp tưởng tượng, đến cùng là trình độ nào đại chiến mới có thể đem viêm đế một phương bức bách đến tình trạng như thế. May mắn là có tu sĩ tại một số cổ điện bên trong phát hiện còn sót lại binh họa. Bên trong một số là có đạo văn chô khác, miêu tả từng trạng đại chiến cũng để cho mọi người đối trung cổ thời kỳ cuối một số tình huống, có một lý giải. Ở thời đại trung cổ cuối cùng nhất, thiên hạ chia làm hai đại trận doanh. Một là phần thiên minh, minh chủ chính là Viêm đế, trực tiếp chưởng khống phần thiên minh bên trong cường đại nhất phần thiên các thế lực. Hai là lấy hồn điện làm trung tâm tạo thành hồn minh, minh chủ là Hồn Thiên đế. Thiên đế giả, trấn áp nhất thế địch. Trung cổ thời đại trấn áp cả đời thiên đế, tên là Hồn Thiên đế. Là Viêm đế địch nhân vốn có. Vì phong ngửa có người tại chỗ bình luận chuyện dẫn chiến, nơi này lại nhấn mạnh một chút, thiên đế cũng không phải là một cảnh giới mà chính là một cái xứng hảo. Ngang áp một thời đại nhân vật vô địch, chính là thời đại này thiên đế. Cho nên Hoàng Thiên Đế, Thần Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Hồn Thiên Đế bọn người tuy nhiên đều gọi thiên đế, nhưng tu vi cảnh giới là khác biệt. Chương 279, Trung cổ thiên đạo, Viêm Đế cùng Hồn Thiên Đế. Trung cổ thời đại thiên đế là Hồn Thiên Đế. Phát hiện này để rất nhiều người lộ ra vẻ kích động. Nếu như nói mỗi một cái thần thoại thời đại đều như Ức Vạn Tinh Thần rống như huy hoàng sáng chói, nhưng thiên đế cũng là duy nhất trong sáng, bị Ức Vạn Tinh Thần bảo vệ, quang hoa phủ chiếu mặt đất. Dù là lại nhiều tình quang cũng vô pháp che lớp hắn mảy may. Tỷ như loạn cổ thời đại Hoang Tiên Đế, Thái cổ thời đại Thần Tiên Đế, Hoang cổ thời đại Diệp Tiên Đế, đều tại mỗi người thời đại thành tựu cái thế tiên công. Căn mấu chốt là ba đời Tiên Đế, toàn bộ đều là chính nghĩa hóa thân, vì thủ hộ thiên địa chúng sinh làm ra cống hiến to lớn. Cho nên khi biết trung cổ thời đại Thiên Đế là Hỗn Tiên Đế lúc, một số tu sĩ vô ý thức liền đem Hỗn Tiên Đế đối kháng phần Thiên Minh xem như nhân vật phản diện, liền mang theo nhìn về phía Tiêu Nguyệt ánh, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Hừ, ai nói Tiên Đế nhất định là chính nghĩa? Tiêu Nguyệt hành lộ ra vẻ tức giận, nàng không tin, chính mình tổ tiên, chung cổ thời đại viêm đế là một cái tà ác nhân vật phản diện thủ lĩnh. Loại chuyện này xác thực không thể vọng xuống phán đoán suy luận, căn cứ những cái kia bức họa phía trên biểu hiện, hồn minh người mười phần tàn nhẫn, động một tí giết người lấy hồn phách, những nơi đi qua, sinh linh đồ thán. Không sai, ta cũng nhìn mấy tấm bức họa, hồn minh tu sĩ phần lớn vô cùng tàn nhẫn, tựa hồ là đang thu thập linh hồn, không biết hủy diệt bao nhiêu tông môn. Đem so với trước, phần thiên minh tu sĩ muốn chính nghĩa rất nhiều, thường xuyên trợ giúp một số tông môn miễn trừ diệt môn nguy hiểm cũng là cái này trong loạn thế duy nhất có thể đối kháng hồn minh thế lực. Rất nhanh liền có một ít thánh tôn đưa ra dị nghị. Nơi này dù sao cũng là phần thiên minh chúng tu sĩ sinh hoạt địa phương, có đại lượng di tích, còn có một số mang tính then chốt đại chiến lấy đạo văn khắc họa thành bức họa, tái hiện năm đó từng màn khung cảnh chiến đấu. Nơi này dù sao cũng là phần thiên minh địa bàn, bên trong bức họa không thể hoàn toàn lạm chứng cứ. Có ngay thẳng thánh tôn nhận lý lẽ cứng nhắc nói ra. Ngay tại Tiêu Nguyệt Hành tức giận tới cực điểm lúc, bỗng nhiên có một người truyền đến nội tung tin tức. Có người tại một chỗ trong cung điện, phát hiện tiên đạo dấu vết. Tin tức này không giống một khi truyền đến dẫn đến vua số thánh tôn lộ ra vẻ kinh dị. Thiên đạo. Chúng cổ thời đại cũng có thiên đạo tồn thế, chẳng lẽ là theo hoang cổ thời đại tiếp tục kéo dài? Nếu như là lời nói, cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, cho dù là Diệp Thiên Đế cũng không thể đem thiên đạo triệt để hủy diệt. Chúng cổ thời đại thời kỳ cuối, là phần thiên minh cùng hồn minh hai thế lực lớn trung cực đối kháng. Cái kia tại loại cục diện này phía dưới, thiên đạo lại đóng vai lấy như thế nào nhân vật? Một hệ liệt nghi hoặc nổi lên trong lòng mọi người, để bọn hắn không kịp chờ đợi muốn biết chân tướng. Từng cái đều là hướng về ẩn chứa thiên đạo bí mật cung điện chạy đi. Bọn họ có loại trực giác, hồn minh cùng phần thiên minh ai là chính nghĩa một phương, có lẽ rất nhanh liền có thể thấy rõ ràng. Tiêu Nguyệt Ảnh nhìn qua chúng thánh khống chế độn quang rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút chần chờ, một mực lại không có động tác. "Nguyệt Ảnh, ta tin tưởng, Phần Thiên Minh cùng Viêm Đế nhất định không phải là tà ác một phương." Giẫm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên, để Tiêu Nguyệt Ảnh tâm tình thoáng cái tiêu tan rất nhiều. Nàng đông dạng không tin, cái kia phong thái tiêu sái tiêu gia tổ tiên sẽ đi thượng tà nói. Nghĩ đến đây, nàng không do dự nữa cũng hướng về chỗ kia cung điện chạy đi. Phần Thiên Tháp một góc, Diệp Tang, thành dục bọn người còn tại chiến đấu. Mấy triệu Khôi Lô đại quân, có thể xưng một cỗ vô cùng sức chiến đấu đáng sợ. May ra thần thoại thịnh hội hội tụ mấy trăm hiệp đạo cảnh thánh tôn, cùng vô số hư thần cảnh cường giả, lúc này mới trước tiên ổn định chiến cục, không có tạo thành quá lớn tương vong. Hôm nay, Khôi Lô đại quân đã bị lãng lại không sai bị lắm. Tiểu Nha đầu Hạ Uu cẩn thận trốn ở phía sau cùng, một tay chăm chú nắm chặt liệt không kính. Nàng tuy nhiên có nguyên anh cảnh tầng thứ 6 tu vi, nhưng bản chất chỉ là tên luyện dược sư. Hiện tại còn kiềm tu một số chất pháp, chiến đấu lực thật sự là vô cùng bình thường. Nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy, rơi vào phía sau cùng, không đi lên thể hiện. Nhưng không ngờ đúng lúc này, trước mặt hư không đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, đi ra một cái áo trắng tiểu nữ hài. Hạ U U đã coi như là một tiểu nhát đầu, nhưng cái này áo trắng tiểu nữ hài so với nàng còn nhỏ, chỉ tới nàng phần eo, một đầu nhạt mái tóc tím dài rối tung, da thịt trong suốt như tuyết, cực kỳ xinh đẹp. Nàng hai chân không có đạp đất, mà chính là lập tức cao một thước lơ lửng. Xuất hiện trong nháy mắt, nàng hướng thẳng đến Hạ U U đánh tới một tay chụp vào liệt không kính. "Cứu Mạc Nha." Hạ U U lập tức hét lên kinh ngạc, hai cánh tay gấp siết chặt liệt không kính không thả. Cái kia áo trắng tiểu nữ hài nhìn qua cực nhỏ, nhưng khí lực lại vô cùng khủng bố, một cái trắng non tay nhỏ nắm lấy liệt không kính, dễ như trở bàn tay liền đem chết nắm lấy liệt không kính không thả Hạ U U cho nhấc lên. Đúng lúc này, thành dục, diệp tang đám người đã nghe đến tình hô, tuấn về cái phương hướng này trông lại. Áo trắng tiểu nữ hài hình như có chút sợ người lạ, ngay sau đó bung ra liệt không kính, biến mất không thấy gì nữa. Hô. Hạ U U trở xuống trên mặt đất, trên đầu đều là rất mồ hôi lòng còn sợ hãi nói ra, cái kia quỷ vậy mà theo tới. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, người nào cũng không nghĩ ra, một mực tại Tiên Vũ trong bảo khố đi dạo quỷ, vậy mà xuất hiện tại Phẩm Thiên Tháp bên trong, còn dự định ra tay với Hạ Uu. Đúng lúc này, cách đó không xa lóe qua một đạo đột quang, hiện hóa ra một người tu sĩ, hướng về phía đồng bạn cao giọng nói, chấn động mạnh, phía trước có tòa cung điện phát hiện tiên đạo dấu vết. Phát hiện tiên đạo dấu vết. Diệp Tang, Thạch Dục bọn người nghe được câu này, đều lộ ra vẻ khó tin. Sau đó loạn cổ thời đại, thái cổ thời đại, hoang cổ thời đại về sau, Trung cổ thời đại cũng phát hiện thiên đạo dấu vết. Thiên đạo chỉ một chút xuyên qua 4 cái thời đại. Liên Diệp Thiên Đế sau cùng cũng không thể không biết sao cái kia thiên đạo sao. Diệp Tang thán phục một tiếng, cảm khái thiên đạo sinh mệnh lực chi ương ngạnh, tươi sống sống qua 3 đời thiên đế. Dương Phàm thì nhìn lấy Hắc Hoàng nói ra, nghe nói Hắc Hoàng tiền bối từng đi theo Diệp Thiên Đế chinh chiến thiên hạ, không biết đối với cái này có hay không giải. Diệp Thiên Đế cùng thiên đạo đối kháng, đến cùng kết quả như thế nào? Còn lại người nghe vậy cũng nào nào hướng về Hắc Hoàng nhìn sang, trong mắt tràn ngập tìm kiếm chi sắc. Tuy nhiên Hắc Hoàng bình thường không có chính hình có nửa thích trang vết tượng, nhưng không thể nghi ngờ là cái đồ cổ, biết rất nhiều bí mật. Hắc Hoàng vẫn là lần đầu được người xưng là tiền bối, tâm lý rất là thoải mái, trực tiếp đứng thẳng người lên, lưng có hai cái chân trước, mười phần tự trải nói ra, năm đó bản hoàng tại Diệp Thiên Đế bên người, xem như số một đại tướng, không biết theo hắn trấn áp bao nhiêu lần Hắc Ám náo động, lập thiên đỉnh sau chúng công thần đứng đầu. Hắc Hoàng, ngươi cũng đừng khoa lạc, chọn quan trọng nói. Diệp Tang không chút khách khí đánh gãy. Nàng quá giải Hắc Hoàng, lời nói này nghe xong cũng là đang khoa lạc, chỉ ít trộn lẫn tám thành trình độ. Mẹ nó Bản hoàng nói đều là lời nói thật. Hắc hoàng khí dơ chân, lại ho nhẹ một tiếng, nói ra, muốn nói Diệp Thiên Đế cùng Thiên Đạo đối kháng, cái kia đúng là từng có đối kháng. Riêng là Diệp Thiên Đế càn quét chỗ có sinh mệnh cấm khu về sau, thực lực mạnh mẽ tới cực điểm. Một giọt máu có thể xuyên thấu và cổ, một luồng ánh mắt nhưng là vạch phá vĩnh hằng, trở thành trên đời công nhận tiên đế, có thể xưng là đại địch, cũng cũng chỉ có một Thiên Đạo. Mọi người nghe ở đây, cũng nhịn không được tâm thần khuấy động. Hoang cổ thời đại, bao nhiêu cổ đại đại đế ẩn núp, bên trong thậm chí không thiếu sống mấy triệu năm, thậm chí mấy chục triệu năm lão quái vật lần lượt phát động hắc ám náo động, cho vũ trụ chúng sinh mang đến to lớn tai họa. Chỉ có Diệp Thiên Đế, lấy sức một mình càn quét vạn cổ tất cả đại địch, không phải trấn áp, mà chính là trực tiếp càn quét, không lưu hậu hoạn. Chỉ dựa vào cái này cái thế thiên công, liền không thẹn tiên đế tên. Hắc hoàng, ngươi nói nha, Diệp Thiên Đế đến cùng là làm sao cùng thiên đạo đối kháng? Diệp Tang nhịn không được thúc dục. Cái này sao? Hắc hoàng có chút chột dạ, đành uống nói ra, Diệp Thiên Đế cực điểm huy hoàng lúc, bản hoàng đã thoả nguyên không nhiều, tự đi an bài luân hồi thủ tục, cho nên đối cả hai đến cùng là làm sao đối kháng? cũng không rõ lắm. Mắt thấy chúng người không lộ biểu lộ, Hắc Hoàng lớn tiếng nói, nhưng có một chút bản hoàng có thể khẳng định, Diệp Thiên Đế cùng trời nói trong chiến đấu, hẳn là chiếm hết thượng phong, cưỡng ép đánh phá thiên tâm ấn kỳ giam cầm, làm chúng sinh đều có thể thành đế. Đã Diệp Thiên Đế chiếm hết thượng phong, vì sao Thiên Đạo có thể kéo dài đến trung cổ thời đại? Thạch dục đưa ra nghi vấn. Hắc Hoàng tức giận nói ra, khi đó bản hoàng đều sớm luôn hỏi, đi đâu đi biết? Mọi người than nhẹ, bọn họ đối hoang cổ thời đại giải vẫn là quá ít. Riêng là Diệp Thiên Đế cùng Thiên Đạo đối kháng, cùng mấu chốt nhất hoang cổ thời đại thời kỳ cuối biến cố. Tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta tại cái này nghĩ viễn vùng cũng là vô dụng, không bằng tiến đến tòa kia phát hiện thiên đạo dấu vết cung điện tìm tòi hư thực. Chúng cổ thiên đạo, Viêm đế cùng hồn thiên đế, hết thảy chân tướng có lẽ thì dấu ở bên trong." Văn Hải Hà thanh âm êm dịu nói ra. Mọi người ào ào gật đầu, ngay sau đó vận khởi đồ quang, hướng về kia chỗ cung điện chạy đi. Lăng Trần ánh mắt liếc nhìn tứ phương, nhìn lấy phần thiên tháp bên trong mỗi cái phương hướng đều có đại lượng tu sĩ hướng về kia chỗ cung điện hội tụ, khóe miệng không khỏi câu lên một vẻ đường cong. Chúng cổ thời đại lớn nhất bí mật, tiếp theo đem hiện ra tại thế. Chương 280, Thiên đạo cũng là hồn tiên đế, hồn tiên đế cũng là thiên đạo. Bệnh, bệnh, bệnh. Tường đạo từng đạo độn quang rơi xuống đất, hiện lộ ra văn thái hạ, diệp tang, thạch dục bọn người thân hình. Lúc này cung điện kia bốn phía đã bị vây tràn đầy, phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ đều là tu sĩ, người trên mặt người đều mang vẻ tò mò. Giống như trước đó đang diễn võ trên quảng trường chúng thánh phân tích. Thiên đạo tại mỗi cái thần thoại thời đại bên trong đều đóng vai lấy một cái phi thường trọng yếu nhân vật, dù La Liên Thiên Đế cũng không thể vượt ngang một thời đại, nhưng thiên đạo lại cơ hồ xuyên qua chỗ có thần thoại thời đại thậm chí có thánh tôn lớn tiếng, chỉ cần bắt được thiên đạo cái này đứng nét, liền có thể sắp xếp như ý rõ ràng ngôi cái thần thoại thời đại mật lạc. Hôm nay trung cổ thiên đạo hiện lộ dấu vết, tự nhiên làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn. Văn Hải Hà bọn người vốn cho là không có máy sẽ trước tiên tiến vào nội bộ, lại không nghĩ rằng bọn họ mới vừa xuống đất, học viện lãnh tụ thì chào đón, nói ra, các ngươi theo ta tiến vào đi. Diệp Tang, Dương Phạm bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng tự nhiên không có phản đối nói ý, trực tiếp theo học viện lãnh tụ xuyên qua đám người, tiến vào cung điện chỗ sâu. Thạch Tiểu Hưu đến, có thánh tôn phát ra âm thanh Trong chốc lát trong đại điện mấy trăm tên thánh tôn ánh mắt đều rơi tại thạch dục trên thân. "Thạch tiểu hữu, ngươi đến xem đoạn chữ viết này, có thể hay không lấy trọng động phá giải?" Thái Hư thánh chủ vẻ mặt ôn hòa nói ra. "Mọi người thế mới biết, bọn họ có thể có được đặc biệt đối đại nguyên nhân, là bởi vì thạch dục. Nói đúng ra, là bởi vì thạch dục trọng động." Thạch dục đi ra phía trước, theo chúng thánh chỉ hướng nhìn qua. Chỉ thấy cái kia hàng chữ viết khắc vào một khối tàn khuyết ngọc bích phía trên, tựa hồ là bị người lấy cường lực xóa đi, làm đạo văn kết quả không thể tương liên, không cách nào trực tiếp lấy linh lực kích hoạt. "Ta thử một chút." Thạch dục trầm giọng nói ra, đồng thời vận chuyển trọng đồng thân năng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bó thần quang theo hắn trong con mắt bắn ra, tựa hồ ẩn chứa không gì so sánh được huyền ảo uy năng. Chúng thánh nổi lòng thoáng cái xích tới cực điểm, khẩn trương liền trái tim đều cơ hồ ngưng đọng. Trong đông danh xưng đương đại thể chất mạnh nhất một trong, có thể cùng thánh thể cùng so sánh. Nếu như ngay cả Thạch dục trọng đồng đều không thể dò xét, vậy bọn hắn cũng rất khó tìm đến hắn biện pháp. A! Đúng lúc này, Thạch dục chợt quát to một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đôi mắt trong nháy mắt tràn ngập thứ máu, những tia máu kia theo trong mắt lan tràn đi ra. Như mạng nhện tại hắn khẽ mắt khôi tán, nhìn qua mười phần đáng sợ. Nhưng hắn lại không có lập tức thu hồi nhãn thuật, mà chính là cắn răng kiên trì, thẳng đến xem hết một chữ cuối cùng, cả người như bị thương nặng, trực tiếp bay rất ra ngoài, cẳng có hai hàng máu chảy theo trong mắt báo tố bay ra ngoài. Cái gì? Thạch Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Xảy ra chuyện gì? Một đám thánh tôn đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, liền vội vàng tiến lên vây quanh Thạch Dục, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Ở cái này trước mắt, Thạch Dục cũng không thể có cái gì nguy hại. Lăng đại sư, ngươi nhưng có liệu thương bảo đan? Học viện Lãnh tụ hướng về Lăng Trần hỏi. Lăng Trần khẽ gật đầu, lách mình tiến lên, lật tay lấy ra một viên linh đan, đưa vào thạch dục trong miệng. Thật là nồng đậm đan hương. Một số thánh tôn nguyên bản đối Lăng Trần động tác nhíu chặt mày lên, nhưng nhìn thấy linh đan lúc, lại đột nhiên cải biến thái độ. Tu vi đến hợp đạo cảnh, đã đạo có nhất định lý giải, dù là không tinh thông đan thuật, liếc có thể theo đan hương bên trong phân tích ra rất nhiều thứ. Lăng Trần chỗ xuất ra linh đan, thì khiến cái này hợp đạo cảnh cường giả cảm thấy bất phàm, đối Lăng Trần thái độ cũng cung kính ba phần. Cái này viên linh đan dược hiệu quả nhiên phi thường tương lai ăn vào không bao lâu, Thạch dục liền giằng giật tỉnh lại. Trong đông, ngươi vừa mới đều thấy cái gì?" Một tên dị tộc thánh tôn vội vàng hỏi. Dư thánh tôn cũng toàn bộ đem ánh mắt tập trung đến Thạch dục trên thân, trong đôi mắt tràn ngập kích động. Hỗn Thiên Đế cũng là Thiên Đạo, Thiên Đạo cũng là Hỗn Thiên Đế. Thạch dục thanh âm khàn khàn nói ra: "Trúng thánh vạn vạn nghĩ không ra, cái kia đoạn văn tự lại là cái này hàm nghĩa. Hỗn Thiên Đế cũng là Thiên Đạo, Thiên Đạo cũng là Hỗn Thiên Đế." Trong những lời này ẩn chứa tin tức quá kinh khủng, phá vỡ chúng thánh đối thiên đạo lý giải, cũng phá vỡ bọn họ đối thiên đế lý giải. Hôm nay phổ biến làm người biết rõ ba cái thời đại, loạn cổ, thái cổ, hoang cổ, mỗi cái thời đại đều có một ngày đế. Cái này ba đời thiên đế có một cái rất trọng yếu đại công tích, cái kia chính là cùng tiên đạo đánh cược. Hoang tiên đế cùng tiên đạo đánh cược, bố trí cự trọng thiên kết giới, phong ấn tiên nói một thời đại, lại lấy 1 tỷ tuyền sát đại trận thời khắc cảnh cáo thiên đạo, cho thái cổ chúng sinh một cái lật bản cơ hội. Thần thiên đế cùng tiên đạo đánh cược, tại độc cô bại thiên cùng luân hồi thiên vương an bài xuống, luân hồi 93,0000 thế, cuối cùng rồi sẽ tiên đạo trọng thương tới cực điểm, làm không cách nào lại chân thân hiện hóa tại thế. Diệp Thiên Đế đồng dạng cùng Thiên Đạo đánh cược, trấn áp Thiên Đạo tại hậu trường sách lược hắc ám náo động, mở ra đại thế, đánh phá thiên tâm ấn, ký hạn chế, làm chúng sinh đều có thể thành đế. Cái này khiến rất nhiều người vô ý thức cho rằng, Thiên Đế đại biểu chính nghĩa, cùng ta áp Thiên Đạo là hoàn toàn đối lập tồn tại. Cũng để bọn hắn cảm thấy, đệ nhất Thiên Đế mục tiêu cuối cùng, cũng là chiến thắng ta ác Thiên Đạo, thủ hộ thiên địa chúng sinh. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ vốn có khái niệm toàn bộ bị phá vỡ. Ở thời đại trung cổ, Thiên Đạo cùng Thiên Đế vậy mà tập hợp vào một thân. Thiên Đạo rõ ràng là chúng sinh ý chí tập hợp thể hoàn toàn do quy tắc chỗ tạo thành, vậy mà ở thời đại trung cổ nắm giữ thực thể. Rất nhiều người vô ý thức nghĩ đến đoạt xá. Nhưng cái này cũng nương theo một vấn đề, La Hồn Tiên Đế chấm dứt mạnh thực lực đoạt xá thiên đạo, thay thiên mà đứng. Vẫn là thiên đạo đoạt xá Hồn Tiên Đế, lấy Hồn Tiên Đế danh nghĩa được hủy diệt chúng sinh tiến hành. Chúng thánh hai mặt nhìn nhau, vốn cho là bắt lấy thần thoại thời đại chủ tuyến bọn họ, lần nữa mê mang, tiếp tục tìm kiếm hắn cung điện, nhìn xem sẽ có hay không có đầu mối mới đi. Thái Huyền Thánh chủ có chút bất đắc dĩ nói ra. Chúng thánh gật gật đầu, nhìn tới tựa hồ cũng chỉ có thể như thế. Phần thiên tháp tầng thứ nhất vô cùng bao la, cho đến tận này, mọi người cho rõ xét diện tích chỉ là 1 phần 3 mà thôi. Theo dõi xét dần dần xâm nhập, càng nhiều tin tức hội tụ đến phần thiên tháp trong tầng thứ nhất đại điện, nơi này cũng là chúng thánh hội tụ chi địa. Tháp 1, Nhất điện, Hai tông, Ba Quế, Thứ Phương Các. Đây là trung cổ thời đại thời kỳ cuối nhân tộc các đại thế lực vô cùng. Bên trong Nhất điện, chỉ chính là Hồn điện. Viêm đế sở thuộc tính vân cát, thuộc về tứ phương các một trong. Những thế lực này lẫn nhau quan thúc, dù ai cũng không cách nào tùy tiện hủy diệt đối phương, nhưng trên thực tế, Hồn điện một mực tại ẩn dấu thực lực. Một tên thánh tôn đem những tin tức này tập hợp, truyền đạt cho tất cả thánh tôn. Hồn điện tên là trung cổ thời đại đệ nhất thế lực, trong bóng tối lại đang thu thập linh hồn, hiển nhiên toán tính cực lớn. Có bí họa biểu hiện, Hồn điện có một loại bí pháp, có thể thôn phệ linh hồn bên trong thần bí năng lượng, làm đến thôn phệ giả cảnh giới phi tốc tăng lên. Có lẽ đây chính là Hồn điện thực lực xa mạnh hơn xa các đại thế lực nguyên nhân. Thái Huyền thánh chủ chậm rãi nói. Thái Tố thánh chủ nói, Thái Huyền thánh chủ nói không sai. Hồn điện tại tích xúc đủ mạnh thực lực về sau, ngang nhiên hướng các đại thế lực khởi xướng đại chiến trực tiếp chấm dứt mạnh thực lực đem từng cái cường đại tông môn hủy diệt, thuận chi người hưng thịnh, làm trái người vong. Đáng tiếc bọn họ tính sai một chút, cái kia chính là Tinh Vẫn Các. Bởi vì Viêm Đế quật khởi mạnh mẽ, Tinh Vẫn Các thực lực vượt xa khỏi hồn điện kế hoạch, để hồn điện hủy diệt kế hoạch thất bại, cũng làm đến hồn điện giã tâm lần đầu rõ ràng khắp thiên hạ. Một tên khác thánh tôn tiếp nhận Thái Tố Thánh Chủ lời nói, nói tiếp, Thiên Vũ Học viện lãnh tụ cảm khái nói, sau trận chiến ấy, Viêm Đế thoát ra Tinh Vẫn Các, tự lập phần thiên các thế lực. Phần thiên, phần thiên, có lẽ chỉ cũng là đốt diệt tiên đạo, đốt diệt hồn tiên đế. Chúng thánh không khỏi lộ ra vẻ kích động, chúng cổ thời đại thời kỳ cuối khăn che mặt bí ẩn, rốt cục để bọn hắn để lộ một kia. Không hề nghi ngờ, lấy hồn điện làm trung tâm hồn minh, cũng là thiên đạo nánh vớt, cũng như hoang cổ thời đại những cái kia cổ đại đại đế. So với thái cổ thiên đạo bá đạo tuyệt thế, hoang cổ thiên đạo ẩn vào hậu trường, chúng cổ thời đại tiên đạo hiển nhiên sinh ra mới biến hóa, nắm giữ thực thể, thậm chí còn lấy được thiên đế nguyên vị. Cái này không thể nghi ngờ lại là một cái bị thiên đạo chỗ chi phối thời đại hám, thậm chí so thái cổ thiên đạo cùng hoang cổ thiên đạo còn muốn vượt vọng. Bởi vì có thực lực nhất đối kháng Thiên đạo Thiên đế, cùng Thiên đạo trở thành cùng một thể. Thiên đạo không còn là kẻ địch của chúng sinh, chúng sinh bên trong cường đại nhất một thế lực đã ruồng bỏ chúng sinh, cùng Thiên đạo đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Thử nghĩ một hồi, Thái cổ thời đại Độc Cô Bại Thiên cùng Luân Hồi Thiên Vương lựa chọn đầu nhập vào Thiên đạo, cái kia đem hắc ám đến mức nào thẳng. May mắn, trung cổ thời đại ra một vị cái thế yêu nghiệt. Cái kia chính là Viêm Đế. Chương 281, Thiên Không Sinh Viêm Đế, vạn cổ như đêm dài. Nếu như không có Viêm Đế, thực sự khó có thể tưởng tượng, trung cổ thời đại sẽ đi hướng như thế nào sụp đổ cấp độ. Ở thời đại trung cổ thời kỳ cuối hắc ám náo động bên trong, Viêm Đế chính là thế giới kia duy nhất ánh sáng, bằng sức một mình đối kháng hồn minh, cứu vãn vô số tông môn tại diệt môn nguy hiểm. Đúng vậy a, những cái kia lựa chọn gia nhập Phần Thiên Minh thế lực đều là đã từng lọt vào hồn minh ám sát, bị Viêm Đế xuất thủ cứu vãn, không thể không gia nhập vào đối kháng hồn minh trong trận chiến tới. Thẳng đến hồn thiên đế chân thân xuất thủ, tránh tức không gì định nổi. Cho dù là hai tông, ba cốc dạng này siêu nhiên thế lực, tại hồn điện trước mặt cũng không có chút nào sức chống cự, toàn bộ bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Hồn thiên đế quá cường đại, Tại đã cầm giữ có thiên đế chi lực trên cơ sở, lại đạt được thiên đạo quy tắc quyền hạn, thử hỏi thiên hạ người nào có thể địch? Thiên Không Sinh Viêm Đế, vạn cổ như đêm dài a. Một đám thánh tôn mỗi người nói một câu xúc động, tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Những cái kia trước đó nghi vấn qua Viêm Đế thánh tôn, lúc này mặt đều bị lạnh sưng, từng cái thẹn tạm túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng Tiêu Nguyệt Ảnh. Ngược lại, Tiêu Nguyệt Ảnh thì là đĩnh thẳng thân thể, trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo. Nàng tiêu ra tổ tiền, chúng cổ thời đại Viêm Đế, không chỉ có không phải nhân vật phản diện, ngược lại là có thể cứu vãn thời đại kia duy nhất anh hùng nàng tổ tiên, là trung cổ thời đại cứu thế chủ. Cái này khiến Tiêu Nguyệt Ảnh không gì so sánh được tự nạo, cũng càng kiên định hơn nàng tâm tư. Tìm tòi nghiên cứu trung cổ thời đại tất cả bí ẩn, khai quật tổ tiên Viêm Đế vinh diệu, cũng đem truyền bá tại thế. Để thế nhân đều biết nói năm đó Viêm Đế lớn bao nhiêu công tích, có huy hoàng đột nào. Lại có phát hiện mới. Một tên thánh tôn thanh âm theo cửa truyền đến, tùy theo đi tới một tên cường tráng lão giả, chính là ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương. Cơ đạo hữu, có cái gì phát hiện mới? Thái Huyền Thánh chủ liền vội mở miệng hỏi thăm. Dư Thánh Tôn cũng ào ào nhìn sang. Trong mắt tràn ngập tìm kiếm chi sắc, Cơ Dương biểu lộ rất kích động, nhanh chân đi đến trong điện, cất cao giọng nói, căn cứ lớn nhất phát hiện mới, đã có thể xác định, Phần Thiên Tháp vị Phần Thiên Minh sau cùng tứ điểm. Phần Thiên Minh các đại thế lực tổng bộ, toàn bộ đều an trí ở chỗ này. Trúng thánh một mảnh xuốn sao, đây tuyệt đối là một cái kinh người phát hiện. Mộ Dung Tuyết khẽ thở dài, dù là yêu nghiệt như Viêm Đế, cũng không phải hồn thiên đế đối thủ sao? Thiên Vũ học viện lãnh tụ chậm rãi nói, Viêm Đế coi như là yêu nghiệt, dù sao cũng chỉ là cái nhân tài mới xuất hiện. Làm sao có thể cùng Hỗn Hồn Tiên Đế loại chuyện lật vật này vô số kỳ nguyên lão quái vật so sánh. Nhất thời bị áp chế, cũng thuộc về bình thường. Nếu là lên trời cho thêm Viêm Đế 100 năm thời gian tu luyện, cái kia kết cục đem khác nhau rất lớn. Chúng thanh hào hào gật đầu. Viêm Đế thời gian tu luyện quá ngắn, so với Hoang Tiên Đế, Diệp Tiên Đế bọn người có dài dàng giặc trưởng thành kỳ, Viêm Đế trưởng thành kỳ vô cùng ngắn, năm gần 30 tuổi, liền muốn đối mặt toàn bộ thế giới biến đổi lớn. Danh Xương Thiên Hạ đệ nhất thế lực Hồn Điện lộ ra dạ tâm, Hỗn Tiên Đế chân thân hành thế, tầng tầng khủng đổ nguy cơ che toàn bộ thế giới. Để Viêm Đế căn bản không có đủ nhiều thời gian đi trưởng thành. Nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, Viêm Đế vẫn như cố gánh lấy hồn điện cùng hồn thiên đế to lớn áp bách một thời, trở thành hồn thiên đế cả đời chi địch. Dạng này tốc độ phát triển, cho dù đưa mắt chỗ có thần thoại thời đại, đều làm người ta nhìn mà than thở. Thậm chí có thể nói, chỉ cần có thể cho thêm Viêm Đế 100 năm thời gian, Viêm Đế liền có thể bằng vào tuyệt cường thực lực trực tiếp nghiền ép hồn thiên đế, nghiền ép tiên đạo. Đáng tiếc, ông trời chủ định muốn cho Viêm Đế kiếp nạn, để Viêm Đế tại tuổi mới 20 thì mặt đối thiên địa lại kiếp. Nếu như không có Viêm Đế thực sự khó có thể tưởng tượng, đương đại lại biến thành cái gì bộ dáng. Giống như một vị nào đó thánh tôn cẩm khái, thiên không sinh viêm đế, vạn cổ như đêm dài. Nhìn từ điểm này, Viêm đế cho gánh vác sứ mệnh, chính như loạn cổ thời đại Hoang Tiên đế, thái cổ thời đại Thần Tiên đế, hoang cổ thời đại Diệp Tiên đế, đều là thời đại kia không thể thiếu anh hùng. Chúng thánh tôn môn luận, cũng mở ra tiêu nguyệt ảnh tâm bên trong một cái mê hoặc. Nàng trước đó liền suy nghĩ, thu hoạch được Tam Túc Kim Ô vương tộc huyết mạch cùng Thiên Đế kinh truyền thừa Viêm đế, làm sao có thể yếu sức bất luận kẻ nào. Nguyên lai, like, nguyên lai like kém tại thời gian tu luyện phía trên. Lại Cương Đại Thiên Phú, Lại Nhịch Thiên Thần Thông, cũng cần đầy đủ thời gian mới có thể chuyển hóa làm thực lực. Mà viêm đế khiếu quyết, hoàn toàn chính là thời gian. Cơ Dương nói tiếp, Phần Tiên Tháp cùng chia tầm 9, tầng thứ nhất vì Phần Thiên các nội môn đệ tử căn cứ, tầng thứ hai vì các đại thế lực căn cứ, tầng thứ ba vì hai tông, Ba Lốc, tứ phương các dạng này siêu nhiên thế lực căn cứ, tầng thứ tư vì Viễn Cổ 8 tộc căn cứ, lại phía trên chính là Phần Tiên Minh cao tầng căn cứ. Viễn Cổ 8 tộc, đó là cái gì thế lực? Lại một tên thánh tôn đưa ra nghi vấn. Cơ Dương nói, trước mắt còn không thể xác định Tựa hồ là chúng cổ thời đại tám cái vô cùng đã lâu ẩn thế gia tộc, địa vị so thấp một, nhất điện còn muốn siêu nhiên. Ngoài ra còn có ba cái đỉnh phong yêu tộc thế lực, đồng dạng truyền thừa đã lâu, không so viễn cổ tám tộc yếu hơn bao nhiêu. Dừng một chút, hắn kích động nói, đây không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất là có người thành công tiến vào phần thiên tháp tầng thứ 2. Một đám thánh tôn đều là lộ ra vẻ kinh dị, phần thiên tháp tầng thứ 2 lại bị người phá vỡ. Cơ Dương nói, ta mới nói, phần thiên tháp tầng thứ 2 vị các đại thế lực căn cứ, phân biệt tiêu chí cũng là đối ứng nội môn tâm pháp có một người đến từ Nam Hoang hư thần cảnh cường giả, lấy tự thân công pháp phá vỡ tầng thứ 2 thông đạo. Ti, chúng thánh tôn không gì so sánh được hít sâu một hơi, chợt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Trung cổ thời đại vì cái cuối cùng thần thoại thời đại chứng cứ rõ ràng. Trung cổ thời đại truyền thừa, tại đương đại kéo dài. Nhanh, nhanh mang bọn ta đi cái kia tăng lên thông đạo. Chúng thánh nào ào mở miệng, bọn họ đều muốn xác minh một chút, chính mình vị trí tông môn ở thời đại trung cổ phải chăng có kéo dài. Rất nhanh, chúng thánh thì tập hợp đến tăng lên trước thông đạo từng cái nếm thử. Bạch, bạch, bạch. Theo từng người từng người thánh tôn tiến vào thông đạo, hoặc là bị đánh bay ra ngoài, hoặc là thân hình biến mất trực tiếp bị truyền tống đến tự tầng. Ha ha, lão phu tiến đến. Nguyên lai ta Phong Lôi Thánh Điệu chính là trung cổ thời đại tứ phương các một trong Phong Lôi Các. Đây là cái gì? Tam Thiên Lôi Động, 3000 Lôi Huyễn Thân, tốt cường đại công pháp, không chỉ có thể trực tiếp lĩnh hội lôi chi đạo thì, cũng có thể ngưng xuất đạo thì huyễn thân, không kém hơn bản thể chi lực, cái này là năm đó Phong Lôi các chí cao truyền thừa. Một tên lão thánh tôn phát ra chấn thiên động địa tiếng gào động không thể chứng minh, chính là từ Trung Châu Phong Lôi Thánh Địa chạy đến Phong Lôi Thánh Chủ, Trung Châu lừng lẫy có tên cường giả, hợp đạo cảnh đệ cử trọng thiên đỉnh phong. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, vừa mới đi vào đông hoàng thì gặp phải cường đại như thế kỳ ngộ, tìm kiếm được Phong Lôi Thánh Địa ở thời đại trung cổ kéo dài, đồng thời thu hoạch được Phong Lôi các hai môn chí cao truyền thừa. Hắn tu vi ban đầu vốn đã trì trệ không tiến, nhưng lúc này giành lấy Phong Lôi Thánh Địa chí cao truyền thừa, giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trước mặt trải rộng ra một đầu dương quang đại đạo. Theo đầu này đại đạo, hắn sẽ có trùng kích chuẩn đế, thậm chí vô thượng đại đế cơ hội không chỉ có Lạp Phong Lôi Thánh chủ thu hoạch được thu hoạch khổng lồ, còn có thật nhiều người tìm tới chính mình thánh địa đối ứng. Đến từ Bạch Hoang Bạch Hoa Thánh chủ, kinh hỉ phát hiện, nguyên lai Bạch Hoa thánh địa chính là trùng cổ thời đại hai tông một trong Bạch Hoa tông, cũng thuận lợi tiến vào Bạch Hoa tông nội bộ, kế thừa năm đó Bạch Hoa tông vô thượng đạo thống. Còn có Tây Hoang Băng Hà thánh địa Băng Hà thánh chủ, cũng tìm tới chính mình thánh địa tìm trùng cổ thời đại đối ứng, đó chính là Ba Cốc một trong Băng Hà cốc, lấy được được năm đó Băng đế chí cao đế pháp. Phân Thiên tháp tại thời khắc này, sôi trào tới cực điểm. Vô số lao đối nhân vật lệ rơi đầy mặt, thần thoại thời đại đức gãy dẫn đến tất cả lịch sử đều chôn vùi vào hạt bụi, hôm nay bọn họ rốt cục đem cái này đứt gãy tiếp tục, hết thảy vinh diệu trở về. Cũng có thật nhiều thanh niên trai tráng cường giả ma quyền sát trưởng, theo phần thiên tháp bí cảnh bị tiếp tục khai quật, sẽ có càng ngày càng nhiều trung cổ thời đại truyền thừa truyền lưu thế gian, tiên huyền đại lục vốn có bố cục đem bị triệt để lẫv vỡ. Một cái thỉnh thế, như vậy kéo ra màn che. Lăng Trần Yên tĩnh đứng tại phần thiên tháp một tầng nơi hẻo lánh, nghiêng người dựa vào lấy một cái cột trụ hành lang, trong mắt tràn đầy tất cả đều là ý cười. Hắn điểm trấn kinh số dư còn lại, đã đột phá 700.000.000 đại quan. Cho dù đến bây giờ, hắn điểm chấn kinh số dư còn lại còn tại lấy mấy ngàn nước, mấy ngàn nước tốc độ tăng vọt. Trung cổ thời đại đối đương đại chúng tu sĩ trùng kích quá lớn, chấn kinh một khắc đều không có đình chỉ. Lăng Trần thậm chí lớn mặt phỏng đoán, lần này phần thiên tháp bí cảnh sau khi kết thúc, hắn điểm chấn kinh số dư còn lại có hy vọng đột phá 1 triệu 100 triệu đại quật. Chương 282, thần thoại đứt gãy cùng thần thoại khôi phục nguyên nhân. Đối với cái này phần thiên bí cảnh, Lăng Trần quả thực hoa cực đại tâm huyết. Bên trong lớn nhất lớn một cái chỗ khó, cũng là đem phần thiên minh bên trong các đại thế lực cùng đương đại tiến hành so sánh. May ra hắn đọc qua đại lượng sách cổ, lại có thiên đạo quyện hạn, cuối cùng là miễn miễn cưỡng cưỡng đem hắn biên soạn ra chúng cổ thời đại cùng đương đại tiến hành song mỹ kết nối. Hắn tin tưởng, theo phần thiên tháp bí cảnh ra ánh sáng, Đông Hoang đem thực sự trở thành tiên huyền đại lục trung tâm. Không có bất kỳ cái gì một cái hoang lục tương giả, càng đầy đủ chống cự ở loại này dù hoặc. Đây chính là gần như nhận tổ quy tông. Người nào không muốn biết, chính mình tông môn ở thời đại chúng cổ gì các loại tồn tại. Càng quan trọng hơn là, một khi tại phần thiên tháp bên trong tìm tới đối ứng, liền mang ý nghĩa có thể thu hoạch được cả truyền thừa cường đại, từ đó nhất phi trung thiên đi vào đông hoang tu sĩ càng nhiều, liền mang ý nghĩa Lăng Trần duy nhất một lần có thể thu hoạch được điểm trấn kinh cơ sở càng lớn, với hắn mà nói mười phần quan trọng. Chỉ là cựu hoang ở giữa bình chứng thủy chung là cái vấn đề lớn. Hư thần cảnh phía dưới cơn giả, cơ hồ không có vượt qua chỉ năng, chỉ có thể dựa vào cực xa cự ly truyền tống trận. Mà dạng này siêu cấp truyền tống trận, khắp nơi đều nắm giữ tại các đại đỉnh cấp thánh địa trong tay, sẽ không tùy tiện nhường cho ngoại nhân sử dụng. Xem ra muốn tìm cơ hội tiêu trừ cựu đại hoang lục bình chứng, làm cựu đại hoang lục triệt để nối liền thành một thể. Lăng Trần tâm lý suy nghĩ ra chỉ là sự kiện này cũng không nhất thời vội vã. Nhìn tới đối phần thiên tháp mở phát mới là chính yếu nhất. Lần này ra ánh sáng tại thế truyền thừa rất nhiều, liền xem như thánh pháp cùng đế pháp đều số lượng cũng không ít, có thể tưởng tượng, về sau Đông Hoang tất đem nên đón một đợt cường thịnh. Thậm chí Lăng Trần còn chuẩn bị cho mình một phần truyền thừa. Trước đó hắn tu vi phi tốc tăng lên, đối ngoại giải thích cũng là hấp thu luyện hóa hoang cổ thánh địa thái nhất thần thủy. Nhưng không thể tổng dùng cái này một cái lấy cớ, cho nên hắn định cho chính mình an bài một phần mới lạ ngộ, lấy liền có thể tiếp tục phi tốc tăng cao tu vi. Tăng lên trước thông đạo Bầu không khí vô cùng phức tạp. Một đám hập đạo cảnh cùng hư thần cảnh cường giả cơ hồ toàn bộ thử một lần, rất nhiều thánh địa cùng vô thượng đại giáo đều ở thời đại trung cổ tìm tới đối ứng, thu hoạch được càng thêm cường đại truyền thừa. Nhưng từ đầu đến cuối, tất cả mọi người chỉ có thể tiến vào tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3. Không có bất kỳ cái gì một người có thể đi vào viễn cổ tám tộc chỗ tầng thứ 4. Theo hết thể kết thúc, một cái nghi hoặc nổi lên tất cả mọi người trong lòng. Đã rất nhiều thánh địa đều ở thời đại trung cổ tìm tới đối ứng, cái kia thần thoại đứt gãy lại là bởi vì cái gì? Trước đó có người phỏng đoán Thần thoại đứt gãy là bởi vì cái cuối cùng thần thoại thời đại bạo phát chưa từng có đại kiếp, chôn vùi thời gian cùng không gian. Bởi vậy sinh ra một đạo to lớn thiên uyên, đem thần thoại thời đại cùng đương đại cắt đứt. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải như vậy. Trung cổ thời đại cùng đương đại, tựa hồ cũng không có to lớn thời gian cùng không gian ngăn cách, chỉ là bị một cỗ thần bí lực lượng chằm cắt hết hãy. Cái suy đoán này cực kỳ to gan, cũng vô cùng đáng sợ. Đến cùng là dạng gì lực lượng, có thể chặt đứt một cái thế giới tất cả quá khứ, chằm cắt hết thảy thần thoại thời đại dấu vết, chặt đứt tất cả mọi người trí nhớ. Mọi người không cách nào tưởng tượng căn tứ đủ loại dấu hiệu xem ra, thần thoại thời đại đứt gãy nguyên nhân, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp, rất có thể liên lụy tới một cỗ thần bí lực lượng." Thái Hư Thánh chủ Thanh Nghiêm lưng trọng nói ra. Thiên Vũ học viện lãnh tụ nói, có một chút có thể khẳng định, chúng cổ thời đại thời kỳ cuối tất nhiên phát sinh long trời lỡ đất biến cố lớn. Có lẽ chỉ có đem trận kia biến cố lớn chân tướng biết rõ ràng, chúng ta mới có thể biết thần thoại đứt gãy nguyên nhân. 25 vạn năm trước, thần thoại thời đại đột nhiên bị tắt đứt, hôm nay lại tại Đông Hoàng từng cái hiện hiện, tại bên trong nhất định ẩn chứa to lớn bí ẩn. Ai, đến cùng phát sinh cái gì? Hội dẫn đến như thế nào kinh người biến cố đây. Thái Tố Thánh chủ nhịn không được càng khái. Thần thoại Đức Gãy là tất cả tiên huyền đại lục tu sĩ trong lòng một cây gai, một ngày không rút ra, một ngày liền sẽ để bọn hắn tâm thần bất an. Vốn cho rằng lần này cái cuối cùng thần thoại thời đại ra ánh sáng, sẽ để cho hết thảy chân tướng rõ ràng. Lại không nghĩ rằng, lại là dạng này kết quả, không chỉ có không có thể làm cho bọn họ phát hiện chân tướng, ngược lại sinh ra càng lớn nghi hoặc. Các ngươi nói, chúng cổ thời đại thời kỳ của biến cố lớn, có phải hay không là viêm đế cùng hồn thiên đế tranh phong có quan hệ? Một tiên thánh tôn cẩn thận từng ly từng tí xét ra bản thân suy đoán. Thái Huyền Thánh chủ nói, Viêm Đế là trung cổ thời đại lượng lợi nhất anh hùng, mà Hồn Thiên Đế là trung cổ thời đại cường đại nhất thiên ma, giữa hai người, tất có một trận đại chiến chấn động thế gian, có rất lớn xác suất cũng là thần thoại đứt gãy môn nhân. Dù sao Hồn Thiên Đế cũng là thiên đạo, mà thiên đạo chi khó lường, tuyệt không phải chúng ta phàm nhân có thể ước đoán. Chúng thánh tôn nghe vậy ào ào gật đầu. Cho dù đến bây giờ, bọn họ đối tại thiên đạo giải cũng vô cùng nơm nớp. Duy nhất có thể khẳng định chính là, thiên đạo chi uy thần bí khó lường. Liên tưởng đến thần thoại Đức gãy quỷ dị, chỉ sợ hơn phân nửa cùng thiên đạo thoát không can hệ. So với thần thoại Đức gãy, ta quan tâm hơn một vấn đề khác, cái kia chính là hồn tiên đế là như thế nào biến thành thiên đạo, người cũng có thể thay thế thiên đạo sao? Một tiên dị tộc thánh tôn lạnh lùng nói ra. Vấn đề này xác thực đáng giá tìm tòi nghiên cứu, thiên đạo vốn là tiên địa chúng sinh ý chí tập hợp thể, là không tồn tại thực thể quy tắc, làm sao lại đột nhiên nắm giữ thực thể, thậm chí còn trở thành trung cổ thời đại tiên đế? Giao Long Thánh chủ lớn tiếng hào khí nói ra. Mộ Dung Tuyết trầm ngâm nói, nếu là muốn nghiên cứu thiên đạo Cái kia liền không thể không ngược dòng tìm hiểu đến Hoang Cổ thời đại. Tại Hoang Cổ thời đại, Thiên Đạo cực độ suy yếu, liền trực tiếp hiện hóa uy năng đều làm không được, vì sao đến chúng cổ thời đại thì biến thành nắm giữ thực thể Hỗn Thiên đế đâu? Ta muốn trong lúc này khẳng định có một cái biến cố lớn, làm Hoang Cổ Thiên Đạo phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hoang Cổ Thiên Đạo tuy nhiên tại Hoang Cổ thời đại không cách nào trực tiếp hiện hóa, nhưng cũng có được vô cùng đại uy năng, có thể lôi kéo đại lượng cổ đại đại đế vì nó hiệ mệnh. Nếu như nói Hoang Cổ thời đại có một người có thể đối Thiên Đạo sinh ra uy hiếp, đó phải là Diệp Thiên Đế. Ông tổ nhà họ Khương Gừng Nguyên trầm rãi nói. Phong Lôi Thánh Địa, Phong Lôi Thánh chủ tính cách cạnh trực, kém chút bị những người này cho lượn quấn choáng, Trừng trong mắt nói, nói cách khác, Hoàng Cổ thời đại thời kỳ cuối Diệp Thiên Đế cùng Hoàng Cổ Thiên Đạo trong đối kháng, làm Hoàng Cổ Thiên Đạo phát sinh cải biến. Tiếp theo dẫn đến Trung Cổ thời đại Thiên Đạo cùng Thiên Đế tập trung vào một thân một người. Mà Trung Cổ thời đại thời kỳ cuối Viêm Đế cùng Hồn Thiên Đế đối kháng, làm Thiên Đạo lại phát sinh biến đổi lớn, tiếp theo dẫn đến hậu thế thần thoại được gãy. Cơ Dương cười nói, Phong Lôi Thánh chủ tổng kết rất tốt, Thiên Đạo xuyên qua thần thoại thời đại, mà muốn biết rõ ràng Thiên Đạo tại mỗi cái thời đại chuyển biến. Mỗi cái thời đại thời kỳ cuối đại chiến cực kỳ trọng yếu. Dừng một chút, hắn lại thở dài nói, đáng tiếc cho tới bây giờ, mặc kệ là Hưng Hoang thời đại, vẫn là Đằng Sau Loạn cổ thời đại, Thái Cổ thời đại, Hoang cổ thời đại, Trung cổ thời đại, đều chỉ ra ánh sáng một tiểu bộ không không bảy phần, càng quan trọng thời đại thời kỳ cuối đại chiến, một cái đều không có phát hiện. Chúng thánh tôn cũng lộ ra vẻ cảm khái. Hưng Hoang Thiên Đạo chí công vô tư, Loạn Cổ Thiên Đạo hư hư thực thực dị biến, Thái Cổ Thiên Đạo bá đạo diệt thế, Hoang Cổ Thiên Đạo hậu trưởng sách lược, Trung cổ Thiên Đạo hóa thân thiên đế. Mỗi một cái thần thoại thời đại Thiên đạo đều đóng vai lấy các biệt nhân vật, khiến người ta không thể không sinh ra to lớn nghi hoặc. Hỗn hoang thời đại với tư cách thế giới khởi nguyên, thiên đạo là như thế nào hình thành? Loạn cổ thời đại, thiên đạo đến cùng phát sinh cái gì dị biến? Thái cổ thời đại, thiên đạo vì sao muốn hủy diệt chúng sinh? Hoang cổ thời đại, thiên đạo vì sao cực thịnh mà suy? Trung cổ thời đại, thiên đạo vì sao biến thành hồn tiên đế? Đây là xuyên qua 5 cái thời đại bí ẩn, thậm chí liên quan đến thần thoại đứt gãy cùng thần thoại khôi phục nguyên nhân. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đem những bí ẩn này từng cái đề lộ. Phát hiện mới. Đúng lúc này, Một đạo kích động thanh âm trong hư không vang vọng, chợt đi tới một cái tuấn lãng bất phàm thanh niên, chính là Khương gia cái này đệ nhất thiếu chủ, Khương Trạch Vũ. Chỉ thấy hắn thần tình kích động, hướng về phía một đám thánh tôn chào, sau đó gấp giọng nói, "Phần Thiên Tháp tầng thứ nhất lại có phát hiện trọng đại, có người tìm tới hướng phía dưới thông đạo." Hướng phía dưới thông đạo. Một đám thánh tôn nào nào lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn họ coi là cái này Phần Thiên Tháp chỉ có hướng lên tầng chín, không nghĩ tới còn tính cả chạm đất xuống. Khương Trạch Vũ nói, căn cứ dò xét, Phần Thiên Tháp phía dưới là một cái to lớn địa hỏa phòng, bên trong thật nhiều dân phòng. Trong mỗi cái phòng đều có một đoàn vô danh hỏa diễm, có thể dung khô linh lực, tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng cần một loại tên là Hỏa năng thẻ đồ vật mới có thể kích hoạt. Chương 283, tu luyện máy gia lận, viêm đế còn chưa chết. Lại còn có dạng này địa hỏa phòng. Chúng thánh nghe xong Khương Trạch Vũ tự thuận, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chỗ lý giải địa hỏa phòng, thông suốt đều là hấp thu địa hỏa lấy cung cấp luyện dược sư hoặc là luyện khí sư sử dụng. Bởi vì luyện dược sư hoặc là luyện khí sư khống chế đan hỏa lợi nói, cần tiêu hao đại lượng thần niệm lực lượng, chỗ tốt là khống chế càng thêm tinh diệu. Nếu là không cần quá mức tinh diệu thao tác lúc, rất nhiều luyện dược sư cùng luyện khí sư đều ưa thích mượn dùng địa hỏa, càng thêm tiết kiệm thần nghiệm. Nhưng là bằng vào địa hỏa tới tu luyện, bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói. Ông tổ nhà họ Khương gườm nguyên ngưng trầm nói, "Chỗ kia thông hướng dưới đáy thông đạo ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi nhìn xem." Chúng thánh cũng đều lộ ra vẻ tò mò, hào hào theo tiến về. Cùng một thời gian, phần thiên tháp phía dưới phát hiện một chỗ to lớn địa hỏa phòng tin tức rất nhanh truyền khắp tầng thứ nhất khu vực, rất nhiều chuyện tốt người cũng đều đi theo hội tụ tới. Muốn nhìn một chút cái này địa hỏa phòng đến tột cùng có gì huyền bí chỗ. Rất nhanh mọi người thì thông qua một cái thông đạo, tiến vào phần thiên thấp trong lòng đất lửa phòng. Ngay tại bước vào địa hỏa phòng trong ngay mắt, trong mắt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh dị. Thân thể bọn họ trong lúc đó ngưng kết, thậm chí có một mồ hôi theo trên trán chảy ra. Những cái kia tu vi tại hư thần cảnh phía dưới cương giả, trên da càng là toát ra một tia xương mù màu trắng, dường như thân thể đang thiêu đốt đồng dạng. Nóng quá. Ông tổ nhà họ Cơ cơ cơ dương hô to một tiếng, nơi này nhiệt độ vậy mà cao đến liền thân vị hợp đạo cảnh cường giả bọn họ đều không chống đỡ được trình độ sao? Không đúng, ngoại giới nhiệt độ cũng không cao. Mộ Dung Tuyết mang theo ngạc nhiên nói ra, nàng chủ tu là băng hệ công pháp, đến thử tại bên ngoài thân ngưng ra một tầng băng tráo, nhưng không có để trên thân nhiệt độ giảm xuống mấy mai. Mẹ nó, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bản hoàng sắp nổ tung. Hắc hoàng kim nén đến mặt mơ đỏ bừng, đồng dạng có một chút xương trắng theo hắn bên ngoài thân toát ra. Là lửa, đến từ trong cơ thể lửa. Tiêu Nguyệt ảnh lớn tiếng nói, nàng có thanh liên điệu tâm hỏa hộ thể, rất nhanh liền phát giác được dị thường, thôi động trong thân thể thanh liên điệu tâm hỏa, đem trong thân thể bỗng nhiên sinh ra một đoàn vô hình vô trạng hỏa diễm bao quạ. Quả nhiên cái kia cố nóng dục cảm dắt trong nháy mắt biến mất. Còn lại người được đến tiêu nguyệt ảnh trong thân thể, ao ao nội thị trong thân thể, rất nhanh liền tìm tới kẻ cầm đầu. Tốt kỳ dị hỏa diễm, vậy mà trực tiếp tại thể nội sinh ra. Thái hư thánh chủ lấy bí pháp đem trong thân thể vô hình hỏa diễm phóng bế, nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Cho dù là hợp đạo cảnh thánh tôn, trong thân thể cũng là yếu kém nhất địa phương, bình thường bên ngoài thân đều là có linh khí lưu chuyển, tuyệt không ngoại vật có thể xâm lấn tiến đến. Nhưng cái này đoàn hỏa diễm lại là cái ngoài ý muốn, vậy mà không hề có điểm báo trước liền xuất hiện tại trong thân thể mà lại là đồng thời xâm lấn vô số hợp đạo cảnh, hư thần cảnh cường giả. May ra cỗ này hỏa diễm uy lực cũng không tính cao, chỉ cần có thể phát giác, rất dễ dàng liền có thể áp chế lại. Thái Huyền Thánh chủ lòng còn sợ hãi nói ra, nếu như cái này đoàn hỏa diễm uy lực lại tăng lên một chút, hoặc là hắn phát giác lại chậm một chút, nói không chừng thật có thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Dù sao dạng này công kích thật sự là quá quỷ dị, trực tiếp tại đối phương trong thân thể sinh ra tâm hỏa, căn bản khó lòng phòng bị, có thể sương so bí chư hành còn muốn quỷ dị ám sát chi pháp. Khương Trạch Vũ kính nể nhìn Tiêu Nguyệt Hành liếc một chút, nói ra, Tiêu đạo Hữu không hổ là viêm đế về sau, đã vậy còn quá nhanh thì phát giác. Đáng tiếc nhóm đầu tiên tiến đến người, toàn bộ bởi vì không quan sát nguyên do, tự thiêu mà chết, chúng ta cũng là đằng sau mới một chút xíu cam dò rõ ràng cái này đoàn hỏa diễm lai lịch. Cái này vô hình chi hỏa, quả nhiên có thể giết người. Trong lòng mọi người càng thêm lẫm liệt, nếu không phải có Tiêu Nguyệt Ảnh kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ bọn họ cũng muốn bức nhóm đầu tiên kẻ xông vào theo gót, bị cái kia trong thân thể sinh ra hỏa diễm, từ trong ra ngoài đốt thành than cốc. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía chỗ này địa hỏa phòng ánh mắt đều mang hơn mấy phần kính. Rất hiển nhiên, nơi này tồn tại một loại đáng sợ cùng cực hỏa diễm. A, cái này vô hình hỏa diễm có khác huyền bí chỗ, mọi người nếm thử triệt hồi phong ấn, lấy linh lực xuyên qua ngọn lửa này thử một chút. Thái Tổ Thánh Chủ có chút kinh dị nói ra. Mọi người đối Thái Tổ Thánh Chủ nhân phẩm vẫn là vô cùng tín nhiệm, nghe vậy hào hào triệt hồi phong ngang, cái kia cô cảm giác nóng rực cảm giác lại lần nữa nhét đầy thân thể. A, lần này, tất cả mọi người phát hiện dị thường. Ngay tại linh lực xuyên qua đoàn kia vô hình hỏa diễm lúc, vậy mà giống như là bị tịnh hóa hình thể thu nhỏ 1 phần 3. Nhưng cái này mới sinh ra linh lực lại không gì so sánh được tinh thuần, uy lực cơ hồ tương đương tại nguyên lai gấp 10 lần. Phát hiện này để vô số mắt người trong nháy mắt bắt đầu nóng. Tinh thuần linh lực. Cái này vô hình hỏa diễm lại có tinh thuần linh lực thần hiệu. Bình thường tới nói, linh lực độ tinh thuần quyết định bởi tại chủ tu tâm pháp, chủ tu tâm pháp càng cao cấp hơn, tu luyện được linh lực liền càng tinh khiết hơn, không chỉ có đấu pháp lúc uy lực càng thêm cường đại, đột phá cảnh giới cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Đây cũng chính là các đại thánh địa có thể xa xa không ngừng hiện ra cường giả một trong những nguyên nhân, bọn họ trối chủ tu cao giai công pháp thì đã định trước không phải bình dân tu sĩ có thể so sánh. Cả hai tu luyện ra linh lực độ tinh khiết, cơ hồ là cách nhau một trời một vực. Nhưng là cái này vô hình hỏa diễm, lại có thể tinh thuần linh lực, cải biến vốn có linh lực độ tinh khiết. Cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, cho dù chủ tu công pháp phẩm giai không cao, cũng có thể nắm giữ có thể so với thánh địa truyền thừa linh lực độ tinh khiết. Đây quả thực là nghịch thiên công hiệu. Nhưng rất nhanh, một số người trên mặt kích động liền biến mất. Bởi vì bọn hắn phát hiện, tại tinh thuần một số linh lực về sau, đoàn kia vô hình hỏa diễm vậy mà biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Đây là có chuyện gì? Vô Hình Hỏa Diễm đi đâu? Hắc Hoàng Khí lần nữa mắng to lên. Rõ ràng vừa mới hắn chả vô cùng chán ghét ngọn lửa này, nhưng bây giờ chỉ hy vọng càng ngày càng nhiều. Bởi vì hắn đang ở vào Trạm Linh Cảnh đệ cựu Trọng Tiên đỉnh phong cảnh giới, linh lực càng tinh khiết hơn, đột phá tu vi tỷ lệ lại càng lớn. Còn lại người cũng đều là không sai biệt lắm biểu lộ. So sánh với tích lũy tháng ngày chủ tu cao giai công pháp, Vô Hình Hỏa Diễm tịnh hóa linh lực tốc độ càng nhanh, càng thêm hiệu quả nhanh chóng, bọn họ thử qua một lần về sau, đã không cách nào lại tiếp nhận chính mình những cái kia tràn ngập tạp chất linh lực. Nguyên lai like cái này vô hình hỏa diễm là như vậy dùng." Khương Trạch Vũ lộ ra vẻ chợt hiểu, nói tiếp, "Giống như chỉ có lần thứ nhất tiến đến người, trong thân thể mới có thể sinh ra cái này vô hình hỏa diễm, nếu muốn càng nói nhiều hơn, chỉ có thể tiến vào trong phòng." "Trong phòng có loại này vô hình hỏa diễm?" Một tên thánh tôn vội vàng hỏi. Khương Trạch Vũ gật gật đầu, cũng đem mọi người đưa đến một căn phòng trước, nói ra, "Địa hỏa phòng cùng chia tầng 18, mỗi tầng tu luyện phòng lại phân làm thiên, địa, huyền, hoàng 4 đẳng cấp. Thiên giai tu luyện có 30, địa giai tu luyện phòng có 300 cái, huyền giai tu luyện phòng có 3000 cái." Hoàn giai tu luyện phòng có 30 ngàn cái. Càng là hạ tầng, càng là cao giai tu luyện phòng, bên trong vô hình hỏa diễm thì càng cường đại, nhưng muốn đi vào gián phòng, nhất định phải nắm giữ hỏa năng điểm số. Hỏa năng điểm số? Chúng thánh tôn không hiểu ra sao. Khương Trạch Vũ lật tay tay lấy ra tấm thẻ màu đen, chỉ phía trên một hàng con số nói ra, vật này tên là hỏa năng thẻ, phía trên con số cũng là hỏa năng điểm số, tiến vào tu luyện phòng càng cao giai, tiêu hao hỏa năng điểm số thì càng nhiều. Làm hỏa năng điểm số tiêu hao hầu như không có lúc, liền sẽ bị truyền tống ra khỏi phòng. Thiên Vũ học viện lãnh tụ đưa tay nhiếp quá mức có thể thể, do sét một phen, Hiếu Kỳ nói, cái này hỏa năng điểm số, như thế nào thu hoạch? Đây cũng là chỗ có người đề ý vấn đề. Đoàn kia vô hình hỏa diễm, quả thực có thể xưng tu luyện máy gia lận, như có đầy đủ tu luyện điểm số, liền có thể phi tốc tu luyện, không ngừng tăng lên cảnh giới, ai có thể không làm đỏ mắt? Khương Trạch Vũ nói, cái này ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, tựa hồ tòa này địa hỏa phòng dưới, còn có một cái vô cùng to lớn lòng đất vực sâu, bên trong có thật nhiều tràn ngập hỏa năng quái vật, đánh giết quái vật, liền có thể thu hoạch được tương ứng hỏa năng điểm số. Nhanh mang bọn ta đi lòng đất vực sâu." Dao Long Thánh Chủ 10 phần táo bạo nói ra. Mọi người ngay sau đó lại một đường hướng về địa hỏa phòng dưới đáy chạy đi, không chỉ xuống bao nhiêu tầng, rốt cục đến tới cấp độ. Nơi này trung tâm vị trí, vỡ vụn một cái độc lớn, có vô số dung nham dưới đất chảy xuôi, ngọn lửa màu đỏ sẫm lưng tụ thành dịch, chậm chậm lưu động, thỉnh thoảng dâng trào lên một đạo mấy trăm trượng cao hỏa xạ, tản ra nóng rực nhiệt độ. Càng mơ hồ có thể thấy, giống như là có thật nhiều quái vật giấu ở cái kia trong biển lửa. Tiêu Nguyệt Ảnh đứng ở trong đám người, thăm dò hướng về biển lửa nhìn lại. Ngay trong nháy mắt này, thân thể nàng đỗng nhiên cứng đờ, dường như bị lôi đỉnh quán đỉnh, trong đôi mắt lộ ra nồng đậm thật không thể tin thần thái. "Ngụy Ảnh, ngươi làm sao?" Diễm Phi rất nhanh phát giác được Tiêu Ngụy Ảnh dị thường, truyền đến một đạo thần niệm. "Triệu Hoán, ta cảm nhận được một cấu nguồn gốc từ huyết mạch Triệu Hoán. Ngay tại cái này thâm nguyên dưới đáy, có một cái cùng ta chạy xuôi theo giống nhau huyết mạch người, đang Triệu Hoán ta." Tiêu Ngụy Ảnh thanh âm run rẩy nói ra. Thứ Hải không gian trong không gian Diễm Phi cũng hít sâu một hơi. "Nguồn gốc từ huyết mạch Triệu Hoán, chẳng lẽ là vị kia được xưng là Viêm Đế Tiêu gia tổ tiên?" Viêm đế còn chưa chết. Chương 284, Tiêu tộc hậu nhân tiêu nguyệt ảnh, bái kiến Viêm đế lão tổ. Hỏa năng điểm số, săn giết hỏa ma, nơi này rõ ràng cũng là một chỗ sân thí luyện a. Thiên Vũ học viện lãnh tụ nói một câu xúc động, để nội môn đệ tử săn giết hỏa ma đến thu hoạch được hỏa năng điểm số, đã có thể đưa đến lịch luyện hiệu quả, lại có thể tăng tốc bọn họ tu luyện tốc độ, quả thực cũng là tốt nhất sân thí luyện. Mọi người ồ ồ gật đầu, nơi này đúng là một chỗ tuyệt hảo thí luyện chi địa. Bình thường tới nói, các đại thế lực tại Bồi Dương đệ tử thời điểm đều muốn đối mặt một cái lấy hay bỏ vấn đề. Cái kia chính là tu vi cùng lịch luyện ở giữa thang bằng. Một vị chú trọng tu vi tăng lên mà thiếu khuyết lịch luyện lại nói, không chỉ có đệ tử tâm cảnh theo không kịp, ngày sau hành tẩu tu luyện ở giới, cũng rất dễ dàng bị tinh kế. Như một vị chú trọng lịch luyện lại nói, thời gian tu luyện liền sẽ giảm bớt, tu vi sẽ không đi lên, kinh nghiệm lại nhiều trùng quy là công dã tràng. Nhưng cái này địa hỏa phòng, không thể nghi ngờ đem cả hai hoàn mỹ phù hợp với nhau. Săn giết hỏa ma, thu hoạch được hỏa năng điểm số, lại thông qua tiêu hao hỏa năng điểm số đến thu hoạch được vô hình hỏa diễm, tu luyện nhanh hơn. Như thế săn giết hỏa ma số lượng càng nhiều, Tu vi tiến bộ thì càng nhanh, lịch luyện cùng tu vi có thể đồng bộ nhanh chóng tăng trưởng. Dạng này tuyệt diệu thí luyện chỗ, làm sao có thể không cho một đám thánh chủ làm sợ hai thành phục? Chư vị, chúng ta cũng đi xuống nhìn một cái lựa này mà có gì huyền bí chỗ a?" Thái Huyền thánh chủ phát ra đề xuất, trong nháy mắt thắng được tất cả mọi người đáp lời. Khương Trạch Vũ đã sớm mang tới một đống lửa có thể thẻ, đều là theo một tầng trong cung điện thu hồi được, có chút mặt trên còn có lấy không ít hỏa năng điểm số, nghĩ đến là năm đó phần tiền các đệ tử lưu lại. Một đám cường giả mỗi người cầm lấy một chương hỏa năng thẻ, lấy linh lực bao khóa toàn thân, Áo áo vùi đầu vào lòng đất vực sâu bên trong. Nơi này nhiệt độ thật cao. Có cường giả hét lên kinh ngạc, nhưng biểu lộ lại không chút nào để ý. Những thứ này nhiệt lửa đến từ ngoại giới, dù la lại cao hơn, cũng rất khó đối với hắn bực này tu vi tạo thành thương tổn. Thái Tố Thánh chủ lãnh tụ yên lặng thể ngộ một phen, nói ra, cái này nhiệt độ ước chừng vừa vặn là trạm linh cảnh tu sĩ có khả năng cực hạn chịu đựng. Nếu là ta không có đoán sai lời nói, nơi này hẳn là thuộc về trạm linh cảnh tu sĩ một cái thí luyện chi địa. Oanh. Ngay tại hắn lời nói nói xong trong náy mắt, Giáo Long Thánh chủ đã đưa tay xé rách hai cái có tới cao mười mấy trượng đại hỏa ma, cười ha ha nói, Thái Tố Thánh chủ nói không sai, những thứ này hỏa ma sát thực chỉ có trạng linh cảnh sơ kỳ thực lực. Đoán chừng càng đến tầng dưới, hỏa ma thực lực cũng sẽ dần dần tăng lên. Có thánh tôn xách ra bạn thân suy đoán, thả người hướng về thâm uyên nơi cực sâu kín đáo đi tới. Quả nhiên, càng là hướng phía dưới, nhiệt độ càng cao, hỏa ma thực lực cũng càng mạnh, đã xuất hiện hư thần cảnh cao giai hỏa ma. A, cái địa đạo đột quang lạ. Một đám thánh tôn đột nhiên lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chỉ thấy một đạo hoàn toàn do ngọn lửa màu xanh bao quẩn bóng người, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn bọn họ, hoàn toàn không nhìn khủng bố nhiệt độ cao, một đầu đâm về thâm uyên chỗ sâu. Sư Tôn, cái kia cố triệu hắn càng thêm mấy liệt, người kia quả nhiên ngay tại ma huyên phía dưới. Ngọn lửa màu xanh bên trong, truyền ra một nữ tử mang theo thanh âm vui mừng, chính là cái kia tiêu nguyệt ảnh. Nam dữ thanh liên điệu tâm hỏa loại này vô thượng dị hỏa hộ thân, coi như mạnh hơn hỏa diễm cũng rất khó đối nàng tạo thành thương tổn. Ngươi cứ việc hướng phía dưới, những thứ này hỏa ma giao cho ta xử lý. Thanh liên điệu tâm hỏa phía trên, mơ hồ hiện ra diễm phi tuyệt mỹ bóng người. Tiên khu tức tha, phong hoa tuyệt đại, hờ hợt ở giữa, đánh nát từng cái tiếp cận hợp đạo cảnh hỏa ma. Cùng một thời gian, Hạ Uu U lắc lư tại phần thiên thấp trong tầng thứ nhất. Nàng nghe nói địa hỏa trong phòng có kỳ quái quái hỏa diễm, lại đột nhiên theo trong thân thể toát ra, không ít người bị từ trong ra ngoài đốt thành tro than, trực tiếp thị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nói cái gì cũng không dối đi. So với có thể sẽ xuất hiện áo trắng tiểu nữ hải, cái kia khẳng định sẽ xuất hiện vô hình hỏa diễm hiển nhiên muốn càng thêm đáng sợ. Cho nên nàng thì như vậy rời đi đại bộ đội. Một thân một mình mang theo liệt không kính tại phần thiên tháp tầng thứ nhất bắt đầu đi loanh quanh. Đi qua sơ kỳ hồ loạn, lúc này phần thiên tháp bên trong đã khôi phục trật tự. Từ Thiên Vũ học viện mấy vị nguyên lão tự mình ra mặt chủ trì đại cục, cũng không còn an toàn gì vấn đề. Liên tiếp đi dạo 10 cái cung điện, bên trong bảo vật đều bị móc sạch, để Hạ U U rất là tức giận, lại cũng không thể tránh được. Lần này nàng lại đi vào một tòa hoa lệ cung điện, quả không ngoài dự đoán, bên trong đồ vật toàn bộ bị chuyển không. Duy nhất còn lại cũng chỉ có trên vách tường lấy đạo văn khắc họa bức họa. Loại vật này có thể tái hiện đi ra năm ngoái nguyệt cảnh tượng nhưng cũng không có thực tế chỗ tốt, cũng cũng không có cái gì người yêu thương. Hạ U U vốn là đối loại này không có chỗ tốt sự tình cũng không chút nào để ý, nhưng liếc mắt qua lúc, chợt phát ra một tiếng nhẹ tê, thân hình loé lên, truyền qua phủ cận, tỉ mỉ quan sát lên. Này tấm bích họa tựa hồ khắc họa một chỗ bí cảnh, mở đầu bước thứ nhất là rất nhiều người đứng tại bí cảnh bên ngoài chờ đợi bí cảnh mở ra. Đó có thể thấy được những người này chia làm rất nhiều khác biệt trận doanh, giữa lẫn nhau có một loại cạnh tranh cùng phòng bị. Hấp dẫn Hạ U U chú ý lực là bên trong một cô đứng tại thổ sơn bao phía trên thế lực Chỉ thấy cô thế lực này, một người cầm đầu là cái thanh niên, mặt mũi thanh tú, trong đôi mắt ẩn hàm sắc bén, sau lưng còn đeo một cái tạo hình vô cùng lớn tức đo, chính là ngoài tháp trên quảng trường cái kia trung cổ viễn đế. Hắn hiện tại hiển nhiên còn không phải phần thiên minh minh chủ, chỉ là đông đảo trong thế lực một cỗ. Nhưng tránh tức hấp dẫn hạ u u cũng không phải là hắn, mà chính là đứng tại bên cạnh hắn một nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này ước chừng 18-19 tuổi, một đầu nhạt mái tóc tím dài như là thác nước rủ xuống, phía trên cắm kỷụ long trâm, thân xuyên cẩm tú sơn hà bạch long bào, mềm mại khuôn mặt vô song, phong hoa tuyệt đại. Càng lộ ra một cốt vô thượng hoàng giả uy thế, chỉ có tỉ mỉ quan sát mới có thể theo nàng cái kia sáng chói như tinh thần trong đôi mắt nhìn đến một tia độc thuộc tại thiếu nữ giàu hoạt cùng linh động. Là nàng, là cái kia thiên vũ trong bạo khổ quỷ. Hạ Vũ u, u trừng trong mắt kinh hô, nàng liên tục gặp hai lần áo trắng tiểu nữ hải, đối nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc. Lúc này liếc một chút thì nhận ra, bích họa bên trong giống như tuyệt đại hoàng giả tóc tím mỹ nữ, cũng là đã từng xuất hiện tại thiên vũ bạo khổ, đồng thời đối nàng đuổi sát không buông áo trắng tiểu nữ quỷ. Cái kia tên tiểu quỷ đầu quả nhiên là đến từ chúng cổ thời đại a. Nàng đến cùng là thân phận gì? Hạ Uu có chút kinh dị không chừng, bởi vì bức họa bên trong tóc tím mỹ nữ uy thế thật sự là quá cường đại, giống như quân lâm thiên hạ đế vương, để tất cả mắt thấy người cũng nhịn không được sinh ra bái phục chi tâm. Thậm chí nàng còn đứng ở một đầu đủ có dài mấy ngàn trượng kim sắc cự long phía trên, tuy nhiên đứng hàng viêm đế đằng sau, nhưng khí thế lại so viêm đế còn cường thịnh hơn ba phần. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tụt cùng là lai lịch gì? Hạ Uu vận khởi pháp lực, toé chỉ hướng về cái kia bức họa điểm tới, lại không nhìn thấy, ngay tại nàng phát ra chỉ kình trong nháy mắt, Bên cạnh hồ không dỗng nhiên nổi lên một trận gợn sóng, cái kia áo trắng tiểu nữ hài đạp không mà ra, vác lên 10 phần vô tội mắt to nhìn qua Bích Họa, sau đó một đầu chui vào. Oen. Bích Họa phía trên, vô số đạo văn phóng ra hào quang lóe ánh, đan xen vào nhau, chiếu rọi ra một mảnh khác năm tháng cảnh tượng. Địa hỏa ma nguyên bên trong, Tiêu Nguyệt Ảnh còn đang lặn xuống. Đứng tại nàng phía trên diễm phi lại như cũ sắp không chống đỡ được nữa, Khinh Nhu nói, "Nguyệt Ảnh, còn chưa tới a. Nơi này nhiệt lửa quá cao, có thể tổn thương nguyên thần, hỏa ma cũng nhanh đến ta không cách nào tùy tiện giải quyết cấp độ." Ngay tại nàng lời nói nói xong trong ngáy mắt, ba cái hỏa diễm mãng xà vô thanh vô tức tới gần, mỗi một cái đều tản ra hợp đạo cảnh hậu kỳ khí tức, ngang nhiên hướng về Diễm Phi đánh tới. Quá âm huyền ngư chém. Diễm Phi đôi mắt lấp liếc, nhất chưởng bộ ra, trong nháy mắt hóa thành ba bánh tà tà nguyệt, lấn đến hỏa diễm mãng xà phụ cận, mang theo bẻ gãy nghiền nát như thế, trực tiếp đưa chúng nó thân thể chém thành hai khúc, ngay sau đó hóa thành ánh sáng diễm biến mất. Đây chính là hồng hoang thời đại thiên hậu hi hòa vô thượng quá âm truyền thừa. Bạch, bạch, bạch. Ba cái lựa ma trên thân mỗi người bay ra một cái trùng sáng dung nhập tiêu nguyệt ảnh trong tay hỏa năng trong thẻ, làm trên mặt hỏa năng điểm số lại lần nữa gia tăng một đoạn. Đến, đúng lúc này, Tiêu Nguyệt Ảnh phát ra một đạo tiếng hô. Chỉ thấy thì tại phía trước cách đó không xa, mơ hồ có thể thấy một tên thanh niên tóc đen tại trên đá ngầm tính toán, sau lưng treo một cái tạo hình vô cùng lớn màu đen trong suốt, tất cả hỏa diễm đều không thể tới gần hắn trong vòng bao thước. Viêm đế, thật sự là Viêm đế. Tiêu Nguyệt Ảnh ánh mắt lộ ra không gì so sánh được kinh hỉ thần sắc, càng nhanh hơn chạy đi. Nhưng đi tới phụ cận, nàng lại hơi hơi nhăn đầu lông mày, nếu như người này thật sự là Viêm đế lời nói Vậy hắn tu vi không khỏi cũng quá yếu. Đúng lúc này, cái kia nhắm mắt điều tức thanh niên bỗng nhiên mở to mắt, cùng Tiêu Nguyệt Ảnh đối mặt, cặp con mắt kia không gì so sánh được thâm thúy, tựa hồ có chu thiên ở trong gầm trời ở bên trong Huyễn Sinh Huyễn Diệt. Ngươi đoán không tệ, ta cũng không phải là Viêm Đế bản thể, chỉ là một đạo tàn ảnh." Thanh niên tóc đen vừa cười vừa nói, "Ngươi, ngươi thật sự là Viêm Đế tổ tiên." Tiêu tộc hậu nhân Tiêu Nguyệt Ảnh bái kiến Viêm Đế lão tổ. Tiêu Nguyệt Ảnh vô cùng kích động nói ra, "Viêm Đế tàn ảnh nuốt cằm nói, "Không nghĩ tới ta tại thời khắc hấp hối, còn có thể gặp lại một vị Tiêu tộc hậu nhân." cũng không ngủ công ta thủ vững mấy trăm ngàn năm. Chương 285, treo lên đánh hồn thiên đế trung cổ đệ nhất đế. Thời khắc hô hối, Tiêu Nguyệt Ảnh lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Viêm đế tàn ảnh cười nói, ta chỉ là bản thể ở đây ngộ đạo lúc lưu lại một đạo tàn nghiệm, mấy cái 100.000 năm qua miễn cưỡng giữ vào vẫn lạc tâm viêm duy trì, có thể đem ý thức giữ lại đến bây giờ, đã vô cùng khó được. Lại thêm trước đó Triệu Hoảng ngươi lúc, vận dụng quá nhiều lực lượng, chắc hẳn cái này lần gặp gỡ kết thúc, chính là ta điều linh thời điểm. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi liếc nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương kinh ngạc. Viêm đế năm đó tu vi quả nhiên thập phần cường đại, còn chưa chứng đạo, liền có thể lưu lại tàn nghiệp, trải qua mấy trăm ngàn năm mà không chết. Đương nhiên, Tiêu Nguyệt ảnh giống như nhớ tới cái gì, hỏi, "Vẫn Lạc Tâm Viêm, chẳng lẽ cũng là địa hỏa trong phòng, có thể trực tiếp trên cơ thể người nội sinh thành vô hình hỏa diễm?" Viêm đế tàn ảnh nuốt căm nói, "Vẫn Lạc Tâm Viêm là chúng cổ bát đại thánh hỏa một trong, cũng là chúng ta Tiêu tộc truyền thừa tộc lửa. Người tiếp xúc đến, chỉ là Vẫn Lạc Tâm Viêm một luồng hình chiếu, liền nó bản thể một phần vạn uy lực đều không có." Một phần vạn uy lực đều không có. Tiêu Nguyệt ảnh lộ ra chấn kinh chi sắc. Năng thế nhưng là hết sức rõ ràng cái này vô hình hỏa diễm uy lực, lớn nhất chỗ cường đại ngay tại ở có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại một cái thân thể bên trong, dù là lại cảnh giác người cũng vô pháp phòng bị. Nếu như uy lực đề cao vài lần, trước đó tiến vào địa hỏa phòng mọi người, chí ít có một nửa muốn trực tiếp bị đốt đốt thành tro. Cho. cho dù là những cái kia hiệp đạo cảnh thánh tôn, cũng muốn bị thương nặng. Cái này là bậc nào đáng sợ uy lực? Có thể sưng vô cùng khủng bố ám sát chi hỏa. Trừ cái này cường đại ám sát chi năng bên ngoài, vẫn là tâm viên một cái khác cường đại công hiệu ở chỗ có thể cực lớn tinh thuần linh lực, tăng thêm tốc độ tu luyện. Nếu như tại một cái thân thể bên trong cắm vào một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm tự hỏa, để vĩnh hằng thiêu đốt, cái kia cơ hồ tương đương tại thời thời khắc khắc đều tại gấp trăm lần nồng độ linh khí động thiên phúc địa bên trong bế quan, căn bản không cần tính toán lực khí, tu vi một cách tự nhiên liền sẽ tăng vọt. Có thể nghĩ, được đến đóa này thánh hỏa người, sẽ có được hạng gì thực lực kia người. Vẫn Lạc Tâm Viêm chỉ là trung cổ bát đại thánh hỏa một trong, chẳng lẽ nói trung cổ thời đại còn có tất đóa giống như Vẫn Lạc Tâm Viêm cường đại hóa diễm? Diễm Phi nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Viêm Đế Tạn Ảnh gật đầu nói, các ngươi cũng đã biết viễn cổ tám tộc a. Viễn cổ tám tộc, mỗi một tộc đều có một đóa thánh hỏa truyền thừa, chúng ta Tiêu tộc cũng là viễn cổ tám tộc một trong, truyền thừa vẫn lạc tâm viêm. Tại tám loại truyền thừa thánh hỏa bên trong, vẫn lạc tâm viêm thậm chí ngay cả trước ba đều hạng không tiến. Liên trước ba đều không chen vào được. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Phải biết vẫn lạc tâm viêm không chỉ có thể ra tốc tu luyện, còn có trong nháy mắt trọng thương mấy trăm tên thánh tôn uy lực, vậy mà hạng không tiến trước ba. Cái kia xếp tại trước mặt nó thánh hỏa cái kia cường đại cỡ nào. Viêm Đế Tàn Ảnh nói tiếp, so như cùng thuộc về viễn cổ tám tộc hỗn tộc. Truyền thừa cũng là xếp hạng thứ 2 hư vô tôn viêm, có thể thôn phệ vạn vật sinh linh linh hồn, thu hoạch trong linh hồn năng lượng cùng ký ức, phá đạo tuyến luân, xa xa so vẫn lạc tâm viêm phải cường đại. Hồn tộc, chẳng lẽ là hồn thiên đế sở thuộc hồn tộc? Được đến viêm đế khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi lại lần nữa chấn kinh. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức kinh người. Cái kia cùng tiên đạo hợp làm một thể hồn thiên đế, xuất thân từ viễn cổ tám trong tộc hồn tộc, đồng thời còn là hồn điện hậu trưởng trưởng cũng giả. Thì ra là thế. Trong lúc nhất thời, Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi đều có chút giận mình. Cẩm nàng minh bạch trung cổ thời đại hồn điện tại sao lại cường đại như vậy, lại vì sao muốn khắp nơi cướp bóc tu sĩ linh hồn. Đây hết thảy đều là bởi vì hồn tộc truyền thừa hư vô thôn viêm. Bởi vì vì hư vô thôn viêm có thôn vẻ linh hồn bá đạo năng lực, có thể như Vẫn Lạc Tâm Viêm một dạng phân ra rất nhiều tự hỏa. Những cái kia đến hư vô thôn viêm tự hỏa hồn điện cường giả, thông qua luyện hóa linh hồn đến tăng cường tu vi, tốc độ tăng lên tự nhiên viễn siêu thường nhân, thậm chí càng vượt xa Vẫn Lạc Tâm Viêm tự hỏa. Kể từ đó, linh hồn thì không đủ dùng, phải đi cướp bóc càng nhiều linh hồn, cũng là hồn điện phát động diệt thế đại chiến một trong những nguyên nhân. Hư vô thôn viêm ác liệt như vậy bá đạo, vậy mà chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai, cái kia xếp số 1 vị là loại nào gì hỏa? Tiêu Nguyệt ảnh lại lần nữa hiếu kỳ hỏi thăm. Viêm Đế Tàn ảnh ánh mắt lộ ra một vết nhớ lại chi sắc, thở dài, so với hư vô thôn viêm, xếp ở vị trí thứ nhất dị hỏa mới là thật bá đạo. Nay lựa tên là Lục đạo luân hồi lửa, chủ Lục đạo luân hồi chi lực, sinh sinh diệt diệt, vô tận luân hồi. Lục đạo luân hồi lửa. Tiêu Nguyệt ảnh cùng Diễm Phi đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Các nàng thoáng cái liền nghĩ đến đương đại Lục đạo luân hồi đại đế, còn có truyền thừa Thiên hạ Lục đạo luân hồi ấn ký. Bên trong hai cái luân hồi ấn ký người thừa kế còn từng tại diễn võ đại hội phía trên đang chàng. Tiêu Nguyệt Ảnh mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng ở sau đó lại nghe hạ Vũ Du vừa qua, nghe nói hai vị này luân hồi ấn ký theo thứ tự là Địa ngục đạo luân hồi ấn cùng Thiên đạo luân hồi ấn, đều là có năng lực quỷ thần cũng không lượng được. Riêng là Thiên đạo luân hồi ấn, thậm chí có thể cho với tư cách là người thừa kế thái tử nắm giữ bất tử bất diệt chi thân, liền thần chỉ đều không thể diễn sát. Không biết giữa hai cái này có không liên quan, Lục đạo luân hồi lửa, phải chăng cũng có thể khiến người ta bất tử bất diệt. Tiêu Nguyệt Ảnh đem cái này nghi hoặc đến đi ra. Viêm Đế Tàn ảnh tao mày nói, "Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lục Đạo Luân Hồi ấn ký loại vật này, cũng không biết Lục Đạo Luân Hồi lửa là có hay không có khiến người ta bất tử bất diệt chi năng. Nhưng là từng có truyền ngôn, nói nắm giữ Lục Đạo Luân Hồi lửa viễn cổ lang tộc, mỗi một thời đại tộc trưởng đều là cùng một người. Mỗi một thời đại tộc trưởng đều là cùng một người." Tiêu Nguyệt ảnh nhạy cảm phát giác được bên trong không giống bình thường. Viêm Đế Tàn ảnh nói, "Viễn cổ tám tộc truyền thừa đã lâu, mỗi một nhà tộc cũng không biết đổi bao nhiêu đời tộc trưởng. Chỉ có lang tộc tộc trưởng, vô cùng thần bí, từ trước tới giờ không lấy bộ mặt thật sự bại ra." cũng không người nào biết hắn cụ thể là tu vi gì, lại càng không biết là đời thứ mấy tộc trưởng. Thằng đến có một lần, hồn tộc cùng lang tộc đại chiến, lang tộc tộc trưởng rốt cục xuất thủ. Đó cũng là hắn duy nhất một lần xuất thủ, đối chiến lúc đó hồn tộc tộc trưởng, cũng chính là về sau hồn thiên đế. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi hô hấp đột nhiên trì trệ. Các nàng dự cảm, sắp nghe đến một chuyện vô cùng trọng đại chúng cổ bí mật. Viêm Đế Tàn Ảnh không có dừng lại, nói tiếp, trận chiến kia, vô cùng kinh người, lang tộc tộc trưởng cùng hồn thiên đế một đường đánh tới thiên ngoại, tiến đến vũ trụ biên hoang. Kết quả cuối cùng là Hỗn Thiên Đế thẳng bại, cơ hồ bị đánh hồn phi phế tán. Cũng chính là Hỗn Thiên Đế, hướng ngoại giới lộ ra, mỗi một thời đại lang tộc tộc trưởng đều là cùng một người, một mực rựa vào lục đạo luân hồi hỏa luân hồi không chết. Sau trận chiến ấy, lang tộc tộc trưởng liền thu hoạch được luân hồi cổ đế danh xưng, cũng được vinh dự đương đại đệ nhất nhân. Đáng tiếc về sau luân hồi cổ đế thần bí biến mất, danh xưng viễn cổ tám tộc đệ nhất gia tộc lang tộc cũng theo đó suy sụp. Cái này mới có hồn tộc vật khởi, cùng Hỗn Thiên Đế sinh ra. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi yên tĩnh nghe lấy Viêm Đế tự thuật, nhưng là nội tâm đã như phiên giang đạo hải giống như gợn sóng không ngừng. Trung cổ thời đại lại còn ẩn tàng dạng này đại bí mật thân. Viễn cổ tám trong tộc hồn tộc, vậy mà không phải xếp hạng thứ nhất gia tộc, mà chính là đứng hàng tại Lăng tộc phía dưới. Lăng tộc truyền thừa lục đạo luân hồi lửa, danh xưng Bát Đại Thánh Hỏa đứng đầu, nắm giữ khiến người ta luân hồi không chết nghịch thiên chi năng. Thậm chí thì liền trấn áp một thời đại hồn tiên đế, năm đó cũng là bị Lăng tộc luân hồi cổ đế treo lên đánh, suýt nữa trực tiếp đánh chết. Thẳng đến luân hồi cổ đế thần bí biến mất, hồn tộc mới chính thức xuất hiện, hồn tiên đế mới có thiên đế tên. Thánh luân hồi cổ đế, luân hồi vạn thế không chết, chính thức trung cổ thời đại đệ nhất đế. Đúng lúc này, Viêm Đế Tàn Ảnh bỗng nhiên biến sắc, nói ra, "Muốn nói với ngươi nhiều lời như vậy, ta đã nhanh không cách nào bảo trì lại hình thể, thì thừa dịp hiện tại, đem ta tiêu tộc các đời truyền thừa Vẫn Lạc Tâm Viêm chính thức giao cho ngươi đi." Tiêu Nguyệt Ảnh đầu tiên là vui vẻ, sau đó lo lắng nói, "Nếu là ta truyền thừa vẫn là Tâm Viêm, chỗ này địa hỏa phòng chẳng phải là muốn hết hiệu lực?" Viêm Đế Tàn Ảnh nói, "Địa hỏa trong phòng chỉ là Vẫn Lạc Tâm Viêm tự hỏa, ta đem Vẫn Lạc Tâm Viêm bản thể truyền cho ngươi, trong thời gian ngắn sẽ không đối địa hỏa phòng sinh ra ảnh hưởng. Ngươi cách mỗi mấy chục năm" Trước địa hỏa phòng hoạch tâm một lần nữa rót vào một đóa tử hỏa lại được rồi. Tiêu Nguyệt Ảnh cái này mới hoàn toàn yên tâm lại, nói ra, Thỉnh cầu Viêm Đế lao tổ xuất thủ. Viêm Đế tàn ảnh khẽ gật đầu, đưa tay hướng về hư không nhất chỉ. Trong chốc lát, cả tòa lòng đất vực sâu phát ra kịch liệt rung chuyển, một cỗ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Rõ ràng là một đám lửa, gần như thấu thấu, biến ảo thành một cái cự thú, mang theo một cỗ diệt thế chi uy, hướng về Viêm Đế cùng Tiêu Nguyệt Ảnh đánh tới. Ngươi một mực chạy không linh thức tiếp thu liền có thể, vẫn lạc tâm Viêm bên trên có tiêu gia ta các đời khắc họa tộc văn ấn ký sẽ không tổn thương Tiêu tục người. Viêm Đế một bên nói, một bên vận chuyển thần thông, dẫn đạo vẫn Lạc Tâm Viêm rốt vào Tiêu Nguyệt ảnh trong thân thể. Oeng, cam. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ đáng sợ tới cực điểm uy thế từ trên người Tiêu Nguyệt ảnh bộc phát ra, cả người đều bị lửa nóng hừng hực bao phủ. Diễm Phi nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, thẳng đến nhìn vẫn Lạc Tâm Viêm cũng không có thương tổn Tiêu Nguyệt ảnh, lúc này mới thở phào. Luyện hóa vẫn Lạc Tâm Viêm, tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian. Chương 286, Viêm Đế nói toạc ra trung cổ thiên đạo biến đổi lớn. Quả nhiên, về sau Luyện hóa vô cùng nhẹ nhõm. Tiêu Nguyệt Ảnh thuận lợi đem chính thức Vẫn Lạc Tâm Viêm luyện hóa vào trong thân thể. Đây cũng không phải là đấu phá nguyên bản cái bài danh kiêu bản dị hỏa người thứ 14 dị hỏa, mà chính là bị Lăng Trần tăng lên vô số lần đến đạt đến bản Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dù sao Lăng Trần cho nó thiết lập là trung cổ thời đại Bát Đại Thánh Hỏa một trong, uy lực tự nhiên cũng muốn đi theo tăng cường mới được, các phương diện năng lực so với nguyên bản đều mạnh hơn ra gấp trăm lần không thôi. Cảm nhận được cái này Mai Thánh Hỏa cường đại, Tiêu Nguyệt Ảnh trong mắt không khỏi lộ ra không gì so sánh được kinh hỉ thần sắc. Viêm Đế Tàn hồn nói, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm giao cho ngươi, ta cũng coi là hoàn thành ta sứ mệnh. Hiện tại ta sắp tiêu tán, ngươi có cái gì muốn hỏi thì mau chóng hỏi đi." Tiêu Nguyệt ảnh nghe vậy không lo được đau thương, vội vàng nói: "Xin hỏi Viêm Đế lão tổ, Viêm cổ tám tộc là lai lịch gì? Tại sao lại phân khắc truyền thừa một đóa thánh hỏa?" Thức nàng càng muốn hỏi thăm thần thoại đất gãy môn nhân, nhưng trước mắt chỉ là Viêm Đế ở đây ngộ đạo lúc một luồng tàn ảnh, cũng không phải là hậu thế cái kia đại thành Viêm Đế, còn cũng không biết thần thoại đất gãy sự tình, hỏi cũng là bị vấn. Viêm Đế tàn ảnh thở dài: "Chúng ta Tiêu tộc là Viễn cổ tám trong tộc trước hết điêu linh nhất tộc, sớm tại mấy chục vạn năm trước thì mất đi truyền thừa." Chỗ lấy viễn cổ tám tộc là Lai Lịch ra sao, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là viễn cổ tám tộc vô cùng đã lâu, thậm chí có thể truy tố đến thái cổ thời đại. Mà lại viễn cổ tám tộc truyền thừa cũng không phải là tám đóa thánh hỏa đơn giản như vậy, chính thức học tâm truyền thừa, là tám cái thiên đạo ngọc ấn. Tiêu Nguyệt Ảnh cả kinh nói, thiên đạo ngọc ấn? Đó là cái gì? Chẳng lẽ cùng thiên đạo có quan hệ? Viêm Đế Tàn Ảnh nói, thiên đạo ngọc ấn cũng là thiên đạo, trên người ngươi không liền mang theo a. Nói xong, hắn toé chỉ một chút, một cái ngọc ấn trực tiếp theo Tiêu Nguyệt Ảnh ngón tay trong nạp dưới bay ra rơi vào trong tay hắn. A, cái này Mai Thiên Đạo ngọc gắn bên trong Thiên Đạo ý chí đã không thấy. Viêm Đế Tàn ảnh có chút ngạc nhiên nói ra. Tiêu Nguyệt ảnh cùng Diễm Phi đã chấn kinh đột đỉnh. Cái này Mai Tiêu đỉnh đưa cho nhà nàng truyền bảo ngọc, lại là Viễn Cổ tám tộc truyền nhận Thiên Đạo ngọc ấn, bên trong ẩn chứa Thiên Đạo ý chí. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiêu Nguyệt ảnh đã hoàn toàn ngộ, thì thảo hỏi. Viêm Đế Tàn ảnh nói, cái này Mai ngọc bội chính là chúng ta Tiêu tộc truyền nhận Thiên Đạo ngọc ấn, bên trong vốn nên có một phần tám Thiên Đạo ý chí, chẳng biết tại sao sẽ biến mất. Nói đến đây, hắn cũng lộ ra một vẻ hoang mang biểu lộ. 1/8. Diễm Phi nhạy cảm phát giác được cái này một chi tiết, do hỏi, chẳng lẽ hắn bảy cái xa cổ thế gia cũng đều nắm giữ 1/8 thiên đạo ý chí? Viêm Đế tàn ảnh nuốt cằm nói, dạng này thiên đạo ngập vấn, hết thảy có tám cái, đại khái hình dáng đều không khác mấy, chỉ có một ít chi tiết khác nhau. Viễn cổ tám tộc, mỗi phe nắm giữ 1/8 thiên đạo ý chí, có thể thay thiên hành sự tình. Bất quá với thay thiên hành sự tình, thực cũng là chấp hành một số cơ bản thiên địa quy tắc, mà không cách nào lấy được được hoàn chỉnh thiên đạo thần uy. Mà lại lấy viễn cổ tám tộc ngang áp thiên xuống thực lực, cũng không cần dựa vào thiên đạo ngọc ấn đến mưu lấy chỗ tốt gì. Viêm Đế Tàn Ảnh chậm rãi tự thuật, lại hoàn toàn nghị không ra, lời nói này cho Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi mang đến như thế nào trùng kích. Chúng cổ thời đại, lại là từ bát đại cổ tộc thay thế thiên đạo hành sự. Tin tức này không khác nào sấm sét giữa trời quang. Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Diễm Phi coi như năm mộng cũng nghị không ra, để một đám thánh tôn trăm bề không hiểu thiên đạo biến đổi lớn, lại là dạng ngày biến hóa. Tại hoang cổ thời đại vô cùng suy yếu thiên đạo, ở thời đại chúng cổ bị chia cắt thành tám phần, Phân biệt phong luân tại một cái thiên đạo ngọc ấn bên trong, từ bát đại cổ tộc phân biệt trường quan. Trung cổ thời đại, không phải thiên đạo chỉ thiên hạ, mà chính là tám tộc trị thiên hạ. Dạng này tin tức nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn động Đông Hoàng, chấn động chỉnh đồng tiên huyền đại lục. Đương nhiên, Tiêu Nguyệt Ảnh giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, đối với Viêm Đế Tàn Ảnh nói ra, "Viêm Đế lão tổ, ngươi cũng biết, Hỗn Thiên Đế cũng là thiên đạo." "Cái gì? Điều đó không có khả năng." Viêm Đế Tàn Ảnh quả quyết phủ nhận, "Lại như minh ngộ cái gì, nhìn trong tay thiên đạo ngọc ấn, cả kinh nói, chẳng lẽ Hắn còn chưa có nói xong, thân thể đã nhặt đi, tiêu tán vị quan vũ. Cái viên kia thiên đạo ngọc ấn cũng theo đó rơi xuống, rơi hướng vô biên ma nguyên. Bạch. Tiêu Nguyệt Ảnh đem thiên đạo ngọc ấn nhét vào trong tay, nhìn lấy đã không có vật gì đáng ngậm, nhịn không được có chút thương cảm. Tuy nhiên đây chỉ là viêm đế lưu lại một đạo tàn ảnh, nhưng thì như vậy biến mất, vẫn như cũng để cho nàng có chút đau lòng. Sư tôn, tiếp theo nên làm cái gì? Tiêu Nguyệt Ảnh thu hồi thiên đạo ngọc ấn, hướng về Diễm Phi hỏi. Nàng lần này thoáng cái tiếp nhận quá nhiều nổ tung tin tức, còn có chút không cách nào tiêu hóa. Vô ý thức hướng về Diễm Phi xin giúp đỡ. Nhưng là Diễm Phi sao lại không phải đâu? Tại loạn cổ thời đại Đề Hoang Thiên Đế đều kiêng dè không thôi thiên đạo, tại thái cổ thời đại Đề Thần Thiên Đế luân hồi 93,0000 thế mới chiến thắng thiên đạo, tại hoang cổ thời đại Hậu trưởng khống chế một đám cổ đại đại đế thiên đạo, đến chung cổ thời đại, lại bị chia cắt thành tám phận. Dạng này tin tức ai có thể tiếp nhận? Trong lúc này đến cùng trải qua cái gì biến cố lớn, mới có thể để cho thiên đạo phát sinh như thế biến đổi lớn. Chẳng lẽ là Diệp Thiên Đế? Diễm Phi trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nhớ tới những cái kia thánh tôn thảo luận vang cổ thời đại thời kỳ cuối, rất rõ ràng phát sinh cự biến cổ lớn, dẫn đến thiên đạo phát sinh biến đổi lớn. Mà có thể gây nên thiên đạo biến đổi lớn nhân vật, khắp đến hoang cổ thời đại, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Thiên Đế. Nhất định là Diệp Thiên Đế làm cái gì, mới đưa đến về sau hết thảy. Nhưng Diệp Thiên Đế đến cùng làm cái gì? Lấy Diễm Phi trí tuệ, nhất thời cũng nghĩ không thông sướng, chỉ có thể hướng về phía Tiêu Nguyệt Ảnh nói ra, đi về trước đi, chuyện hôm nay tỉnh, tạm thời chớ nói ra ngoài, đợi đến phù hợp cơ hội lại đi công bố. Tiêu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, đồng ý Diễm Phi lời nói nang lần này thu hoạch vẫn lạc tâm viêm như vậy trọng bảo, một khi ra ánh sáng ra ngoài, khó tránh khỏi tiêu rồi người thăm dò. Vẫn là trước chẩm mặc một hồi bảo đàm nhất, hai người tổng cộng hoàn tất, liền cũng không chần chờ nữa, thẳng đến đường cũ trở về. Cùng một thời gian, Hạ U U ngay tại trải qua năng sinh mệnh phi thường mấu chốt thời khắc. Tấm kia trên vách tường bích họa tựa hồ mười phần đặc biệt, một khi kích hoạt, trực tiếp liền đem Hạ U U nguyên thần hấp thu vào đi vào. Dường như thật thậm chí một thế giới khác bên trong. Ầm ầm. Ngay tại Hạ U U ý thức chìm vào mảnh không gian này cùng một thời gian, Toàn kia bị vô số thế lực vây xem bí cảnh cũng chính là mở ra. Tối kia vây toàn bộ bí cảnh bình chướng ầm vang vỡ nát, khiến vô số vây xem thế lực lộ ra vẻ mừng như điên. Mở. Viễn cổ bí cảnh mở. Vô tận bảo tàng ngay tại bên trong. Hướng. Cái thứ nhất tiến vào, nhất định có thể được đến tự đại cơ duyên. Các đại thế lực hiển nhiên chuẩn bị xú tụ, nhìn thấy bí cảnh mở ra, ào ào khống chế độn quang hướng về nội bộ phóng đi. Viêm đế sờ sờ sau lưng màu đen huyền trọng xích, quay đầu nói, chúng ta cũng đi vào đi. Mọi người ào ào gật đầu, đi theo tại Viêm đế đằng sau tiến vào bí cảnh bên trong. Làm đi tới một tòa bao la bát ngát dừng rầm lúc, tên kia đứng tại hoàng kim cự long phía trên tóc tím mỹ nữ bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ tê, mang theo kinh dị nói ra, "Ta nghe thấy được chúng ta Thái Hư cổ long nhất tộc trên chúc khí tức." Viêm Đế ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ chỗ này bí cảnh bên trong có Thái Hư cổ long tộc tiền bối?" Tóc tím mỹ nữ trầm ngâm nói, "Không chỉ có như thế, ta còn cảm nhận được một loại mãnh liệt sức hấp dẫn, nơi này có lẽ có đối với chúng ta nhất tộc phi thường mấu chốt chí bảo." Đó là Long Hoàng bản nguyên quả khí tức, ẩn chứa long hoàng hai tộc bản nguyên chi lực. Đúng lúc này, tóc tím mỹ nữ dưới chân hoàng kim cự long đột nhiên mở miệng, Tựa hồ vô cùng kích động, to lớn thân rồng trong hư không cuồn bảy, phát ra đinh thai nhức góc long ầm, "Long hoàng đại nhân, ngươi nhất định muốn được đến cái này mai long hoàng sen lẫn quả, nó đối ngươi có tác dụng cực lớn, có thể để ngươi thái hư cổ long hoàng huyết phát sinh biến chất." Hoàng kim cự long đột nhiên mở miệng, đem hạ ư ư cho dần mình. Nàng thế mới biết, cái kia háo trắng tiểu quỷ đầu lại có lớn như vậy lai lịch, không chỉ có là chủng cổ thời đại thái hư cổ long nhất tộc, càng giống như là thái hư cổ long nhất tộc nữ hoàng, thực lực cường đại vô cùng, địa vị còn phi thường cao. Đáng giận, đều đã lợi hại như vậy, còn muốn cướp ta liệt không kính. Ta nhưng là cái này một cái bà bối." Hạ U U có chút bị tức giận nghĩ đến con trai. Chương 287, chủng cổ thời đại thái hư cổ long hoàng xuống lại. Trong tấm hình, Viêm Đế nghe đến hoàng kim cự long lời nói, cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói ra, "Đã món kia bảo vật là thái hư cổ long nhất tộc chí bảo, chúng ta thì trước qua xem một chút đi." Lần này tiên yêu hoàng tộc cũng có điều động cường giả tới, không thể để cho bọn họ cho vượt lên trước. Mọi người ngay sau đó thay đổi phương hướng, theo tóc tím mỹ nữ chỉ hướng tiếp tục đi tới. Không biết tiến lên bao lâu, tóc tím mỹ nữ lên tiếng lần nữa nói ra, "Chính là chỗ này." Mọi người nhìn qua không có vật gì đồng bằng, đều có chút ngạc nhiên. Chỉ thấy tóc tím mỹ nữ lăng không mà xuống, trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài, đưa tay hướng về bộ vào không khí. Ầm ầm. Bàn tay nàng trực tiếp xuyên thủng hư không, tựa hồ động phải một loại nào đó vật thể, bộc phát ra từng trận ánh minh. Lấy cổ tay nàng làm trung tâm, hư không như mạng nhện vỡ vụn ra lít nhá lít nhít với nước, sau đó ầm vang nổ tung, tại chỗ hiển lộ ra một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng. Đây là thú linh trảo. Hạ U U thoáng cái nhận ra cái này, lồng ánh sáng màu vàng lai lịch Nàng đi tìm Lăng Trần chơi lúc, tại một bản cổ tịch phía trên thấy qua liên quan tới lồng ánh sáng màu vàng ghi chép. Nghe nói chỉ có tuyệt thế đại yêu sau khi chết mới có tỷ lệ nhất định hình thành dạng này lồng ánh sáng, là một loại nguồn gốc từ huyết mạch bản nguyên lực lượng. Nhưng là lớn như thế lồng ánh sáng màu vàng, đồng thời có thể dấu ở 11 trong hư không, nàng thì chưa từng nghe thấy, nghĩ đến là cái vô cùng khủng bố đại yêu. Một bên khác, Hoàng Kim Cự Long mở miệng cho Viêm Đế giải thích nói, "Chúng ta Thái Hư Cổ Long nhất tộc tinh thông hư không đạo tắc, nơi này nhất định vẫn lạc một vị chúng ta Thái Hư Cổ Long tộc lão tổ." chất chứa tại Long huyết bên trong lực lượng làm đến thú linh cháo trực tiếp độ nhập hư không, duy có chúng ta đồng tộc người mới có thể bằng vào huyết mạch cảm ứng được. Lương treo màu đen huyền trọng xích viêm đế vỗ cảm nói, thái hư cổ long nhất tộc không hổ là tam đại yêu tộc đứng đầu, trời sinh liền nắm giữ mạnh đại hư không đạo tắc, không chỉ có thể không nhìn tất cả cấm chế, còn có thể tại sau khi chết đem thi thể dấu nhập hư không, thật sự là trời cao con hưng. Thì ra là thế. Một bên quan sát hạ u u thoáng cái hiểu rõ tất cả nghi hoặc. Khó trách cái kia áo trắng tiểu nữ quỷ có thể không nhìn thiên vũ trong bạo khố cấm chế phòng ngự, còn có thể tới vô ảnh Đi vô tung, cái này hoàn toàn cũng là Thái Hư Cổ Long nhất tộc Thiên Phú thần thông. Cái này khiến Hạ Vũ Vũ mười phần cực kỳ hâm mộ. Phải biết, bình thường tu sĩ nhưng là muốn tu luyện tới hư thần cảnh mới có thể nắm giữ trình độ nhất định hư không đạo tắc, uy lực còn kém xa tí tấp Thái Hư Cổ Long nhất tộc con mới sinh. Tương đương với Thái Hư Cổ Long nhất tộc vừa xuất thế thì đã vượt qua bình thường hư thần cảnh cường giả, chỉ có thể khiến người ta cảm khái tạo vật chủ bất công. Đồng thời, Hạ Vũ Vũ cũng biết cái kia áo trắng tiểu nữ hải vì cái gì theo nàng. Bởi vì Thái Hư Cổ Long nhất tộc trời sinh thân cận hư không mà năng lực không tính bên trong ẩn chứa nồng đậm hư không đạo tác lực lượng, tự nhiên bị để mắt tới. Ngay tại Hạ Vũ Vũ ý nghĩ kỳ quái cái lúc, cái kia tóc tím mỹ nữ bỗng nhiên hoảng sợ nói, "Không đúng, nơi này không chỉ có Thái hư cổ long tộc khí khí tức, còn có Thiên yêu hoàng tộc khí tức." Cái này rất bình thường. Long hoàng sen lẫn quả sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, bên trong một cái điều kiện chính là muốn có chân long huyết mạch cùng thần hoàng huyết mạch vẫn lạc tại cùng một nơi. Cho nên toàn bộ trung cổ thời đại, dạng này thần quả cũng chỉ là ra giải rác mấy viên. Hoàng kim cự long mở miệng giải thích. Viêm đế ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nhẹ cảm nói: Chúng ta nhanh chút lấy ra cái kia Long Hoàng Sen Lẫn quả a, ta cảm giác có người muốn tới." Tóc tím mỹ nữ gật gật đầu, toé chỉ bước ra một kim sắc long mao, tại thú linh trảo phía trên, nhất thời dẫn động vạn trượng kim quang. Ha U U chỉ cảm thấy hoa mắt, tại về nước lúc, cảnh tượng trước mắt đã đại biến, nguyên bản xanh non tươi tốt rừng rậm biến mất không thấy gì nữa, lấy mà mang chi là hoàn toàn hoang lương đồng bằng. Ngay tại vùng bình nguyên này chỗ sâu, có một tòa mấy trăm trượng cao hành vĩ tế đàn đứng thẳng, tản ra một cô đáng sợ uy áp, khiến viêm đế một hàng đều là sắc mặt thay đổi. Long Hoàng Sen Lẫn quả ngay tại tế đàn phía trên, Tú tím mỹ nữ nhẹ giọng nói ra, thân hình đã phóng lên tận trời, hóa thành một cái tử kim sắc tự lòng, giao thiết vuốt không mà qua. Nàng hóa thành tự lòng, so với cái kia hoàng kim cự lòng, càng thêm xinh đẹp, riêng là phần lưng tầng kia đạm mạc tử kim long vậy, càng thêm biểu dương nàng huyết mạch bất phàm. Viêm đế bọn người theo sát về sau, ào ào xông lên tế đàn. Hạ Uu cũng theo lòng hiếu kỳ nổi lên, nỗ lực hướng về tế đàn phía trên nhìn quanh. Chỉ thấy tại chính giữa tế đàn chỗ, một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ khỏe mạnh sinh trưởng. Nhánh cây nhỏ làm hiện lên kim sắc, tại nửa đường phân ra hai cái phần nhánh. Một cái chạc cây giống như trần long, một cái chạc cây giống như phượng hoàng. Hai cái chạc cây cũng không phải là tương đối sinh trưởng, mà chính là giao chồng lên nhau, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Một cái to bằng nắm đấm trẻ con trái cây, thì sinh trưởng tại hai cái cảnh cây trùng điệp trung tâm vị trí, tạo ra một cỗ đạm mạc uy nghiêm phi tức. Không sai, đây chính là Long Hoàng Sen Lẫn Quả, chỉ có chân long cùng phượng hoàng chung chết chi địa tại có thể sinh ra, là chân long nhất tộc cùng phượng hoàng nhất tộc cộng đồng chí bảo, cho đến tận này, có ghi chép Long Hoàng Sen Lẫn Quả chỉ có 3 cái, mỗi lần xuất hiện đều sẽ khiến kinh thiên đại chiến Hoàng Kim Cự Long kích động nói ra. Hạ U U thử đem ánh mắt rời tế đàn, hướng về phía dưới nhìn lại, không khỏi bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Theo cái này ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, nào có cái gì hoang vu đồng bằng, bọn họ rõ ràng là đặt mình vào tại một mảnh màu xám hải cốt bên trong. Một nửa là long hình hải cốt, một nửa là phượng hình hải cốt. Hai cái hải cốt đô bàng đại cùng cực, bày ra ra, giống như mênh mông hoang nguyên. Dương tay. Ngay tại tóc tím mỹ nữ chuẩn bị gỡ xuống long hoàng sen lẫn qua lúc, bỗng nhiên một đạo to lớn tiếng thú gào theo nơi cực xa truyền đến. Đúng là lại một phương thế lực xâm nhập nơi này, khiến Hạ Vũ Vũ kinh dị lạ, những người này vậy mà ngồi một cái to lớn vô cùng vượng hoàng, hai cánh một trường, che cả bầu trời. Chiến, Viêm Đế mười phần quả quyết, khi nhìn đến yêu hoàng một phương cường giả về sau, trực tiếp động thủ, một tay nắm lấy huyền trọng xích thức trôi, đột nhiên một bổ. Ầm ầm. Huyền trọng xích độ ngang phía dưới, trực tiếp đãng xuất mấy ngàn dặm sóng lửa, xuyên qua toàn bộ bí cảnh không gian, gãy mất cái kia to lớn vượng hoàng một cái cánh. A a a. Trong hư không vang lên một trận tiếng hét thảm. Đồng thời có mười mấy đạo nhân ảnh theo Phượng Hoàng trên lưng bay xuống, ngang nhiên thẳng hướng Viêm Đế một hàng. Một trận đại chiến, như vậy bạ phát xong phương lực lượng tương đương, bởi vậy chiến 10 phần tạm liệt. Thi liên cái kia 100 triệu tế đàn, cũng tại trận đại chiến này bên trong bị tác động đến, bị mấy đạo yêu hoàng bảo thuật đánh nát thành tàn bã, liền mang theo cái viên kia Long Hoàng sen lẫn quả cũng triệt để chôn vùi, hóa thành ánh sáng mưa biến mất. Yêu hoàng một phương gặp Long Hoàng sen lẫn quả đã hủy, không khỏi lộ ra tức hỗn hển biểu lộ, ao ao nổ hống, sau đó lựa chọn rút lui. Hình ảnh sau cùng Dừng lại tại đã trở thành phế tích hoàng nguyên phía trên, tất cả mọi người nhân vật đều đứng im bất động. Ai? Hạ Tham thầm thở dài một tiếng, vì Long Hoàng Sen lẫn quả tổn hại mà cảm thấy đáng tiếc, dù sao đây chính là toàn bộ trung cổ thời đại đều lắc đắc không có mấy thần quả. Nhưng vào lúc này, hình ảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên bản bản bị dừng lại tóc tím mỹ nữ, vậy mà động, tóc dài phiu trận, phong thái tuyệt thế. Nhưng bây giờ nàng lại cùng lúc trước trong bức tranh khí chất hoàn toàn khác biệt, càng thêm trang trọng, uy nghiêm, không nhiễm trần thế, cặp kia trong mắt đẹp dường như tắm lấy một phương vũ trụ, vạn vật ở bên trong chìm chìm nổi nổi. Luân hồi không thôi, càng làm cho Hạ Uu u kinh dị lạ, cái kia tóc tím mỹ nữ vậy mà hướng nàng liếc mắt một cái, khóe miệng ẩn ẩn thoáng ánh lên ý cười. Sau đó, tóc tím mỹ nữ lại động, chấm như tuyết váy dài theo cương phong mà múa, một cỗ nguyên hồng tựa như biển khí tức từ trên người nàng bộc phát ra. Đưa tay ở giữa, đại đạo ánh sáng thấp thoáng, dường như một tôn tuyệt thế thần chỉ phát ra sắc lệnh, chỉnh phương thiên địa đều phát ra rung động kịch liệt. Tại Hạ Uu u chấn kinh trong ánh mắt, ánh mắt cảnh tượng vậy mà bắt đầu lùi lại. Lùi lại đến song phương đại chiến, lùi lại đến tòa kia 100 trượng đế đàn hủy diệt trước đó. Yêu hoàng nhất tộc cường giả tế ra từng đạo từng đạo khủng bố bảo thuật, còn như màn mưa đồng dạng che đậy xuống. Thế nhưng tên tóc tím mỹ nữ không chút nào cũng không vẻ động dung, vẻn vẻn vung tay lên, tất cả công kích toàn bộ bị chôn vùi. Lại vung tay lên, tất cả yêu hoàng một phương cường giả liền toàn bộ bay rất ra ngoài. Nàng phảng phất như là tránh thức vô song hoàng giả, đế uy đạt được, khắp nơi tối đầu. Chơi ạ. Thái Hư cổ long hoàng sống lại. Thần thoại thời đại Thái Hư cổ long hoàng sống lại. Hạ Vũ dọa đến hô to gọi nhỏ. Ngươi không cần luận gọi. Tóc tím mỹ nữ vậy mà nghe đến Hạ Vũ thanh âm, Muốn phải bày ra một bộ bộ dáng nghiêm túc, nhưng khóe mắt vẫn không khỏi lộ ra ý cười. Nàng bay đến Hạ U U trước người, sờ sờ đầu nàng, nói ra: "Ngươi cùng ta năm đó rất giống." Trong mắt nàng mang theo một tia nhớ lại, tựa hồ tại hoài niệm lấy cái gì. Hạ U U đã chấn kinh đột đỉnh, trừng trong mắt nói: "Ngươi ngươi là chúng cổ thời đại thái hư cổ long hoàng, ngươi thật phục sinh." Chương 288, Lăng Trần cũng có một cái thiên đạo ngẩn. Tóc Tí Mi nửa cười nói: "Ta còn chưa chết, nơi nào đến phục sinh. Đây chỉ là trệ ở lại đây mới bí cảnh bên trong một luồng thân nghiệp." Mây mán bị người dẫn đạo tiến bí hỏa bên trong. Hạ U U có chút tỉnh tỉnh mê mê. Tóc Tím Mi nữ nói thân nhiệm, chẳng lẽ cũng là cái kia áo trắng tiểu nữ hải? Tóc Tím Mi nữ nói tiếp, ngươi cùng ta có thể ngăn cách mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt gặp nhau, cũng là một loại duyên phận, ta muốn đưa ngươi một phần cơ duyên to lớn, ngươi muốn không? Hạ U U một nghe đến đó, trong nháy mắt đến tinh thần, liên tục gật đầu nói, muốn. Đây chính là kỳ ngộ a. Tóc Tím Mi nữ mỉm cười, quay đầu nhìn về tòa kia 100 trượng tế đàn, nhấc tay khẽ vẫy, xin trưởng tại tế đàn chi đỉnh long hoàng cây trồng sen nhất thời một trận rung động. Cái viên kia phóng ánh sáng long lanh long hoàng sen lẫn quả, tránh ra khỏi cảnh cây chói buộc, đột nhập hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp xuất hiện tại tóc tím mỹ nữ trong tay. Cái này mai long hoàng sen lẫn quả, tại năm đó trận đại chiến kia bên trong tổn hại, hôm nay ta đã nghịch chuyển thời không đưa nó tái tạo, liền tặng cho ngươi với tư cách một phần lễ gặp mặt đi." Tóc tím mỹ nữ hời hợt nói ra, dường như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hạ Vũ Vũ lại bởi vậy cả kinh nói không ra lời. Cái này tóc tím mỹ nữ vậy mà bằng vào một đạo thân nghiệm, nghịch chuyển bích họa thế giới lúc hư không đem minh họa bên trong một kiện tổn hại đồ vật phục hồi như cũ. Cái này là bậc nào kinh thiên động địa đại thần thông? Rất hiển nhiên, tóc tím mỹ nữ hôm nay tụ vi so với năm đó mạnh mẽ vô số lần. Thằng đến tiếp nhận cái viên kia long hoàng sen lẫn quả, Hạ U U vẫn còn có chút trống mặt, nhưng có một việc nàng cũng không có quên, đây là lễ gặp mặt, vậy ngươi nói cơ duyên to lớn là cái gì? Tóc tím mỹ nữ nói, cái này cơ duyên to lớn chính là, ta muốn đem Thái hư cổ long hoàng vị đưa truyền cho ngươi. Hạ U U mãnh liệt tháng 9 năm 47 đánh cái giật mình, đen nhánh đại ánh mắt long long nhìn. Tộc Tím mỹ nữ không để ý tới nàng tâm tình biến hóa, trực tiếp cầm qua bàn tay nàng, tại nàng trên mu bàn tay khắc họa một cái kim sắc Long văn ấn ký. "Tốt, ta đã đem Thái Hư cổ Long nhất tộc chí cao truyền thừa tặng cho ngươi. Ngươi sau khi trở về, lại đem Long Hoàng sen lẫn quả luyện hóa, liền có thể tu luyện được một thân tinh thuần Long tộc huyết mạch." Tộc Tím mỹ nữ lại sờ sờ hạ ưu ưu đầu, "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thái Hư cổ Long nhất tộc tân nhiệm nữ hoàng, nếu như đương đại còn có Thái Hư cổ Long nhất tộc, hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn chỉnh hợp lại." Hạ ưu ưu nhìn xem Long văn ấn ký, lại nhìn Tộc Tím mỹ nữ, có chút khó tin nói ra. Ta cái này liền thành vi thái hư cổ long nhất tộc nữ hoàng. Ta đều không phải là long tộc nhân." Tóc Tí Mỹ nữ cười nói, "Chúng ta yêu tộc chỉ trọng huyết mạch, ngươi luyện hóa long hoàng sen lẫn quả, liền sẽ có được đường đại tinh thuần nhất long huyết cùng hoàng huyết, đem được đến long hoàng hai tộc chứng nhận. Lại thêm ta cho ngươi thái hư cổ long tộc chí cao truyền thừa, kế thừa thái hư cổ long tộc hoàng vị không thành vấn đề." Hạ Vũ Vũ lúc này mới thật yên tâm lại, chợt lộ ra vẻ hưng phấn, vô cùng cảm kích nói ra, "Cảm ơn ngươi cho ta lớn như vậy cơ duyên, có thể nói cho ngươi tên sao? Ngươi hiện tại ở đâu? Chờ ta vô địch, liền đi tìm ngươi." Tím mỹ nữ khinh lưu nói, "Ta gọi Long Tử Nghiên, tại một cái vô cùng xa xôi địa phương, nếu như ngươi có thể vượt qua một bước kia, cuối cùng có một ngày chúng ta hội gặp vỡ." Hạ U U đang muốn truy vấn một bước kia là một bước nào, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt dần dần mơ hồ, nguyên thần trở về bản thể. Lại mở mắt ra lúc, Hạ U U phát hiện mình đã một lần nữa trở lại trống rỗng trong đại điện. Tay trái cầm một cái vô cùng lóng lánh xinh đẹp trái cây, tay phải trên mu bàn tay có một cái kim sắc long văn ấn ký lấp loé. Đây hết thảy đều nhắc nhở lấy nàng, vừa mới cũng không phải là huyễn tượng, nàng thật sống được một phần cơ duyên to lớn. Thái hư cổ long nhất tộc chí cao truyền thừa, cùng Thái hư cổ long tộc hoàng vị, nàng sẽ thành Thái hư cổ long tộc tân nhiệm nữ hoàng. Chơi ạ, cái này ta thật muốn vô định. Hạ U U phát ra một tiếng cảm khái. Sau đó nàng vô cùng cẩn giấc đem Long hoàng sen lẫn quả ngân ký, lại đem khắc Lôi Long văn ấn ký tay phải giấu đến trong tay áo, lén lén lút lút đi ra cung điện. Cái này thật sự là đại sự kiện, ta muốn tranh thủ thời gian đi tìm Lăng Trần thương nghị một chút. Hạ U U một mặt nhỏ giọng thầm thì, một mặt nhanh chóng hướng về phần Thiên Tháp bên ngoài phóng đi. Bởi vì nàng nhớ đến Lăng Trần trước đó nói nơi này không có ý gì đã sớm trở về. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm chấn kinh 2977. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm chấn kinh 2934. Thu đến đến từ Tiêu Nguyệt ảnh điểm chấn kinh 2991. Thu đến đến từ Hạ Vũ Vũ điểm chấn kinh 7087. Thu đến đến từ Hạ Vũ Vũ điểm chấn kinh 747. Thu đến đến từ Hạ Vũ Vũ điểm chấn kinh 763. Thu đến đến từ Nhật Nguyệt Thần Phong, một chỗ trong tính đường, Lăng Trần Tâm thần chìm vào hệ thống không gian, một bên nhìn lấy bí cảnh bên trong cảnh tượng, một bên nhìn chằm chằm điểm chấn kinh thu lấy điệp. Nhị lấy Tiêu Nguyệt Ảnh cùng Hạ Vũ Vũ hai cái nha đầu điểm chấn kinh đem màn hình xoắt đẩy, để hắn cảm thấy rất là thú vị. Nếu như nói Tiêu Nguyệt Ảnh gặp phải Viêm Đế Tàn Ảnh thuộc về một loại khâm định cơ duyên, cái kia Hạ Vũ Vũ thu hoạch được Long Tử Nghiên truyền thừa, thì hoàn toàn là trùng hợp. Dù sao Tiêu Nguyệt Ảnh tại Lăng Trần an bài xuống, đã trở thành Viêm Đế một mạch truyền nhân, thu hoạch được Viêm Đế Tàn Ảnh triệu hắn là thuận lý thành chương. Lăng Trần cũng cần mượn Tiêu Nguyệt Ảnh, đem trung cổ thời đại bí mật truyền bá ra ngoài. Nhưng Hạ Vũ Vũ thu hoạch được Thái Hư cổ Long Hoàng nhất tộc truyền thừa thì hoàn toàn là vô tâm cắm liễu, có thể nói là các loại trùng hợp chỗ tạo nên vị đến hạ u u nha đầu này thu hoạch được lớn như vậy một phần truyền thừa, Lăng Trần nhất thời có chút đau đầu. Không cần nghĩ cũng biết, nha đầu này khẳng định sẽ lại lấy hắn để hắn không được thanh nhàn. Nghĩ đến đây, Lăng Trần lật bàn tay một cái, lấy ra một cái cổ ngọc, xem lên. Lần này phần thiên bí cảnh vừa ra, không biết Đông Hoang muốn tuôn ra ra bao nhiêu tuấn kiệt, cái kia phần truyền thừa còn không có đi lấy đây. Lăng Trần, Lăng Trần, xảy ra đại sự. Hạ u u không chế độ quang, hùng hùng hổ hổ bươm xuống Nhật Nguyệt thần phong. Nơi này là Tiên Vũ học viện trọng yếu nhất 33 phong chi ý. Lăng Trần lại là Nguyên lão chi tôn, địa vị đã đại không giống bình thường, trên đỉnh có thật nhiều thủ hộ đệ tử. Chỉ là những đệ tử này đã sớm biết Hạ Vũ Vũ cùng Lăng Trần quan hệ, đối tiểu nha đầu cử chỉ cũng là không cảm thấy kinh ngạc, trực tiếp rút lui xóa bỏ lệnh cấm chế đem nàng bỏ vào đến. "Lăng Trần, Lăng Trần, xảy ra đại sự." Hạ Vũ Vũ tại Lăng Trần vườn riêng trước hạ xuống đột quang, một bên hô to, một bên xông vào trong tính đường. "Lại xảy ra chuyện gì?" Lăng Trần tức giận nói ra. Hạ Vũ Vũ đi vào trong phòng, ngược lại không vội mà nói sự tình, mà chính là khoáng trường giọ sét lên. Sau cùng đem ánh mắt rơi xuống lăng trần trong tay cổ ngọc phía trên. Đây là cái gì? Hạ U U tiến đến phụ cận, hiếu kỳ đánh giá cổ ngọc. Tại nàng trong ấn tượng, lăng trần từ trước đến nay rất là một mạc, cũng không có đeo ngọc quyết loại hình quân thuộc. Cái này mai cổ ngọc sao? Xem như ta lăng ra một cái truyền gia chi bảo đi." Lăng Trần tùy ý nói ra, cũng đem cổ ngọc vứt cho tiểu nha đầu. Nếu là Tiêu Nguyệt hành tại chỗ lời nói, tất lại bởi vậy quá sợ hãi. Bởi vì lăng trần cái này mai ra truyền cổ ngọc, cũng tiêu ra gia truyền cổ ngọc có cựu thành tương tự, chỉ có một ít chi tiết khác biệt. Đây rõ ràng cũng là ẩn chứa một phần tám tiên đạo ý chí tiên đạo ngầm ẩn, phân biệt là viễn cổ tám tộc năm giữ. Tiêu Nguyệt ảnh với tư cách tiêu tộc truyền nhân nắm giữ một cái, Mã Lăng Trần vậy mà cũng có một cái. Điều này có ý vị gì, đã không cần nói cũng biết. Nhưng Hạ U U hiển nhiên không biết điểm này, nàng đem cổ ngọc nhận lấy, lập đi lặp lại nhìn xem, cũng không có cảm thấy có chỗ nào đặc biệt, nhất thời không mừng lắm, đem ngọc bội trả lại Lăng Trần. "Ngươi cái này Mai ngọc bội không có cái gì hiếm lạ, ta cho ngươi xem giống nhau chính bà bối." Hạ U U rất là thần bí nói ra. "Bà bối gì?" Lăng Trần cố nén cười làm ra một bộ hiếu kỳ bộ dáng hỏi, nhìn, chính là cái này. Hạ Uu động tác khoa trương lật bản tay một cái, đem Long Hoàng Sen lẫn quả lấy ra. Kiện bảo bối này lai lịch, nói ra có thể hù chết người, lường trước ngươi cũng không biết. Hạ Uu một tay chống nạnh, một tay đem Long Hoàng Sen lẫn quả đặt tới Lăng Trần trước mặt, rất là đắc ý nói ra. Lăng Trần nhìn lấy cái viên kia bóng ánh trái cây, cau mày nói, cái này mai trái cây nhìn lấy có chút quen mắt, không phải là Long Hoàng Sen lẫn quả a. Hạ Uu một cái lảo đảo, kém chút té ké ngã trên đất, ngạc nhiên nói, ngươi biết nó? Lăng Trần vuốt cằm nói, trong cổ thư có ghi chép Cái này Mai trái cây là Long Hoàng hai tộc cộng tôn chí bảo, ta vốn cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thế mà là thật. Ngươi là tại phần thiên tháp ở bên trong lấy được sao? Vẫn khí không tệ. Hạ U U nhất thời có chút hỉ bại, nàng vốn còn muốn tại Lăng Trần trước mặt khoe khoang một chút. Nhưng nàng rất nhanh khôi phục tinh thần, thần bị nói, cái này Mai Long Hoàng sen lẫn quả chỉ là cái tiểu kinh hỉ, ta còn có một cái tránh thức đại sự, ngươi có muốn biết hay không? Chương 289, Bất Chu Sơn sụp đổ, Hồng Hoang bí cảnh chấn động mạnh. Lăng Trần nhìn lấy Hạ U U một mặt chờ mong biểu lộ, buồn cười nói, cái đại sự gì? Hạ Vũ Vũ đem phải hướng Lăng Trần trước mặt bãi xuống, sáng ra mu bàn tay kim sắc long văn ấn ký, nói ra, "Đương đương đương, ngươi nhìn, cái này cái gì? Ta cam đoan ngươi không đoán ra được." Lăng Trần bắt lấy Hạ Vũ Vũ bốn ngón tay ngón tay, tỉ mỉ quan sát một phen, trầm trồ nói, "Cái này tựa hồ là long tộc một cái ấn ký, chẳng lẽ là bảy màu bảo long tộc tộc văn?" Bảy màu bảo long tộc là cái gì? Hạ Vũ Vũ nháy mắt tó hỏi. Lăng Trần nói, "Bảy màu bảo long tộc là Bắc Hoang một cái yêu tộc thế lực, danh xưng tiên huyền đại lục đệ nhất yêu tộc, cũng là cho đến trước mắt huyết mạch lớn nhất vẹn vẹn tiếp cận chân long long thuộc loại yêu tộc." Hạ Vũ sợ hãi thán nói, ngươi hiểu được thật nhiều. Bất quá ta cái này cũng không phải bảy màu bảo long tộc tộc văn, mà chính là chúng cổ thời đại thái hư cổ long nhất tộc cân ký, ẩn chứa thái hư cổ long nhất tộc chí cao truyền thừa. Lúc đó, Tiểu Nha đầu đối Lăng Trần rất tín nhiệm, một năm một mười đem chính mình kỳ ngộ toàn bộ nói ra. Lăng Trần hơi hơi nâng tay, làm ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng nói ra, thiên vũ trong bảo khố cái kia tên tiểu quỷ thân phận chân thật lại là chúng cổ thời đại thái hư cổ long hoàng, cái này còn thật là làm cho người không tưởng tượng được. Như không ngoại sở liệu của ta, Bảy màu bảo long tộc hẳn là năm đó Thái Hư cổ long tộc kéo dài, chỉ là huyết mạch lực lượng phía trên còn kém hơn rất nhiều. Hạ Uu gặp Lăng Trần lộ ra chấn kinh biểu lộ, rốt cục vừa lòng thỏa ý, chính mình chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi lại đây, Dương Dương đắc ý nói ra, cho nên nói, chỉ cần ta có thể luyện hóa long hoàng sen lẫn quả, lại học biết cái này, lòng vấn ấn ký bên trong Thái Hư cổ long tộc chí cao truyền thừa, chắc là tỷ Vodia. Lăng Trần cười nói, trên đời này cũng không phải là chỉ có một mình ngươi có kỳ ngộ, muốn vô địch, nào có đơn giản như vậy, huống hồ ngươi biết làm sao luyện hóa long hoàng sen lẫn quả sao? Hạ Uu thở dài, Ta cũng là phát sở vấn đề này, cũng không thể để ta một miệng nuốt cái này mai trái cây a." Lăng Trần nói, Long hoàng sen lẫn quả vô cùng khó có thể sinh hình ra, phẩm giai càng tại cựu phẩm phía trên, đương nhiên sẽ không giống tầm thường linh vật dễ dàng như vậy luyện hóa, dù là ta lấy các chủng linh dược phụ trợ, nơi này cũng có một cái rất phiền phức vấn đề. "Vấn đề gì?" Hạ Vũ Vũ lập tức khẩn trương hỏi. Lăng Trần cười nói, "Vấn đề này chính là, ngươi tại ăn vào long hoàng sen lẫn quả về sau, phải tốn thời gian rất lâu luyện hóa, có thể là 10 ngày, cũng có thể là 1 tháng. Mà bởi vì long hoàng sen lẫn quả dược tính quá mạnh, Ngươi nguyên thần gánh không được loại này trùng kích, sẽ chủ động đóng lại." Hạ U U nghi ngờ nói, "Ta không có quá nghe rõ." Lăng Trần nói, "Ý nghĩa khác là, ngươi ăn vào long hoàng sen lẫn quả về sau, đoán chừng phải ngủ rất dài một trận, rất có thể 1 tháng sau mới có thể thức tỉnh." Hạ U U thở phào, rất là tự tin nói ra, "Ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đây, cái này có cái gì, ta chính là ngủ 1 năm trước cũng không thành vấn đề." Lăng Trần nói, "Vậy là tốt rồi. Ngươi tìm cái thời gian, ta giúp ngươi đem long hoàng sen lẫn quả sơ bộ luyện chế một chút, sau đó ngươi liền có thể chuẩn bị luyện hóa." Quá tốt. Hạ Vũ Vũ hưng phấn nhảy dựng lên, Vô Lăng Trần Bả vái nói, "Ngươi yên tâm, ta về sau vô địch, chắc chắn sẽ không quên ngươi." "Chờ ngươi vô địch rồi nói sao?" Lăng Trần tức giận bắn ra Hạ Vũ Vũ tay, cũng thuận thế tại tiểu nha đầu sọ náo lên đạn một chút. "Ai u." Hạ Vũ Vũ che đầu, rạ vở rạ vịt hô to lên. Đại sảnh bên trong, ý cười rương rương. Thời gian độ vàng, đã mắt 7 ngày trôi qua. Hạ Vũ Vũ chính thức ăn vào long hoàng sen lẫn quả, tiến vào bế quan trạng thái. Tại Lăng Trần an bài xuống, Hạ Vũ Vũ toàn thân đều ngâm mình ở trong dược trì. Bên trong dược dịch có thể tăng tốc nàng hấp thu Long Hoàng Sen lẫn qua tốc độ. Đồng thời, cái này 7 ngày thời gian bên trong, Phần Thiên Bí cảnh khai phát cũng đến cực hạn. Không chỉ là Bắc vực chấn động, còn có đại lượng Đông vực, Nam vực cường giả người theo gió mà đến, muốn kiểm tra một chút tông môn của mình ở thời đại trung cổ phải chăng có đối ứng. Tuy nhiên Phần Thiên Tháp trong tầng thứ nhất bảo vật đã bị truyền không, nhưng trên vách tường còn bảo lưu lấy đại lượng minh họa, tái hiện năm đó từng chạng kinh hãi người lại chiến. Những tu sĩ kia ngừng chân quan sát, đồng dạng cho Lăng Trần cung cấp đại lượng điểm trấn kinh. Một cái khác điểm trấn kinh thu nhập đầu to đến từ phần thiên tháp phía dưới địa hỏa phòng. Thiên Vũ học viện lãnh tụ không hổ là đông hoàng bại danh 10 vị trí đầu nhân vật, tâm cơ 10 phần thâm trầm, hoàn mỹ sử dụng phần thiên tháp ưu thế, phổ biến mời thiên hạ tuấn kiệt gia nhập Thiên Vũ học viện. Giống như là tứ đại thánh địa, nguyên bản đối Thiên Vũ học viện truyền thừa cũng không thể nào coi trọng, nhưng vì phần thiên tháp xuống đất lựa phòng, cũng đều đưa tới đại lượng đệ tử kiệt xuất. Thậm chí còn có đến từ dị hoàng thánh tôn cùng học viện lãnh tụ định ra quyết định, muốn đem mỗi người bọn họ thánh địa đệ tử ưu tú cũng điều động qua lai lịch luyện, bên trong không thiếu thánh tử cùng thánh nữ. Cái này khiến Thiên Vũ học viện lãnh tụ cùng một đám nguy lão, thái thượng trưởng lão đều vô cùng hưng phấn. Không hề nghi ngờ, hiện tại Thiên Vũ học viện tại phong trên đầu đã đè qua tứ đại thánh địa, khoảng cách tiên huyền đại lục đệ nhất học viện càng bước tiến một bước. Lăng Trần với tư cách là học viện mới lên cấp nguy lão, những sự vụ này cũng đều tự mình tham dự quyết định biện pháp, cũng biểu hiện ra mười phần hoan nên thái độ. Có điều hắn hoan nên cùng Thiên Vũ học viện phát triển không có quan hệ gì, thuần túy là bởi vì, dạng này có thể thu đến càng nhiều điểm trấn kinh. Cho dù là hiện tại, hắn điểm trấn kinh cũng tại lấy mỗi ngày mấy ngàn nước tốc độ tăng vọt. Tổng số càng là đột phá 1 triệu 100 triệu đại quang, đạt đến 1017 ngàn tỷ. Cái số này cho dù đối với hiện tại Lăng Trần tới nói cũng có thể dưng khoản tiền lớn, vừa xa khỏi hắn lần trước. Có thể dự đoán, đợi đến Tiên Vũ học viện danh khí chính thức đánh đi ra, thu nạp cửu hoàng tuấn kiệt sự tình điểm chấn kinh đem thêm ra mấy lần. Nhưng Lăng Trần đối với cái này lại vẫn chưa đủ, hắn muốn làm một cái càng náo động lớn. Cái kia chính là mở ra Bất Chu Sơn bí cảnh đến tiếp sau. Theo Lăng Trần tâm thần nạp nhập thứ hại, Bất Chu Sơn bí cảnh cảnh tượng rất nhanh phục hiện trong mắt hắn. Cả tòa bí cảnh vô cùng to lớn, Lăng Trần tựa như nắm giữ thượng đế thị giác, đem mỗi một góc đều nhìn thấy rõ ràng. Tức liền đã qua thời gian rất lâu, nơi này vẫn như cũ là Đông Hoang đứng đầu bí cảnh một trong. Mặc dù đại bộ phận đạo vận cũng chỉ là phổ thông thần niệm ảnh lưu niệm, không có quá lớn giá trị, nhưng cũng có một chút đạo vận, ẩn chứa một tia pháp tắc lực lượng, vô cùng trân quý. Chương 290, Lăng Trần hậu trường khống chế Đông Hoang Hạo Kiếp. Bạch Vất Chu Sơn bí cảnh bên trong nơi nào đó, Xích Tiêu nữ đế lão đạo theo trong hư không ngã ra, trên thân nhuộm mạng lớn vết máu. Nàng cũng là những vận may kia không tốt người một chồng đứng tại không gian tưởng kép phía trên, suýt nữa bị trực tiếp xé rách. May ra nàng có đại thần thông hộ thân, thời khắc mấu chốt định trụ không gian, tuy nhiên chỉ có một cái chớp mắt, nhưng vẫn là cho nàng chạy trốn cơ hội, nhưng cũng bởi vậy bị thương nặng. Từng Xích Tiêu nữ đế đứng vững thân thể, lập tức phát hiện bên cạnh có một người, toàn thân đều bao bọc ở miếng vải đen bên trong. Ách Nan được hầu, ngươi lại còn không chết. Xích Tiêu nữ đế trong đôi mắt linh quang lập loé, trong nháy mắt thông qua miếng vải đen nhìn thấu Tô Nhu chân thân. Tô Nhu phản ứng cực nhanh, lập tức hướng về phương hướng ngược chạy trốn. Lần này xem ngươi chạy chỗ nào? Thích Tiêu Nữ Đế lạnh hừ một tiếng, một cỗ mạnh mẽ uy thế từ trên người nạn bộ phát ra, bao phủ trong vòng ngàn dặm, vô số kim quang theo đại địa phía trên tuôn ra. Chỉ thấy những kim quang này xông thẳng lên trời, sau đó chậm rãi thu liễm, hóa thành một đóa lại một đóa tiên hoa. Mỗi một đóa tiên hoa đều có cao cỡ nửa người, từng mảnh lóe ánh, ào ào múa múa, tản ra thánh khiết khí tức, mơ hồ ở giữa tạo thành một cái đại trận, đem tôi nhu hoàn toàn vây ở bên trong. Chính là năm đó ngoan nhân đại đế tuyệt học một trong, Nhất Niệm Hoa Ngự, Quân Lâm Thiên Hạ. Ách Nan được hầu, năm đó muỗi thủ Chúng ta hôm nay liền hảo hảo rõ ràng tính một chút đi. Sích Tiêu Nữ Đế một bước tiến lên trước, chấm như tuyết váy dài theo cương phong mà múa, khí tức tăng vọt, phảng phất chọc trời thần kiếm. Nàng thực lực bây giờ so với lúc trước có to lớn tăng lên, dù là bởi vì vì không gian tê liệt bị thương nặng, vẫn như cũ có lòng tin đè qua Tôn Nu. Tôn Nu hiển nhiên cũng không tính cùng Sích Tiêu Nữ Đế đối chiến, tiếp tục phóng ra ngoài. Đúng lúc này, đối diện ba đóa tiên hoa bỗng nhiên phóng ra hào quang lóe ánh, đúng là biến ảo thành Sích Tiêu Nữ Đế bộ dáng. Ba cái Sích Tiêu Nữ Đế đồng thời bạo phát phi tiên chi lực, hướng về Tôn Nu cùng tới. Cú nắm nới một cái đều tản ra không kém hơn bản thể đáng sợ Uy Áp, hấp lực phía dưới, hết sức đáng sợ. Tôn Nhu ý thức được không có đường lui, toàn thân bộc phát ra kinh người khí động, dường như lôi cuốn núi thây biển máu chi lực, xông ngang xông thẳng. Wen. Liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, Tôn Nhu đối mặt ba cái xích tiêu nữ đế viễn thân công kích, rốt cục không kiên trì nổi, bị nhất trưởng đánh bay ra ngoài, phun ra nhất đại vành máu tươi. Phanh phanh phanh. Tôn Nhu trong thân thể truyền ra một trận như sấm rền thanh âm, mơ hồ có thể thấy từng cái mặt quỷ ký hiệu theo trong thân thể tuôn ra, trong hư không hóa thành hắc khí tiêu tán. Theo những thứ này mặt quỷ khí hiệu tán loạn, Tô Nhu nguyên bản suy yếu khí tức vậy mà trong nháy mắt bạo tăng, không chỉ có khôi phục toàn thịnh, còn muốn so lúc trước mạnh mẽ mấy lần. Nhưng Tô Nhu cũng không có mày may sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại lộ ra mấy phần hoảng sợ, nhìn lấy Sích Tiêu nữ đế, gần như cầu khẩn nói ra, "Bỏ qua cho ta đi, tiếp tục đánh xuống, tất cả mọi người muốn chết." Trong cơ thể nàng 99 đạo thần quỷ phong ấn đã phá vỡ hơn 60 nói. Vừa rồi bởi vì Sích Tiêu nữ đế công kích, lại liên tiếp mở ra 10 lớp phong ấn. Như là tiếp tục nữa Tony cũng không có năm chắc gáp chế trong thân thể hai nạn chi độc bạo phát. Cityêu nữ đế nhìn lấy Tony cặp kia tinh khiết đôi mắt, bỗng nhiên tâm có cảm giác, đệ lại muốn tiếp tục công kích tâm tư. Lã Ách Nan độc hậu. Ách Nan độc hậu vậy mà không có chết. Giết nàng, vì những cái kia chết đi đông vực tu sĩ báo thù. Ách Nan độc hậu, chịu chết đi. Vừa mới đại chiến để Tony trên mặt vài mỏng chốc ra, trong nháy mắt bị trùng quanh rất nhiều tu sĩ nhận ra. Năm đó Ách Nan độc hậu ngang áp đông nam hai vực, không biết diệt bao nhiêu tông môn, hủy diệt bao nhiêu thần triều, sớm đã dẫn phát người người ám trách. Hai vực cao tầng cũng tích cực cứng chiến, khởi sướng vây quét hiệu triệu, mấy triệu tu sĩ tham gia, thương vong thảm trọng. Hôm nay gặp lại Tô Nhu, từng cái tu sĩ ánh mắt toàn bộ biến thành màu đỏ thắm, gào thét lớn xông về phía trước. Không muốn. Xích Tiêu nữ đế muốn ngăn cản, nhưng đã trễ. Chỉ một lát sau công phu, liền có gần 100.000 tu sĩ giết tới gần, các loại thần thông bí mật huy chiếu bầu trời, dường như đem trọn cái thiên địa đều bao phủ. Không nên ép ta. Không nên ép ta. Tô Nhu một mặt hô, một mặt lui về phía sau, vô số khí độc theo nàng lẳng bàn tay phun ra ngoài thành từng mảnh từng mảnh độc hại, nỗ lực đem chúng tu sĩ ngăn cách, quyết không thể để cái này ác nan độc hậu chạy đi. Có người ra sức hô to, trực tiếp dẫn thân vào trong độc trướng, dẫn Bạo Nguyên Anh, dẫn Bạo Nguyên Thần, lấy tự thân yếu ớt chi lực, bình diện trong vòng mấy trăm trượng khí độc. Giết, giết, giết. Tại dạng này tử sĩ cổ vũ dưới, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào vi sát chi trùng, rất nhanh liền đạt đến mấy triệu bên trong. Tô Nhu bố trí xuống khí độc tuy nhiên vô cùng to lớn, nhưng ở nhiều như vậy tu sĩ hung hãn không sợ chết cường công xuống, cuối cùng chống đỡ không nổi, từng mảnh từng mảnh chôn vùi. Rất nhanh, mọi người công kích liền oanh đến Tô Nhu phụ cận. Giết ta đi. Tô Nhu co quắp tại Bất Chu Sơn phía dưới, trong đôi mắt trừa lại hai hàng nước mắt, nàng đã cảm nhận được sau cùng thần quỷ phong ấn muốn tan rã. Wen, Wen, Wen, Wen, Wen, Wen. Tất cả mọi người giết mắt đỏ, không có bởi vì Tô Nhu không chống cự mà có chút dao động, từng đạo từng đạo khủng bố thần thông mang theo sắc bén khí thế hướng về Tô Nhu áp đi, muốn một lần hành động đem nàng giết sát. Tô Nhu chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong. Nhưng thì tại những cái kia thần thông bảo thuật đem nàng oanh ở trên người nàng lúc, một cô đáng sợ uy thế bỗng nhiên theo trong cơ thể nàng bộc phát ra. Tâm 99 thần quỷ phong ấn, tại thời khắc này toàn bộ tan rã. Oanh. Cố này uy thế, kinh thiên động địa, chỉ là tùy ý xông lên, liền đem những cái kia vành đến thần thông bảo thuật toàn bộ chôn vùi. Tô Nhu cũng trong cùng một lúc mở to mắt, nhưng nàng đôi mắt đã không còn là màu đen, mà chính là biến thành yêu dị tự sắc, nguyên bản ba thước tóc xanh, càng là hóa thành bạc tuyết. Rít. Tô Nhu lạnh lùng quát một câu, đưa tay rung động Một cuộn xo so lúc trước bằng lớn gấp 10 lần khí độc theo nàng quanh thân khuyết tán mà ra, hóa thành một cái che trời độc trướng, trong nháy mắt bao phủ 10.000 dặm mặt đất. A a a a. Những cái kia thân ở trong độc trướng tu sĩ, thân thể trực tiếp bị ăn mòn, phát ra chói thai chu lên, lại căn bản là không, có cách tránh thoát, liền nguyên thần đều không thể thoát đi, hình thần đều diệt. Chỉ lần này, liền có vài chục vạn tu sĩ vất lạc. Chuẩn đế. Đây là chuẩn đế khí tức. Đứng bên ngoài xích tiêu nữ đế hít sâu một hơi, vạn vạn nghĩ không ra Tô Nhu tu vi đã đạt đến đáng sợ như thế cảnh giới. Không chỉ có là hợp đạo cảnh phía trên chuẩn đế, càng lại đến gần vô hạn tại đại đế cảnh, tản mát ra khí độc uy lực mạnh mẽ gấp trăm lần không thôi. Giết, giết, giết. Chứa sát xuyên hai, đáng sợ nhất hai nạn chi độc bạo phát, trực tiếp đoạt đi Tô Nhu ý thức, hóa thành không gì so sánh được đáng sợ sát nghiệm, giết hết gặp người. Tất cả mọi người, toàn bộ lui về phía sau. Sích Tiêu nữ đế thét dài một tiếng, giống như quân lâm chín ngày nữ hoàng, lại lần nữa gia nhập chiến đoàn. Vạn hóa thanh quyết. Một cỗ thần thánh khí tức từ trên người Sích Tiêu nữ đế bạo phát, trong nháy mắt tỉnh hóa một mạng lưới khí độc. Nhưng cái này cùng Tô Nhu kích phát ra khí độc so sánh, chỉ là hạt cát trong sa mạc. Giết. Giờ khắc này, Sích Tiêu nữ đế cũng không lo được Tô Nhu ổn định, ngang nhiên giết hết đẩy trời trong độc chứng. Có vạn hóa thánh quyết hộ thể, chỗ có độc khí tại ở gần nàng phạm vi 3 thực lúc liền sẽ bị một cô vô hình chi lực hóa thành hư vô. Dương đại hai đại cường giả, tại thời khắc này chung cư quyết đấu. Hoành động. Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong biến đổi lớn, rất nhanh truyền đến ngoại giới, trong nháy mắt gây nên toàn bộ đông vực hoành động, tiến tới bao phủ đồng hoàng bên trong. Không qua mấy ngày thời gian, mọi người liền ào ào biết được Bất Chu Sơn bí cảnh phát sinh cự biến cổ lớn. Thông thiên động địa bất chu thần sơn chặn ngang sổ độ, trăm triệu vạn lý sơn hà luân hãm. Càng có ác nan độc hậu lại xuất hiện thiên hạ, tu vi gần như chuẩn đế đỉnh phong, sát tâm càng hơn năm đó, đã chém giết mấy triệu tu sĩ, máu chảy phiêu mái trèo. Trong lúc nhất thời, đông hoàng tu sĩ nghe tin mà hành động, giống như một cố dòng nước lũ, cùng nhau hướng về Bất Chu Sơn bí cảnh hội tụ mà đi. Đại chiến càng phát ra khung bố, mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu tu sĩ đối tô nhu tiến hành vây quét. Tô nhu chuẩn đế chi uy cũng tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Con mắt màu tím, tóc bạc, xương là ách nan độc hầu. Dù là trói cứng lấy xích tiêu nữ đế, nàng uy thế vẫn như cũ thông thiên động địa, tại Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong sát phạt không trở ngại. Từng cái thánh tôn phun máu, mấy chục triệu tu sĩ hóa thành mục nát dịch, tiếng hét thảm vang vọng không dứt. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, khí độc đầy trời khắp nơi, một cô huyết sát ngưng kết thành vân, phiêu đang tại Bất Chu Sơn bí cảnh trên không. Một người chiến một tỉ, một người nghịch thương thiên lẩm bẩm. Đại chiến sự khốc liệt, khiến tất cả tu sĩ sợ đến vỡ mật, khiến Bất Chu bí cảnh làm biến sắc. Tô Nhu lấy sức một mình Kai mở đông hoang lớn nhất từ trước tới nay Hạo Kiếp, lại không người nào biết, ngay tại núi Thây Biển Máu phía trên, cái kia ngưng đầy máu rất trong vòng trời, có một đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Cái kia trong đôi mắt không có không gợn sóng, tràn ngập bình tĩnh, lấy thương sinh vị bắn cỡ, ngồi nhìn Thiên Hạ Phong Vân biến ảo. Chương 291, Lăng Trần nhất niệm sinh diệt vũ trụ. Còn thiếu một chút. hư không bên trong tựa hồ truyền ra một tiếng lẩm bẩm, cặp kia yên lặng nhìn chăm chú hết thảy đôi mắt biến mất không còn tăm tích. Nhưng Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong ra sức chém giết chúng tu sĩ lại hoàn toàn không biết. Bác vực, Thiên Vũ học viện Nhật Nguyệt Thần Phong, một gian tĩnh thất bên trong. Lăng Trần từ từ mở mắt, phản phất có vạn vật ở trong gầm trời ở bên trong chìm nổi luân hồi, vô tận huyền diệu chất chứa bên trong, nhất niệm liền có thể sinh diệt vũ trụ. Đây cũng không phải là là một loại khoa trương miêu tả. Lăng Trần hôm nay tu vi đã sớm đạt đến kinh hãi thế tục cấp độ, nhất niệm nhưng là đến vũ trụ biên hoang. Cái kia từng mai từng mai cơ quan cổ tinh, tại hắn thần thức bao phủ xuống, tựa như từng mai từng mai viên thủy tinh tiện tay có thể lấy chốt bụi. Lăng đại sư có đó không? Đúng lúc này, trong hư không bỗng nhiên truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm. Dường như đại hải vô lượng, bao dung vạn vật. Lăng Trần tựa hồ đã sớm biết việc này, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, đứng dậy đi ra tinh thất tu luyện. Không biết Lăng tụ đích thân đến, còn mời nhập điện một lần. Lăng Trần phát ra một đạo cợt mở thanh âm, hồi đáp tiên kia ngang đứng ở 407 Nhật Nguyệt Thần Phong trên không bóng người. Ha ha, Lăng đại sư quả thật là có đại nghị là người, không là thế tục lấy động, khó trách có thể tu thành khó khăn tối nghĩa thượng cổ luyện dự thuận, lão phu bội phục. Học viện Lăng tụ nhanh chân theo trong hư không đạp xuống đến, tiến vào nội điện, hướng về phía chủ vị Lăng Trần nói ra. Lăng Trần khoát tay để học viện lãnh tụ vào chỗ, sau đó hiếu kỳ nói, lãnh tụ cớ gì nói ra lời ấy? Học viện lãnh tụ cầm lấy bên cạnh trà thơm nhấp một miệng, lộ ra vẻ say mê, thở dài, tự thiêu thiên bí cảnh xuất thế, toàn bộ Đông Hoang đều vì thế mà chấn động, các vực tu sĩ như trăm sông hợp thành biển, ào ào tràn vào Thiên Vũ học viện. Thậm chí có thật nhiều hắn hoàng vực thánh địa, chuyên môn ngưng tụ đạo văn, mạc tiên thế, buông xuống đến Thiên Vũ học viện, chỉ vì nhập phần thiên tháp nhìn qua. Trong học viện người càng không cần nhiều lời, từ người lão cho tới nội môn học viên, toàn bộ hưng phấn không hiểu, mỗi ngày muốn xuất nhập phần thiên tháp mấy lần hoặc là đang sửa lại cổ bị văn, hoặc là tiến vào địa hỏa phòng lịch luyện. Thì liên rất nhiều công bố bế tự quan vĩnh không xuất thế đồ cổ, cũng nào ảo phá quan mà ra, tiến về phần thiên tháp bên trong tìm kiếm cơ duyên. Như Lăng đại sư như vậy, chỉ nhập phần thiên tháp một lần, sau đó liền mắt điếc hai ngơ ngợi, quả nhiên là lắc đắc không có mấy. Chỉ sợ cũng chỉ có như vậy tâm tính, mới có thể đem thượng cổ luyện dược thuật tu hành đến như vậy tinh thông cấp độ. Học viện linh tụ chậm rãi tự thuận, trong đôi mắt mang theo một vẻ kính nghệ. Tu luyện chi đạo không chỉ có là tích pháp lực quá trình, càng là dưỡng đạo tâm quá trình. Càng là tu luyện tới cao thâm cảnh giới, càng có thể hiểu được sau đó chi trọng. Không sai thần thoại bí cảnh trước mắt, lại có bao nhiêu người có thể duy trì đạo tâm không thay đổi. Chí ít học viện Lãnh tụ liền không có làm đến, những ngày này buôn tẩu khắp nơi, giống như Trần Thế bên trong vị sinh kế buôn ba bách tính, hoàn toàn mất đi tu sĩ cao nhã đạm bạc. Nguyên nhân chính là như thế, hắn khi nhìn đến Nhật Nguyệt Thần Phong hoàn toàn như trước đây yên tĩnh về sau, nhịn không được sinh ra cảm khái. Lăng Trần khẽ cười nói, phần thiên bí cảnh tại cả thế gian đều chú ý xuống mở ra, mấy trăm triệu tu sĩ tràn vào, loại tình huống này Cho dù có lại nhiều cơ duyên cũng không đủ phân, tu sĩ chúng ta cần gì phải cư cầu. Cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, hết thảy xem thiên ý liền có thể." Học viện lãnh tụ nói, tự Thiêu Tiên Bí cảnh xuất thế đến nay, thu hoạch được kỳ ngộ người không giới trăm vạn, bên trong có thật nhiều kỳ ngộ lớn đến để thánh địa đều đỏ mắt bước, không biết gây nên bao nhiêu phân tranh. Như tất cả tu sĩ đều có thể như Lăng đại sư như vậy rộng rãi, đông hoàng nhưng lại an bình. Những chuyện này, Lăng Trần vận chuyển tiên đạo thần năng, nhất niệm liền biết rõ, lúc này cũng lười tại cái này cùng học viện lãnh tụ chuyện phiếm. Gọn gàng làm hỏi, không biết lãnh tụ hôm nay đến đây, không biết có chuyện gì. Học viện lãnh tụ ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, chính trọng nói, lần này tới Nhật Nguyệt Thần Phong, là có một việc quan trọng cùng Lăng đại sư thương lượng. Không biết Lăng đại sư có biết hay không, động vực Bất Chu Sơn Bí cảnh phát ra kỳ biến. Lăng Trần Vuốt cảm nói, lãnh tụ chỉ là Bất Chu Sơn Bí cảnh bên trong Bất Chu Thần Sơn đổ sụp sự tình a, mấy ngày nay huyên náo số sao, ta cũng có chỗ nghe thấy. Học viện lãnh tụ ngưng trọng nói, Bất Chu Thần Sơn đổ sụp, đúng là một cái đại sự kiện, không ít người dự đoán không nhất núi bí cảnh đem phát sinh biến cố lớn nhưng trước mắt chính thức khó giải quyết, là tại Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong tái hiện nhân thế Ách Nan độc hầu. Năm đó Ách Nan độc hầu theo Nam vực vượt qua đông vực, tạo thành vô số sát kiếp, bị mấy triệu tu sĩ vây quét, đẩy vào Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong. Lăng Trần nói, sự kiện này phát sinh lúc ta ngay tại đông vực, tuy nhiên không bị tác động đến, nhưng cũng nghe đến không ít nghe đồn, nghe nói Ách Nan độc hầu là chết tại Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong. Học viện Lãnh tụ lúc đầu, trở dài, đó bất quá là tin đồn, Ách Nan độc hầu không chỉ có không chết, ngược lại tái hiện đại thế, tu vi càng là đột phá đến chuẩn đế. Tựa hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào vô thượng đế cảnh. Nếu thật để cho nàng phóng ra một bức kia, sợ là muốn tái diễn năm đó hoang cổ thiên đế hạ kiếp. Lăng Trần làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nói, lại còn có chuyện như thế, vậy bây giờ tiến triển như thế nào? Học viện Lãnh tụ nói, chuẩn đế chi uy thực sự không thể ngăn cản, tuy nhiên chúng tu sĩ hung hãn không sợ chết vây quét, lại căn bản là không có cách đối tránh nan độc hậu tạo thành tương tổn, ngược lại bị nàng đãng xuất khí độc diễn sát mấy chục triệu, máu chảy thành biển. Cực kỳ thảm thiết. Thanh nham hắn có chút run rẩy, đây chính là chỉnh một chút mấy chục triệu cao giai tu sĩ. Dù là năm đó Hoang Cổ Thiên Đế chi loạn, cũng không có tạo thành nhiều như vậy cao giai tu sĩ thương vong." Lăng Trần cau mày nói, "Cái này chẳng phải là so với lúc trước Hoang Cổ Thiên Đế còn gai góc hơn, đông vực sợ là lại phải gặp thủ lại tiếp." Học viện Lãnh tụ chậm rãi nói, "May ra hôm nay Đông Hoàng, đã không là năm đó Đông Hoàng. Đủ loại thần thoại bí cảnh xuất thế, để chúng tu sĩ thực lực đều có cực tăng nhiều mạnh. Tỷ như Nam vực Sích Tiêu nữ đế, thu hoạch được ngoan nhân đại đế truyền thừa, một lần hành động tấn thăng hợp đạo cảnh, lấy vô thượng đại thần thông sinh sinh kháng trụ ách nan độc hậu, chưa để cho nàng xông ra bất chu sơn bí cảnh." Dừng một chút, Học viện lãnh tụ nói tiếp, nhưng cho dù lấy xích tiêu nữ đế thực lực, phối hợp mấy trăm triệu tu sĩ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn ác nan độc hậu, không cách nào tránh thức áp chế, chớ nói chi là trấn áp. Cho nên tứ đại thánh địa thánh chủ liên hợp phát ra đông hoàng lệnh, hiệu triệu tất cả tu sĩ tiến về Bất Chu Sơn bí cảnh đối ác nan độc hậu tiến hành vây quét, chúng ta Thiên Vũ học viện cũng ở trong hàng. Đông hoàng lệnh là đông hoàng lớn nhất quyền uy căn dặn, từ tứ đại thánh địa liên hợp phát thảo, ít nhất phải có 3 nhà gật đầu mới có thể tuyên bố ra ngoài. Bất luận cái gì đông hoàng tông môn hoặc là thần triều, tiếp vào đông hoàng khiến sau đều phải dựa theo chỉ thị làm việc nếu không liền sẽ trở thành đông hoàng công địch. Đương nhiên loại này đông hoàng khiến sẽ không dễ dàng phát ra, bình thường chỉ có tại biên hoang đại chiến bên trong mới có thể dùng cái này cưỡng ép chiêu mộ các đại thế lực cao thủ. Cho dù là năm đó hoang cổ tiên đế làm loạn, đều không có phát ra lệnh này. Lúc này lại tế ra đông hoàng lệnh, có thể nghĩ tình thế có nhiều nguy cơ. Học viện lãnh tụ nhìn xem Lăng Trần sắc mặt, lại bổ sung, Lăng đại sư với tư cách là thất phẩm dược thần, thuộc về có thể miễn trừ đông hoàng khiến mạnh chính tu sĩ, nếu không nguyện tiến đến Bất Chu Sơn bí cảnh, lão phu cũng tuyệt không bắt buộc. Bất luận là luyện dược sư, vẫn là luyện khí sư, Trận pháp sư so với bảng đại tu sĩ số lượng đều là 10 phần thừa thất tồn tại. Riêng là đạt đến tất phẩm chi cảnh, càng là lắc đắc không có mấy, cầm giữ có rất nhiều đặc quyền. Bên trong một trong chính là có thể miễn trừ đông hoang khiến cưỡng chế chính tiêu. Lăng Trần nghĩ một hồi, nói ra, chủ công tu đan đạo cũng không am hiểu chiến đấu, liền không đi tiếp cận cái này náo nhiệt, nhìn lãnh tụ cùng tất cả trưởng lão một đường trân trọng. Học viện lãnh tụ có chút im lặng, hắn tự mình tới, chính là sợ Lăng Trần không đi. Dù sao lấy Lăng Trần tại đan thuật phía trên trình độ, chí ít có thể cam đoan bọn họ thụ thương không chết. Nhưng Lăng Trần đều cự tuyệt như vậy dứt khoát, hắn cũng không tiện cưỡng ép lôi kéo Lăng Trần tiến về khủng bố Không Chu Sơn chiến trường, chỉ có thể ngượng ngùng đứng người lên, nói ra, vậy lão phu liền không quấy rầy Lăng đại sư thanh tu. Lệnh tụ đi thong thả. Lăng Trần gật đầu gật đầu, trực tiếp tiến khách. Mấy canh giờ về sau, thân ở trong tĩnh thất Lăng Trần chợt có cảm giác, ngẩng đầu ngóng nhìn hướng lên bầu trời, dường như thông qua tầng tầng hư không nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng. Tinh không phía dưới, từng đạo từng đạo độn quang phóng lên tận trời, rơi vào một chiếc đũ có mấy vạn trượng dài trên chiến hạm. Trình câu chiến hạm dường như hắc thiết thần kim chế tạo mơ hồ thành một đầu cự long hình dạng, quanh thân phủ đầy lít nha lít nhít chấn văn, lộ ra một cỗ không gì so sánh được tốc sát chi thế, chính là Tiên Vũ học viện truyền thừa chí bảo Hắc Long chiến hạm. Trên chiến hạm, mấy chục ngàn tên tu sĩ đứng thẳng, người cầm đầu đều là tóc trắng xóa lão giả. Mọi người mang theo một cỗ thế lương bi trắng khí thế, lấy Hắc Long chiến hạm độn nhập hư không, một đường hướng Bất Chu Sơn bí cảnh mà đi. Thang đến chiến hạm biến mất, Lăng Trần mới mới thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, sắp nổi gió to, tuy nhiên không liên quan gì đến ta, nhưng chung quy gọi người nhiệt huyết sôi trào, hoặc là cái kia tăng lên một chút tu vi. Chương 292: Đông Hoang Thiên Đạo lần đầu công khai hiển hóa. Lăng Trần thực sớm đã có ý tưởng này, chỉ là một mực không có chấp hành. Dù sao hắn đã sớm vô địch tại thế, sớm ngày tăng lên hoặc là vãn một ngày tăng lên cũng không khác biệt. Nhưng nhìn lấy ác nan độc hậu nhen lựa toàn bộ Đông Hoang chiến tranh, nhìn lấy từng cái thế lực mang lòng quyết muốn chết hướng Bất Chu Sơn bí cảnh hội tụ, để Lăng Trần tâm tình cũng nhận một số cảm nhiễm. Rốt cục để hắn quyết định, tăng lên tự thân tu vi. Trước đó thần thoại thị hội cùng ngay sau đó xuất thế phần thiên bí cảnh, để Lăng Trần kiếm được lượng lớn điểm trấn kinh, đặt đến trước đó chưa từng có hơn 100 triệu. Hôm nay Bất Chu Sơn bí cảnh lại phát sinh biến đổi lớn, Tô Nhu lấy sức một mình đối kháng Đông Hoàng, giết đến máu chảy thành biển, cũng vì cung cấp khó có thể tưởng tượng điểm chấn kinh đến. Lăng Trần hiện tại khiếp sợ điểm số dư còn lại, đã đột phá 1.4 triệu 100 triệu đại quan. Nhiều như vậy điểm chấn kinh, có thể đủ cho Lăng Trần mang đến không gì so sánh được to lớn tăng lên. Đêm đó, tinh không 10 ngàn dặm, sâu xa như biển. Lăng Trần đạp gần tại dưới bầu trời, ước vạn ánh sao vậy ở trên người hắn, dường như tránh thức thần chỉ hạn thế, lấy trang sáng vi quan, chúng tinh la báo. Bí cảnh buông xuống. Một tòa bí cảnh đen lăng trần hoàn toàn bao phủ. Đối với muốn thế nào tăng lên, Lăng Trần tâm lý sớm đã có dự định, lúc này cũng không chậm trễ, trực tiếp phát ra chỉ lệnh. "Hệ thống, đổi lấy Hồng Mông tạo hóa quyết kim tiên cảnh tâm pháp, đem ta tu vi tăng lên đến kim tiên cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Cùng đem Hồng Mông tạo hóa quyết kim tiên cảnh một chút chỗ có thiên mệnh thần thuật toàn bộ tăng lên đến thông hiểu đạo lý cảnh giới." Theo Lăng Trần lời nói nói xong, hệ thống rất nhanh làm ra hồi đáp. Một cỗ đủ để khiến toàn bộ tiên huyền đại lục long trời lỡ đất đáng sợ uy thế từ trên người Lăng Trần bộc phát ra, ước vạn hạo nhân tử khí dâng trào mãnh ra trùng trùng điệp điệp, diễn hóa xuất từng cái từng cái thiên đạo pháp tắc. Hung nông tạo hóa, 3000 đạo pháp tập hợp vào một thân, phong phú toàn diện, trong này ẩn chứa rất rất nhiều thần thông bí thuật, mỗi một môn đều có kinh thiên động địa chi uy. Đổi lại người bình thường, dù là cuối cùng cả đời, tối đa cũng chỉ lĩnh hội một phần vạn. Bởi vì đây không phải phổ thông điệp ra quan hệ, đạo pháp ở giữa lẫn nhau xung đột lẫn nhau, một loại đạo pháp lĩnh hội càng sâu, đối ứng đạo pháp lĩnh hội độ khó khăn lại càng lớn. Nếu là cưỡng ép lĩnh hội, thậm chí hội sụp đổ đạo tâm. Nhưng Lăng Trần bằng vào hệ thống chi huyền diệu, lại trong nháy mắt vượt qua cái này khó khăn một bước, trực tiếp đem 3000 đạo pháp đối ứng tiên mệnh thần thuật toàn bộ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Lấy hắn hôm nay chiến lực, coi như đối lên Thái ất tiên tiền cũng có thể cường thế nghiền ép, đối lên Thái ất huyền tiền có thể không phân thắng thua, dù là đối lên Thái ất kim tiền, cũng có đầy đủ sức tự vệ. Chỉ là hồng nông tạo hóa quyết lớn nhất chỗ tinh diệu cũng không ở chỗ chiến lực tăng lên, mà chính là đối vũ trụ quy tắc lý giải. Lấy Lăng Trần hiện tại trí năng, độ khai thiên tích địa, bắt đầu từ số không sáng tạo một cái thế giới, lấy tự thân nắm giữ 3000 đạo pháp hóa thành tiên địa vận hành quy luật. Có lẽ hắn chỗ sáng tạo thế giới xa xa không kịp những cái kia lại la cảnh cường giả chỗ sáng tạo thế giới to lớn mênh mông, nhưng bên trong pháp tắc chi hoàn thiện, tuyệt đối phải nghiền ép những cái kia đại la chỗ sáng tạo thế giới đến gần vô hạn tại hồng hoang thế giới. Dù sao liền xem như hồng hoang đại la, cũng không dám nói có thể nắm giữ 3000 đạo pháp chân đế, thậm chí đại bộ phận liền 10 phần trăm đều không thể nắm giữ. Lăng Trần yên lặng cảm thụ một phen chứng minh thực lực, lộ ra hết sức hài lòng thần sắc. Tu vi tăng lên xong, tiếp theo mới là màn kịch quan trọng. Hệ thống, đổi lấy đại thiên quyết tầng tâm pháp thứ 2, cũng tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lăng Trần Từ tú nói: Đại Thiên Quyết tầng tâm pháp thứ 2 đổi lấy thành công, tiêu hao 500.000.000 điểm trấn kinh. Đại Thiên Quyết tầng tâm pháp thứ 2 tiến độ tu luyện tăng lên đến viên mãn, tiêu hao 20 vạn lực điểm trấn kinh. Liên tiếp hai đạo hệ thống tăng lên âm tại Lăng Trần trong đầu, 700.000.000 điểm trấn kinh trong nháy mắt bốc hơi. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ quy tắc chi lực từ trên người Lăng Trần khuyết tán mà ra. Đây là Thiên Đạo trưởng khống chi lực. Tại Lăng Trần tu vi tăng lên đồng thời, Thiên Đạo phạm vi bao phủ cũng theo phát sinh biến hóa cực lớn, theo tiên huyền cổ ngôi sao phía trên hướng về bốn phương tám hướng Lăng Trần. Mại đến vũ trụ mỗi một góc. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ đều tại Lăng Trần trong khống chế. Hắn đã thành cái này vũ trụ chính thức trưởng công giả, diễn sinh chỉ trong một ý nghĩ. Chỉ là Lăng Trần cũng trong cùng một lúc phát giác, cái gọi là vũ trụ cũng không phải là vô cùng lớn, mà chính là có biên giới tồn tại. Bên kia giới cũng không phải là vũ trụ biên hoang, càng giống là một tầng không gian mê chướng. Thì cùng mỗi trên một hành tinh cổ đều có không gian mê chướng ở dạng. Chỉ muốn đạt tới nhất định tầng thứ lực lượng, liền có thể đột phá. Cái này khiến Lăng Trần không khỏi phỏng đoán, trước mắt cái vũ trụ này hoặc là chỉ là thật trong chính vũ trụ một hạt bụi. Hoặc là chờ ta tu vi đột phá đến thái ất thiên tiên, liền có thể đi tìm tội chấn tướng." Lăng Trần nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Kim tiên cảnh đến thái ất cảnh, nhìn như chỉ có cách nhau một đường, trên thực tế lại là cách nhau một trời một vực. Cả hai có bản chất khác nhau, cũng chính là đạo quả khác biệt. Mặc kệ là thiên tiên, huyền tiên, vẫn là kim tiên, trên bản chất đều là chân tiên đạo quả, cũng chính là cùng thuộc tại chân tiên cảnh, tuy nhiên giữa lẫn nhau chênh lệch 10 phần to lớn, nhưng bản chất là giống nhau. Nhưng thái ất thiên tiên là thuộc về thái ất đạo quả. Đây là một cái chất bay vọt. Cho dù là Hồng Hoang bên trong, trừ bỏ đám kia trời sinh đất nuôi tiên tiên thần trí, có thể tu luyện ra Thái Ất đạo quả tu sĩ cũng là số lượng không nhiều. Càng nhiều, chỉ có thể nhốt tại kim tiến cảnh. Chỉ là Lăng Trần hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng, Hồng Nông tạo hóa quyết Thái Ất cảnh tâm pháp, trọn vẹn cần 2 triệu trăm triệu, không phải hiện tại hắn có khả năng tiếp nhận. Nhưng cũng không phải là xa không thể chạm. Tỷ như nhìn tới thì có một cái có thể thu hoạch được lượng lớn điểm chấn kinh cơ hội. Lăng Trần triệt tiêu bí cảnh, rõ ràng đứng tại tinh không phía dưới, nhưng lại có loại quân lâm vạn giới vô địch thế. Dường như chư thiên ở trong gầm trời đều bị hắn giẫm tại dưới chân. Bạch Lang Trần phóng ra một bước, thân hình phút chốc biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong. Giết, giết, giết. Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong, không phân ngày đêm, đại chiến còn đang kịch liệt tiến hành. Đối với nắm giữ chuẩn đế bắt trọng thiên tu vi Tô Như tới nói, coi như chiến đấu tới mấy năm, mấy chục năm, linh lực cũng không có khô kiệt nguy hiểm. Nàng lúc này mặc dù hoàn toàn bị thai nạn chi độc khống chế tự do ý, nhưng tu vi dù sao còn tại đó. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ẩn có đế đạo thần tắc đi theo, sắc bén vô cùng, diện sát một mảnh lại một mảnh tu sĩ. Trên mặt đất, máu chảy phiêu mái trèo, có tới hơn 10 chỗ sâu, trùng trùng điệp điệp, dường như một đầu lao nhanh không thôi biển máu, dày đặc huyết sát làm cho tất cả mọi người tâm trí bị đoạn, trong đầu chỉ còn lại có giết hại chi niệm. Thì ra là thế. Lăng Trần đạp không mà đứng, nhìn lấy những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết tu sĩ, đương nhiên có chút minh ngộ. Hội sinh ra thảm liệt như vậy hậu quả, ở mức độ rất lớn là bắt nguồn từ hắn năm đó bố trí Đông Hoang Lực Kiếp. Bạch Triều lại chiến Không chết không thôi, tất cả thân thể nhiễm nghiệp lực người đều là muốn tới lượng kiếp bên trong đi tới một lần. Đây là Lăng Trần năm đó định ra lượng kiếp, về sau liền mặc cho thiên đạo tự mình đi diễn hóa tiến trình. Lại không nghĩ rằng, vậy mà đúng lúc tại thời khắc này bạo phát. Tô Nhu lấy sức một mình, cùng Đông Hoang tất cả tông môn kết xuống nhân quả, sinh sinh đệ bạch triều đại chiến lượng kiếp sớm một năm bạo phát. Cũng là bởi vì như thế, trận này lượng kiếp cũng không có giống Lăng Trần trong dự đoán như vậy đông hoang các đại thế lực lẫn nhau đại chiến, mà chính là tất cả mọi người vây quét Tô Nhu một người. A a a a Tiếng hét thảm tại Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong vang vọng không ngừng, lại không có người nào lui lại. Đây chính là thiên đạo lượng kiếp khủng bố. Thân ở lượng kiếp bên trong, thân thể nhiễm nghiệp lực người, linh thức hoàn toàn là hỗn độn, cũng chính là thân bất do kỷ, chỉ còn lại có sát niệm. Năm đó Vu Diêu lượng kiếp hoàn toàn lúc bộc phát, liền thập nhị tổ vu cùng đế tuấn thái nhất đều không cách nào khống chế chính mình suy nghĩ, liền có thể biết rõ này thiên đạo lượng kiếp khủng bố đến mức nào. Chỉ có lượng kiếp kết thúc, thanh tẩy hết thảy, mới có thể để cho chúng người ý thức khôi phục thanh minh. Nhưng lượng kiếp bạo phát đến một bước này, muốn phải kết thúc, chỉ có hai loại tình huống. Một loại là Đông Hoang Hึก Triệu tu sĩ thương vong vượt qua cửu thành, một loại khác là Tô Nhu chiến tử. Nhưng hai loại kết quả, Lăng Trần đều không thích. Cho nên, hắn muốn mở ra con đường thứ ba, cái kia chính là lộ ra Hóa Thiên đạo chi lực. Tại Lăng Trần ý niệm không che xuống, trên chín tầng trời, một tòa thật lớn vô biên lôi đỉnh hải dương hiện hiện ra, tức vạn điều lôi long ở bên trong dương nhanh múa vút lấp loé khôn biên. Một trận áp độ về sau, đông nhiên bổ hạ một đạo đáng sợ thanh sắc lôi đỉnh. Đạo này thanh lôi có tới như núi cao thu dày, từ cửu thiên trên lôi hải bổ xuống, nghiền vỡ hư không, nghiền nát hết thảy. Đem Bất Chu Sơn bí cảnh đều phá vỡ một cái lỗ thùng khổng lồ. Thanh sắc lưu đỉnh, giống như một vòng thanh sắc mặt trời gay gắt, rướm xuống Bất Chu Sơn bí cảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bất Chu Sơn bí cảnh trong hừ không nổi lơ lửng ngàn tỷ giẫm huyết sát, toàn bộ tan thành mây khói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Nhu lấy chuẩn đế chi uy vùng đãng xuất kéo dài vô tận khí động, toàn bộ bị chôn vùi vì hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia có tới hơn 10 trượng sâu tươi máu hải dương, trực tiếp bốc hơi hầu như không còn, hiện lộ ra mặt đất nguyên bản nhẵn nhác. Đây hết thảy đều phát sinh ở thanh sắc lôi điện buông xuống trong đáy mắt, liền phảng phất nó no thế gian duy nhất ánh sáng, sù tan hắc ám, độc cầm giữ ánh sáng. Lại ngay sau đó, thanh sắc lôi đình giống như là lôi cuốn lấy toàn bộ thế giới lực lượng, ngang nhiên bổ về phía trung tâm chiến trường chỗ Tô Nhu Nghị. Ầm ầm. Đỉnh hai nhức góc tiếng nổ đùng đùng đảng tại Bất Chu Sơn bí cảnh nổ vang. Cường thế vô địch Tô Nhu, tại đạo này lôi phạt phía dưới, vần quanh quanh thân đế đạo thần tắc trực tiếp phán nát, thân thể bay ngược, phun ra nhất đại vành máu tươi. Đông Hoang Tiên Đạo, lần đầu tại tất cả mọi người trước mặt triển lãm nó lực lượng. Chương 293, Dương Đại Thiên Đạo lực lượng đáng sợ. Khủng bố. Cái này đạo thanh sắc lôi đỉnh, tận trước khó có thể tưởng tượng uy thế, vẻ gãy nghiền nát đem Bất Chu Sơn bí cảnh phá vỡ. Vẹn vẹn nhất kích, liền sẽ có được chuẩn đế tầng thứ 8 tu vi Tô Nhuynh thổ hết bay ngược. Một cái này, không chỉ có đánh vào Tô Nhu trên thân, cũng giống như đánh vào tại chỗ một chúng đông hoang tu sĩ trong lòng. Liên phảng phất một chậu nước lạnh, đem bọn hắn từ đầu đến chân, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại. Đây là đâu? Ta là ai? Ta đang làm cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt đang khôi phục thanh minh về sau, Trong lúc nhất thời đều trở lại ngạc nhiên thái độ, ngơ ngác tại chỗ. Vừa mới đã phát sinh kịch liệt đại chiến, tựa như là một giấc mộng, vô cùng không chân thực, để bọn hắn vô ý thức tự tuyệt tin tưởng. Nhưng rất nhanh, cái kia đoàn đại chiến chi nhớ như mên nông biển lớn vỡ đê, lao nhanh tràn vào, nhét đầy toàn bộ thứ hại không gian. Tất cả mọi người sát mặt, đều trong nháy mắt biến đến rất trắng như tờ giấy. Thì ra cái kia hết thảy đều là thật. Bọn họ thật kinh lịch một trận đáng sợ đại chiến, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào trong độc trướng, ý đồ vây giết gần như chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới ác nan độc hộ. Đây là điên cuồng cỡ nào sự tình a? Cho dù là hơi chút có một ít thượng thức tu sĩ, thì sẽ biết cảnh giới chiến lệnh trình độ nhất định về sau, chỉ dựa vào số lượng là hoàn toàn vô dụng. Chớ nói chi là, tại đối mặt ác nan độc hậu vị này chuẩn đế cảnh vô thượng chí tôn, liên xếp như hợp đạo cảnh cường giả, nếu không có kinh hãi thế tục đại thần thông, xông đi lên cũng chỉ là bị tiện tay đánh rất phần. Mà tại chô mây trăm triệu tu sĩ, bên trong thậm chí còn có kết đan cảnh tu sĩ. Một cái kết đan cảnh tu sĩ, xông đi lên vây giết một cái chuẩn đế đỉnh phong cường giả. Cho dù là suy nghĩ một chút, Liên đệ người cảm thấy ngu muội cùng buồn cười. Sự thật cũng đúng là như thế, đừng nói kết đan cảnh tu sĩ, cho dù là trạm linh cảnh tu sĩ, cũng tại dính vào khí độc trong nháy mắt trực tiếp mất mạng, liền nguyên thần đều không thể thoát đi. Duy có thể xuyên thủng hư không hư thần cảnh tu sĩ, miễn cưỡng có thể chống đỡ một hai. Nhưng nếu xâm nhập khí độc, vẫn như cũ chỉ có một con đường chết, cho dù là đến chết, cũng đều không nhìn thấy ách nan độc hậu ngay mặt. Nhưng lại là, là như vậy sự tình lại chân thực phát sinh. Mấy chục triệu, thậm chí hơn 100 triệu đông hoang tu sĩ, thì như vậy hoang đường buồn cười chết đi, không có phát huy mấy giá trị. Những cái kia còn thừa tu sĩ nghĩ tới đây, đều là cảm thấy khắp cả người phát lạnh, vì chính mình còn có thể may mắn còn sống sót mà may mắn. Chỉ là càng làm bọn hắn hơn kinh hãi là, cái tia đạo tử trên trời giáng xuống thanh sắc lôi đỉnh. Thật sự là quá kinh khủng. Cái kia cổ thông thiên động địa thần uy, giống như chư thần nổi giận, thật sâu khắc tại trong đầu của bọn họ, vĩnh thế không thể xóa nhòa. Rất nhiều người nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, theo cái kia đạo bị bổ ra lỗ thủng khổng lồ, mơ hồ có thể thấy một mảnh lôi hải che tại trên trời cao, đem chọn cái bầu trời đều bao phủ. Thật là khủng khiếp vi áp. Sĩ tiểu nữ đế lẩm bẩm một câu, cặp kia trong mắt đẹp dần dần mang theo vẻ kiêu rẻ. Dù là ngăn cách cao ngàn tỉ dặm hư không, nàng vẫn như cũ theo trong biển sét kia cảm nhận được vô biên khí tức nguy hiểm. Cũng chính là cái này lôi hải, tùy ý bổ xuống một tia chớp, liền trực tiếp sẽ có được chuẩn đế tầng thứ 8 tu vi X nan độc hậu trọng thương. Xoẹt xẹt. Đúng lúc này, lóe mắt thanh quang đột nhiên bao phủ thiên địa. Cái kia thật lớn vô biên lôi đỉnh hải dương tại một trận bước lên về sau, vậy mà đồng thời đánh xuống hai đạo thanh sắc lôi đỉnh. Mỗi một tia chớp đều tản ra vô cùng khủng bố khí tức, phản phất có hủy thiên diệt địa chi uy. Bọn họ tốc độ thật nhanh, trực tiếp nghiền ép hư không, chớp mắt đã tới, vuông xuống Bất Chu Sơn bí cảnh, cũng không chút do dự hướng về tôi nhu áp đi. Rầm rầm rầm. Hai đạo thanh sắc lôi đỉnh giống như hai cái to lớn lôi long, những nơi đi qua hư không từng mạnh từng mạnh vỗ vụt, hiện lộ ra mảng lớn hắc động, vô tận hỗn độn chi khí chảy ngược. Thời khắc nỗ chốt, Tô Nhu phóng lên tận trời. Một cô tuyệt cường uy thế từ trên người nàng buộc phát ra. Nàng cũng không có khôi phục thần trí, vẫn như cũng là con mắt màu tím, tóc bạc, lạnh lùng như băng, chỉ là trên thân đế đạo pháp tắc so lúc trước càng cường đại mấy lần. Một trận không gian tê liệt thanh âm trong hư không vang lên, Tô Nhu sau lưng hư không từng tấp từng tấp nổ tung, vô tận khí độc phun ra ngoài, vậy mà hóa ra sáu đôi đáng sợ màu đen cánh to. 12 con hấp dục, mỗi một cái đều có dài mấy trăm trượng, mở rộng ra đến, che đậy một phương thiên địa. Nang Liên Phảng phất theo vô gian luyện ngục theo leo ra á mà, bàn tay huy động ở giữa, hai cái cự đại ác ma chi nhận thành hình, ngang nhiên lên chiến thành sắc lôi đỉnh. Oeng, oeng, oeng. Đây là một trận khủng bố đại chiến, nắm giữ chuẩn đế thứ bắt trọng thiên cảnh giới Tô Nhu lần đầu vận dụng toàn lực. Cùng thiên khung phía trên sinh ra thanh sắc lôi đỉnh tương bắc giết, thẳng giết đến long trời lở đất. Đối mặt Tô Nhu phản kháng, trên bầu trời lôi đỉnh hải dương tựa hồ bị chọc giận, lại lần nữa phát ra thần uy, trực tiếp hạ xuống sáu đạo thanh sắc lôi đỉnh. Ầm ầm. Khung bố tiếng bạo liệt tại toàn bộ bí cảnh trong không gian nổ vang, làm cho tất cả mọi người trước mắt đều bị một cô lóe mắt ánh sáng màu xanh bao trùm. Nhưng bọn hắn lại không muốn chớp mắt, ngược lại càng thêm trừng to mắt, muốn nhìn một chút đại chiến kết quả. Chỉ mơ hồ trông thấy, Tô Nhu trong tay hai cái ác ma chi nhận toàn bộ vỡ nát. 12 con ác ma chi dục cũng bị khí thế to lớn lôi hỏa thiêu đốt. A, một đạo thanh sắc lôi đình đánh vào Tô Nhu tim, lại lần nữa đem nàng đánh bay ra ngoài, hung hăng đập tại Bất Chu thần sơn phía trên, dường như cả quả tim đều bị xuy thùng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cái này thanh sắc lôi đình đến cùng là lai lịch gì, vậy mà tiện tay liền có trọng thương chuẩn đế cường giả uy thế. Thí Liên đã bị sát nghiệm đoạt xá Tô Nhu, tại lúc này cũng bị thanh sắc lôi đình r짓 đến sợ hãi, bản năng hướng về Bất Chu sơn phía trên chạy trốn. Nàng sắc thực bị thương nặng, toàn thân đẫm máu thì liền cái tiết như bạc tuyết giống như tóc dài cũng bị nhuốm đỏ, bước chân lảo đảo, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Mà nàng chạy trốn phương hướng, chính là nằm ở Bất Chu Sơn sườn núi tổ vu điện. Xích Tiêu nữ đế trong mắt tinh quang lóe lên, nhịn không được động một tia sát tâm. Nàng quá rõ ràng Ách Nan độc hậu cường đại, cho dù là nàng cũng không phải là đối thủ, nếu không thừa dịp đối phương suy yếu thời điểm ra tay, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Rang rắc. Đúng lúc này, trên bầu trời lôi hải lại lần nữa lăn lộn, hạ xuống trọn vẹn chín đạo thần lôi, dường như chín đầu lôi đỉnh cự long, gầm thét nghiền vỡ hư không, khủng bố uy thế chết khóa chặt Tô Nhu. "Ngươi ta." Thời khắc mấu chốt nhất, Tô Nhu vọt tới tổ Vu điện đồng chặt trước cổng chính, nam sắc trên mặt đất, nâng tay phải lên hướng về phía đại môn chụp tới. Mơ hồ có thể thấy, trong lòng bàn tay nàng bên trên có một đạo ấn ký, một đạo thuộc về Vu tộc ấn ký. "Huyền." Cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia cao đến vạn trượng tổ Vu điện cửa lớn, ầm vang mở ra, một cô đáng sợ tới cực điểm y thế theo trong điện khuyết tán mà ra. "Ai dám động đến ta xa bị thi che chở người?" Âm ầm thanh âm theo tổ Vu điện bên trong truyền ra, bá đạo, lạnh lùng, dường như tuyệt thế chiến thần, coi trời bằng vùng. Tại tất cả mọi người kinh hãi nhìn chăm chú bên trong ạ, một tôn có tới 10 vạn trượng cự nhân theo tổ Vũ Điện bên trong bước ra. Nhưng gặp hắn mặt người thu thân, hai lỗ tai giống như chó, hai treo rắn lục, quanh thân bao quanh đáng sợ khí độc, chính là cái kia khí trời chi tổ Vũ, Sa Bị Thi. Bành! Tổ Vũ Sa Bị Thi xuất thủ, một đạo so 10 ngàn dặm đổi núi còn muốn lớn hơn gấp 10 lần lôi điện theo hắn lòng bàn tay tu ra, ngang nhiên nên tiếp chín đạo thiên lôi. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đoàng trong hư không nổ vang, chín đạo lôi đỉnh trực tiếp bị chôn vùi. Không, cái này không phải chân chính Sa Bị Thi chỉ là tổ vu điện bên trong lưu lại một đạo xa bị thi thần niệm, có người khai thiên nhãn, thoáng cái xuyên thủng xa bị thi thân phận. Tất cả mọi người nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc, hồng hoàng thời đại tổ vu xa bị thi, vẹn vẹn một đạo thần niệm liền có đáng sợ như thế hy thế. Nếu là bản thể hắn buông xuống, cái kia đáng sợ đến mức nào? Mọi người nghĩ đến trước đó xa bị thi cùng yêu hoàng đế tuấn trận kia cách không đại chiến, tựa hồ tỏ rõ lấy hai vị hồng hoàng thời đại cự bá cũng chưa chết. Vừa nghĩ đến đây, mọi người liền không khỏi một trận phát lạnh. Xoẹt. Đối mặt tổ vu xa bị thi khiêu khích, trên bầu trời lôi đỉnh hải dương giận tím mặt âm vang ở giữa, mấy chục ngàn nói lôi đỉnh tử trên trời giáng xuống, mỗi một tia chớp đều so lúc trước càng thêm cường đại. Càng mơ hồ có thể thấy, cái kia mấy chục ngàn đạo thanh sắc lôi đỉnh bên trong, có thật nhiều tử sắc lôi đỉnh, cấu trúc thành một cái lồng giam, hướng về xa bị thi che xuống. Ha ha thiên đạo, cái này chính là cái này thời đại tiên đạo a. Quá yếu, không chịu nổi một kích. Ta xa bị thi coi như nghịch thiên lại như thế nào? Tổ Vu xa bị thi phát ra phòng khoáng cười to, cao lớn thân thể đột nhiên phóng lên tận trời. Ước vạn đông hoang tu sĩ tập thể rơi vào hóa đá trạng thái. Thiên đạo Sa Bỉ Thi nói, trên bầu trời lôi đỉnh hải dương, là phương thế giới này thiên đạo. Thiên đạo cũng không có diệt tuyệt, một mực kéo dài đến đương đại. Chương 294, Tổ Vũ xuống lại, chiến đương đại thiên đạo. Quá kinh khủng. Đông Hoang chúng tu sĩ hoàn toàn bị Sa Bỉ Thi lời nói làm chấn kinh. Thiên đạo, thiên đạo, thiên đạo. Từ theo thần thoại bí cảnh xuất hiện vừa đến, cái này tồn tại liền ngang đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Cho người ấn tượng cũng vô cùng cường đại, thành vị một thời đại lại một thời đại đại địch, thời khắc uy hiếp thiên địa chúng sinh sinh mệnh, khiến nhiều đời thiên đế cũng vì đó đau đầu. Riêng là những cái kia từng tiến vào phần Thiên Tháp tu sĩ, càng là kinh hãi đến tột đỉnh. Bọn họ còn còn nhớ rõ ở trên vách tường nhìn đến câu nói kia: "Thiên đạo cũng là Hồn Tiên Đế, Hồn Tiên Đế cũng là Thiên đạo." Thiên đạo, ở thời đại Trung Cổ phát sinh biến đổi lớn, từ vô hình vô thái quy tắc, biến thành nắm giữ thực thể tu sĩ, thậm chí còn trở thành thời đại kia Thiên Đế. Càng có thật nhiều thánh tôn tiến đoán, trung cổ thời đại thời kỳ cuối, Thiên đạo lại phát sinh kinh thiên biến cố, dẫn đến thần thoại đức gãy. Hôm nay, Thiên đạo lại lần nữa hiện hóa. Đã Hồng Hoang thời đại, Loạn Cổ thời đại, Thái Cổ thời đại, Hoang Cổ thời đại, trung cổ thời đại về sau, thiên đạo tại đương đại hiện hóa, mà lại là lần nữa lấy quy tắc hình thái hiện hóa. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, chúng thánh tôn suy đoán trở thành sự thật. Ở thời đại trung cổ thời kỳ cuối, thật lại phát sinh kinh hãi vô cùng lớn biến cố, làm thiên đạo lần nữa phát sinh biến đổi lớn. Có thể tưởng tượng, tin tức này nếu là lan truyền ra ngoài, sẽ khiến như thế nào chấn động, toàn bộ tiên huyền đại lục đều muốn long trời lở đất. Bên trong muốn nói kinh hãi nhất, thuộc về chiến trường phía trước nhất hoàng hoàng, thủy hoàng, Cửu Vũ tiên hậu. Ba người bọn họ rất sớm trước đó ngay tại U Minh huyết hải bí cảnh cảm nhận được thiên đạo tồn tại dấu vết. Thế nhưng cố dấu vết vô cùng yếu ớt, bọn họ sau đó muốn muốn tìm, lại không có trôi xuống tay, trong lòng một mực còn có một cái nghi hoặc. Hôm nay rốt cục chân tướng rõ ràng, thiên đạo cũng không có tiêu tán, mà chính là một mực kéo dài đến đương đại. Một mực bao phủ đông hoàng mặt đất, ngang đứng ở tất cả mọi người đỉnh đầu. Nghĩ đến Hồng Hoang thiên đạo đáng sợ uy thế, ba người đều là nhịn không được có chút tim đập nhanh. Duy nhất để bọn hắn may mắn là, trước mắt cái này thiên đạo rõ ràng không phải Hồng Hoang thiên đạo. Thực lực so Hồng Hoang Thiên Đạo yếu hơn quá nhiều, cả hai không thể cùng ngài thị thẩm. Có điều lúc này bọn họ đều không lo được tỉ mỉ nghĩ những thứ này, một kiện càng thêm đáng sợ sự tình chính đang phát sinh. Đến từ Hồng Hoang thời đại Tổ Vu Sa Bị Thi, lấy một luồng thần niệm sống lại, muốn lấy sức một mình chiến Thiên Đạo. Mắt thấy Tổ Vu Sa Bị Thi phóng lên tận trời, tất cả mọi người nỗi lòng đều biến đến vạn phần phấn chướng. Xoẹt xẹt. Đối mặt Sa Bị Thi khiêu khích, cái tia mảnh to lớn lôi hại phát ra kịch liệt rung chuyển, tiếng sấm vang rền không thôi. Cả mảnh trời hư không đều giống như bị chia cắt thành hai khối, một khối thành thanh sắc Một khối thành tử sắc, cường hãn lôi đình uy áp nhét đầy thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cú ngạt thở giống như áp bách. Hai màu lôi vân lẫn nhau khối động, đúng là hình thành một đạo có tới ngàn tỷ rằm chi đại lôi đình bàn tay. Một nửa thanh sắc, một nửa tử sắc, toàn bộ đều có lôi đình điện quang cấu thành, tản ra hủy thiên diệt địa thần uy, hung hăng che đậy xuống. Giờ khắc này, thiên địa cũng vì đó biến sắc, hư không trực tiếp bị nát. Tựa như chỉnh phương thiên địa cũng chỉ còn lại có cái kia lôi đình bàn tay, muốn chấm dứt cường lực lượng, trực tiếp đem xa bị thi ma sát. Thật đáng sợ. Cái này hai màu lôi phạt đại thủ Có diệt đế chi uy. Xích Tiêu nữ đế kinh dị nói ra. Một số đã từng đối mặt qua Hoang Cổ Thiên Đế thánh tôn cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cho dù là lúc trước Hoang Cổ Thiên Đế, cho bọn hắn áp bách cũng xa còn lâu mới có được cái này thiên lôi kiếp đáng sợ. Thế mà mặt đối Thiên Đạo vô cùng thần uy, Tổ Vũ Sa bị thi lại không có chút nào biến sắc, một cỗ phá nát sơn hà lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra, đâm thẳng bầu trời. Cỗ lực lượng này, vô cùng khủng bố, khiến bí cảnh trung đông hoang tu sĩ cũng nhịn không được muốn quỳ rạp dưới đất, quỳ bái. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng đáng sợ trực tiếp trong hư không đột nhau, bộc phát ra không gì sánh kịp to lớn anh minh, dường như toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này chầm luân. Chúng tu sĩ miễn cưỡng bình phục khói động tâm thần, phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia giữa không trung, chóng rống xuất hiện một tòa có tới mấy trăm vạn dặm đường kính cự đại hắc động, tản ra đáng sợ hấp lực, đem những cái kia không gian loạn lưu toàn bộ thôn phệ. Tổ Vu Sa bị thi không có có nhận đến mảy may tổn thương, vẫn như cũ nắm giữ cường hãn vô cùng như thế, lại lần nữa hướng về bầu trời đánh tới. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, Sa bị thi thân thể thì xuyên thủng cái kia mảnh đáng sợ hấp động. Vain, Vain, Vain, Vain. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sa Bỉ Thi mang theo vô địch uy thế, trực tiếp giết tiến bầu trời trong biển sấm sét, dường như một tồn cái thế chí thần, đem cái kia đầy trời lôi hại từng mạnh từng mạnh xé nát. Cuối cùng, tất cả lôi đỉnh đều biến mất không còn tăm tích, hoặc là bị chôn vùi, hoặc là bị Sa Bỉ Thi thôn phệ. Hung hoàng thời đại tổ vu Sa Bỉ Thi, lấy một luồng tân nghiệp, hướng tất cả mọi người thể hiện ra hắn sức mạnh to lớn, hoặc là nói, thời đại kia sức mạnh to lớn. hư không bên trên, Lăng Trần mỉm cười. Trận này chiến tiên tiết mục, Đúng là hắn tự biên tự diễn đi ra. Thứ nhất là mượn cơ hội này hướng Đông Hoang tất cả tu sĩ tuyên cáo đương đại thiên đạo tồn tại, cũng triển lãm thiên đạo lực lượng đáng sợ. Thứ hai cũng là nghĩ mượn xa bị thị chi thủ, chung kết trận này thiên đạo lực tiếp. Hôm nay đến xem, hắn mắt không chỉ có viên mãn đạt thành, ngược lại còn thu hoạch được rất nhiều không tưởng tượng nổi thu hoạch. Đương đại thiên đạo hiển hóa, đối Đông Hoang chúng tu sĩ tới nói không khác nào chấn động nhất tâm linh sự tỉnh, trong lòng rung chuyển giống như giang hải sóng lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chỉ trong nháy mắt đó, liền cho Lăng Trần cung cấp gần 10 vạn ước điểm chân kinh. Tiếp theo Tổ Vu Sa bị thi cùng Thiên đạo đại chiến, càng làm cho hắn kiếm lợi bổn đầy bát đầy đủ. Nguyên bản bởi vì mua sắm Hồng Mông tạo hóa quyết cùng Đại Thiên quyết đã còn thừa không nhiều điểm trấn kinh, lại lần nữa trở lại 500.000 trong triệu. Mà trận này thu hoạch điểm trấn kinh thìn yến vừa mới bắt đầu. Bất Chu Sơn bí cảnh bên trong, Tổ Vu Sa bị thi từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tô Nhu trước mặt. "Trên người ngươi có ta ân ký." Sa bị thi từ Tổ nói. Tô Nhu ánh mắt đã biến thành bình thường màu đen, ba trước bạc tuyết cũng hóa thành tóc xanh. Thiên đạo lượng tiếp thanh tẩy hóa tất. Nàng lần thứ 9 hai nạn chi kiếp cũng thuận thế giải trừ, chính thức đem bách nan độc thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Không qua thiên đạo bị thương không thể cứu, nàng khí tức vẫn lộ ra vô cùng suy yếu. Nghe đến xa bị thi hỏi thăm, Tô Nhu không nói gì, mà chính là toé chỉ điểm ra một đạo linh quang, xa bị thi bí cảnh tình huống toàn bộ ghi lại ở bên trong. Bởi vì tại chỗ còn có đại lượng đông hoang tu sĩ, nàng không muốn bại lộ xa bị thi bí cảnh chỗ. Thì ra là thế. Xa bị thi đem đoàn kia linh quang luyện hóa, ánh mắt lộ ra không sai chi sắc. Trầm ngâm một lát sau, hắn chậm rãi nói, "Đã ngươi là bản tôn tuyển định truyền nhân." Vô tộc truyền thừa, ta xa bị thi truyền thừa, cũng nên từ ngươi đến kế thừa. Ha ha chờ ức vạn kỳ nguyên, rốt cục có thể giải thoát. Tâm tình của hắn tựa hồ cực kỳ thư sướng, phát ra ầm ầm tiếng cười, thân thể hóa thành ánh sáng mưa biến mất. Những cái kia quang vũ chính là cấu thành hắn cố này thân thể 290 thể pháp tắc chí lực, cũng không có tiêu tán, mà chính là toàn bộ tuôn hướng Tô Nhu dung nhập trong cơ thể nàng. Cũng là tại thời khắc này, Tô Nhu mới tính chính thức kế thừa tổ vu truyền thừa, xa bị thi truyền thừa. Six Tiêu nữ đế bọn người mắt thấy xa bị thi biến mất, lúc này mới tính toán thở phào. Hung hoang thời đại Tổ Vu Sa Bỉ thị, đây chính là có can đạm khiêu chiến yêu hoàng đế Tuấn Ngôn Nhân, dù la chỉ là một luồng pháp tắc cấu thành nguyên thân, cũng mang cho bọn hắn đáng sợ áp lực. Nhưng nhìn lấy Ách Nan Độc Hậu đem Sa Bỉ thị hóa thành quang vũ toàn bộ hấp thụ, bọn họ nhưng lại nhịn không được lộ ra vẻ cảnh giác. Nguyên bản Ách Nan Độc Hậu đã cường đại đáng sợ, hiện tại lại đạt được Tổ Vu Sa Bỉ thị truyền thừa, thật là khủng bố đến mức nào. Hạ hoàng chủ, thừa dịp bệnh, muốn mạng, tuyệt đối không thể còn có lòng thương hại. Đương nhiên có Đông Hoang tu sĩ hô to, để xích tiêu nữ đế thừa dịp Ách Nan Độc Hậu suy yếu lúc xuất thủ. Không sai. Ách Nan độc hậu nhất định phải chết. Ách Nan độc hậu không chết, Đông Hoàng sẽ có đại họa. Tuyệt không thể thả Ách Nan độc hậu rời đi. Vô số người lớn tiếng đánh chống giễu họ, thiên đạo lượng kiếp mặc dù tán, nhưng trong lòng bọn họ kỉu hận cũng không có tán. Ách Nan độc hậu cùng sát hơn 100 triệu tu sĩ thảm liệt tràn cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Xích Tiêu nữ đế đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn lấy ngay tại luyện hóa pháp tắc quang vũ Ách Nan độc hậu, rốt cuộc quyết định phi thân lên. Cùng lúc đó, cũng có mấy trăm nói công kích đồng thời chấn động hư không, cùng nhau hướng về Ách Nan độc hậu đánh tới. Nhưng không ngờ đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Veng, cái kia đất đứt gãy bất chu thần sơn, đột nhiên bộc phát ra ức vạn thần hà, che lồng thiên địa, đem tất cả mọi người thần hồn đều kéo nhập khắc trong một vùng không thời gian. Đó là hồng hoang thời đại, vũ vô quyết chiến chỗ. Chương 295, tổ vu cú mang chiến tử, bản cổ pháp thân buông xuống. Trời đất mù mịt, đấu chuyển tinh di. Đợi đến một chúng tu sĩ lấy lại tinh thần lúc, phát hiện đã đặt mình vào tại toàn hoàn cảnh ngữ bên trong. Bầu trời cao đến không cách nào nhìn thẳng, khắp nơi mênh mông, toàn bộ thế giới đều cho người ta một loại không gì sánh được thế lương hùng hồn cảm giác. Cho dù là những cái kia hợp đạo cảnh thánh tôn, cũng chỉ cảm thấy mình nhỏ bé giống như là một hạt bụi. Duy nhất để bọn hắn cảm thấy quen thuộc là, tòa kia Bất Chu Thần Sơn, vẫn như cũ đứng sừng sững ở đại địa phía trên, đỉnh cắm thẳng vào cửu tiêu vân đoàn, tản ra phong cách cổ xưa cẩn trọng khí tức, trải qua vạn vạn ức năm bất hủ. Đúng lúc này, vị ở giữa lưng núi chỗ Tổ Vũ Điện bỗng nhiên quang hoa mấy liệt, một trận xé trời thanh âm nổ vang, ngay sau đó xông ra một tên có tới 100 ngàn trượng cao rổi rảo người khổng lồ. Nhưng gặp người khổng lồ này hình dáng như hòa túi, đỏ như lan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồ đồ thật thả vô diện mục đích cho người ta một loại thời khắc thân thể hợp hư chống không phía trên huyền diệu cảm giác. Đế Giang, có tu sĩ hét lên kinh ngạc, chính là nhận ra người khủng lồ này thân phận, chính là Vu tộc thập nhị tổ vu đứng đầu, trưởng không không gian tốc độ chi phát tác. Thiên đạo định số, Vu tộc trường diện, yêu tộc quan thiên, 3000 năm bên trong không được khai chiến. Bây giờ 3000 năm đã tới, yêu tộc tiểu nhi, xuống tới nhận lấy cái chết, nếu không ta đem xuất linh lực vạn vũ chúng, đạp phá bầu trời. Đế Giang chân đạp khắp nơi, đối mặt hư không, phát ra một trận to thanh âm, truyền vang toàn bộ hồng hoang đại địa. Rất nhiều đông hoàng tu sĩ lộ ra không sai chi sắc. Bọn họ trước đó liền tiến vào Bất Chu Sơn bí cảnh, tận mắt chứng kiến Vu Diêu đại chiến, lớn nhất đến kịch liệt chỗ, một thân áo bảo xanh hồng quân đạo tổ đàng chàng, trước bại bản cổ pháp thân, lại trấn Vu Diêu nhị tộc, định ra 3000 năm bên trong không được khai chiến quy củ. Bây giờ 3000 năm kỳ hạn đã qua, chính là Vu Diêu lượng tộc quyết chiến thời điểm. Nghĩ đến đây, vô số tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ kích động, không nhịn được muốn lên tiếng thiết giải. Hồng Hoàng hai đại bá chủ thế lực, Trường Thiên yêu tộc, Bá Địa vu tộc, sắp tại thời khắc này bạo phát trước đó chưa từng có cuộc chiến ầm ầm. Ngay tại đế giang âm thanh vang lên không lâu, bầu trời phía trên liền chuyển đến đáp lại. Tầng tầng vân vụ như vậy mực giống như khuyết tán ra đến, hiện lộ ra một phương không gì sánh được nguy nga xinh đẹp thiên đình, các loại quỳnh lâu ngọc vũ san sắt nối tiếp nhau, lộng lẫy, mơ hồ có thể thấy được, ước triệu yêu binh yêu tướng đứng hàng thiên môn bên ngoài, sắp xếp chỉnh tề, lộ ra một cỗ không gì sánh được túc sát ý cảnh. Một người cầm đầu chính là yêu hoàng đế tuấn, cầm trong tay chiêu yêu phiền, cơ động ở giữa, vô lượng yêu khí phun ra ngoài, hóa thành mạng lớn mạng lớn yêu vân, từ bầu trời che đậy xuống. Càng có chu thiên 365 vị tinh quân, cầm trong tay tinh phiền, tiếp dẫn ức vạn tinh thần ánh sáng, hóa thành vô số tinh quang thông đạo, trực tiếp liên tiếp Hồng Hoang đại địa. Bạch, bạch, bạch. Từng cái yêu tộc đại quân, tại thập đại yêu soái chỉ huy phía dưới theo ức vạn tinh thần trong thông đạo buông xuống. Mỗi cái đại yêu thân hình đều tại ngàn trượng phía trên, chân đạp yêu vân, khí thế như khói báo động, một bước ra tinh quang thông đạo liên phát ra trấn thiên đạo hét. Vu tộc bên kia cũng không cam chịu yếu thế, vu thần điện thần quang đại tác, từng nhánh vu tộc bộ lạc đại quân, lôi cuốn quần quần bụi ngủ, thẳng đến yêu tộc đại quân đánh tới. Cầm đầu bốn chi bộ rơi, rõ ràng là Hậu thổ bộ lạc, Lục thu bộ lạc, Cú mang bộ lạc, Cộng công bộ lạc. Một đám vu tộc cường giả hoặc là chân đạp thổ long, hoặc là quanh thân kim xà quần vũ, hoặc là trong tay nhiều đám dây leo kéo dài tới, hoặc là khống chế 10.000 dặm sông, hiển thị rõ thần thông chí năng. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Vu Diêu tộc trực tiếp trong nháy mắt giao phòng, giết đến long trời lở đất. Vô số kỵ nguyên gút mắc, vô số kỵ nguyên ma sát, vô số kỵ nguyên cửu đoán chồng chất lên nhau, đã để hai tộc không chết không thôi, không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Giết. Giết. Giết. Toàn bộ Hồng Hoang Tiên Địa, tựa hồ cũng bị hai cái bá chủ thế lực lớn chiến uy thế bao phủ. Ước vạn Hồng Hoang sinh linh núp ở động phủ mình bên trong lạnh run phát run, sợ trở thành bị tai bay vạ gió. Lại có gan to có đầu óc người, Ma quyền sát trưởng, muốn tại trận đại chiến này bên trong kiếm một trận canh. Bất Chu Sơn xung quanh, không gian tầng tầng lớp lớp, không biết nhiều ít đại năng nhân vật nhòm ngó trong bóng tối. Thậm chí có thánh nhân chi tồn, phá quan mà ra, tuệ nhãn toàn bộ khai hỏa, chiếu sáng tiên địa, vô yêu quyết chiến chi tràng cảnh hiện thị rõ trước mắt. Thái nhất ở đây, người nào đến đánh với ta một trận? Đông Hoàng Thái Nhất hóa ra Tam Tốc Kim Ô bản thể, thần thái dữ tợn, vô cùng mặt trời chỉ lựa tại hắn cự trảo bên trong thiêu đốt, phảng phất có đốt hủy thiên địa chi uy. "Ta đến chiến ngươi." Thái Nhất tiểu nhi nhận lấy cái chết, để mặc lại. "Hôm nay vì sao bị thì bảo thủ." Tổ Vũ điện bên trong thần quang bạo phát, duy nhất một lần xông ra bốn tôn Tổ Vũ, trực tiếp hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Rõ ràng là Tổ Vũ Cú Mang, Tổ Vũ Hấp Từ, Tổ Vũ Huyền Minh, Tổ Vũ Cộng Công. "Ha ha, hôm nay thì để cho các ngươi cùng sa bị thi đoàn tụ." Đối mặt bốn tôn khí thế như hồng Tổ Vũ, Đông Hoàng Thái Nhất không có chút nào vẻ sợ hãi, trực tiếp nên kích mã lên. Đỉnh đầu hỗn độn trung cùng một thời gian nên phong điên cuồng phát ra, hóa thành mấy triệu trượng lớn nhỏ, vô lượng hỗn độn chi khí rủ xuống, trực tiếp ngang ép xuống. Bành! Bành! Tiên Tiên chí bảo uy thế vô cực, tại Đông Hoàng Thái Nhất trong tay càng là phát huy ra mười thành ý lực, trực tiếp đem cộng công cùng Huyền Minh đánh bay ra ngoài, thân thể rách nát, chữa lại mảng lớn máu tươi. Thế mà tổ vũ chi thể, sức hồi phục cực kỳ cường hãn, chỉ một lát sau công phù, trên thân hai người cái kia khủng bố bị thương liền khép lại như lúc ban đầu lại lần nữa hướng về Đông Hoàng Thái nhất đánh tới. Cùng lúc đó, Đế Tuấn cũng không cam chịu yếu thế, tự mình xuất thủ đại chiến với Giang, chúc Cửu Âm hai cái này mạnh nhất tổ vu, ba cái kim chảo mang theo từng mảnh chạy diễm, hung hăng chụp vào hai người, lưu lại từng đạo đáng sợ vết máu. Đây là Thái Dương thần hỏa, Thiên Hạ Vạn Hỏa chi nguyên, cho dù lấy tổ vu chi thể nhất thời cũng khó có thể khép lại. Nhưng nơi này không bao gồm một người, cái kia chính là chúc Cửu Âm. Chúc Cửu Âm trời sinh trưởng không thời gian phát tác, lấy pháp tắc ngưng tụ tổ vu thể, chỉ phải bị thương, lập tức để thời gian quay lại, thì thương thế khỏi hẳn. Rất nhanh, Nhục Tu, Chúc Dung, Tiên Ô, cường lương tứ đại tổ vu cũng toàn bộ thêm vào chiến đoàn, trong nháy mắt hình thành 6 đại tổ vu vây công đế tuấn một người cục diện. Tuy nhiên vu tộc không tốt sách lược, nhưng lực vạn kỷ nguyên chiến đấu, chung quy cũng có chút chiến pháp. Lúc này chính là muốn tập hợp 6 đại tổ vu chi lực, trước đem yêu tộc đứng đầu đế tuấn giết chết. Thế mà Hàm Sâu 6 đại tổ vu vây công đế tuấn lại không có chút nào kinh hãi, ngược lại lộ ra một vẻ trêu tức, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thách giải, bố chu thiên tinh đấu đại trận. Không tốt. Đế Giang chợt người ý thức được không ổn, lập tức muốn phân tán. Nhưng đã vãn, Đế Tuấn đỉnh đầu hạ đồ Lạc thư phóng lên tận trời, phối hợp 365 vị tinh quân tinh thiên, cấu trúc thành một tòa không gì sánh được huyền diệu trận pháp, đem sáu đại tổ vu toàn bộ bao ở bên trong. Mắt thấy tính thành, nguyên bản rơi vào xu hướng suy tàn yếu tộc đại quân bỗng nhiên lúc khí thế phóng đại, càng có hai tên yếu tộc đại năng bất ngờ xuất hiện, như mặt trời gay gắt đốt dương, trực tiếp giết tiến vu tộc đại quân bên trong, quét ngang không trở ngại, đánh đâu thắng đó. Hai người này chính là Phục Hy cùng Côn Bằng, hai vị đỉnh phong yếu tộc thiên đình đại năng, một mực cẩn nhận không pháp, chính là muốn chờ Chu Thiên Tinh đấu đại trận kết pháp. Quả nhiên, đối mặt với hai vị tồn tại, vũ tộc bên trong căn bản không ai có thể ngăn cản, cho dù là hình tiên, xi si view dạng này lại vụ, cũng bị trực tiếp đánh thủ huyết, hoàn toàn không thể địch lại. Cú Mang, hấp tơ mắt thấy côn bằng cùng phục hi trắng trận giết hại người của vũ tộc, muốn rách cả mí mắt, gào thét lớn muốn xông lên đi cùng hai người quyết chiến. Không sai đúng lúc này, Đông Hoàng thái nhất lạnh lùng quát, đi đâu? Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống ngay mắt, hỗn độn chung lại lần nữa từ thiên khung lên ngang ép mà xuống, hung hăng nện ở cú Mang đỉnh đầu, vô số huyết tương nứt toác mà ra. Thì tại những máu thịt kia muốn khép lại lúc Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên giết tới, ba chân kim chảo bộc phát ra vô cùng thái dương thần hỏa, tươi sống đem Cú Mang Nùng Khô mà chết. A a a a. Cú Mang lưu lại trong hư không tiếng kêu thảm thiết, triệt để tức giận hấp tư, cỗ công, huyền minh. Tam đại tổ Vũ trên thân ánh sáng trăm triệu trượng, hóa thân chống trời người khổng lồ, giận dữ lấy hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Ngô Xuân. Đông Hoàng Thái Nhất khinh thường hừ một tiếng, hỗn độn chung lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, hỗn độn kiếp quang lóe lên, phân biệt tại Tam đại tổ Vũ trên thân phá vỡ một cái độc lớn, không ngừng chảy máu. Hấp tư ngược lại cắm tại trên mắt. Nắm lên bên cạnh cú mang một khối huyết nục, nhịn không được khóc lớn nói, "Phủ thần a, Vu tộc muốn vong, Ngài hài tử muốn vong." Một trận, yêu tộc tiên đình hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, mà Vu tộc lại mất đi Sa Bỉ thị cùng hậu thổ hai đại tổ vu cấp chiến lực về sau, toàn diện rơi vào hạ phong. Đế Giang bọn người thân hám chu thiên tinh đấu đại trận, không rõ sống chết. Tổ vu cú mang chiến tử. Trên chiến trường cũng bị côn bằng cùng phục hi hai cái yêu tộc đại năng chi phối, giết đến vu tộc đổ máu 10.000 giặm. Đại huynh cùng bọn hắn liệu, thời không được dòng. Đế Giang cùng chúc tiểu âm lại thời khắc này, áp dụng cấm kỵ chi pháp. Đồng thời đem không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc vận chuyển tới cực hạn, sinh sinh lấy thời không đại thuật phá vỡ vũ trụ thiên tinh đấu đại trận, bố thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đế Giang ngựa mặt lên trời thiết giải, trên chiến trường còn thừa 9 vị tổ vương hào hào bạo thành một đoàn tinh huyết, bao lấy một cây đô thiên thần sát đại kỳ. Ngay tại trận thành trong tích tắc, một cái có tới mấy triệu trượng lớn nhỏ mãng hoang đại hán ngưng tụ mà thành, chân đạp khắp nơi, đỉnh đầu bầu trời, cặp con mắt kia bên trong bắn ra ánh sáng, so thái dương tinh cùng thái âm tinh còn nóng ánh hơn chói mắt. Một cỗ đáng sợ uy áp dống nhiên hắn trên thân bộ phát ra, ngang ép tất cả mọi người trong lòng, làm bọn hắn linh hồn đều đang run sợ. Vũ tộc chúng sinh nguyện lực, phối hợp cự đại tổ vu tinh huyết, lại lần nữa để bản cổ pháp thân vượt qua thời không sông dài buông xuống cùng. Chương 296: Phục hy bỏ mình, nữ oa nghịch thiên chiến bản cổ. Mặt khác có bộ phận người hôm qua vẫn nằm đặt trước một trường, tổn thất mấy phần tiền, mặc dù là bay lơ hệ thống nổi, nhưng tác giả nơi này cũng nói một tiếng xin lỗi. Đáng sợ. Nhìn thấy cái kia đứng giữa trời bản cổ pháp thân, tất cả đông hoang tu sĩ đều theo đấy lòng cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Dường như chỉ cần hắn một ánh mắt, liền có thể sinh diệt vũ trụ, khiến chúng sinh chôn vùi. Riêng là những cái kia lần thứ nhất nhìn thấy bản cổ pháp thân người, càng là rung động đến tột đỉnh, trong lòng trồi lên vô số nghi hoặc. Người kia là ai? Trên đời như thế nào tồn tại khủng bố như thế nhân vật? Bất quá những cái kia trải qua lần thứ nhất Vô Ưu đại chiến tu sĩ, lại có thể cảm giác bén nhẹ đến, bây giờ cái này bản cổ pháp thân khí tức đã yếu rất nhiều. So với lần thứ nhất buông xuống lúc vô địch uy thế, lần này bản cổ pháp thân tối đa cũng chỉ có 3 phần thực lực. Chỉ sợ là bởi vì thiếu ba cái tổ vu nguyên nhân. Tuy Hoàng Trung vô lệ ánh mắt đảo qua thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, rất nhanh liền phát hiện bên trong chỗ mấu chốt. Lần thứ nhất Vu Diêu đại chiến, thập nhị tổ Vu cô tại, nâng ra hoàn mỹ hình thái Đô Thiên Thần Sát đại trận. Nhưng lần này, lại có ba cái tổ Vu không cách nào chân thân buông xuống, tuy nhiên có dự phòng phía dưới tinh huyết bổ sung, nhưng rõ ràng để đại trận xuất hiện ba chỗ sơ hở, xa không còn trước đó hoàn mỹ. Oeng. Bản cổ pháp thân chân đạp khắp nơi, đỉnh đầu bầu trời, dường như đứng ở chúng sinh chí đỉnh, thần nhãn bệ nghệ khắp nơi, cũng không có hiện hóa ra hỗn độn đồ lớn, mà chính là trực tiếp nâng lên quyền đầu. Hướng về yêu tộc đại quân đập tới, một quyền này, uy thế uy hoàng, dường như lôi cuốn lấy toàn bộ thiên địa lực lượng. Đây là bản cổ đạo, lực chi pháp tắc, dốc hết toàn lực. Tuyệt cường lực lượng phía dưới, chư thiên đạo pháp toàn bộ bị trấn áp, dù là liền thời gian cùng không gian đều bị định trụ. Ước vạn yêu chúng tất cả đều hoảng sợ thất sắc, cho dù là những yêu tộc kia lại năng, cũng bị cỗ này đáng sợ uy thế khóa chặt, liền một sợi lông đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy quyền phong hạ xuống, nền cổ đợi giết. Ầm ầm. Bản cổ quyền đầu không giữ lại chút nào nệ xuống, trực tiếp đem ba tỉ yêu chúng toàn bộ nện vào. Vô số yêu mao bắn tung tóe vang khắp nơi, trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất Bao La. Thậm chí thì liền ở vào bên trong đại yêu phục nghi, cũng không có chút nào sức chống cự, dưới một quyền này trực tiếp chôn vùi, thân thể vỡ vụn thành tạ bã, chỉ còn lại có một luồn màu trắng hình dáng nguyên thẹn, muốn bay lên không trung bỏ chạy. Còn Thơ Cửu đại tổ vu đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lần nữa cùng dao động Đồ Tiên thần sát đại kỳ, làm đến bản cổ pháp thân càng phát ra ngưng thực, tiếp tục vận chuyển cực quyền hướng phía dưới nghiền ép xuống. Vô số vũ chúng ngựa mặt lên trời thất giải, biểu đạt vui sướng trong lòng. Đại yêu phục hy chính là yếu tộc tiên đỉnh bên trong gần với yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đại năng nhân vật, chính thức hồng hoàng cự bá, có thể cùng côn bằng sánh vai, không biết giết hại nhiều ít vũ chúng. Nếu có thể đem hắn triệt để diệt sát, giống như đoạn đế tuấn một tay. Ầm ầm. Bàn cổ cự quyền phía dưới, hết thảy hư không sụp đổ, thì liền kiên cố hồng hoàng đại địa, cũng tràn nước mờ vô số lít nha lít nhít vết nứt, sau đó ầm vang sụp đổ, hóa thành ngàn tỷ giặm hô lớn. Sau đó đúng lúc này, bàn cổ cự quyền vậy mà sinh sinh ngừng giữa không trung, không tách nào triệt để nghiền áp xuống. Cái này giật mình biến, khiến cho mọi người kinh hãi tệ cả ra đầu. Bởi vì không phải bản cổ chủ động dừng lại công kích, mà là tại cái kia kỵ cự trong hầm, có một người năng lập, sinh sinh kháng trụ bản cổ uy áp. Nữ oa, là thánh nhân nữ oa. Khi thấy rõ trung tâm chiến trường cảnh tượng lúc, Diệp Tây Dâu cùng Dư Cao Thương Vương đồng lúc lên tiếng kinh hô. Cái kia sức một mình ngăn trở bản cổ quân uy, há không phải là nữ oa, cái kia nặng đất tạo nhân tộc, được tôn là nhân tộc thánh mâu thánh nhân nữ oa. Chỉ thấy nàng lúc này hóa ra phát tướng, tay người thân rắn, dáng vẻ trang nghiêm, lấy một cái nhỏ nhắn mềm mại ngọc trượng, ngăn chặn lại bản cổ thể công. Phía sau lưng nàng, một chương thanh tú đẹp đẽ tuyệt luân sơn hà đồ bày ra ra, đem phục hy nguyên thần bào ở bên trong, mơ hồ có thể thấy được nội bộ tiên đại lâu các, giọt giọt nước chảy. Tình cảnh này, chấn kinh vô số đông hoàng tu sĩ. Nữ tử này là ai, lại có lực kháng bản cổ chi uy? Tay người thân rắn, chẳng lẽ nàng là yêu tộc, cái kia vì sao không nhận vũ yêu lượng kiết chế? Đáng sợ, nữ tử này phát tán ra uy thế so đế tuấn còn cường đại hơn, chẳng lẽ đế tuấn cũng không phải là yêu tộc đệ nhất cường giả? Cũng có một chút từng tiến vào yêu tộc thiên đình bí cảnh tu sĩ, nhận ra nữ hoa, nói thẳng ra thân phận nàng. Mọi người thế mới biết hiểu, nữ tử này tên là Nữ Hoa, là trong Hồng Hoàng Chí Cao vô thượng thánh nhân, từng vì đế tuấn cùng hi hòa chủ trì tiên hôn, là để đế tuấn đều phải tôn kính đại nhân vật. Mà tại thời khắc này, nàng thực lực, hoặc là nói thánh nhân thực lực, cũng ở đây có người trước mặt hiển thị rõ đầm địa. Lấy sức một mình chiến bàn cổ pháp thân, bực này thân lực, hoàn toàn không phải đế tuấn thái nhất có thể so sánh. Chẳng lẽ gặp yêu tộc thất bại, vị này yêu tộc thánh nhân muốn xuất thủ? Rất nhiều người trong lòng trồi lên suy đoán. 12 cán Đô Thiên thần sát đại kỳ càng là kịch liệt lay động, đế giang quát lớn, "Nữ Hoa!" Ngươi là thánh nhân chi tôn, thân ở lượng kiếp bên ngoài, chẳng lẽ muốn nghịch thiên can thiệp lượng kiếp hay sao? Hồng Quân ở đâu? Thánh nhân nữ hoa muốn nghịch thiên hành sự, lúc này sao không thấy ngươi đi ra chủ trì công đạo? Cái này âm thanh vận hỏi, ẩn chứa vô cùng không gian thần năng, truyền vang hồng hoang đại địa, thậm chí chấn động 33 trọng thiên, khiến bầu trời một trận rung động. Nữ hoa hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, Phục Hi có công lớn đức kẻ bên người, không làm bỏ mình. Ta là thánh nhân, xuất thủ chỉ là thuận theo trời làm việc, không có quan hệ gì với lượng kiếp. Nói xong câu đó, nàng trực tiếp hóa thành một quang. Mang theo sơn hà xã tắc đổ phóng lên tận trời. Thánh nhân xuất hiện, dị tượng vô số. Ngay tại nữ hoa phi thân trong mắt, vô số màu sắc rực rỡ xen từ trên trời giáng xuống, đại địa phía trên càng là dâng trào ra 10 ngàn giọt kim tuyền, càng hình như có tiên nữ bay ngang qua bầu trời, rơi xuống vô số bảy màu lồng núi, từng mảnh lóe ánh, che lồng toàn bộ chiến trường. Làm cho mọi người nhìn hoa cả mắt. A a. Ngay tại tất cả mọi người tầm mắt bị dị tượng che chắn lúc, chợt nghe trên chiến trường truyền ra hai đạo kinh thiên tiếng hét thảm. Thạch dục vội vàng vận chuyển trọng đồng nhìn lại. Chỉ thấy bản cổ pháp thân tim cùng vai phân biệt phá vỡ một cái độc lớn, nhét đầy bên trong, không cách nào khép lại. Mà cái kia hai tiếng thét lên thì là truyền lại từ hai cây Đô Thiên Thần Sát đại kỵ, phân biệt tuân gia vô số vết hoa. Trúc Dung vẫn lạc, Cường Lương vẫn lạc. Chờ dị tượng tan hết, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, không biết vừa mới phát sinh cái gì, vậy mà lại có hai tên tổ vu bỏ mình. Kể từ đó, cửu đại tổ vu chỉ còn lại có 7 cái hoàn chỉnh, bản cổ pháp thân một trận lay động, ẩn có chống đỡ hết nỗi thái độ. Yêu hoàng đế tuấn thì chịu bỏ qua cơ hội này. Lập tức câu thông 365 đường tình quân, thôi động Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngang ép xuống. Các huynh đệ tỉ muội, yêu tộc khinh người quá đáng, cùng bọn hắn liệu. Đế Giang thanh âm lại lần nữa truyền đến, tràn ngập quyết tuyệt bi tráng chi tình. Còn lại tổ vu cũng bị trúc dung cùng cường lương tử vong cảm nhiễm, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép thôi động thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Đạt được đại lượng tinh huyết bổ sung về sau, bản cổ pháp thân lại lần nữa trở nên mưng thực, tay phải hướng về hư không một nhếch, cầm ra hỗn độn thần phù, hướng về Chu Thiên Tinh đấu đại trận chém ngang xuống. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Chu Thiên tinh đấu đại trận theo tiếng vỡ nát, ánh sao đầy trời đảo lưu, trực tiếp xuyên thủng 365 vị tinh quân, để thân thể bọn họ ào ào nổ tung thành xương máu. Thi Liên Đế Tuấn cũng người bị thương nặng, phun ra nhất đại vành máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Hà Đồ Lạc Tư dấu ở khánh vân bên trong, linh quang ảm đạm, mơ hồ có thể thấy được từng cái từng cái rạn nứt dấu vết. Huynh trưởng! Đông Hoàng Thái Nhất Phi phấn giống to, ba chân kim chảo bắt lấy hỗn độn trùng, phấn không để ý chết phóng tới bản cổ pháp thân, rất nhiều động quy vu tận tư thế. Ầm ầm. Lại làm một đạo tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Hỗn độn chung cùng hỗn độn thần phủ hung hăng đụng thẳng vào nhau, vỡ vụn ra đại phiến hư không, khủng bố dư uy cuốn ngược mà ra, sụp đổ trăm triệu vạn lý sân hà. Hỗn độn chung gào thét không ngừng, đông hoàng thái nhất cũng bị phản vệ, thân thể rách nát, một ngụm máu trụ phun ra 10 ngàn dặm, thân thể trực tiếp ném bay ra ngoài, hung hăng nện ở Bất Chu Sơn phía trên. Nhưng bản cổ pháp thân cũng không phụ toàn thịnh chi uy, cũng tại cỗ này trong bạo tạc lão đạo lùi lại, trên thân nổ tung hai đoàn xương máu mùa. Theo cái này hai đoàn xương máu độ tung, lại một trận tiếng hét thảm truyền ra. Lại là Huyền Minh cùng nhục thu tinh huyết tiêu hao, thân tử đã vẫn Bản cổ pháp thân cũng trong cùng một lúc không kiên trì nổi, hóa thành ánh sáng mưa biến mất. 12 cán Đô Thiên Thần Sát đại kỳ o gào một tiếng, nã ra năm cái tổ vụ, đều là toàn thân đẫm máu, ánh mắt ngốc trệ. Đại chiến đến tận đây, thảm liệt chi bộ đã khiến sơn hà biến sắc, trời xanh biến sắc. Chương 297: Đế Tuấn Thái nhất chiến tử, thập nhị tổ vụ cô vong. Thảm liệt, quá khốc liệt. Thậm chí thì liền ngăn cách một mảnh năm tháng đông hoang chúng tu sĩ, từng cái cũng sắc mặt trắng bệnh, thật sâu bị trận này đáng sợ đại chiến rung động. Nguyên bản tham chiến vu yêu đại quân, thương vong vượt qua cựu thành, khắp nơi tàn thì. Máu chảy thành biển. Liên Sếp như hai phe đỉnh cấp chiến lực, cũng đều xuất hiện nghiêm trọng tương vong. Vu tộc một phương, thập đại tổ Vu chết năm cái, lại Vu cũng chết một nhóm. Yêu tộc càng thêm thảm liệt, yêu hoàng đế Tuấn cùng đông hoàng thái nhất trọng thương, phục hi bỏ mình, côn bằng không biết tung tích, thập đại yêu soái càng là chỉ còn lại có Bạch Trạch cùng Ảnh Chiêu. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận bị phá. Bởi vì thập nhị tổ Vu chiến tử chiến tử, phong ấn phong ấn, hóa luân hồi hóa luân hồi, lại không còn cách nào tái hiện tòa này hùng hoàng đệ nhất thần trận. Yêu tộc thiên đỉnh Chu Thiên tinh đấu đại trận đồng dạng bị phá. Hado Lạc Tư ánh sáng ảm đạm, 365 mặt dẫn động tinh thần tinh phiên toàn bộ sụp đổ. Một khắc cuối cùng quyết đấu, Chu Thiên tinh thần quang hoa cơ hồ bị hấp thu hầu như không còn, toàn bộ hồng hoàng cũng vì đó tối sầm lại, tinh thần điêu linh, không hiện ánh sáng. Chúc Cửu Âm tóc rơi tung, còn như đầu rồng giống, giống như bộ mặt lên tràn ngập vẻ dữ tợn. Hắn nghịch chuyển thời gian, nhìn thấy cú mang cái chết, chúc dung cái chết, cường lượng cái chết, huyền minh cái chết, nhục thu cái chết, cùng từng cái đại vụ, vũ chúng chết thảm tại yêu tộc thần thông phía dưới. Cặp con mắt kia càng đỏ thẫm, xoắn so hắn thân thể còn đỏ, đó là vô tận lửa giận muốn đem trời xanh bức dịện. A. Đột nhiên, Chúc Cửu Âm ngửa mặt lên trời kêu to to, hóa thành một cái trống trời người khổng lồ, trực tiếp chạy Đông Hoàng Thái nhất đánh tới. Không. Không muốn. Đông Hoàng Thái nhất cảm nhận được Chúc Cửu Âm trên thân cái kia cỗ thảm liệt khí thế, trong nháy mắt thì minh bạch ý hắn độ, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Hồng Hoang đỉnh phong đại năng, giữa lẫn nhau dù có thực lực sai biệt, cũng rất khó thật phân ra sinh tử. Nhưng một loại tình huống lại là ngoại lệ, cái kia chính là bên trong một người ôm lấy hẳn phải chết ý chí. Cũng tỉ như, bây giờ Chúc Cửu Âm chạy Đông Hoàng Thái nhất trước tiên thì sinh ra chạy trốn suy nghĩ. Hắn bị bản cổ pháp thân trọng thương, thương thế vô cùng nghiêm trọng, mà chúc Cửu Âm chẳng có thời gian phát tác, thời khắc ở vào đỉnh phong trạng thái. Hiện tại đối đầu chúc Cửu Âm, với hắn mà nói không có phần thắng chút nào. Siêu. Đông Hoàng Thái nhất suy nghĩ trố đến, đã vô cự sí, Dống Nhân đẳng không mà lên, xông thẳng lên trời. Ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, hư không đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, ban đầu vốn đã ngút trời rời đi Tam Tốc Kim Ô, lại trở lại nơi xa. Là thời gian phắc tác. Thân mục tâm bên trong một trận phối động. Hắn luyện hóa độc cô bại thiên lưu lại thời gian thần tốc, đối với thời gian chi đạo có rất sâu lý giải. Lúc này hắn lập tức liền cảm nhận được, cái kia tên là Thái Nhất Tam Tốc Kimô, thú đến thời gian pháp tắc trói buộc. Đơn giản tới nói, cũng là chút cựu âm lấy thời gian pháp tắc, đem Đông Hoàng Thái Nhất vị trí thời gian hoàn toàn cầm cố lại. Địa phương khác thời gian bình thường lưu động, nhưng chỉ có Đông Hoàng Thái Nhất chỗ tại vùng không gian kia, thời gian là hoàn toàn dừng lại. Dù là Đông Hoàng Thái Nhất cố gắng nữa, trừ phi đánh vỡ tầng này giam cầm, không phải vậy vĩnh viễn không cách nào thoát ly vùng không gian kia. Có thể lấy thời gian pháp tắc sinh sinh vây khốn một tên hồng hoang cự bá. Trong thiên hạ cũng chỉ có trúc cửu âm làm đến. Đông hoàng thái nhất hiện nhiên cũng ý thức được điểm này, ánh mắt lộ ra một vẻ tuyệt vọng. Nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên không sợ cỗ này thời gian trôi buộc, nhưng hắn hiện tại thụ thương quá nặng, căn bản bất lực tranh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, trúc cửu âm bổ nhào vào hắn phụ cận, thiêu đốt toàn thân tinh huyết, thiêu đốt pháp tắc chi lực, trực tiếp tự bạo. Muốn chết, vậy liền cùng chết. Thời khắc cuối cùng, Đông hoàng thái nhất cũng lộ ra quyết tuyệt chi sắc, phóng xuất ra thể nội tất cả thái dương thần hỏa, hóa thành một vòng hừng hực thiêu đốt mặt trời, đem ngang ép xuống trúc cửu âm hoàn toàn bao ở bên trong. Ầm ầm. Tại toàn trường tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hai vị hoàng hoàng cự bá, Đổng Quy Vu tận. Hỗn độn chung rốt cục có thể giết tiến mảnh không gian này, vòng quanh cái kia trái hừng hực chiến trường phi hành ba vòng, phát ra một trận tiếng nghẹn ngào âm, sau đó lưu quang lóe lên, biến mất vô tung tích. Khắp tứ bị cố này bị cháng lây, hai mắt đỏ thấm trừng mắt về phía Yêu hoàng Đế Tuấn, không nói lời nào, trực tiếp hóa thân chống trời người khổng lồ hướng về Đế Tuấn đánh tới. Yêu hoàng Đế Tuấn trong mắt lánh quang lóe lên, lập tức lấy tâm thần liên hệ cùng Hà Đồ Lạc Tư. Trước đó bản cổ pháp thân phá mất Chu Thiên tinh đấu đại trận, làm làm trận cơ Hà Đồ Lạc Tư bị to lớn bị thương, nhưng vẫn chưa thật mất hết linh vận. Mặt ngoài những cái kia dạn nứt dấu vết, đại bộ phận đều là đế tuấn cố ý hiện hóa ra ngoài, mục đích chính là vì giờ khắc này. Thừa dịp mấy cái đại tổ vu phất lờ thời khắc, lấy cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo đem hấp từ chân xác. Nhưng không ngờ đúng lúc này, hư không run rẩy một hồi, một cái phủ đẩy vậy giáp màu đen che trời đại thủ chụp vào Hà Đồ Lạc Tư ẩn nặc khinh vân, trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Tư bắt đi. Sau đó không biết nhiều ít 10 ngàn dặm vũ vực chấn động hư không, che trời đại thủ lấy không gì sánh kịp tốc độ, phút chốc thoát ly chiến trường bay về phía Bắc Minh chi địa. Côn Bằng. Đế Tuấn phát ra ngửa mặt lên trời gào thét, vạn vạn nghị không ra tại thời khắc này, Côn Bằng vậy mà phản bội hắn, công nhân đánh cấp hạ đồ là thư. "Đế Tuấn, để mạng lại đi." Cùng một thời gian, hấp tứ công kích đã tới, toàn thân cao thấp vô cùng lôi điện lập lòe, dường như tuyệt thế lôi thần, thiêu đốt pháp tắc, hóa thành một đạo tinh thuần hỗn độn lôi điện, chém thẳng vào hướng Đế Tuấn. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên phá vỡ hư không, ngăn tại Đế Tuấn phía trước. Lấy thân thể máu thịt, là Đế Thanh Tú ngăn lại cái này tất sát nhất kích. Người này chính là yếu tố Thiên Đình Thiên Hậu Hi Hỏa. Hi Hỏa. Đế Tuấn cả kinh nuốt rách cả mí mắt, nhìn lấy Hi Hỏa thân thể, nguyên thần bị hỗn độn lôi điện giảo sát, hắn cả quả tim đều dường như bị lợi ra, tứ phân ngũ liệt. Kiêu hùng như hắn, lúc này lại cũng lưu lại hai hàng máu và nước mắt. Lần này lại chiến, hắn bố trí xuống vô số chuẩn bị ở sau, vì chính mình, vì thái nhất đều lưu lại quay lại chỗ trống. Cho dù là thật trong trận chiến này bỏ mình, cũng có sức mạnh lớn lao. Bởi vậy tại trước khi đại chiến, hắn cố ý dặn dò Hi Hỏa, mang theo thập thái tử lục gáp rời xa chiến trường muốn dùng cái này bảo trụ hai người này tránh mạng. Lại không nghĩ tới, Hi Hòa sẽ như thế bướng bỉnh, một mình giết trở về. Sớm biết như thế, liền đem chính mình toàn bộ kế hoạch đều nói cho nàng. Đế Tuấn tâm lý tràn ngập vô tận hối hận, bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm, để Hi Hòa mệnh vẫn ở trước mặt hắn. Thiên đạo, ngươi cứ như vậy muốn xem chúng ta Vu yêu lượng tộc liệu lượng bại cầu thương a. Vậy ta Đế Tuấn, tựa như ngươi mong muốn tốt. Đế Tuấn trong mắt mang theo hận phải chết ý chí, phát ra một trận cười thảm. Tại cái kia đầy trời trong tiếng cười điên dại, hắn đã vỗ cánh mà lên, hóa thành ngàn vạn trượng. Xích kim sắc thân thể thiêu đốt khí thế to lớn liệt diễm, vút lên chín tầng trời, thẳng đến tấn thăng 3 tên tổ vu mà đi. Ầm ầm. Đệ nhất yêu tộc Thiên Đình Tiên Đế, xưng là vạn yêu chi chủ Đế Tuấn, lấy thân thể tản phế tự bạo. Cú này tự bạo uy lực, đáng sợ tới cực điểm. Lam Vi mục tiêu thứ nhất tổ vu đế giang liền độn nhập hư không cũng không kịp, trực tiếp bị nải Thái Dương thần hỏa thiêu đến hình thần đều diệt. Đứng tại bên cạnh hắn Thiên Ngô đồng dạng không kịp đạo thoát, vừa mới dựng lên hỗn độn thần phòng, liền bị Thái Dương thần hỏa thôn tính tiêu diệt, liền một tinh huyết cũng không có còn thừa chỉ có khoảng cách xa nhất, lại trưởng khống hồng hoang thủy hành pháp tác cộng công, may mắn trốn đến nhất mệnh, nhưng cũng y phục lam lũ, bản tự, cái kia cô chiến tiên đấu điệu ý chí không còn, chỉ còn lại có thật sâu đau thương. Hắn vòng nhìn trái phải, chỉ có chút ít mấy cái đại vưu còn miễn cưỡng còn sống, những cái kia quen thuộc gương mặt, toàn bộ chết yểu, mục đích chót cùng đều là tàn huyết. Vô tận bi thương theo cộng công trong lòng tuôn ra. Cùng nhau sinh hòa thức vạn kỷ nguyên huynh đệ tỉ muội, tuần tự mất mạng. Làm kẻ cầm đầu đế tuấn cùng thay nhất, cũng đều đã bỏ mình. Hắn lảo đảo đứng dậy, mờ mịt tứ phương, khi ánh mắt đảo qua bất chu sơ Cặp kia lỗ chống đôi mắt bỗng nhiên phát ra một vệt dị sắc. Đây là bản cổ phụ thần sống lưng, gánh chịu vô tộc cức vạn vô chúng sinh sống, bây giờ lại thủng trăm ngàn lỗ, không đành lòng nhìn thẳng. "Phụ thân a." Cộng công lệ nóng chân đầy, phát ra một tiếng chu lên, dường như bắt lấy hy vọng cuối cùng dâng dạn, ra sức hướng về Bất Chu Sơn đánh tới. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ lùng đùng, cái kia từ Hồng Hoang khai mở liền một mực đứng sừng sững ở giữa thiên địa Bất Chu Sơn, kết thúc nó sứ mệnh, như vậy đất đoạn. Thiên duyên vỡ vụt, một cái lỗ thủng khổng lồ hiện hiện ra, vô cùng thiên hà chi thủy chảy ngược nhân gian. Hồng Hoang một mảnh thác nước. Chương 298, Hồng Hoang sáu đại thánh nhân thực lực đáng sợ. Tình cảnh này, không gì sánh được tinh hãi. Bất Chu Sơn sụp đổ, có thể xưng tránh tức hủy thiên diệt địa, 33 tầng chi trên thế giới màng mỏng trực tiếp bị phá ra một cái đại lỗ thủng, vô số hỗn độn chi khí cuộn, ức vạn thiên hà chi thủy bổ xuống, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp chôn vùi Hồng Hoang. Hồng Hoang bên ngoài, chính là đại đạo hồng mông chi địa, tràn ngập hỗn độn sát khí, mặc dù đại La tiên tiên cũng không dám tùy tiện nhiễm. Mà những ngày này Hà Hồng Thủy bên trong thấm đầy hỗn độn sát khí, thần chứa không gì sánh được đáng sợ uy năng cho dù là bất chu sơn phía dưới những cái kia còn sót lại vu tộc cùng yêu tộc cương giả, tại cái này thiên hà chi thủy trước mặt cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Trùng kích phía dưới, thân thể trực tiếp sụp đổ, thậm chí ngay cả nguyên thần đều không thể thoát đi. Tận thế. Dường như chính thức ngày tận thế tới. Tất cả mọi người theo đáy lòng sinh ra một luồng hơi lạnh, nhìn lấy cái kia phá nát thiên cùng, trong thoáng chốc có một cái không gì sánh được lớn mật ý nghĩ. Đây là thiên đạo muốn diệt chúng sinh, cho chúng sinh bất kính thiên đạo, tùy ý phá hư trừng phạt. Cỗ này uy thế trùng trùng điệp điệp, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Rất nhanh Hồng hoàng đại địa liền tiếng kêu than dậy khắp trời đất, ước triệu sinh linh bị thiên hà hồng thủy quọ rửa, hình thần đều diệt. Đúng lúc này, đột nhiên trời sinh vô số dị tượng, ngàn vạn ánh sáng hiện lên, đại địa phía trên gót sen mọc thành bụi, ẩn có tiên nhạc tấu lên. Đông nam phương hướng, một trương hắc bạch thái cực đồ bất ngờ xuất hiện, nên phong điên cuồng phát ra, hóa thành lực vạn trượng lớn nhỏ. Vô số tiên linh vân vụ từ đó tuôn ra, hình thành một tòa bảy màu cầu hình tròn, dưới cầu có thái cực vòng xoáy sinh ra, từng tầng gợn sóng quét tán, đem tất cả thiên hà hồng thủy che đậy bên ngoài. D giây lát về sau, Một tên áo bào xanh lão đạo cưỡi một con châu rả, theo cầu hình vòng một chỗ khác chậm rãi đến, nhìn qua giống như một cái tầm thường lão giả, nhưng cặp con mắt kia bên trong lại hình như có hắc bạch nhị khí quấn quẩn, càn khôn đấu truyện, cực điểm đạo pháp chi huyền hình diệu. Đông Bắc phương hướng, một phương bảo ấn phá không mà ra, trong nháy mắt hóa thành mấy triệu trượng cao lớn, dưới đáy hiện lên hình vòng, có 9 con rồng vàng triền cư. Miệng rồng đều là ngậm lấy một quả hồng ánh sáng long lanh minh châu, tản mát ra vô cùng ánh sáng, trải rộng ra một đầu thiên hà đại đạo, ẩn ẩn cùng bảy màu cầu hình vòng hô ứng lẫn nhau. Một tên người mặc lộng lẫy cầm y trung niên nam tử Sai bước mà đến, cầm trong tay tam bảo ngọc Như Ý, sắc mặt trang nghiêm, cho người ta một loại không giận tự uy đế vương cảm giác. Tây Nam phương hướng, một thanh thanh sắc thần kiếm xẹt qua hư không, đãng xuất Lăng Tiên Tuyệt Điệu kiếm quang, ngang dù cho 10 ngàn dặm, trực tiếp đem ngài đó Hà Hồng Thủy Bộ ra một đầu khoảng cách, cấu thành một đạo kiếm khí vạn lý trường thành, Nguy Nga đứng sừng sững, bất động như núi. Một tên thân hình khôi vĩ thanh niên, nhanh chân theo kiếm khí vạn lý trường thành một chỗ khác gặp đến, khí Vũ Hiên Ngang, nhấc tay khẽ vẫy, kiếm đến, khí phách hiên ngang. Tây Bắc phương hướng, lại có vô số linh ngư tuấn ra, Tại thiên hà hồng thủy trung du lay động, há mồm ra đổ từng đóa sen vàng, bày ra ở trên mặt nước, nước chảy đỏ trôi. Hai tên mặc lấy tăng bào nam tử, kết bạn mà đến, khắp khuôn mặt là thương hại chúng sinh đau khổ chi sắc. Tụng niệm Phật kinh ở giữa, từng sợi hào quang theo bọn họ mi tâm hiện lên, treo cao đỉnh đầu, tản mát ra vạn đạo kỳ quang, phủ độ chúng sinh, chính là cái kia Phật môn trí bảo xá lợi tử. Sau cùng sau cùng, một đạo thái vân thần trụ theo 33 trọng thiên bên ngoài rủ xuống, buông xuống Bất Chu Sơn chiến trường, một tên phong hoa tuyệt đại nữ tử từ trên trời giáng xuống, đôi mắt đẹp lưu truyện, nói không hết cao quý thanh khiết. Thánh nhân. Thánh nhân nữ hoa buông xuống. Ước vạn đông hoàng tu sĩ đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, rốt cục có người có thể cứu vãn cái này tàn phá hồng hoàng đại địa. Nhưng để bọn hắn chấn kinh là, cái kia phân theo bốn phương tám hướng mà đến năm người, mỗi một nhân khí khí tức đều không tại thánh nhân nữ hoa phía dưới. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ bọn họ đều là giống như nữ hoa thánh nhân hay sao? Ai biết năm người này là thân phận như thế nào. Có thánh tôn mở miệng hỏi thăm, rất nhanh đến mức đến một mảng lớn đáp lại. Vô Chu Sơn bí cảnh mở ra thời gian rất lâu không biết có mấy trăm triệu tu sĩ theo ở bên trong lấy được đạo vật liên hóa, đối với mấy cái người thân phận lọng dạ biết rõ. Tại vô số tin tức tập hợp phía dưới, trừ bọn nữ oa bên ngoài mặt khác năm người thân phận cũng chiếu cáo thiên hạ. Tiên đệ cưới Châu mà đến lão giả, tên là lão tử, Phong Hào Đạo Đức Tiên Tôn. Tiên đệ cầm trong tay Tam Bảo Ngọc như ý trung niên nam tử, tên là Nguyên Thủy, Phong Hào Nguyên Thủy Tiên Tôn. Tiên đệ kiếm khí ngang rủ cho ba vạn giảm anh tuấn uy vũ thanh niên, tên là Thông Thiên, Phong Hào Thông Thiên Giáo Chủ. Cái kia hai tên người mặc tăng bào lão tăng, tên là tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Phong Hạo tiếp dẫn Phật tổ cùng chuẩn đề Phật tổ. Hưng Hoang lục thánh. Một đám đông hoàng tu sĩ đến tận đây mới biết, Hưng Hoang không chỉ có một vị thánh nhân, mà là có 6 vị thánh nhân. Bây giờ Vũ Diêu Chi Họa dẫn Thiên Hà Chi Thủy chảy ngược, 6 vị thánh nhân đều xuất hiện, đủ để thấy nải tai họa đáng sợ. Không biết thánh nhân có thể hay không bình định cái nải diệt thế lại tiếp. Trong lòng mọi người đều trồi lên cái nải nghi hoặc nghi ngờ. Ba vị sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bất Chu Sơn phía dưới, nữ hoa hướng về Tam Thanh thánh nhân mà miệng, tiếng như tiên nhạc, không chứa một tia tạp chất. Đến mức Tây Phương Nhị Thánh, nàng chỉ là khẽ bước cảm toàn làm bắt chuyện. Hai vị Phật tổ cũng không tức giận, mà chính là hồi to lớn lễ, khuôn mặt hoàn toàn như trước đây đạo khổ. Tam Thanh Thánh nhân thì hướng về nữ hoa đáp lên nói, "Nữ hoa sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tình cảnh này lộ ra rất nhiều tin tức, ý vị sâu xa. Một đám đông hoang tu sĩ nhịn không được phân tích ra. Theo mặt ngoài đến xem, Lục Thánh dường như xuất phát từ một vị lão sư môn hạ, quả thực làm người ta kinh ngạc. Nhưng cái này bên trong lại có sự sai biệt rất nhỏ. Sáu cái thánh nhân, rõ ràng chia làm bà phe thế lực Tam Thanh làm một phương, Phật Môn hai tổ làm một phương, Nữ Hoa một thân một mình làm một phương. Mà Nữ Hoa hiển nhiên cùng Tam Thanh muốn càng thân cận một số. Nhưng lại trong này nguyên do, mọi người lại không cách nào phỏng đoán, chỉ có thể đem nghi hoặc không lâu lưu giữ ở trong lòng. Bởi vì Nữ Hoa đã mở miệng lần nữa. Vu tộc tổ Vu Cộng Công, không ngày mai ý, tùy ý đâm hủy cây cột chống trời, cứ thế thiên hà hồng thủy khẩn giọt, hồng hoàng sinh linh đồ thánh, còn mời chư vị thánh nhân xuất thủ, cứu trợ hồng hoàng chúng sinh. Nữ Hoa mười phần khẩn thiết nói ra. Lão tử trầm dãi nói, chúng ta thánh nhân vốn nên thủ hộ phương thiên địa này. Tại sao tương thị câu chuyện? Thoại âm rơi xuống, hắn nhấc tay khẽ vẫy, tòa kia bảy màu cầu hình vòng trực tiếp xông lên bầu trời, ngắt ở phá vỡ thiên nguyên trên, hắc bạch thái cực đồ lưu chuyển huyền diệu, rõ ràng tiến chọc ra, định địa hỏa thủy phong, thất thải quang mang chiếu rọi sơn hà khắp nơi. Những ngày kia Hà Hồng Thủy bị thái cực đồ phát ra ánh sáng vừa chiếu, trực tiếp bị định trụ bại thành, còn lại 3 phần thì tại cầu hình vòng dẫn dắt dưới, chạy vào tam thập tam thiên bình chứng. Nhưng cho dù là 3 phần tiên hà chi thủy, đối với Hồng Hoang chúng sinh tới nói vẫn như cũng là đại địch, chỉ có thể chạy tứ tán bốn phía, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lúc này thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ, trong tay Tam Bảo Ngọc như ý một chiều, lập tức bay ra ba màu hào quang, bao phủ trăm triệu vạn lý sơn hà khắp nơi. Những thứ này hào quang ẩn chứa Nguyên Thủy Thiên Tôn một luồng uy năng, rơi vào sông núi, hóa thành một tôn sơn thần, rơi vào sông, hóa thành một phương hà thần, rơi vào thảo nguyên thì hóa vị nhất phương thổ địa thần. Rất nhanh, liền có vô số thần chỉ bị phong chính, bao quát sơn thần, hà thần, hải thần, thổ thần, cây cỏ thần chờ một chút, tất cả đều hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ phương hướng lễ bái, cảm tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm hóa. Hồng Hoang đại kiếp sắp tới, Các ngươi nhanh chóng thi pháp, bảo hộ một phương. Như kết thiện nhân, ngày sau có thể được trái quả, như kết ác nhân, ngày sau thì đến ác quả, thiên phạt lôi đình hạng tân thể. Không minh bên trong, truyền đến nguyên thủy thiên tôn uy nghiêm thanh âm. Một đám thần trì không dám chần chờ, ào ào linh mệnh, thi triển trời ban tân pháp, cứu trợ trùng quanh sinh linh. Hoặc là xếp xây từng tầng từng tầng đất đá, hóa thành bình chướng, hoặc là mở rộng xuyên bờ sông chi đạo, khiến cho thiên hà hồng thủy sửa đổi phương hướng, hoặc là chống lên vạn trượng thần mục, cung cấp sinh linh nghỉ lại. Như thế, lại có một thành thiên hà hồng thủy chi hoạn bị bình dị. Thông Thiên Giáo chủ cảm khái hai vị sư huynh huyền pháp thần kỳ, tự thân cũng không cam chịu yếu thế, tạo nên thanh binh kiếm, hóa ra ức vạn kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều hóa thành một mảnh thanh liên diệp, phi phù ở thiên hà hồng thủy trên, lại lên vô số rơi xuống nước sinh linh, để bọn hắn khỏi bị sát khí đốt thực nỗi khổ. Phật môn hai vị Phật tổ một mực bị tam thanh bài xích, vào không được đông thổ bên trong, bây giờ không chỉ có thể quang minh chính đại tiến vào, còn có thể thi triển huyền pháp, tự nhiên muốn cực điểm thần thông, bày ra Phật pháp chi diệu. Chỉ thấy hai vị Phật tổ ngồi cao đám mây, đỉnh đầu Phật bảo xá lợi, miệng thơm hơi mở, Vô số phía Tây Phật quốc diệu âm quần quần mà đến, vang vọng hồng hoang đại địa. Những cái kia thế lương kêu gen hồng hoang sinh linh, nghe đến cái này Phật âm, trong lòng nhất thời sinh ra vô hạn ánh sáng, chỉ cảm thấy một trùng ấm áp ánh sáng chiếu vào nội tâm, mặc dù khổ cảnh không thay đổi, nhưng lại thần thái an tưởng, ẩn có siêu thoát tiên mệnh thái độ. Trong lúc nhất thời, vô số sinh linh tâm hướng Phật môn, phía Tây Phật quốc giáo nghĩa cũng là tại thời khắc này bắt đầu chính thức xâm nhập nhân tâm. Tế độ khó khăn ác, phủ độ chúng sinh, lòng dạ từ bi, vô lượng Phật phần. Ước vạn đông hoang tu sĩ mắt thấy năm đại thánh nhân các hiện huyền pháp, Cái thể đều lộ ra như si như say thái độ. Trời xanh bất nhân, hàng hồng thủy lấy phạt chúng sinh, không sai thánh nhân từ bi, sinh sinh lấy đại pháp lực, trái ngược chiến thiên mệnh, thủ hộ hồng hoang chúng sinh. Hồng hoang sự bao la, thánh nhân chi thần uy, tại thời khắc này, không giữ lại chút nào hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Chương 299: Nữ hoa và trời, Lang Tiêu hiện dấu vết kinh hại ngũ thánh. Trong hồng hoang đại kiếp vẫn còn tiếp tục. Tuy nhiên ngũ thánh liên thủ ngăn lại chín thành chín thiên hà hồng thủy, nhưng coi như còn thừa 1%, vẫn có thật lớn như thế, tiếp tục tàn phá bừa bãi lấy hồng hoang đại địa. Lúc này khắc, một đám ẩn thế không ra Hồng Hoang cự bá cũng nao ảo xuất thủ. Chỉ thấy phía Tây chỗ, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan bên trong bay ra một bản phong cách cổ xưa cẩn trọng kim sắc quyển sách, nên phong điên cuồn phát ra, bao trùm ngàn tỉ dặm khắp nơi, dâng trào ra vô số mộng thổ chi khí, rủ xuống thành tường, đem tất cả thiên hà hồng thủy ngăn cản ở ngoài. Vô số sinh linh cảm động đến rơi nước mắt, xa xa hướng về Ngũ Trang Quan lễ bái cảm tạ, khiến trấn nguyên tử khí vận tăng nhiều, phúc đức đầy đủ, lại bởi vì ngày thường không sinh sự đấu, không dính nhân quả, như vậy trở thành Hồng Hoang năm chắc đạo đức chi sĩ. Lại gặp Tây Bắc phương hướng, Tây côn luôn sơn trên, một mặt màu trắng đại kỳ ngang lập hư không, tiên vụ lượn lờ, kim quang vạn đạo nôn hùng hề, hóa ra từng mảnh từng mảnh pha trộn bình trướng, đem cái kia quần quần ma đến thiên hà hồng thủy toàn bộ ngăn trở. Đây chính là ẩn cư ở này Tây Vương Mâu xuất thủ, tố sắc vân giới kỳ mở ra, bảo hộ một phương tiên địa, cũng bởi vậy đạt được đại lượng khí vận. Gặp lại Nam Minh chi địa, bất tử hỏa sơn vĩnh hằng tiêu đốt, Phượng tộc chi tổ An nghĩ lòng đất, phát ra rít lên một tiếng, Phượng Minh tự tiên, tất cả vọt tới thiên hà hồng thủy toàn bộ bị đốt diệt, hóa thành hư vô. Lại đến đông nam phương hướng, Hỏa vân động bên trong ba đạo bảo quang phóng lên tận trời, chính là nhân tộc Tam Hoàng Chí Bảo, Thiên Hoàng Kiếm, Địa Hoàng Giáp, Nhân Hoàng Ấn. Ba kiện chí bảo lấy thiên đạo công đức cùng sức vạn người tộc Tín Ngưỡng chấu ngưng, uy lực vô cùng, lúc này rưng chảo bảo quang phân hướng ba phương hướng, giống như một cái to lớn đồng hồ cát, đem nhân tộc nghĩ lại chi địa ba phủ, Thiên Hà Hồng Thủy bất xâm. Vô số nhân tộc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ào ào nạ bái, khiến người ta tộc Tín Ngưỡng càng phát ra tinh tuẩn, ngưng luyện. Lăng Trần tại chỗ này uyển cảnh trên dưới cực lớn tâm tư, từ đầu chí cuối phục hồi như cũ toàn bộ Hồng Hoang đại địa kỳ biến. Bên trong rất nhiều chi tiết, Đông Hoang tu sĩ căn bản là không thể nào hiểu được, nhưng theo khắp nơi bí cảnh Bạo Phát, những chi tiết này cũng cuối cùng cũng có bị sắp xếp như ý rõ ràng thời điểm. Tuy nhiên chúng tu sĩ trong lòng không hiểu, nhưng cũng không trở ngại bọn họ trấn kinh chi tỉnh. Thì ra Hồng Hoang bên trong khắp nơi lại năng nhân vật, chỉ là ẩn thế không lộ ra, nhưng vẫn lòng mang thiên hạ, thời khắc mấu chốt việc nhân đức không ngừng hay, cứu vãn Hồng Hoang chúng sinh. Mỗ ngày này thai phía dưới, các lộ đại năng hiển thị rõ thần thông, hạng gì hào hùng tràn đầy, làm cho người tâm trí hướng về. Chúng thánh gặp thiên hà Hồng Thủy chi hoạn bị bình định, không khỏi khẽ gật đầu lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng chuyện này chỉ có thể tạm hoãn nhất thời, không cách nào theo căn bản chốn giải quyết tai họa. Đã thấy nữ hoa nương nương tự hồ sớm có lập kế hoạch, trực tiếp lấy ra sơn hà xã tác đồ, một vệt ánh sáng từ đó tuôn ra, phủ kín chân trời, rõ ràng là 36501 khối thiên thạch, xác hiện lên năm màu, tản ra 10 phần thần dị ánh sáng. Thông Thiên giáo chủ kinh dị nói, đây là tiên tiên ngũ sắc thạch, nữ hoa nương nương từ chỗ nào được đến nhiều như vậy, chẳng lẽ là đi hỗn độn chỗ sâu thu thập. Dư thánh người cũng đều lộ ra sắc mặt khát thượng, tiên tiên ngũ sắc thạch vô cùng tiên cổ. Tính chất có thể so với Tiên Tiên Linh Bảo, là hồng hoang khó gặp luyện khí chí bảo, nhưng sản xuất vô cùng thưa thớt, ngẫu nhiên xuất thế mấy cái mà thôi. Nếu muốn đại lượng thu hồi được, nhất định phải xông ra 33 trọng thiên bên ngoài, tiến vào hỗn độn chỗ sâu thu thập. Nhưng hỗn độn chỗ sâu thiên sát cương phong tản phá bừa bãi, mặc dù thánh nhân cũng không chịu nổi, người nào cũng sẽ không chuyên đi thu thập nhiều như vậy tiên tiên ngũ sắc thạch, nhiều nhất là cần thời điểm đi thu thập mấy cái. Nụ hoa trên mặt lộ ra một vết mất tự nhiên, cũng chưa giải thích, mà chính là tay ngọc khẽ vẫy, mang theo tất cả tiên tiên ngũ sắc thạch bay vào ngoài mấy trăm vạn giặm hoang một chi đỉnh lấy thiên điệu làm hửu lô, thái âm thái dương làm củi than, dùng tất cả tiên thiên ngũ sắc thạch tại một lò. Thánh nhân xuất thủ, uy thế bất phàm. Chỉ là trong chốc lát, tất cả ngũ sắc thạch liền bị luyện hóa hoàn tất, hóa thành một cấu ngũ sắc chảy dịch, bị nữ hoa đưa đến 33 trọng thiên bên ngoài, tu bổ thiên chi màn mỏng. Những thứ này ngũ sắc chảy dịch tựa hồ là coi là tốt định số, vừa vặn tốt đem ngày đó nguyên lớp đẩy. Nữ hoa đang muốn tu hồi hửu lô, chợt phát hiện, tại cái kia sấy khô trong lò còn có một cái tiên thiên ngũ sắc thạch, vẫn chưa bị luyện hóa. Thật sự là một khóa cổ chấp. Nữ oa có chút bị tức giận nói ra, tiện tay bắn ra, đem cái viên kia Tiên Tiên Ngũ Sắc Thạch đánh rất trần thế. Nhưng nhìn lấy Tiên Tiên Ngũ Sắc Thạch hóa thành lưu quang tan biến, trong nội tâm nàng lại có chút buồn vô cớ, cắn cắn môi, cuối cùng làm ra quyết đoán, lấy thánh nhân vô thượng đại thần thông, dẫn động thái âm tinh cùng thái dương tinh, để hai ngôi sao mỗi người phân ra một luồng quang hoa chiếu hướng Tiên Tiên Ngũ Sắc Thạch nơi ở. Kể từ đó, chỉ cái này mai Tiên Tiên Ngũ Sắc Thạch, liền phân đi hồng hoàng một thành đại âm chi lực, một thành thái dương chi lực, vĩnh cửu không ngừng, có thể sừng tuyệt thiên tạo hóa. Tam Thanh thánh nhân đối với cái này hơi hơi nhíu mày, sâu cảm giác nữ hoa cử chỉ lỗ mãng. Nhưng nữ hoa vừa mới trái ngược bổ thiên thiếu, tại Hồng Hoang có tạo hóa chi công, bọn họ cũng không tiện ở cái này trước mắt nói cái gì, chỉ có thể làm như không nhìn thấy. Ngược lại là phía Tây hai tổ, Mi Tâm Thiên nhãn mở rộng, chiếu sáng thiên địa, nhìn lấy cái viên kia không ngừng nuốt nhạ ra Nhật Nguyệt chi tinh tiên thiên ngũ sát hạch, tâm lý lại là lên một số tính kế. Bầu trời tuy nhiên mù đắp, nhưng bầu trời không có gì trẹo trống, giống như lục bình không dễ. Nam đại thánh nhân trong lòng suy nghĩ, còn chưa nghĩ kỹ vạn toàn chi pháp, liền gặp nữ hoa đã động. Hóa ra che trời lại thủ, che lồng thiên địa, tại cực bắc chỗ chộp tới một cái phục ba ngủ say kiếm nào, đoạn tứ trì, hóa thành bốn đạo thông thiên trụ cột, đứng ở hồng hoang tứ cực, bảo vệ hồng hoang